năm thứ 604 chương ca khúc mới vương phát sóng mù lựa chọn và ghi lại xong 4 vị trí đầu kỳ phía sau, 4 vị đạo sư chiến đội đều đã kích thước hơi lớn. Ở trong đó Lý Hiếu Ni Quốc Ngưu chiến đội cùng La Bản Hùng Bờ mở chiến đội cũng đã chiêu mộ 9 học viên. Chu Thanh Hoa niên đại chiến đội chiêu mộ 8 học viên. Lâm Tại Sơn tối rất lại phía sau, hắn bệ rốt chiến đội hết hạn cho tới bây giờ mới thu biên 7 vị học viên. Mặc dù ít người, nhưng bệ rốt chiến đội học viên thực lực cũng không cho khinh thường. Có chuẩn tiểu thiên hậu quan nhã linh hấp trận, siêu tiềm lực học viên hạt giống Tống Nhi, để cao rất thị tạ hoa, cùng với tiếng ca rất giống chương tiến chiết gạo Những người này trên thân đều xem chút 10 phần. Bệ rợ chiến đội học viên bên trong còn có cô đơn dân gian ca sĩ lôi đông núi, cùng với quốc ngu một cái khác luyện tập sinh cuồng họng rất bạo liệt rất giống tống thần nhi phương vương, còn có một cái mục tiêu đẩy đi tới ngón rộng rất đúng chỗ người mới như là vĩ. Những học viên này tạo thành bệ rợ chiến đội, thực lực tổng hợp hẳn là xếp tại trước mắt 4 nhánh chiến đội trung trung chờ chết lên vị trí, nói trắng ra là chính là sắp xếp đệ nhị. Trước mắt 4 chi đạo sư chiến đội bên trong mạnh nhất nhất định là Lý Hiếu Ni quốc ngu chiến đội, ngoại trừ chương hạ bên ngoài. Lý Hiếu Ni trong chiến đội thanh nhất sắc quốc Ngưu Tinh binh cường tướng, mỗi người phản phất đều có thực lực tranh đoạt tổ bên trong trung cực lực lượng, thực lực vô cùng bình quân, không có rõ ràng kẻ yếu, cũng không có đặc biệt vượt trội cường giả. Nhưng những học viên này phải đặt ở cái khác chiến đội, hẳn là đều xem như tinh anh học sinh khá giỏi. La Bản Hùng tổ Bờ mờ chiến đội thực lực cũng rất mạnh, chi này chiến đội quá nửa học viên cũng là Diêu Cổn phong phạm, không phải Diêu Cổn ca sĩ cũng đều rất có Diêu Cổn tiềm lực. La Bản Hùng rõ ràng là muốn đem hắn trận kiêu Bờ Mở nội chiến hoàn thành một hồi thanh thế thật lớn Diêu thanh tuyệt đối là chuyện tốt. Ở chính dựa hoa Nhạc dốc mặc dù đã sớm tối lui ra khỏi chủ lưu vòng âm nhạc, nhưng nhạc dốc lực rung động nhưng là không có gì sánh kịp, mặc kệ tại dạng gì trên sân khấu, nhạc dốc đều có thể rất tốt điều động bầu không khí, khiến mọi người không kiểm hãm được đầu nhập trong đó. Nếu như La bản Hùng bờ mờ nội chiến có thể hoàn thành một hồi rất tuyệt diêu cổ chiến dịch, vậy cái kia kỳ tiết mục tỷ lệ người xem sẽ có lớn bảo đảm. Chu Thanh Hoa niên đại chiến đội, trước mắt đến xem, học viên tài năng hơi có một chút hơi yếu, nhưng thông qua nội bộ tin tức biết được, Chu Thanh Hoa mang tới hai cái niên đại hát đều không đăng trận đấu. Nhìn Chu Thanh Hoa tuyển người đường này từ liên biết, đại chiến đội cuối cùng bưng ra tới trung cực lực lượng. Nhất định là Chu Thanh Hoa chính mình mang tới hai cái niên đại người mới. Tại Hàn Ngư giới âm nhạc lịch sử địa vị, niên đại cung mục tiêu bình khởi bình tọa, mặc dù những năm gần đây, niên đại thực lực bất kể là công ty thực lực hay là ca sĩ thực lực đều bị Mục Tiêu càng kéo càng xa, nhưng niên đại nội tình vẫn là tại. Lần này Chu Thanh Hoa mang tới hai cái niên đại ca sĩ đều tuyệt không phải bình thường, là một cỗ sức mạnh không thể khinh thường, Chu Thanh Hoa cũng là nghẹn gần nội phổi muốn cho niên đại tranh một hơi. Phương Đông đại trung hoa ca khúc vương, thể đã dự định đại, mới, đại cũng khả năng phái đi qua cho ca khúc mới Vương trạm Đối với ca Khúc Mới Vương việc này, Chu Thanh Hoa trong lòng lại ám tổn khó chịu, Đổng Mĩnh Châu xem như niên đại nhất tỷ, tham gia Kha Khúc Mới Vương, rõ ràng là muốn cùng hắn cái niên đại này, lão đại tách ra một vắt tay. Nếu để cho Đổng Mĩnh Châu đặc biệt phong quang lấy được ca Khúc Mới Vương quán quân đạo sư, cái kia Đổng Mĩnh Châu tại niên đại địa vị sẽ đạt được tăng lên thêm một bước, này đối Chu Thanh Hoa tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Gần nhất ca Khúc Mới Vương sao rất nóng, Chu Thanh Hoa trong lòng hỏa lâm tại sơn bọn hắn một dạng rất biệt khuất khó chịu, hắn nhất định tại mình, mới nhân qua Kha Mới Vương bên trên Đổng Châu mang người mới. Dạng này hắn có thể hung ác đè đồng minh Châu một đầu. Vì đạt tới mục đích này, Chu Thanh Hoa cũng là không đếm sữa đến, quá lựa nóng ca sĩ hắn đều không dụng tâm đi tranh, hắn liền chuẩn bị thật tốt bồi dưỡng hắn kỳ hạ hai tên niên đại ca sĩ tới xung kích hảo thanh âm quan quân. 6. 8 nguyệt 16 hảo. Thứ 7. Hải tinh thai truyền ra cực hạn xâm thế giới tổng quyết tái kỳ thứ ba, cũng là sĩ ạ sân 2 thứ hai đến lượt kỳ. Cuối tuần cực hạn xâm thế giới liền muốn lên diễn đại kết cục chính thức thu quan. Tuần này chất vấn phong 3 không có lắng lại, hướng về càng ngày càng nghiêm trọng phương hướng phát triển, cái này khiến cực hạn xâm thế giới chủ đề thảo luận độ cùng chú ý nhiệt độ leo lên một cái mới cao phong. Mặc dù chất vấn giả đông đảo, có rất nhiều người đã phản chiến nhận định cực hạn xâm thế giới tại làm giả, nhưng vì nhìn cực hạn như thế nào làm giả, rất nhiều người đều canh giữ ở TVK tiền nhìn cái này kỳ cực hạn xâm thế giới. Tại luống cực phân hóa nghiêm trọng danh tiếng phía dưới, cái này kỳ cực hạn xâm thế giới thế mà sáng tạo ra 6.2 tỷ lệ người xem quý độ cao mới. Nhìn thấy cái này bạo tăng tỷ lệ người xem, tổng lộ phong đều phải phạm huyết tắc cao. Tổ chương trình nhân là vừa hương phấn, lại nghĩ lại mà sợ. Bởi vì này sao cao tỷ lệ người xem, tất cả đều là bị hám hại chủ đề cho mang theo tới. Nếu như tiết mục làm giả điểm đèn không thể giải tội, cực hạn sấm thế giới bị đánh lên làm giả nhãn hiệu, vậy không quẳng cái này quý tỷ lệ người xem đến cỡ nào chuyển kỳ. Phía dưới quy đối với bọn hắn tới nói đều đưa gặp phải đến một cái thai nạn tính cục diện, thậm chí có có thể giống hát ăn ở như thế hồi phiên yên diện. Tống Lộ Phong cũng không hy vọng đích thân hắn chế tạo cái này chương trình cứ như vậy bị hủy diệt, cho nên hắn bên này cũng tại cố gắng tìm quan hệ, hy vọng nhanh chóng cho Lâm Tại Sơn đẩy lên siêu cấp đại não, dùng cái này để chứng minh Lâm Tại Sơn thật sự nắm giữ một khóa siêu cấp đại não, bọn hắn tiết mục không có lầm giả. 6. 8 nguyệt 17 hảo. Chủ nhật, 8 giờ tối, Phương Đông Đài mượn Hắc Lâm Tại Sơn phong chào, trọng điểm tuyên truyền tiết mục mới Trung Hoa ca khúc mới Vương thanh âm 2 tuần chính thức Chíu. Phương Đông Đài lần này tuyên truyền phát hành làm cực kỳ đúng chỗ, đồng thời không tốn bao nhiêu tiền, chính là mượn xào Hắc Lâm Tại Sơn cùng Hải Tinh Thai Cố Phong này đem bọn hắn chói lọi chân thực cùng nguyên chấp nguyên vị tiết mục mới tiện thể tay cho truyền truyền, rất nhiều mê ca nhạc đều biết ca khúc mới vương, hơn nữa nhìn treo lơ mọi người đều biết ca khúc mới vương có cùng hát ăn ở nhất mạch tương truyền, tra chuyển con nối ghế xoay từ lâu. Mặc dù hát ăn ở không còn, nhưng không thiếu quan chúng đô còn rất hoài niệm hát ăn ở ghế xoay từ lâu. Mang theo hiếu kỳ tâm tính, không thiếu quan chúng đô xem phương đông đài cái này đường tiết mục mới. Lâm Tại Sơn đêm nay cũng canh giữ ở TVK tiền nhìn cái này đường cùng hảo đầu gây gắt ca khúc mới vương. Đang nhìn phía trước, Hắn đối với cái này đường tiết mục mới còn có như vậy một chút xíu chờ mong, nhưng sau khi xem, trong lòng của hắn thực sự là không nói ra được suy khí. Phương Đông đại mãng hắn cùng Hải Tinh Thai tiểu nhất tháng làm bộ, mà chính bọn hắn rêu giao phải ra khỏi một đường nghiệp nội sáng tạo không tu âm, gắng đặt tới chân thực nguyên chép nguyên vị ca hát loại tổng nghệ thiết mắt, Lâm Tại Sơn nguyên bản còn rất chờ mong, muốn nhìn một chút lấy Mã hiệu Đồng cầm đầu ca khúc mới vương âm nhạc đoàn đội đến cùng làm như thế nào dạng này một đường có thể để cho người xem gọi tốt không tu âm âm nhạc loại tiết mục. Nếu như đối phương thật sự có sáng tạo cái mới, làm rất tốt, Hảo thanh âm bên này là có thể hút lấy người ta kinh nghiệm. Ngược lại tuống nghệ vòng hiện trạng chính là như vậy, tất cả mọi người là chủ thì nhìn ai chủ có tài nghệ. Nhưng nhìn rồi ca khúc mới vương thời kỳ thứ nhất phía sau, Lâm Tại Sơn đều nghị phun thổ tục. Tiết mục này danh xưng không tô âm, thuần túy chính là làm cho cười cho thiên hạ. Tiết mục này đến trường viên biểu diễn, tu âm sửa đều nhanh thành một tiếng. Chỉ cần là nghiệp nội nhân sĩ một lỗ thai liền có thể nghe được, tiết mục này bên trên cơ hồ tất cả học viên biểu diễn, tu âm sửa đều cực kỳ nghiêm trọng. Có cái gì giả, thậm chí tu âm sau hiệu quả đã cải biến nguyên thanh 30% trở lên. Tiết mục này hoàn toàn chính là dựa vào đồ trang điểm đang dọa vợ mỹ nữ. Tu âm trình độ muốn so năm đó hát ăn ở nghiêm trọng nhiều hơn nhiều. Cái này còn trói lọi không tu âm, cho người xem lộ ra nguyên chấp nguyên vị âm nhạc. Lâm Tại Sơn thật không dám tin tưởng, Phương Đông Đài những thứ này tống nghệ người ra mặt rốt cuộc là dày bao nhiêu, mới dám nói ra lời như vậy. Bọn hắn thật coi hiện trường người xem cùng TVK tiền quan chúng đô là kẻ ngu sao? Tám thành hiện trường quan chúng đô là Phương Đông Đài mời kẻ lửa gạt, không có chân chính người xem. Nhưng TVK tiền người xem kiến thức hơi rộng một điểm, liền có thể nghe ra đây là tu âm sau tiết mục à. Bọn hắn ngược vùng dạng này lại láo làm tiếp mục, thực sự là gan đảm lắm. Càng khiến người ta càng tức giận là Tại Phương Đông Đài thủy quân lôi kéo dưới, ca khúc mới Vương cái này thời kỳ thứ nhất tiết mục danh tiếng thế mà tương đối tốt, rất đa quan chúng đều rất thích xem. Cái này kỳ phát sóng tỷ lệ người xem lại đã đạt tới 3.2%, trở thành chủ nhật đương thu thị quán quân. Đem cùng giai đoạn mở tâm xâm thế giới cho nghiền đi qua, cho mở tâm xâm thế giới tạo thành trọng thương. Mở tâm xâm thế giới cái này kỳ tỷ lệ người xem tao ngộ ca khúc mới Vương đánh úp, thế mà trượt đến rồi 205. Miễn cưỡng mới phá 2%, nếu như chiếu tình thế này phát triển tiếp, mở tâm thế giới liền thật muốn sa sút. Cái này kỳ tỷ lệ người xem vừa ra, bị gấp không được kể mặc dù Mở Tâm Sấm Thế Giới muốn lên Lâm Tại Sơn ca sĩ số đặc biệt, nhưng bây giờ đen lâm phong chiều đang nổi, cái này rất có thể cho bọn hắn tiết mục mang đến ác liệt hơn danh tiếng. Mặc dù đang ngắn hạn tỷ lệ người xem bên trên, Lâm Tại Sơn có thể để cho Mở Tâm Sấm Thế Giới có một đề hạng, nhưng sau đó Mở Tâm Sấm Thế Giới chỉnh thể danh tiếng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng đến, chết sẽ nhanh hơn. Cái này hơi có điểm uống rượu độc giải khát ý tứ. Quách Cát Hùng Lễ này bái bị làm đau đầu chết luôn, hắn hướng trong Đài Sin, nghị trì hoàn truyền bá Lâm Tại Sơn ca sĩ số đặc biệt, đen như vậy phong đối với Mở Tâm Sấm Thế Giới xung kích sẽ nhỏ một chút. Thế nhưng là Hải Tinh Thai năm nay 6 tháng cuối năm trọng điểm muốn đẩy Hạo Thanh Âm, tất cả hữu thế tài nguyên đều tập trung ở Hạo Thanh Âm, Mở Tâm Sấm Thế Giới ca sĩ số đặc biệt chính là đang vì Hạo Thanh Âm làm tuyên truyền tại trại đường, ở nơi này trong lúc mấu chốt làm sao có thể chỉ hoan truyền bá. Cuối tuần cực hạn xâm thế giới sẽ đại thu quan, Hải Tinh Thai tất cả tống nghệ tuyên truyền phát hành tài nguyên đều sẽ hướng về Hạo Thanh Âm ưu tiên cùng diễn phun, Mở Tâm Sấm Thế Giới là trọng yếu tuyên truyền địa, cho nên bọn Tại Sơn ca sĩ số đặc biệt. Cái này không là cho Hạo Thanh chuyển, cũng muốn đi đánh cùng giai đoạn Trung Hoa ca vương. Tranh thủ dựa vào Lâm Tại Sơn mị lực cá nhân đem ca khúc mới Vương Kỳ thứ 2 tỷ lệ người xem đánh xuống. Quét cắt hùng bị làm không có cách không có cách. Thứ 3, cuối cùng có một tin tức tốt chuyển đến. Trung Hoa truyền hình muốn sớm cho Lâm Tại Sơn làm siêu náo số đặc biệt. Thứ 6 tuần này liền sẽ lấy hiện trường phương thức live chuyển ra. Chưa xong con tiếp. 606 thứ 605 chương siêu cấp đại náo số đặc biệt lần này hoa thị thỏa hiệp, Sớm cho Lâm Tại Sơn làm số đặc biệt, là nhiều mặt nỗ lực kết quả. Kén An Nguyệt Hàm mời Trung Hoa hệ quảng chủ tớ bên trong thông quan hệ, xem như lên tác dụng lớn nhất. Lấy Trung Hoa Ô tô cầm đầu đám kia đại ra nhiều tiền đại kiếm chủ, tại Lâm Tại Sơn đập lên người hơn triệu quảng cáo đại ngôn phí, bọn hắn cũng không muốn việc này có sai. Lâm Tại Sơn trên thân dù sao có rất ác liệt hắc lịch sử, bọn hắn thỉnh Lâm Tại Sơn đại ngôn, là mạo nguy hiểm rất lớn. Nhất là Trung Hoa Ô tô, thứ nhất hướng Lâm Tại Sơn ném ra cảnh ô liu, bọn hắn làm như vậy, có lấy lòng hoàng tộc chi ngại. Bọn hắn những thứ này Trung Hoa hệ đại cao tầng đều biết, trong hoàng tộc có rất mạnh thế lực tại đẩy Lâm Tại Sơn. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng biết, trong hoàng tộc còn có một phát thực lực chờ lấy dội nước lạnh đâu. Nếu như Lâm Tại Sơn trên thân xảy ra vấn đề gì, trong hoàng tộc bảo đảm Lâm Tại Sơn thế lực Dễ dàng liền có thể vứt bỏ Lâm Tại Sơn con cờ này, nhưng Hắc Lâm Tại Sơn, cái kia nhóm người cũng sẽ không dễ dàng buông tha Lâm Tại Sơn, nhất định sẽ lấy chuyện này làm nhu đồ lớn. Đến lúc đó Trung Hoa Ô tô làm như thế nào đứng đội, sẽ trở nên rất lung túng. Cho nên bọn hắn vô cùng không hy vọng Lâm Tại Sơn trên thân sẽ ra chuyện. Lần này là Trung Hoa Xe hơi tổng giám đốc nghe nói gần nhất chất vấn Lâm Tại Sơn tin tức, cân nhắc đến lợi ích quan hệ phía sau, hắn trực tiếp tìm Hoa thị đại trưởng, nhờ Hoa thị đại trưởng bán hắn một bộ mặt, cho Lâm Tại Sơn một cái chứng minh mình là siêu cấp thiên tài cơ hội. Hoa thị chịu không được nhiều mặt áp lực cùng tình, Cuối cùng mới bất đắc dĩ cho Lâm Tại Sơn làm cái này tạm thời thiên tài số đặc biệt. Hoa thị bản thân hòa Lâm Tại Sơn không có giao tình, hơn nữa cùng bọn hắn quan hệ chặt chẽ hoàng tộc thế lực, là muốn nhìn Lâm Tại Sơn chuyển tiếu lâm. Bọn hắn cũng không phải Dương hoàng hậu cùng đệ nhất công chúa Dương giai giai phương kia muốn đẩy Lâm Tại Sơn nhân. Nếu như không phải nhiều mặt tạo áp lực, Hoa thị tuyệt đối sẽ đem việc này có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Nhưng bây giờ không có cách nào, bọn hắn nhận đệ sau đó, cũng chỉ có thể cho Lâm Tại Sơn cơ hội này, nhường Lâm Tại Sơn chứng minh một chút hắn đến cùng phải hay không một cái thứ thiệt siêu cấp thiên tài. Mặc dù cho Lâm Tại Sơn cơ hội, nhưng Hoa Thị vẫn là ẩn giấu thủ đoạn mềm, mềm dẻo, bọn hắn muốn mượn cơ hội này cho Lâm Tại Sơn một hạ mã uy, sát sát uy phong của hắn. Bằng không, bọn hắn căn bản không tất yếu làm thành hiện trường chuyển trực tiếp hình thức hướng cả nước người xem trực tiếp, dạng này ghi hình phong hiểm là phi thường lớn. Giống phía trước siêu cấp đại não truyền bá tiết mục, thanh nhất sắc tất cả đều là ghi âm, bao quát tổng quyết tái cũng là ghi âm, không có khả năng tại hiện trường làm trực tiếp. Cái này khiêu chiến nhân loại trí nhớ cực hạn tiên mục là phi thường dễ dàng xảy ra vấn đề, vạn nhất tuyển thủ trạng thái không tốt, hoặc khiêu chiến cái nào đó không xảy ra vấn đề, lúc đó nhường tiên mục chất lượng giảm đi nhiều. Phía trước siêu cấp đại náo tổ chương trình đều sẽ nhiều lần ghi hình, tới biên tập tốt nhất tiết mục đoạn án, đem tuyệt nhất đại náo biểu hiện lộ ra bị điện xem kỳ tiền người xem. Mà lần này siêu cấp đại náo lấy không có thời gian làm tiếp ghi âm mực ớ, trực tiếp muốn làm đồng thời hiện trường chuyển trực tiếp chương trình đặc biệt, này đối lâm tại Sơn tới nói là một cái khiêu chiến thật lớn. Liền xem như tại siêu cấp đại náo phía trên những cái kia đoạt lấy quan thiên tài cấp tuyển thủ, đều cho tới bây giờ chưa làm qua hiện trường trực tiếp loại cực hạn khiêu chiến. Hiện trường truyền trực tiếp áp lực thực sự quá lớn, điều không vinh dự này muốn khảo nghiệm bọn hắn đại náo đặc dị tính chất, càng phải khiêu chiến tố chất tâm lý của bọn họ, không phải bình thường thiên tài năng lực có thể là được. Tại dạng này đang phát sóng trực tiếp, nếu như Lâm Tại Sơn không thể tại hiện trường biểu hiện ra vượt xa bình thường trình độ, vậy ngay cả đổi ghi chép cơ hội cũng không có. Hắn muốn làm cả nước người xem mặt triệt để rụt rè, rất có thể lập tức liền rơi xuống vực sâu, cũng lại lần không được án. Đây chính là hoa thị cùng những cái kia hắc lâm Tại Sơn nhân muốn nhìn nhất đến chuyện. Thứ 6 liền muốn làm hiện trường truyền trực tiếp ghi hình, bọn hắn tổ chương trình tại thứ 3 thời điểm mới quyết định muốn cho Lâm Tại Sơn làm cái này số đặc biệt, thứ 4 thời điểm gọi điện thoại hỏi Liễu Lâm Tại Sơn am hiểu cái gì, thứ 5 thiết kế ra khiêu chiến hạng mục, sau đó trong điện thoại hòa Lâm Tại Sơn đúng đối với kịch bản ốc, nhưng Lâm Tại Sơn hơi làm chuẩn bị, thậm chí đều không cho Lâm Tại Sơn đi hiện trường thí nghiệm cơ hội khiêu chiến. Theo ý của bọn hắn, chính là thứ 6 ghi hình phía trước, Lâm Tại Sơn tới Hoa thị làm quen một chút sân bãi cùng quá trình, sau đó liền muốn làm hiện trường trực tiếp. Làm Lâm Vi Lâm tại sơn người đại diện, cái nan nguyệt hàm đối với Trung Hoa Truyền hình sự an bài này rất là tức giận, biểu thị nghiêm trọng kháng nghị. Nhưng bọn hắn bây giờ có việc cầu người nhà, cũng chỉ có thể nín hỏa trước tiên nhẫn nục cầu toàn. Lâm Tại Sơn đối với cái này ngược lại không có gì tức giận. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong han đuổi đuối lổi, hắn hành mặc hắn hành, trăng sáng chiếu đại giang. Người khác thích làm thế nào thì thế đó, hắn không quan trọng, nắm giữ siêu nao tự tin, người khác thích làm sao cho hắn thiết lập hạm liền như thế nào thiết lập, hắn chỉ cần vượt qua tốt, những thứ khác hắn đều trước tiên không so đo, lấy đại cục làm trọng. Thứ 6 tối hôm đó 6 giờ Lâm Tại Sơn mang theo Kén Nhan Nguyệt Hàm một đoàn người, người đi tới Trung Hoa Truyền hình. Siêu cấp đại nào đã phái một cái người mới từ giờ tới chiêu đại đám bọn hắn, siêu cấp đại nào cuối cùng người chế tác đồ trung năm thậm chí đều không đi ra Hỏa Lâm Tại Sơn hỏi Hàn Ân cần một chút, dường như là cho dạng, sợ gặp Lâm Tại Sơn một đoàn người. Bọn hắn cũng biết, lần này bọn hắn có bao nhiêu khó khăn vì Lâm Tại Sơn, hôm nay rất có thể là kết lương này. Lâm lão sư, đây là hôm nay ghi hình quá trình, ngài quen đi nữa tất một chút, ta mang ngài đi hiện trường đi một chút vị. Tổ chương trình nữ người mới triệu hiệu nghệ, tại tạm thời phòng hóa trang bên trong cười mặt, túng chiêu đãi Lâm Tại Sơn một đoàn người. Kẻ Nan Nguyệt Hàm tức giận hỏi: "Các ngươi tổ chương trình làm sao lại một mình ngươi?" Những người khác đầu: "À, dỗ trợ giờ bọn hắn đều tại hiện trường chuẩn bị, bởi vì là tạm thời hiện trường trực tiếp, có rất nhiều thiết bị muốn điều chỉnh thử." Lâm lão sư: "Ngài phải nhanh hòa xong trang, liền đi làm quen một chút hiện trường a, còn có nửa giờ liền muốn mở ghi chép." Kẻ Nan Nguyệt Hàm vẫn như cũ tức giận chất vấn đối phương: "Các ngươi thời gian rốt của các an bài thế nào?" Triệu Hiểu Nghệ có chút bị hù dọa, chỉ chỉ đồng hồ trên cổ tay, kết ba dạng: "66. 6h30 mở ghi chép a, phía trước chúng ta trong tổ không có thông tri các ngươi sao?" Lâm Đại Sơn gặp kẻ Nan Hàm còn muốn phát hỏa mà không thay đổi hướng kén nan nguyệt hàm ra dấu một cái ép xuống động tác, nhường kén nan nguyệt hàm đừng làm khó dễ người mới này. Hắn đối với Triệu hiệu Nghệ giảng, Triệu Tở giờ, nếu như hôm nay ghi hình không có gì sửa đổi lời nói, ta sẽ không đi hiện trường đi theo quy trình. Ta vừa chạy một cái thông cáo, có chút mệt mỏi. Hơn nữa vừa rồi ta lên đại hát, hóa trang tương đối khoa trường, ta đây trang còn cần một lần nữa hóa một chút. Triệu hiệu Nghệ khẽ giật mình, ngày 6, không đi hiện trường đi theo quy trình. Không đi. Ta chép xong các ngươi tiết mục buổi tối còn có hai cái thông cáo muốn chạy. Ngươi trở về cùng các ngươi trong tổ người nói một chút, nhất định muốn khống chế tốt thời gian, ta chỉ có thể cho các ngươi hoa thị nửa tiếng tới ghi chép cái tiết mục này, xin đừng nên lui về phía sau kéo hoặc nhiều hơn đâu, ghi chép ba cái khiêu chiến hạng mục, sau đó hát một bài ca, ta lập tức liền rời sân, muốn đi đổi cái khác thông cáo, hy vọng các ngươi thứ lỗi. Hảo 6. Hảo, hy vọng ngài ghi hình thuận lợi. Mười chương này có chút ngắn, gần đây thân thể tình trạng thực sự không tốt, tại máy vi tính đều phải ngồi không yên, cũng là tại chịu được viết. Ghi hình cao trào đoạn chỉ có thể ngày mai viết, ta lỗi. Chưa xong con tiếp 607 thứ 606 chương nội hải sóng lớn 6H tối 25 phân. Siêu cấp đại nào phát sóng phía trước 5 phút. Tất cả cương vị nhân viên công tác đều đã trở thành. Đổi một thân quần áo thường Lâm tại sơn, cùng siêu cấp đại não cuối cùng tở giờ độ trung năm soi cái mặt phía sau, từ nhân viên công tác hỗ trợ điều chỉnh thai trở về, ở phía sau đài thông đạo đợi lên sân khấu chuẩn bị đăng trạng. Kén Nhan Nguyệt Hàm một bước không rời theo sát lấy Lâm Tại Sơn, trong nội tâm nàng chỉnh có thể thấy được Phía trước ghi chép bất kỳ thông cáo, Kén cũng sẽ màn lúc còn đi theo Lâm Tại Sơn. Nhưng hôm nay ghi hình quá đặc biệt, đây cơ hội sẽ quyết định lầm Tại Sơn tương lai một đoạn thời gian nhân khí hướng đi, không phải một bước leo lên cao phòng, chính là một bước rơi xuống vực sâu, liền cơ hội làm lại cũng không có. Đối mặt với dạng này khiêu chiến, cái năng nguyện hàm loại này thân kinh bạch chiến người trong vòng sĩ đều phải khẩn trương đau dạ dày, nàng đặc biệt lo lắng Lâm Tại Sơn hôm nay trạng thái không tốt, vạn nhất hắn kết thúc không thành tổ chương trình cho hắn thiết kế ra hà khắc khiêu chiến, vậy nàng cũng không biết làm như thế nào đi đối mặt và xử lý tương lai truyền thông hoành đạt, cái kia hẳn là một hồi báo tố. Bây giờ Cái nan nguyệt hàm trên thân chịu tại áp lực, giống như Hát ăn ở vừa kết thúc lúc truyền thông Bài Sơn đảo Hải công kích như vậy, nàng cảm giác mình giống như một gốc vô lực cỏ nhỏ, căn bản vốn không biết làm như thế nào ngăn cơn sóng giữ. Bây giờ thì nhìn Lâm Tại Sơn chính mình, nếu như hắn năng lực xoay chuyển tình thế, phía sau kia cách cục biết tiên khoảng không biển rộng, một mảnh tốt đẹp. Đợi chút nữa lên ngài ngươi nhất định chớ khẩn trương, không nên gấp gáp, thực sự không được ngươi thì nhị ta, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Mặc dù không biết có thể có biện pháp gì cứu chàng, nhưng cái nan nguyệt hàm hay là trước đem lời nói ra ngoài, tới bình phục một chút Lâm Tại Sơn tâm tình. Lâm Tại Sơn cười nhạt một tiếng, mắt nhìn cái đàn nguyệt hàm, nói khẽ: "Ngươi cũng đừng lo lắng trận này đi hình, ngươi lại đi xác nhận một chút đằng sau trận kia thông cáo thời gian, cùng đối phương nói một chút tình huống hiện tại, nếu có tối nay để bọn hắn thứ lỗi." Cái đàn nguyệt hàm bất đắc dĩ cười khổ, nghi thầm này cũng lúc nào, Lâm Tại Sơn làm sao còn suy nghĩ phía sau thông cáo có thể hay không tối nay. Bây giờ trước tiên đem trước mắt khó khăn nhất trận công kiên đập xuống đây đi. Lâm Tại Sơn, ngươi rốt cuộc là người là thần, thì nhìn trận này đi hình. Ngươi nhất định muốn cố lên a." Cái đàn nguyệt hàm ánh mắt sáng quắc nhìn qua Lâm Tại Sơn đem lời trong lòng đều dùng lo nghĩ lại ánh mắt kiên định truyền lại cho liếu Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn không cùng kẻ nan nguyệt hàm nói nhiều, hắn để cho mình đầu óc tỉnh táo một chút. Chạy một buổi chiều thông cáo, tinh thần của hắn thoáng có chút mệt mỏi, bất quá ký ức chụp ảnh công năng cũng không nhận được ảnh hưởng gì, hắn đã thử nhiều lần, cũng có thể nhẹ nhóm điều lấy ký ức hình ảnh, hắn đây liền an lòng. Đang đăng đang đang. 6h30 cả, siêu cấp đại náo trên sân khấu tấu vang lên vận mệnh hòa âm Hôm nay số đặc biệt trực tiếp chính thức bắt đầu. Hoàng nên đại gia xem siêu cấp đại náo quý trận chung kết trước số đặc biệt tiếp mục. Người chủ trì tiêu bay treo lên một đầu trắng đen xen kẽ màu tóc đi lên sân khấu. Hiện trường 200 vị khán giả cùng 3 vị đặc biệt khách quý tất cả đều vỗ tay lên. Dựa theo lệ cũ, xem như siêu cấp đại não thủ tịch nhà khoa học, đến từ Trung Hoa Đại học hệ thống sinh vật học tiến sĩ 44 tuổi giờ giờ thôi đích thân tới hiện trường đốc chiến. Hai vị khách quý là tổ chương trình tạm thời mời đến Trung Hoa truyền hình đương ra người chủ trì, một cái là tất cả mọi người nghe nhiều nên quen văn hóa bình xịt mã Đức Bình, một cái khác người nữ chủ trì là chủ trì chính trị tiết mục rất nghiêm túc Cắt Linh phân cắt đại thư. Hai vị này người chủ trì hôm nay đều nghi tại hiện trường nhìn một chút Lâm Tại Sơn đến cùng có bao nhiêu cá lượng. Mã Đức Bình là ôm nhìn diễn đập tâm tính tới, Cát Linh Vân nhưng là muốn chứng kiến kỳ tích. Gần nhất mấy ngày này, nhằm vào Hữu Đài một đương tổng nghệ tiết mắt phải chăng làm giả, đại gia chúng thuyết phân vân. Xem như nghiệp nội cực kỳ có công tín lực phân biệt siêu cấp đại nào tiết mục, hôm nay, chúng ta siêu cấp đại não tiết mục may mắn mời tới cái này Trường trình bên trong đang hot minh tinh giới âm nhạc Quỷ Lâm Tại Sơn Lâm Đại nhưng hắn tới hiện trường tự mình hướng đại gia nghiệm một chút, hắn là không phải là có một khóa siêu việt người bình thường siêu cấp đại não. Chúng ta cho mời Lâm Đại Thúc ra sân. Bởi vì tiết mục thời gian có hạn, Tiêu Bay không lãng phí từng phút từng giây, trực chỉ chủ đề, vỗ tay cho Lâm Tại Sơn mời ra chẳng. Cái nan nguyệt hàm cuối cùng lại dặn dò một câu, "Lâm tổng, cố lên." Lâm Tại Sơn lưu cho cái nan nguyệt hàm một vòng tự tin mỉm cười, treo lên ký hiệu tóc bạc cùng chói mắt ánh đèn lên đài. Trong mắt của hắn lóe lên kiên nghị tia sáng. Bởi vì này trận hát phong chiều, hắn biệt xuất gần nửa tháng, hôm nay cả gốc lẫn lãi, hắn muốn toàn bộ còn cho những cái kia đen hắn người. Những cái kia hát tử đều đem mặt chuẩn bị kỹ a. Lâm gia gia muốn tới đánh các ngươi mặt. Hiện trường người xem nhìn thấy Lâm Tại Sơn đang trạng tất cả đều đặc biệt hưng phấn cho Lâm Tại Sơn vỗ tay lên. Ma TViki tiền không thiếu người xem, lúc này tâm đều đều lấy. Lâm Tại Sơn đến cùng phải hay không thật có thiên tài đại não. Lập tức phải thấy rõ. Những cái kia ủng hộ Lâm Tại Sơn nhân, tâm lý năng lực chịu đựng thiếu một chút, cũng không dám nhìn. Bọn hắn thật không hy vọng Lâm Tại Sơn ở nơi này hiện trường chuyển trực tiếp tiết mục bên trong bị chó mẹo, như thế cũng quá lung túng. Nói thật ra, Lâm Tại Sơn chính là một cái ca sĩ, hắn ca hát thêm hay, có thể xúc động người là được rồi. Đại gia tại sao phải khiển trách nặng nề đi chứng thực hắn là không phải một cái siêu nhân cấp thiên tài đâu? Có phải hay không thì có thể làm gì. Hắn coi như không phải siêu nhân cấp thiên tài, hắn có thể dùng hắn âm nhạc đả động người không phải tốt, làm gì quá nghiêm khắc thêm nữa nhỉ. Tha thứ người xem, cũng là ôm dạng này tâm tính đến xem Lâm Tại Sơn hôm nay khoa học bài diễn. Thế nhưng chút hắc tử cũng sẽ không bỏ lỡ loại này đem Lâm Tại Sơn đóng đinh sỉ nhục trụ cơ hội. Thật nhiều hắc thủy quân ở nơi này chương trình phát sóng phía trước, liền đã đem đem Lâm Tại Sơn đen đến đầu giáp xuống đất thông cáo cho viết xong, liền chờ trong tiết mục Lâm Tại Sơn vừa ra sai, bọn hắn sẽ phát ra đến cho Lâm Tại Sơn đen cái thiên địa liệt, nhường Lâm Tại Sơn trong thời gian ngắn không cách nào xoay người. Mà hòa Lâm Tại Sơn lợi ích cùng một nhịp thở nhân, lúc này tại TVK tiền liền càng thêm khẩn trương và mong ngợi, giống như là Trung Hoa hệ những cái kêu đại quảng cáo chủ, đêm nay đang dùng cơm phía trước, đều đem thời gian dọn ra, muốn tận mắt chứng kiến một chút Lâm Tại Sơn có phải hay không giống kén ăn nguyệt hàm nói lợi hại như vậy. Nếu như kén ăn nguyệt hàm đang gạt bọn hắn, bọn hắn ngay lập tức sẽ phát động giải ước điều khoản, vứt bỏ Lâm Tại Sơn cái này đại bao phục, bọn hắn cũng không bồi tiếp Lâm Tại Sơn mạo hiểm. Cư hạn xâm thế giới tổ chương trình toàn thể đồng nghiệp đêm nay đều canh giữ ở trong đài tới xem cái này kỳ siêu cấp đại nào số đặc biệt tiết mục, ngày mai sẽ phải truyền bá cực hạn sấm thế giới sĩ ạ sẵn 2 tối hậu nhất kỳ trung cực quán quân chi chiến. Ở nơi này một ngày trước, nếu như Lâm Tại Sơn có thể giúp bọn hắn tiết mục giải tội mà nói, vậy ngày mai cực hạn thu quan chiến tướng có một chuyển kỳ tính chất viên mãn đại kết cục. Đây là cực hạn tổ chương trình tất cả đồng nghiệp đều ở đây trong lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng thấy chuyện. Tống Lộ Phong cùng Di hai người ngồi ở trong phòng làm việc tay nắm tay, cũng không quá dám siêu cấp đại náo trực tiếp. Bọn hắn quá lo lắng Lâm Tại Sơn sẽ xuất hiện không thể đoán trước không ra. Bọn hắn đều thấy tận mắt không ít lần Lâm Tại Sơn tại trong tiết mục phi nhân loại làm, nhưng người nào có thể bảo chứng lần này Lâm Tại Sơn cũng có thể thành công đâu? Phải biết, đây chính là hiện trường truyền trực tiếp tiết mục. Vạn nhất Lâm Tại Sơn hôm nay trạng thái không tốt, vậy thì đối với bọn họ ngày mai thu quan chiến ảnh hưởng cũng quá lớn. TV Chi Thần, ta nguyện ý dùng ta một tháng tuổi thọ để đổi Lâm Tại Sơn hôm nay có thể thuận lợi quaải. Kính nhờ, nhất định muốn Lâm Tại Sơn thành công a. Tống Lộ Phong Lo hồ ở trong lòng cầu nguyện. Bên cạnh dì cũng tại yên hướng TV Chi Thần thể, hy vọng Lâm Tại Sơn có thể thuận lợi quaải. Nếu Lâm Tại Sơn hôm nay không thể rửa sạch lục nhã, phiên phức của bọn hắn nhưng lớn lắm. Rất nhiều công tác đều phải điều chỉnh, thậm chí có có thể muốn điều chỉnh ngày mai thu quan tiết mục biên tập phân mạch, kéo thiếu Lâm Tại Sơn xuất sắc chẳng diện, để tránh đưa tới báo tố. Làm như vậy, đối bọn hắn tiết mục sẽ có rất lớn tổn thương, nhưng vì đi càng xa, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Cái vòng này chính là chỗ này sao tàn khốc liền xem như vị ngon nhất tiệc, lập tức phải ăn vào miệng, đột nhiên bị người dùng cái giấm sập một chút, bọn hắn cũng chỉ có thể bỏ qua không ăn. Mở Tâm Sấm Thế Giới chủ trì nhóm cùng tổ chương trình nhân lúc này cũng đều đang chăm chú siêu cấp đại náo bên trên Lâm Tại Sơn biểu hiện. Lâm Tại Sơn thời khắc này biểu hiện, cùng bọn hắn tiết mục lợi ích cũng cùng một nhỉ tờ. Hầu tiên bọn hắn liền muốn truyền ra Lâm Tại Sơn ca sĩ số đặc biệt, muốn liên tiếp đọ sức 3 kỳ đầu. Đây là Thiên Vương cấp khách quý đãi ngộ. Mở Tâm Sấm Thế Giới gần nhất thu thị tình huống vốn là tuyệt không lạc quan, quét cắt hùng cùng mấy cái người chủ trì vì thế đều rất phiền não, vốn là tìm Lâm Tại Sơn tới là tới cứu chẳng. Lâm Tại Sơn là trước mắt vòng tròn bên trong mạnh mẽ nhất thu thị thuốc ký tích, lại không nghĩ rằng, châm này đánh xuống, có khả năng cho bọn hắn tiết mục đánh chết. Nếu như Lâm Tại Sơn uy tín xảy ra đại vấn đề, vậy bọn hắn tiết mục muốn phát sóng liên tục ba kỳ Lâm Tại Sơn ca sĩ số đặc biệt, rất có thể sẽ ngồi trên tàu lượn siêu tốc, trực tiếp chượt về tỷ lệ người xem tử khu. Đối mặt với cục diện như vậy, Quế Khắc Hùng Khốc không ra nước mắt. Nếu như Lâm Tại Sơn cho bọn hắn tiết mục hủy, cái kia Quế Khắc Hùng thể, hắn cũng muốn đi hủy liễu Lâm Tại Sơn nửa đời sau. Hắn thực sự chịu không được ra hòa này. Lâm Tại Sơn nhất định chính là lao tiên gia phái tới hắn. Từ lúc Lâm Tại Sơn tái về sau, Quế Hùng liền không gỡ qua chuyện gì tốt, cái này có thể chính là trong truyền thuyết mệnh chung sát tinh. Nếu như lần này Lâm Tại Sơn lại cho hắn hố, cái kia Quách Cát Hùng coi như dưỡng tiểu quỷ, lộn tụt tọ, cũng muốn đi hắc tử Lâm Tại Sơn, hắn tuyệt đối không thể để cho Lâm Tại Sơn lại như thế khác hắn. Bởi vì bị Lâm Tại Sơn hố thảm qua rất nhiều lần, Quách Cát Hùng đã có chịu bức bách hại chứng vọng tưởng, tâm tình của hắn đặc biệt bi quan, nhìn cái này kỳ siêu cấp đại nào lúc, hắn là ôm 99% phải chết tâm tình đến xem. Hắn thật không tin Lâm Tại Sơn có siêu cấp đại náo. Hắn không hiểu Lâm Tại Sơn tại sao muốn đi siêu cấp đại náo chứng minh chính mình, hắn muốn chứng minh gì đây? Càng nghĩ Quách Cát Hùng càng tâm đắng. Hải Tinh Thai cùng Quốc Ngưu Cao tầng đêm nay cũng đều rất chú ý Lâm Tại Sơn biểu hiện. Hạo Thanh Nghiêm cuối tuần liền muốn chiếu, hai nhà tập đoàn đã riêng phần mình điều động nội bộ ưu thế tài nguyên tới trọng đẩy cái này đương tiết mục mới, hợp đồng quảng cáo cũng kỳ ra sáng tạo ghi chép con số, nếu như ở nơi này trong lúc nỗ chốt, Lâm Tại Sơn cái này khỏa hạch tâm nhất đại thụ bị chặt đổ, vậy bọn họ tiết mục mới rất có thể muốn bắt mủ, ảnh hưởng này thể nghiệm tại kinh tế trên lợi ích, cơ hồ chính là không thể dự đoán. Hải tinh Thai bên kia đã nghe nói, Trung Hoa Ô tô có ý định hòa Lâm Tại Sơn giải ước, sẽ không tìm Lâm Tại Sơn đại ngôn. Mà Trung Hoa Ô tô thế nhưng là lần này Hạo Thanh chủ nhà tài trợ. Nếu như bọn hắn hỏa Lâm Tại Sơn giải ước, cũng rất có thể liên đối giải trừ đối với Hạo Thanh Âm quan danh độ tư. Phải biết, ở tại bọn hắn ký hiệp ước hợp đồng bên trong, là có không cho phép tổn thương nhãn hiệu hình tượng điều khoản. Nếu như Lâm Tại Sơn hỏa hại Tinh Thai bởi vì làm giả phong ba xuống Đài không được, trong lúc này Hoa Ô Tô cùng với các công ty quảng cáo, cũng có thể nhằm vào cái này điều khoản cùng bọn hắn giải ước. Việc này đối với Hải Tinh Thai tới nói, vậy thì thực sự là gây phu nhân lại buổi mình. Quốc ngũ tình huống không có so Hải Tinh Thai không có khá hơn chút nào, vì trọng đẩy lần này Âm Quốc ngu ở nơi này, trường trình bên trên đệ xuống tài nguyên nhân lực tuyệt đối là ba nhà hợp tác phương bên trong lớn nhất. Không nói trước bọn hắn hy sinh lý hiếu ni Bắc Mỹ bộ phận thị trường, tới những ngày sau cho tiết mục này chạm chẳng tử, riêng là bọn hắn lựa ra cái kia hai mươi mấy tổ rất có tiềm lực luyện tập sinh, chính là một bút không cách nào lường được nhân lực ra tài. Mặc dù dựa theo hiệp ước hợp đồng, Quốc ngu không đối hảo thanh âm bỏ tiền, nhưng bọn hắn phát ra nhân lực vốn liếng cùng tiền chuyển phát hành vốn liếng, đã vừa xa tinh thai cùng bệ rụt tổng hòa. Hảo thanh em nếu là tỉ ngồi, đền nhiều nhất, tuyệt đối là Quốc ngu. Cho nên đêm nay liền Quốc Ngưu Tập đoàn tầng cao nhất đồng sự đều rất chú ý siêu cấp đại nao tình huống, bọn hắn cũng không hy vọng Quốc Ngưu an dạng này siêu cấp ngậm bồ hòn. Mặc dù đèn nhiều, nhưng Quốc Ngưu thể lượng rất lớn, cho nên coi như thật bồi thường, đối bọn hắn tới nói cũng không tính là đặc biệt thương cân động có chuyện. Đối với Hải Tinh Thai tới nói, có thể muốn tao nộ kiện cáo, trên danh nghĩa cũng muốn bị hao tổn, nhưng loại sự tình này bọn hắn trải qua không ít, bọn hắn loại này đại tập đoàn cũng là gặp qua gió to sóng lớn, nhiều nhất hy sinh mấy người, đem trách nhiệm đẩy, lãng xuống chúng nội liền xong rồi, đối bọn hắn tập đoàn bản thân cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, giống như trước đây Hat An ở sự kiện như thế. Lần kia sự tình làm lớn như vậy, liền trong hoàng tộc bộ văn hóa đều nhúng tay muốn tra rõ Phương Đông Đài, nhưng cuối cùng Phương Đông Đài đem trách nhiệm đẩy, vẫn là thuận lợi thoát thân, dàn xếp ồ thỏa. Bây giờ không lại sinh long hoạt Hồ đi, cho nên việc này nhiều nhất liền để Hải Tinh thai bồi ít tiền bồi chút người mới thì cũng thôi đi, đối bọn hắn bản thân địa vị không có cái gì dao động. Nhưng việc này đối với bể ruột ảnh hưởng nhưng là quá lớn. Không giống quốc ngu cùng Hải Tinh như thế gặp qua sóng to gió lớn đại tập đoàn, bể ruột cái này gáo khắp đòi ăn mới sinh ngu mong đợi, vừa dựa vào Lâm Tại Sơn mỏ một đại kim, tiền này còn không có đợi một thời gian đâu. Bọn hắn có thể liền muốn bồi cái thực chất như đi. Nếu như lần này Lâm Tại Sơn không tốt chứng minh thực lực của hắn, lại bị Đông Đạo truyền thông cùng sĩ nghiệp vây công, trong phiên lòng kiện cáo mà nói, kia đối bệ rồi sủng tích cũng quá lớn. Thậm chí có có thể là hủy diệt tính chất tai nạn. Vốn là bể rột vẫn chỉ là một chiếc mới vừa lên đường tên nhỏ, nhưng lần này bọn hắn nhất định phải liên hợp hàng không mậu hạm cấp quốc ngu cùng hải tinh đi hướng nội hải, cái này một cái sóng lớn đánh tới, hai chiếc hàng không mậu hạm nếu không thể hỗ trợ lại, đối với bệ rột chiếc này thuyền nhỏ tuyệt đối là tai nạn tính kết quả. Nhưng không có cách nào Muốn nhất phi trùng thiên, bọn hắn cũng chỉ có thể gánh chịu loại này một buổi sáng bị tiêu diệt phong hiểm, tại đầu tư lĩnh vực, thu lợi cùng nguy hiểm cho tới bây giờ cũng là thành tỷ lệ thuận. Bây giờ, chỉ cần lâm tại sơn cái này trụ cột vững vàng có thể ngăn cơn sóng dữ, lấy sức một mình đính trụ nộ hải sóng lớn, kia đối bể ruột năng lực kháng áp chính là một lần tăng lên to lớn. Tương lai không nhất định là gió êm sóng lặng, nhưng chỉ cần có thể vượt qua cửa này, dựa vào muốn nóng này diện thế hảo thanh âm, bệ rốt lập tức có thể từ nhỏ thăng cấp thành cấp ngu ngơ đợi. tất cả viên chức cùng với ký nhân, bao quát cùng bệ rốt cùng một nhịp thở nhân, giống như là lưỡi thần người nhà. Rất nhiều đông nghệ đại học sinh, đêm nay đều đúng giờ canh dự ở TV Ki Tiền, muốn gặp Lâm Tại Sơn tại Sơn Trương. Chim bổ câu trắng, Tín Đồ cùng Lữ Thần bọn người vốn là đều nghĩ đi tới Trung Hoa truyền hình hiện trường cho Lâm Tại Sơn cố gắng lên, nhưng vì không cho Lâm Tại Sơn tăng thêm quá mức áp lực, bọn hắn tất cả đều lựa chọn ở công ty xem cái này kỳ tiết mục. Nhưng bọn hắn tâm nhưng là hòa Lâm Tại Sơn dính liền nhau. Lâm Tại Sơn biết điều ấy. Đêm nay, không chỉ Tín Đồ những hài tử kêu tâm cùng với hắn một chỗ, còn có mấy Lây trăm vạn mà tính dừng phân tâm cùng hắn liền cùng một chỗ. Vì những người này, cũng là vì chính hắn, hắn tuyệt đối không thể thất bại. Hắn muốn cho thời đại này một cái vang dội nhất cái tát, khiến mọi người tỉnh táo lại, không cần suy bụng ta ra bụng người. 6. quy cầu người phiếu, quy cầu phiếu đề cử, quy cầu cần mua. Chưa xong còn tiếp. 608 thứ 607 chương âm nhạc ký ức chiến trí nhớ cơ bản quá trình là từ thức nhớ, bảo trì, hồi ức cùng lại nhận ba cái khâu tạo thành. Thức nhớ là ký ức quá trình bắt đầu, là đối sự vật phân biệt cùng nhớ kỹ, đồng thời tạo thành nhất định ấn tượng quá trình. Bảo trì là đối thức nhớ nội dung một loại từng cường hóa trình, làm cho có thể tốt hơn trở thành người kinh nghiệm. Hồi cùng lại nhận là đối quá khứ kinh nghiệm hai loại khác biệt tái hiện hình thức. Ức quá trình bên trong cái này ba cái khâu là lẫn nhau liên hệ, chế ước lẫn nhau. Thức nhớ là giữ tiền đề, không có bảo trì cũng không có hồi ức cùng lại nhận, mà hồi ức cùng lại nhận lại là kiểm nghiệm thức nhớ cùng bảo trì hiệu quả tốt hư chỉ tiêu. Chỉ nhớ cái này ba cái khâu thiếu một thứ cũng không được. Giờ giờ thôi đơn giản khái quát trí nhớ nội hàm, nhằm vào Lâm Tại Sơn đối với âm nhạc, hình ảnh cùng với con số siêu cường ký ức, hắn lại cho ra phân tích của hắn, cái này cũng là thuật ngự chuyên nghiệp, cho người bên ngoài nghe nhức đầu không thôi. Hiện trường người xem bị giờ giờ thôi kiểu nói này, đều không kịp chờ đợi muốn kiến thức một chút Lâm Tại Sơn chân thực trí nhớ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giờ giờ tôi bên cạnh Mã Đức Bình, một mực tại cười ha hả nói tiếp, cùng giờ giờ thôi cùng tới giúp đỡ lấy nâng nói Lâm Tại Sơn ký ức công năng đến cỡ nào đã dị. Hắn trên thực tế là tại thu hồi đến chết Lâm Tại Sơn, bây giờ cho Lâm Tại Sơn nâng càng cao, chờ một lúc Lâm Tại Sơn té lại càng đau. Mã Đức Bình trong lòng một mực tại cười lạnh, nhận đúng hôm nay Lâm Tại Sơn phải ra khỏi vấn đề. Hắn đã giải hôm nay tiết mục đổ chung năm lão hổ ly kia cho Lâm Tại Sơn thiết trí khó khăn dường nào khiêu chiến. Liền xem như đi qua mấy quý siêu cấp đại não quân tại cũng không chắc chắn có thể hoàn thành hôm nay khiêu chiến, hôm nay siêu cấp đại não bảy này, rõ ràng là tới hố Lâm Tại Sơn. Hắn liền đợi đến xem kịch vui. Đại khái làm 5 phút bản tóm tắt phía sau, Lâm Đại Sơn muốn chính thức bắt đầu hôm nay khiêu chiến. Hôm nay người chọn đầu tiên chiến là nhằm vào Lâm Đại Thúc đối với âm nhạc ký ức khiêu chiến. Tiêu Bay cười hướng đám người giới thiệu, đây cũng là Lâm Đại Thúc tương đối am hiểu lĩnh vực, Lâm Đại Thúc, ngươi đối với khiêu chiến này có lòng tin a? Lâm Đại Sơn nội liễm lấy tự tin mỉm cười, không chút khách khí dạng, ta đối với bất kỳ khiêu chiến đều có lòng tin. Đã đứng lên đỏ. Trần. Tráng trận võ đài, hắn không cần thiết lại câu lấy, hắn hôm nay chính là tới đánh mặt. Tốt lắm, cho mời nhân viên công tác mang lên tẩy bộ. Tiêu bay ra hiệu nhân viên công tác mang lên tới một đài liên tiếp máy tính cả âm thanh song sắp xếp khóa cởi bộ. Cửa này phải do sẽ không đánh đàn giờ giờ thôi đang chàng, loạn đạn một đoạn vượt qua nửa phút giai điệu, máy tính phần mềm sẽ ghi chép đoạn này giai điệu thời gian cùng sóng ngắn, sau đó phải do tới Lâm Tại Sơn tới phục đánh, đồng dạng sẽ ghi chép thời gian cùng sóng ngắn. Cuối cùng từ máy tính đến phân tích kết quả, nếu như Lâm Tại Sơn bắn ra hình sóng đổ cùng giờ giờ thôi bắn ra sóng ngắn tương tự độ vượt qua 90%, cái kia Lâm Tại Sơn cửa này coi như khiêu chiến thành công. Lâm Tại Sơn phía trước liền biết hôm nay hắn muốn khiêu chiến như thế nào ba cái hạng mục. Cái này ba cái hạng mục Muốn khảo nghiệm Lâm Tại Sơn âm nhạc ký ức, con số ký ức cùng hình ảnh ký ức, tại tổ chương trình xem ra, cái này ba cái hạng mục là một cái so một cái biến thái, một cái thi đấu một cái khó khăn. Nhất là tối hậu nhất cái khiêu chiến hình ảnh trí nhớ hạng mục, hoàn toàn chính là nghịch thiên cấp. Kỳ trước lưu đồ giống ký ức làm chủ hạng siêu cấp đại nào quân quân, cũng không có người có thể thành công khiêu chiến hạng mục này, tổ chương trình hôm nay đem cái này hạng mục cho rời ra ngoài, chính là muốn cho Lâm Tại Sơn ra ngoài phủ đầu. Nhưng ở Lâm Tại Sơn xem ra, cái này ba cái hạng mục kỳ thực một cái so một cái đơn giản hơn. Đối với hắn mà nói, Khó khăn nhất ngược lại là người khác cho là đơn giản nhất âm nhạc ký ức không tượng đồ giống cùng với con số ký ức trong đầu hắn đều có trạng thái tinh hình ảnh âm nhạc ký ức trong đầu hắn ký ức là độc tính nếu để cho hắn đem giờ giờ thôi bắn ra âm phủ đều viết ra vậy khẳng định dễ dàng nhưng tổ chương trình vì lộ ra tốt hơn so sánh hiệu quả nhường hắn sau khi nghe xong liền trực tiếp đi đánh đem trong đầu đui bụn giai điệu cho bắn ra tới cái này muốn khảo nghiệm lâm tại Sơn bàn phím công lực khiêu chiến này là tương đối dễ dàng là lối nhưng cũng có tốt có 10% tỷ lệ sai số cái này khiến Lâm tại Sơn Tâm Th vẫn tương đối bông lòng Hắn tin tưởng lấy hắn gảy tiểu 30 năm Dương cầm cơ sở, phục đánh một đoạn giờ giờ thôi loạn đạn, hẳn không phải là quá khó khăn chuyện. Tại Tiêu Bay giới thiệu qua người chọn đầu tiên chiến quy tắc chi tiết phía sau, Lâm Tại Sơn được mời lên sân khấu một bên màu da đỏ trên ghế salon, ngồi lắng nghe giờ giờ thôi loạn đạn. Giờ giờ thôi thì đứng dậy chuẩn bị hướng đi bàn phím, Mã Đức Bình ở phía sau cười nhắc nhở một câu, "Thôi tiến sĩ, ngươi cũng đừng đánh quá có tiết tấu dai điệu à, càng loạn càng tốt." Giờ giờ thôi quay đầu lườm Mã Đức Bình một mắt, nghĩ thầm nói ta ngược lại nghĩ đánh có tiết tấu dai điệu đâu, ta phải có thể đàn đi ra a. Bình thường có nghe nhạc cổ điển, nhưng giờ giờ thôi đối với Dương cầm cùng bản phím rốt đặc cắn mai, phía trước hắn cho tới bây giờ không có đàn qua, chỉ là tiếp vào hôm nay tiết mục thông cáo phía sau, hắn mới thử đi go go bản phím, hiệu quả tuyệt đối kích động người lô hai. Hắn đánh giai điệu, hắn tin tưởng người bình thường là không nhớ được. Phía trước bọn hắn thí nghiệm, nhường tổ chương trình có 20 năm nhạc linh bản phím lao sư tới phục đánh dở giờ giờ thôi mù đánh giai điệu, kết quả tương tự độ chỉ có 40% tài hữu, này liền mang ý nghĩa, tư âm âm nhạc nhân đều không cách nào hoàn thành dạng này khó khăn khiêu chiến, cửa này Lâm Tại Sơn nếu có thể qua, vậy đã nói rõ. Hắn đúng là một cái có rất không giống bình thường thiên phú và trí nhớ vượt xa bình thường nhân sĩ. Tại số đặc biệt tiết mục vừa phát sóng đoạn thời gian này, Trung Hoa truyền hình giai đoạn tỷ lệ người xem cũng không cao, chỉ có 1.2%, chủ yếu là bởi vì cái này kỳ số đặc biệt tổ chương trình làm quá đột nhiên, cơ bản không có làm cái gì tuyên truyền liền muốn lên tuyến, đến xem phần lớn người cũng là ở trên mạng biết được Lâm Tại Sơn muốn lên siêu cấp đại nào tiết mục tin tức người, còn không có tạo thành đại quy mô thu thị chiều dân Thậm chí rất nhiều người còn không biết siêu cấp đại não muốn làm Lâm Tại Sơn số đặc biệt. Nhưng kể cả dạng này, 1.2 tỷ lệ người xem cũng đã đánh vỡ siêu cấp đại não thông thường kỳ đến được tỷ lệ người xem, siêu cấp đại não trung cực thu quan chiến đồng dạng cũng chính là dạng này tỷ lệ người xem, bình thời tỷ lệ người xem đều ở đây một tạ hữu bồi hồi, hiếm có bên trên 1.2 thời điểm. Hôm nay vừa mở truyền bá liền phá 1.2, lại rõ ràng là hướng về lao nhanh lên cao tình thế đang phát triển, cái này khiến siêu cấp đại não tổ chương trình lòng người bên trong đều chố thấu. Cái này tổng nghệ chế tác tổ, bình thường cũng là chơi phụ cấp khoa học, không giống khác tổng nghệ tiếp mắt túy là tú giá trị, bọn hắn tổ chương trình là có chút tự cho là thành cao. Bọn hắn cảm thấy mình bê cách muốn so những cái kia thuần túy tú hạn cuối tổng nghệ tiết mắt cao hơn nhiều. Nhưng người nào nghĩ đến, Lâm Tại Sơn vừa tới bọn hắn tiết mục, trực tiếp cho bọn hắn tiết mục tỷ lệ người xem bọn ra khỏi độ cao mới. Lại đây vẫn là chỉ là bắt đầu, cái này khiến những nhân viên này đều đặc biệt là khó. Bọn hắn liền không hiểu nổi, người xem vì cái gì thích xem Lâm Tại Sơn dạng này ca sĩ con hát đâu. Mà không thích xem những người dân kia ở giữa chân chính siêu cấp cao thủ. Cái này có lẽ chính là hãng ngữ giới truyền hình càng ngày càng đi xuống dốc thật đáng buồn hiện trạng ATV TV kia tiền có không ít người xem là ngẫu nhiên chuyển ba đến rồi Trung Hoa truyền hình, gặp siêu cấp đại nào thế mà đang làm Lâm Tại Sơn số đặc biệt. Hơn nữa Lâm Tại Sơn lập tức phải khiêu chiến âm nhạc ký ức, cái này khiến những thứ này người xem hưng phấn không thôi. Bọn hắn đều lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, cho thân bằng hảo hữu gọi điện thoại, để bọn hắn nhanh chóng mở hoa thị phân khích cho hay. Lâm Đại Túc, ta bắt đầu đấy rồi. Giờ giờ thôi tại mở đánh phía trước, nhắc nhở một chút Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn đem hai trở về hái, để tránh chịu đến không thể đoán trước hồi âm quá Ngồi ở khoảng cách chính giữa sân khấu bàn phím chỗ cách xa 5 mét ra đỏ trên ghế salon, hắn hướng giờ giờ tôi gật đầu một cái, biểu thị mình đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ giờ tôi có thể mở gậy. Hiện trường quan chúng đô nín thở, tận lực không nên phát ra tạp âm, lấy ảnh hưởng Lâm Tại Sơn ký ức. Giờ giờ tôi khá tốt tâm, không có vừa lên tới liền loạn đạn, mà là từ giọng tốc bộ bắt đầu, nhẹ gậy mấy cái âm, hướng cao âm bộ tiến lên, tương đối có quy luật, lại vừa lên tới hắn là một cái tay đánh. Mã Đức Bình nhìn lao khó chịu, nghĩ thầm nói cái này tôi tiến sĩ bị Lâm Tại Sơn mua được sao? Đang làm cái gì a? Đơn giản như vậy giai điệu, đổi lại là hắn cũng có thể nhớ kỹ a. Hiện trường khán giả cũng đều cảm thấy giờ giờ thôi đánh quá đơn giản, không ít người đều phát ra thấp giọng dẫn luận, hiện trường bắt đầu có tạp âm. Lâm Tại Sơn chú ý của lực toàn ở giờ giờ thôi bắn ra bàn phím âm bên trên, cố gắng bài trừ lấy tạp âm, từ từ nhắm hai mắt, biểu lộ mười phần bình tĩnh, lộ ra rất là tính thức kỹ càng. Giờ giờ thôi nhìn lén một mắt Lâm Tại Sơn, gặp Lâm Tại Sơn đang dùng lòng nhớ, hắn đột nhiên nổ lực cái tốc cơ, hai tay cùng lên trận. Bắt đầu như gió bão mưa rào đạn, một điểm tiết tấu cùng giai điệu mỹ cảm cũng không có, chính là vớ vẫn đánh chế tạo tạp âm. Dở dở tâm nhãn này buồm nghịch, cấp cho ở phía sau đài thông đạo xem cuộc chiến kén đan nguyệt hàm tức giận tóc đều phải nổ tung. Nàng không nghĩ tới giờ giờ thôi âm hiểm như vậy. Lúc trước hắn đánh đơn giản như vậy, hiển nhiên là tại buông lòng Lâm Tại Sơn tập trung tinh thần trạng thái. Lại đột nhiên như thế vừa loạn đánh, Lâm Tại Sơn rất có thể trở tay không kịp không nhớ được giờ giờ thôi bắn ra âm phụ a. Hơn nữa giờ giờ thôi đánh cũng quá nhanh quá loạn. Mỗi giây ít nhất xuống 10 cái âm. Lại không có bất kỳ cái gì tiết tấu cùng giai điệu, chính là loạn đạn. Cái này mẹ nó ai có thể nhớ kỹ? Coi như thần tiên tới cũng muốn bị làm choáng váng a. tiền rất nhiều đa quan chúng đều bị kích thích. Lữ Thần lúc này đang ở nhà ôm Hải Tử đâu, nhịn không được chửi ầm lên, "Làm, lão nhân này đang làm cái gì? Đây là đang có ý định khó xử Sơn ca a. Hắn thu tiền a. Đơn giản làm bầu, muốn ăn đòn." Mẹ nó, ta quay đầu nhất định tìm người đi thu thập hắn. Lương Ngọc Băng trừng Lữ Thần một mắt, yêu kiểu hắn, người nói chuyện chú ý một chút, đừng cho Hải Tử nghe được." Lữ Thần hừ nói, "Cho hắn nghe đến cũng không quan hệ à, hắn còn nhỏ như vậy, cái gì đều nghe không hiểu." Lương Ngọc Băng yếu đất thở dài, không cùng Lữ Thần tranh cãi, hắn hiện tại rất vi lâm tại sơn lo lắng. Nàng cho tới nay có nhìn siêu cấp đại náo cái tiết mục này, nàng vẫn rất ưa thích cái này giờ giờ thôi. Cái này tiến sĩ bình thường rất hài hước khôi hài, lại không mất tính quyền uy, rất có tính cách cùng khuynh hướng cảm xúc. Nhưng hôm nay giờ giờ thôi thế mà đối với Lâm Tại Sơn ra tay ác như vậy, cái này khiến Lương Ngọc Băng ở trong lòng đang âm thầm nguyền rủa giờ giờ thôi. Khó như vậy loạn đạn, ai có thể nhớ kia. Cái này giờ giờ thôi thực sự là đang cố ý gây khó cho người ta à? Chưa xong còn tiếp. 609 thứ 608 chương điên cuồng phục đánh. TVK tiền không thiếu quan chúng đô bị giờ giờ thôi đột nhiên báo nổi trò kinh động. Đưa Thích Lâm tại sơn nhân vũ bản đứng dậy. Máng to tiết mục này đang quấy rối. Nhất là những cái kia nhìn qua siêu cấp đại náo người xem, rất rõ ràng lần này giờ giờ thôi đàn tấu rõ ràng nhất cố ý khó xử người tiết tấu. Dạng này loạn đạn, nếu có người có thể nhớ kỹ, vậy hắn liền thật không phải là người. Biển cả cao ốc. Bể dột địa hát mây gian trong phòng họp đều trở nên dị thường trầm mặc. Rất nhiều người cũng đã lộ ra giận không kìm được biểu lộ, rất thay lao đại của bọn hắn kêu bất bình. Trình Tiểu Long tức giận khuôn mặt tím. Cùng Lữ Thần một dạng, hắn cũng nghĩ tìm người thu thập giờ giờ thôi. Có TV luyện ca trong phòng, Lưu Minh Minh cũng đặng hiểu ánh sắc mặt cũng trở nên xanh xám. Đặng hiểu gánh giận, hỏi Lưu Minh Minh, Ngụy Phi tỷ, cái này giờ giờ thôi là ở Khôi Hải sao? Hắn đoạn này đàn tấu sẽ không để cho Lâm Đại Thúc tới khiêu chiến a. Hắn là loạn đạn một mạch hù dọa người chơi đâu a. Lưu Minh Minh đôi mi thanh tú khóa chặt, gương mặt đại tiện sắc, hàm răng cắn thật chặt, tiếng lòng đều phải đứt đoạn. Nàng cũng hy vọng giờ giờ thôi đây là đang hồ náo, cũng không phải thật sự nhường Lâm Tại Sơn khiêu chiến. Nhìn qua siêu cấp đại não người đều biết, giờ giờ thôi có đôi khi sẽ náo làm ẩu một chút, cũng không phải nghiêm túc nhường tuyển thủ đi khiêu chiến. Hắn là tự cho là đúng ở điều tiết bầu không khí, nhưng kỳ thật để cho người ta rất sụp đổ. Có lẽ, giờ giờ thôi bây giờ chính là đang làm loại sự tình này. Thế nhưng là đây là hiện trường trực tiếp a. Lại không hòa Lâm tại sơn đối diện với bản, hắn hẳn là sẽ không như thế nào hút đi. Hiện trường người xem phía trước bởi vì giờ giờ tôi đánh quá mức đơn giản nghị luận ầm ĩ, bây giờ gặp giờ giờ tôi bắt đầu nổi điên, đại gia hỏa tất cả đều á khẩu không trả lời được, đều bị cho vắng. Mã Đức Bình giống như an đại la bối tựa như, trong lòng đẹp, cười đối với bên người cách đại thứ giảng, đoạn này muốn phục đánh nhưng có độ khó a. Cát Linh Vân khẽ miệng khảm không dễ dàng phát giác cười khổ, trong nội tâm nàng tại oán trách giờ giờ thôi, đây chính là hiện trường chuyển trực tiếp tiết mục, thôi tiến sĩ có cần thiết như thế làm bầu sao? Đạo diễn sau đài đỗ trung năm, bị làm có chút trở tay không kịp, bọn hắn làm cái này kỳ tiết mục là muốn cho người mắng Lâm Tại Sơn, nhưng giờ giờ thôi đi lên như thế một làm bữa, đây hoàn toàn là tại kéo cừu hận a. Lúc trước hắn quả thật có cùng giờ giờ thôi nói qua, nhưng giờ giờ thôi hơi có ý định khó xử một chút Lâm Tại Sơn, sát sát Lâm Tại Sơn loại kịch này tự Hồng nhân uy phong. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, giờ giờ thôi sẽ như vậy nổi điên. Cuối cùng liền đỗ chung năm hết tiết đến cũng nghe không nổi nữa. Tại đơn tiếng nói hai trở về bên trong nhắc nhở giờ giờ thôi, tiến sĩ, không sai biệt lắm là được rồi, không muốn làm quá khoa trương. Giờ giờ thôi nhưng là dừng lại không được, thật giống như phát hiện mới định luật nhà khoa học, hắn cảm xúc mạnh mẽ tràn trề một trận luận đạn, một hơi gãy non nửa phút mới rốt cục chậm lại. Vẫn rất có đầu có đôi. Tại hồi cuối bộ, giờ giờ giờ thôi lại đổi thành một tay, từ từ gãy một cái từ lớn tiếng bộ hướng thấp dọng bộ nhảy vào gia điệu. Cuối cùng dùng một cái giọng thấp do, kết thúc đoạn này như gió báo mưa diễn tấu nô hứng. Toàn trường người xem lặng ngắt như tờ, mọi người đều bị giờ giờ thôi dọa sợ. Đối mặt đến cục diện như vậy, giờ giờ thôi mình cũng biết có điểm quá mức. Hắn Kỳ thực tại vừa mới bùng nổ thời điểm, trong lòng là suy nghĩ làm ồn ào Lâm Tại Sơn, ngược lại lúc trước hắn cũng đã từng làm loại sự tình này, chờ đàn xong rồi hỏi một chút Lâm Tại Sơn, "Ồ không ok." Không ok hắn một lần nữa đánh một đoạn, dạng này ra vai phủ đầu là tối thấy hiệu quả. Ai có thể nghĩ, hắn đánh quá điên, làm chính hắn đều không có ý tứ hỏi Lâm Tại Sơn. Đàn xong sau đó, gặp Lâm Tại Sơn mày nhăn lại tới, giờ giờ thôi gượng cười nói, "Ta là không phải đánh quá nhanh, nếu không thì ta một lần nữa đánh một cái a." Đỗ Trung Nam muốn hỏng mất, nghĩ thầm đây chính là hiện trường trực tiếp. Nào có một lần nữa đánh? Người coi đây là ghi âm sao? TV ghi tiền rất nhiều dừng đèn, nghe giờ giờ thôi muốn từ mới đánh, tất cả đều nổi giận. Không ít người đều ở đây kể, một lần nữa đánh cái gì a? Liên Đoàn này, cái kia họ Lâm không phải lợi hại sao? Nhường hắn nhớ. Thay Lâm Tại Sơn lo lắng người xem, nghe giờ giờ thôi muốn một lần nữa đánh, quả thực thở dài một hơi. Vừa mới hung hắc mắng giờ giờ thôi Lữ Thần ôm Nhi tử giảng, cái này còn đúng điểm, vừa mới đánh gọi là thứ đồ gì a? Lương Ngọc Băng nghiêm trọng tán đồng gật đầu cười. Cái nan nguyệt hàm trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng mới vừa một mực có đang quan sát Lâm Tại Sơn lắng nghe biểu lộ. Tại giờ giờ tôi đột nhiên báo nổi về sau, Lâm Tại Sơn lông mày trong lúc lơ đãng liền nhíu lại, lại mãi cho đến cuối cùng, Lâm Tại Sơn đều nhàn nhạt cau mày, hiển nhiên là gặp nhất định vấn đề khó khăn. Bây giờ giờ giờ thôi chủ động muốn một lần nữa đánh, cái nan nguyệt hàm thực sự là thay Lâm Tại Sơn nuốt lòng một ngụm đại khí. Hiện trường ống kính đẩy về phía biểu lộ có chút nghiêm túc Lâm Tại Sơn. Vốn là chim bổ câu trắng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn thấy TV pha quay đặc tả bên trong Lâm Tại Sơn, chim bổ câu trắng trong lòng hoảng hốt, cùng chương hạ bọn hắn rằng, ta 6. Giống như muốn khiêu chiến đoạn này loạn đạn. Tín đồ mấy cái nam sinh miệng đồng thanh gọi nói, không thể nào. Tống Bằng hô to giảng "Này làm sao khiêu chiến a? Ta ngay cả người điên này gậy bao nhiêu cái âm cũng không biết. Sư phụ có thể đem những thứ này âm toàn bộ nhớ kỹ. Thế này thì quá mức rồi." Lưu Dương là đánh bàn phím, hơn nữa là tín đồ bên trong một cái duy nhất tại chính quy học qua âm nhạc. Hắn biết do nghĩ phục đánh giờ giờ thôi đoạn này loạn đạn, căn bản chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trừ phi là bợ lật cờ rằng mới có thể đoạn này âm nhạc cho phục bắn ra tới, nhân loại bình thường tuyệt đối làm không được, tuyệt đối Đừng nói trước nhớ những thứ này âm cũng đã là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho dù có những thứ này âm nhạc phổ, nghi chiếu vào đánh xuống cũng là một kiện vô cùng vô cùng khó khăn chuyện, không luyện cái 10 mấy 20 lần đừng nghị thuận lợi đánh xuống." Lưu Dương rất khẳng định giảng, "Sư phụ chắc chắn sẽ không khiêu chiến cái này, trừ phi nào hắn đổi thành Tống Bằng." "Đại gia ngươi a, mang ta." Tống Bằng cười đập Lưu Dương một quyền, mọi người bầu không khí lại trở nên bùng lòng. Nhưng trong máy truyền hình Lâm Tại Sơn một câu nói, trong nháy mắt liền đem vừa mới lỏng xuống bầu không khí cho nổ tung. Lâm Tại Sơn nói cho rở rở thôi, ngươi trước đừng ngay đi nhai lại, ta thử khiêu chiến ngươi một chút vừa mới đánh Hắn lời này vừa ra, hiện trường lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người miệng đều đã trương thành ó hình chữ, Lâm Đại Thúc nói cái gì? Hắn muốn thử lấy khiêu chiến vừa mới giờ giờ tôi luận đạn. Không sáu. Có thể sáu. Có thể sáu. A. Giờ giờ thôi bản thân giật mình nhất, kinh ngạc hỏi, người muốn phục đánh ta sáu. Vừa mới đánh. Đối với, ta thời gian đang gấp, thử một lần đi. Lâm Tại Sơn từ trên ghế xã lọn đứng dậy, hướng nhân viên công tác dạng, mời hỗ trợ cho ta cầm một trang giấy một cây bút. Nhân viên công tác toàn bộ kinh hoàng là máy tính ghi chép nhân viên công tác, suýt chút nữa không đem vừa mới quay xuống giờ giờ thôi loạt đạn sóng ngắn đồ cho xóa bỏ. Hắn trực quan nhìn giờ giờ thôi đánh sóng ngắn đồ, so trước đó thí nghiệm lúc bay xuống sóng ngắn đồ rối loạn 10 lần không chỉ. Lâm Tại Sơn muốn khiêu chiến cái này sóng ngắn đồ, hắn không điên a. Cái đàn muện hàm trán tựa như chúng một viên đạn, bị Lâm Tại Sơn đột nhiên muốn khiêu chiến cử động làm cho ngộng. Theo sát lấy nàng liền ý thức được Lâm Tại Sơn muốn bước lên như thế nào phong hiểm. Nàng gấp đều phải đi rồi. Hắn không thể xông lên đài đi ngăn cản Tại Sơn khiêu chiến. Bây giờ còn đuổi thời gian nào? Giờ giờ tôi nội điện, như thế nào cũng đi theo nội điện. Cái năn mượt hàm thực sự là muốn bị vội muốn chết. Ở phía sau đại cửa thông đạo dùng sức hướng Lâm Tại Sơn quát tay, hy vọng Lâm Tại Sơn chú ý tới nàng. Đáng tiếc, Lâm Tại Sơn chú ý của lực toàn ở trong đầu loạn đạn bên trong, căn bản không dành chú ý những thứ khác. Hiện trường Mã Đức Bình gặp Lâm Tại Sơn không phải đang mỡ cho đùa, hắn giống như thật muốn khiêu chiến. Mã Đức Bình thẳng khuôn mặt liền giống bị xoa bóp theo tê, biểu lộ cứng đờ, tim đập chợt gia tốc. Cho tới nay, Mã Đức Bình đều cảm thấy Lâm Tại Sơn chính là một cái chút âm nhạc tốn tép nhại nhép mà thôi, hắn lần này tái xuất, nhất định là sau lưng có cao nhân chỉ điểm, có đoàn đội giúp hắn vận hành. Hắn đây mới bị sáo đến bây giờ như thế hỏa. Hắn đánh chết cũng không tin Lâm Tại Sơn là một cái siêu phẩm thoát tục nhân loại. Nhưng bây giờ, Lâm Tại Sơn phần này cô thẳng dư khí, quả thực dung động đến Mã Đức Bình. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Mã Đức bằng phản thế giới quan đều muốn bị dao động, Lâm Tại Sơn thật sự lợi hại như vậy. Hắn có siêu cấp đại náo. Không thể a. Hừ. Hẹn mọi người, tâm mãi mãi cũng là hẹn một. Mã Đức Bình lộ ra mất tự nhiên cười lạnh, hắn cũng không tin Lâm Tại Sơn có thể khiêu chiến thành công. Hắn ngược lại muốn xem xem Lâm Tại Sơn như thế nào khiêu chiến. Bên cạnh Tắc Linh phân ánh mắt trong nháy mắt trở nên hết sức đặc sắc, nhìn xem Lâm Tại Sơn đều phải sáng lên. Nàng không biết Lâm Tại Sơn có thể hay không khiêu chiến thành công, nhưng nàng có loại dự cảm, hôm nay nàng giống như muốn tận mắt chứng kiến đã có sinh đến nay lớn nhất nhân loại kỳ tích. Sư phụ điên rồi sao? Sẽ không thật đổi thành Tống Bằng đâu à? Trương Hạo bị Lâm Tại Sơn chấp nhất quyết định làm cho gấp, nói đột nhiên vỗ Tống Bằng cái hót một cái tát. "Ôi, ngươi nha mắng đều mắng, làm sao còn đánh ta a?" Tống Bằng bị Trương Hạo làm khổ không thể tả. Tín Đồ mấy cái khác hải tử đều không tâm tình nói giỡn, cùng chim bổ câu trắng mượn dựa. Nét mặt của bọn hắn đều trở nên vô cùng thận trọng, cứ lo lắng Lâm Tại Sơn sẽ khiêu chiến thất bại. Đông Nghệ Đại Ký Túc Xá học sinh, vô số học sinh đều vì Lâm Tại Sơn quyết định này cảm thấy phân chấn. Lâm đại thúc quá châu B hắn là thần sao? Hắn là? Hắn chính là âm nhạc chi thần. Tại Lâm Tại Sơn còn không có chính thức khiêu chiến phía trước, những học sinh này trong lòng đã cho Lâm Tại Sơn phong thần. Hải Tinh Đài, giờ khác này, rất nhiều nhân viên công tác đều ở đây nhìn hoa thị hiện trường trực tiếp. Bọn hắn toàn bộ trong đại bầu không khí đều phải nổ tung. Cực hạn cùng vui vẻ hai cái tổ chương trình người đều muốn bị Lâm Tại Sơn làm hâm Bọn hắn hoàn toàn không thể hiểu được, Lâm Tại Sơn đến cùng đang đuổi thời gian nào? Vì cái gì không chậm dừng một chút lại khiêu chiến? Như bây giờ khiêu chiến, căn bản chính là nhân loại không thể sánh bằng a. Cái này đầu bạc đại thúc quá điên điên cuồng. Ở xa Bắc Mỹ Lý Hiếu Nhi, lúc này chính là lúc sáng sớm. Nếu như không đổi máy bay mà nói, nàng nhất định sẽ xem Lâm Tại Sơn lần này nghịch thiên biểu diễn. Nàng phía trước đã biết hôm nay đoạn thời gian này Hoa thị sẽ cho Lâm Tại Sơn làm hiện trường chuyển trực tiếp số đặc biệt, đáng tiếc muốn đuổi lịch trình, nàng thực sự không có cách nào xem tiếp mục. Bất quá quốc ngu đoàn đội ở trên máy bay dùng di động đánh về tổng bộ, một mực tại dùng Việt Dương điện thoại nghe đài trận này chuyển trực tiếp tình huống. Lý Hiếu Ni đoàn đội đều rất chú ý Lâm Tại Sơn lần này giải tội đi hình. Trong điện thoại nghe xong giờ giờ thôi loạn đạn, lại nghe nói Lâm Tại Sơn muốn khiêu chiến đoạn này loạn đạn, Lý Tú trực tiếp ngậm, hỏi Lý Hiếu Ni, Lâm Tại Sơn muốn làm gì? Hắn là không phải điên rồi? Làm sao lại chủ động phục đánh đoạn này? Lý Hiếu Ni tức giận trận nhìn nhìn Lý Tú một mắt, căn bản mặc kệ Lý Tú. Tại ba vạn tức Bắc Mỹ không trùng, Lý Hiếu Nhi quả thực vì Lâm Tại Sơn buốc lên mồ hôi. Cho dù nàng đã sớm được chứng kiến điên cuồng nhất Lâm Tại Sơn, nhưng bây giờ Lâm Tại Sơn xúc động quyết định, vẫn là để Lý Hiếu Nhi cảm thấy Lâm Tại Sơn cái lựa chọn này là quá điên cuồng, hắn thật có thể làm đến sao? Đoạn thời gian này, siêu cấp đại nao tức thì tỷ lệ người xem lập tức có tăng vọt, đã đột phá 1.5%. TVK tiền đến trăm vạn cấp quan chúng đô đối với Lâm Tại Sơn lựa chọn biểu thị chân kinh. Liên hát tử nhóm đều bị Lâm Tại Sơn hù dọa. Mạnh miệng hắc tử còn tại gượng chống, họ Lâm nhất định là tại kéo dài kỳ làm ra hổ. Đánh chết hắn cũng kết thúc không thành khiêu chiến này mà càng nhiều người xem, nhưng là đang chờ đợi Lâm Tại Sơn vì bọn họ lần nữa sáng lập kỳ tích. Những cái kia theo dõi cực hạn fan hâm mộ, đối với Lâm Tại Sơn có rất mạnh lòng tin, mặc dù bọn hắn bị trận này chất vấn phong ba làm cũng có chút trong lòng không chắc, nhưng khi Lâm Tại Sơn thật sự xuất hiện ở kỳ tích trước cửa tích tất này, bọn hắn chịu đến Lâm Tại Sơn mị lực tác động, tin tưởng vững chắc Lâm Tại Sơn chắc chắn có thể vì bọn họ gõ mở kỳ tích đại môn. Bởi vì hắn chính là như vậy một cái thần kỳ đại thúc. TV ống kính đẩy tới bàn phím trước Lâm Tại Sơn. Nhân viên công tác dùng tốc độ nhanh nhất cho Lâm Tại Sơn đưa tới giấy và bút. Lâm Tại Sơn cắm đầu tại bàn phím phía trước viết lên bản nhạc. Nhưng hắn thông qua trí nhớ tới phục đánh đoạn này tiết tấu, chính hắn cũng biết đây là một kiện không thể nào làm được chuyện. Nhưng nếu như hắn đem vừa mới giờ giờ thôi đánh bản nhạc đều viết ra, hắn chiếu vào bản nhạc đánh, đó là nhất định có tỷ lệ thành công. Tại viết bản nhạc thời điểm, Lâm Tại Sơn lông mày một mực hơi nhíu, ý hắn biết đến hắn cái lựa chọn này có chút xúc động rồi. Nói thật ra, giờ giờ thôi đột nhiên cho hắn bảy như thế một đạo, Lâm Tại Sơn trong lòng là có chút tức giận. Hắn vốn là thật tin tưởng giờ giờ thôi loại này nhà khoa học nhân phẩm, lại không nghĩ rằng cháu trai này cũng đi theo tổ chương trình cùng nhau chơi đùa hắn. Hạo. Vậy hắn liền bọn hắn chơi đùa tốt xem đến cùng ai lợi hại. Giờ giờ thôi tại Lâm Tại Sơn sau lưng chỗ không xa, nhìn xem Lâm Tại Sơn viết nhạc phổ, nhịn không được toát ra kinh dị biểu lộ. Hắn mặc dù không biết Lâm Tại Sơn viết bản nhạc đúng hay không, nhưng nhìn Lâm Tại Sơn có thể không chút do dự đem như thế một chuỗi dài phức tạp tiếng nhạc đều cho vẽ ra tới, chí nhớ này lực quả thực ngưỡng hắn kinh diễm. Nhìn không những ký hiệu này, chỉ ít có 200 cái nhiều. Lâm Tại Sơn chỉ dựa vào trong nháy mắt ký ức sẽ đem chút bản nhạc đưa hết cho nhớ kỹ, dạng này chỉ nhớ đã là siêu nhân cấp. Muốn viễn siêu phía trước dự thi rất nhiều quán quân cấp tuyển thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Tại Sơn viết bản nhạc là đúng. Nếu như Lâm tại Sơn viết bản nhạc không đúng vậy hắn làm trò này liền có chút hư đầu bán áo giờ giờ thôi là rất hy vọng chứng kiến kỳ tích hắn thực tình nóng trong Lâm tại Sơn có thể hướng thế nhân chứng minh bầu trời mới là loài người cực hạ tiềm năng của con người không cực hạ tại Lâm tại Sơn viết bản nhạc thời điểm hiện trường quan chúng đô đang sôi nổi nghị luận phần lớn người đều đoán được Lâm tại Sơn là ở viết mới vừa nhạc phổ nhưng bọn hắn không hiểu bằng giờ giờ thôi mới vừa đổ đánh trình độ thật có thể viết thành nhạc phổ sau rất nhiều người hứng thú đều bị câu đến rồi điểm cao nhất quá trời mong chứng kiến Lâm tại Sơn kỳ tích thời khác Không cần một phút, Lâm Tại Sơn liền đem bản nhạc viết xong. Nhưng kế tiếp mới là gian nan nhất khiêu chiến. Nhưng hắn tại không có luyện tập dưới tình huống, đánh loạn như vậy thất bát tao khúc, còn muốn cam đoan cùng giờ giờ thôi bắn ra đồng dạng đàn tấu tần suất cùng tốc độ, cái này thật sự là một hạng phi nhân loại cấp khiêu chiến. Liên giờ giờ thôi loại này không hiểu âm luật người đều đã nhìn ra, cửa này không chỉ tại khảo nghiệm Lâm Tại Sơn chi nhớ, càng là đối với Lâm Tại Sơn âm nhạc kỹ nghệ một cái cực hạn khiêu chiến. Nếu như Lâm Tại Sơn có thể đem cửa này qua, cái kia giờ giờ thôi nên cái gì cũng không nói, hắn có thể trực tiếp cho Lâm Tại Sơn ban phát siêu cấp đại náo giải danh dự chương. Dạng này khiêu chiến, phóng nhãn đi qua tất cả tuyển thủ dự thi, giờ giờ tôi có thể nói khẳng định, tuyệt đối không có một người có thể làm đến. Lâm Đại Thúc, người là làm tốt muốn đàn tấu chuẩn bị sao? Gặp Lâm Tại Sơn tại bàn phím phía trước nhắm mắt tính tư mười mấy giây, sau đó mở mắt ra, còn nặng ở một hơi, người chủ trì Tiêu Bay thử hỏi dò Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn tự tin hướng Tiêu Bay gật đầu một cái, cái khác cái gì cũng không nói, để tránh ảnh hưởng trong đầu giai điệu hình dáng. Đang nghe cùng với viết bản nhạc trong khoảng thời gian này, hắn ở trong đầu đã mô phỏng diễn tấu đoạn này, giai điệu vượt qua năm khắc cả. Hắn đem đoạn này nhìn như rất tạp nhạp khúc chia cắt trở thành mấy cái bộ phận, tất lực dùng hắn cảm thấy thoải mái cách thức đem khúc cắt đứt ra ghi xuống, tốt như vậy đánh thuận tay một điểm. Nhưng đến cùng có thể hay không hoàn toàn đánh hảo, chính hắn cũng không dám cam đoan, cho nên mới sẽ nói muốn thử thử một lần, hắn muốn thật có tuyệt đối tự tin lời nói, hắn liền trực tiếp nói khiêu chiến. Đợi chút nữa chính thức khiêu chiến bắt đầu phía sau, hắn sẽ dùng mắt nhìn bản nhạc, trong đầu một bên để giờ giờ thôi nguyên bản khúc, thượng nhất bên cạnh tới đánh. Đây đối với chính hắn tới nói, tuyệt đối xem như một lần bản thân chí nhớ cực hạn khiêu chiến. Thỉnh toàn trường quan chúng đô an tính lại, phía dưới để chúng ta tới cùng một chỗ chứng kiến kỳ tích a. Tiêu Bay bị kích thích rất nhiều phấn khởi, hắn mặc dù đã gặp rất nhiều siêu cấp đại não quang lâm bọn hắn tiên mục, nhưng mỗi lần lên đón loại này kỳ tích thời khắc, hắn vẫn sẽ rất kích động, bởi vì hắn rất rõ ràng, bọn hắn đang tại chứng kiến tuyệt đối là loài người cực hạn. Tất cả tiêu điểm đều hội tụ đến pha quay đặc tả bên trong Lâm Tại Sơn trên mặt. TV ghi tiền mấy trăm vạn quan chúng đô theo Lâm Tại Sơn cùng một chỗ trầm một hơi, sau đó nín thở, chờ đợi Lâm Tại Sơn kỳ tích luận đạn. Lâm Đại Sơn cuối cùng ở trong đầu qua một lần giai điệu phía sau, nhắm mắt lại, dùng tay trái một cái tay, dựa theo giờ giờ thôi ban đầu đánh đơn âm giai điệu. Vương Vàng mở ra diệt đấu. Người bình thường thay mục, nghe không hiểu Lâm Tại Sơn đánh cùng vừa mới giờ giờ thôi đánh đến thực chất nhất trí không nhất trí, bởi vì giờ giờ thôi đánh căn bản liền không có giai điệu có thể nói, chính là âm phù đơn giản đáp lên. Nhưng chuyên nghiệp một điểm nhân sĩ có thể đã hiểu, Lâm Tại Sơn đánh đoạn này chậm rãi tiểu tiền tấu hoàn toàn chính xác. Thì nhìn đằng sau Lâm Tại Sơn luận đạn. 7 giây trì hoàn tấu sau đó, Lâm Tại Sơn đột nhiên mở mắt ra, giống như mới vừa giờ giờ thôi điên cuồng phụ thể mở dạng, hai tay của hắn chạy xuống dòng, dòng con mắt chừng trên bàn phím bản nhạc, trong đầu để giờ giờ thôi nguyên bản khúc. Thật giống như chơi loại kia trong máy vi tính đàn tấu cho chơi mở dạng, lập tức rơi xuống vô số âm phủ. Tốc độ như vậy cho Lâm Tại Sơn kích thích rất điên cuồng. Hắn 10 ngón tung bay, tại hai tầng trên bàn phím mở ra so vừa mới giờ giờ thôi càng có khí thế càng thêm điên cuồng diễn tấu. Nam quỷ cầu nguyện phiếu, quỷ cầu phiếu đề cử, quỷ cầu đàn mua. Chưa xong con tiếp. 610 thứ 609 chương thần kỳ tương tự độ không khí hiện trường một chút liền nổ tung. Rất đa quan chúng đều hưng phấn đứng lên, vì Lâm Tại Sơn lớn tiếng reo hò. Lâm Tại Sơn thần kỳ phục đánh, vượt ra khỏi quá nhiều người tưởng tượng, không người nào dám tưởng tượng. Lâm Tại Sơn thế mà thật sự cho vừa mới giờ giờ thôi loạn đạn phục bắn ra ngoài. Mặc dù cơ hội không có người có thể nghe được, Lâm Tại Sơn đánh đến thực chất đúng hay không, nhưng Lâm Tại Sơn phần này phục đánh khí thế, như nộ hải sóng lớn, đã đem cho hữu nhân đô cho chấn lật ra. Giờ giờ thôi cũng không biết Lâm Tại Sơn đánh đúng hay không. Hắn căn bản cũng không nhớ kỹ chính mình vừa mới gậy cái gì, hắn ngược lại cảm thấy Lâm Tại Sơn bây giờ đánh thật giống như so với hắn vừa mới đánh dễ nghe hơn. Bị một tiếng kia tiếng như sấm xét một dạng nhốn nhẩy âm phù kích thích, giờ giờ thôi da đầu từng đợt run lên. Hắn mơ hồ dự cảm được, bọn hắn hôm nay phải chứng kiến đến một đoạn siêu cấp đại nào sử thượng thần kỳ nhất biểu diễn. Khán đại khách quý mã Đức Bình, cái cầm đều phải rất xuống trên đùi, hắn nhạt nhẽo ho khan một tiếng, hỏi bên cạnh Cắt Linh Vân, "Cái này xấu. Đánh không đúng sao?" Cắt Linh Phân ôn nu trận nhìn Mã Đức Yên ồn mắt, nghĩ thầm nói bây giờ có cần thiết tính toán đúng hay không sao? Dụ Tâm đi hưởng thụ cái này thần kỳ thời khắc a. Hoa thị TV tớ hướng Trung Hoa vùng đất mỗi một cái xó xỉnh đều truyền tống ra ngoài hiện trường tức thời âm thanh rống. TV kỳ tiền hơn trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn quan chúng đô bị lâm tại sơn đoạn này phục đánh cho chấn từ trên ghế sạ lòn nhảy dựng lên. Lâm Đại Thúc quá thần. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Lâm Đại Thúc không hổ là âm nhạc chi thần a. Thật lợi hại. Lâm Đại Thúc, ta muốn cho ngươi sinh con. Đây rốt cuộc là không phải thật. Đây là hiện trường trực tiếp sao? Thật bất khả tư nghị. Lâm Đại Thúc quá điên cuồng. Lâm Đại Thúc, ta yêu ngươi. Có phải hay không là Lâm Đại Thúc cùng giờ giờ thôi thông đồng tốt? Người bình thường, căn bản làm không được chuyện như vậy a. Lâm Đại Thúc không phải người bình thường. Hắn là âm nhạc chi thần. Đây tuyệt đối không phải diễn. Nhưng Lâm Đại Thúc diễn đoạn này có thể, nhưng nhường giờ giờ tôi đánh phức tạp vậy thế đâu, đánh chết hắn cũng không thể nào. Hắn mới vừa đánh đấu, nhất định là ngẫu hứng đồ đánh, nhưng hắn tiếp tục bắn ra một vạn lần đều đánh không ra mới vừa giai điệu. Lâm Đại Thúc bây giờ phục đàn xong toàn bộ chính là tại siêu thần cấp. Hắn quá mạnh mẽ. TV kỳ tiền vô số quan chúng đô bị sâu đậm rung động. Bất mỹ bầu trời. Lý Tú người ký tên đầu tiên trong văn kiện quốc ngu đoàn đội ở trong điện thoại nghe Lâm Tại Sơn điên cùng diễn tấu, đều bị kinh là ra. Lý Tú khó tin hỏi, đây là Lâm Tại Sơn đánh? Vẫn là tại phóng mới vừa ghi âm. Một đoàn đội thành viên giảng, cái này sao có thể là ghi âm, nhất định là Lâm Đại Thúc đánh, Lâm Đại Thúc thật lợi hại. Lý Hiếu Ni một mực ở vào ngạt thở trạng thái căn bản nghe không được người bên cạnh nói. Lâm Tại Sơn bây giờ làm chuyện quá vượt qua tưởng tượng của nàng. Mặc dù đang cực hạn xâm thế giới bên trong, Lâm Tại Sơn đã có qua nhiều lần để cho nàng ngoác mồm kinh ngạc thần kỳ biểu hiện, nhưng hôm nay Lâm Tại Sơn vẫn là quá siêu thần. Tại Lý Hiếu Ni trong lòng, Lâm Tại Sơn đơn giản mạnh đến vô biên vô hạn. Hải tinh này, tổng nghệ bộ cả tầng lầu đều phải nổ tung. Cực hạn tổ chương trình cùng vui vẻ tổ chương trình người đều muốn điên rồi. Nhìn lấy trong tivi Lâm Tại Sơn hai tay như bay cảm xúc mạnh mẽ diễn tố, những người này tất cả đều sinh ra cúng bái thậm chí là quỳ lạy xúc động. Nhiều lần được chứng kiến Lâm Tại Sơn sáng tạo thần dấu vết cực hạn đoàn làm phim, lại một lần nữa cảm nhận được Lâm Tại Sơn vì bọn họ gõ mở kỳ tích cửa một cái chớp mắt này, bọn hắn tất cả đều có loại không phải đang nhìn người mà là tại nhìn thần biểu diễn xúc động. Lý Nha bé gái phía trước là Lý Hiếu Ni Phan Ruột, nhưng bây giờ, nàng liền giống bị uốn cong rồi thẳng nam một dạng, đã có chút muốn chuyển thành Lâm Tại Sơn Phan Ruột. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, trên thế giới này tại sao có thể có cái gì người thần kỳ tồn tại. Đại thúc này căn bản cũng không phải là người, hắn chính là một cái thần a. Tại đông nghệ lại, cho Lâm Tại Sơn phong thần học sinh thì càng nhiều. Rất nhiều học sinh đều ở đây trong lòng gầm thét, Lâm đại thuốc quá châu bê. Tín đủ mấy đứa bé tất cả đều bao vây tivi kia tiện, vừa khẩn trương lại hưng phấn hưởng thụ lấy Lâm Tại Sơn điên cùng chi tác. Ít nói Tất Vĩnh vừa toàn thân đều đang run dậy, liền bờ môi đều run run. Hắn cuối cùng mở miệng hỏi chim bồ câu trắng, "Bạch tổng, sư phụ cái này đánh đúng không?" Chim bồ câu trắng làm sao biết Lâm Tại Sơn đánh đúng hay không, ngoại trừ tại máy vi tính nhìn xem hình sóng đổ nhân viên công tác, những người khác đoán chừng không có ai thật sự biết Lâm Tại Sơn đánh đến thực chất đúng hay không. Nhưng mọi người đều nguyện ý tin tưởng Lâm Tại Sơn đánh là đúng, ai không nguyện ý nhìn thấy kỳ tích sinh ra đâu. Liên Không Thiếu Lâm Đen, tại thời khắc này đều có nho nhỏ chờ đợi cùng xúc động, hy vọng Lâm Tại Sơn có thể đánh đôi với tới sáng tạo một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Trong hoàng thành, có không ít hoàng tộc cũng tại nhìn hoa thị hiện trường trực tiếp. Đệ nhất công chúa Dương Gai gai bởi vì xuất ngoại phỏng vấn, không có ở trước tiên nhìn thấy đoạn này biểu diễn. Nhưng Dương hoàng phi nhưng nhìn đến rồi. Dương Thế chắc mấy cái phi tử bội tiếp Dương hoàng phi cùng một chỗ nhìn Liễu Lâm Tại Sơn đoạn này thần kỳ biểu diễn. Các nàng đều bị Lâm Tại Sơn hành động kinh người cho rung động, không ngừng khen Dương hoàng phi Có thể từ trong chúng sinh nơi nơi tuyển ra Lâm Tại Sơn một cái như vậy điển hình tới mở rộng, các nàng đều rất cảm thán Dương Hoàng phi cơ trí. Dương Hoàng phi bản thân vô cùng hy vọng Lâm Tại Sơn có thể cho nàng tranh khẩu khí, đừng cho nàng thất vọng. Nhưng ở giờ khắc này, Dương Hoàng phi cũng rất bảo trì bình thản. Nàng như người bên ngoài an tâm chờ đợi, bây giờ còn chưa ra kết quả đây, các nàng ngủ kích động cái gì? Vạn nhất Lâm Tại Sơn đánh rất nhiều không đáng tin cậy, căn bản cũng không phải là giờ giờ thôi nguyên bản khúc, vậy mọi người hòa chẳng phải cao hứng đi. Nhưng mà, tại thời khắc này, giống Dương Hoàng phi giữ được bình tĩnh như vậy người cũng không nhiều. Bởi vì Vi Lâm Tại Sơn đàn tấu thực sự quá có lực rung động. So giờ giờ thôi nguyên bản còn âm vang có lực nhiều, rất nhiều người bị kích thích cũng không có hạ suy nghĩ kết quả. Lâm Tại Sơn chính mình nhưng là rất quan tâm kết quả, bằng không hắn cái này một trận điên cuồng đánh, trừ bỏ bị hát tử giễu cợt bên ngoài, liền không có ý tứ gì khác. Một hơi loạn đạn đến cuối cùng. Lâm Tại Sơn tâm tình lúc này mới theo tiết tấu chậm lại, hơi bình tĩnh một chút. Đổi một tay, hắn dựa theo trong ý nghĩ giờ giờ thôi giai điệu, đem cuối cùng mấy cái âm cho bán ra. Do tối hậu nhất cái giọng thấp do kết thúc công việc gầm kết thúc. Ào, ào, ào Toàn trường người xem đứng dậy, vỗ tay sấm dậy. Liên Giơ Giơ thôi cùng Cát Linh phân đều đứng dậy cho Lâm Tại Sơn phấn khởi vỗ tay lên. Mã Đức Bình xấu hổ tại ngồi một mình, cũng đứng dậy cho Lâm Tại Sơn vỗ tay. Nhưng hắn trong lòng còn tại tính toán, cầu nguyện, hy vọng Lâm Tại Sơn đánh loạn thất bát ao, không nên cùng nguyên bản khúc nói đùa. Người chủ trì Tiêu Bay vỗ tay đi đến Liêu Lâm Tại Sơn bên cạnh, khen lớn lấy, quá đặc sắc, quá đặc sắc. Lâm Đại Túc, biểu hiện của ngươi thật sự để cho người ta mở rộng tầm mắt a. Lâm Tại Sơn hướng đại hỏi, câu, trước một chút kết quả Đông Nghệ đại rất nhiều nữ sinh đều muốn bị Lâm Tại Sơn này thanh phong đi qua. Lâm Đại Thúc quá đẹp rồi. Ít ít ít nếu có thể có Lâm Đại Thúc một nửa mị lực, ta liền muốn hạnh phúc chết. Một nửa. Ít ít ít nếu có thể có Lâm Đại Thúc một phần 10 mị lực, ngươi liền vui trộm đi thôi. Vừa mới đem đến tiến sĩ Lầu Ôn Toa Toa, một thân một mình ở trong ký túc xá nhìn xem hôm nay hiện trường trực tiếp. Nhìn lấy trong TV Lâm Tại Sơn đẹp trai kinh thiên động địa như vậy, nàng xem giống như cao lãnh kỳ thực u mê trái tim nhỏ đều phải gánh không được. Nàng rất muốn cách TV hô to một tiếng, Đại Thúc, ta thích chết ngươi. Bây giờ, bởi vì sùng bái mà yêu tha thiết Lâm Tại Sơn nữ sinh, làm sao chỉ Ôn Toa Toa một cái? TVK tiền đoán chừng có hơn triệu nữ tính quan chúng đô muốn bị Lâm Tại Sơn mê đảo, các nàng đều ở đây mong mọi kỳ tích trùng tục bung xuống. Cho mời nhân viên công tác đem thôi tiến sĩ Hòa Lâm đại thúc đàn tấu hình xoắn đồ phóng tới trên màn hình lớn, từ máy tính tới phán định tương tự độ. Tiêu bay giới thiệu sau đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về sân khấu phía sau màn hình lớn. TVK tiền ngàn vạn người xem cũng đều lo lắng chờ đợi lên kết quả. Dựa vào Lâm Tại Sơn đoạn này điên cuồng phục đánh, siêu cấp đại não giai đoạn tỷ lệ người xem đã đột phá 1.8%. Tổ chương trình nhân lúc này cũng không lòng chua xót, mà là rất phấn khởi. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy Lâm Tại Sơn dạng này con hát có thể trở nên nổi bật, tất cả đều là dựa vào thời vận cùng sau lưng đoàn đội vận hành. Nhưng bây giờ nhìn, đại thúc này có thể trở thành hán ngựa giới truyền hình bên trong siêu cấp thu thị bảo đảm, đây cũng không phải là vô cùng đơn giản chỉ dựa vào vận khí chuyện, đại thúc này thật sự rất siêu phàm thoát tục a. Liên chống lại Lâm Tại Sơn chủ người chế tác Đỗ Trung Năm, giờ khác này có chút đứng tại Lâm Tại Sơn bên này. Đã thấy rất nhiều siêu cấp đại lão chính hắn, cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm Tại Sơn thần như vậy nhân. Cùng giờ giờ thôi một dạng, Đỗ Năm hết sức rõ ràng. Lâm Tại Sơn vừa mới hoàn thành khiêu chiến, là bọn hắn tiết mục khởi đầu đến nay xuất hiện qua trên trăm khiêu chiến bên trong khó khăn nhất khiêu chiến một trong. Không hề giống trước đây những cái kia siêu náo người khiêu chiến, đều sẽ lấy trước được khiêu chiến hạng mục luyện tập sau một hồi mới có thể đi hình, đi chép sai còn có cơ hội làm lại, Lâm Tại Sơn lần này là không có làm bất kỳ luyện tập, làm hiện trường trực tiếp một lần hoàn thành. Dạng này khiêu chiến độ khó hệ số, nói là sự thượng cao nhất cũng không quá đáng. Nếu như Lâm Tại Sơn đàn tấu kết quả thật sự phù hợp thành công tiêu chuẩn, cái kia Lâm Tại Sơn ở tại bọn hắn trong tiết mục liền thật sự sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có kỳ tích. Ở nơi này kỳ tích công bố một khắc, Đỗ Trung Nam rất nguyện ý hòa Lâm Tại Sơn đứng chung một chỗ, mà để bọn hắn tiết mục thành tiểu tuyệt kỳ. Là máy tính ghi âm nhân viên công tác, lúc này tay có chút phát run. Hắn nhìn thấy Lâm Tại Sơn đàn tấu hình sóng đồ, trực quan đi xem, hắn có thể dùng con mắt so sánh ra, Lâm Tại Sơn bắn ra hình sóng đồ cùng giờ giờ thôi đánh cực kỳ giống nhau. Cho nên hắn là rõ ràng nhất, Lâm Tại Sơn rất có lớn có thể sáng tạo kỳ tích. Rất nhanh, sân khấu sau trên màn hình lớn liền xuất hiện trên dưới hai cái phân bình phòng. Thông qua phụ đề có thể được biết, phía trên phân bình phong là giờ giờ thôi loạn đạn hình sóng đồ phía dưới phân bình phong là lâm tại sơn phục đánh hình sóng đồ. Nhân viên công tác điều chỉnh tốt máy tính thu phát, nhường hai cái hình sóng đồ động tĩnh từ trái đến phải bắt đầu chuyển động, ngay tại lúc đó, giờ giờ thôi hòa lâm tại sơn đánh giai điệu bị từ thứ nhất điểm xuất phát âm bắt đầu đồng thời phục chuyển bá. Đoạn này phục truyền bá quá trình, cũng là máy tính phán định kết quả quá trình. Chỗ hữu nhân đô có thể nghe được hai đoạn giai điệu chồng vào nhau thanh âm. Bởi vì sóng âm thực sự quá loạn, dạng này hợp lại phát ra hơi có một chút không hài hòa, nhưng lại bộ phận địa phương chuẩn âm là hoàn toàn tốt nhất. Phía trước khán giả cũng không biết Lâm Tại Sơn đánh đúng hay không, cái này hai đoạn âm nhạc đặt chung một chỗ chuyên bá, còn có trực quan hình sóng đồ cho đại gia tham khảo, người xem rất dễ dàng phán định ra, Lâm Tại Sơn đánh cùng giờ giờ thôi cơ hội là giống nhau như lúc. Cái này rung động tính kết quả, nhường vô số người từ trong lòng vi Lâm Tại Sơn phong thần. Vẹn vẹn nghe xong một nửa, Lâm Tại Sơn trong lòng thì có đấy. Khiêu chiến này, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chắc chắn có thể thành công. Lúc này, hắn mới rút tay ra ngoài, tại ống kính không có chụp thời điểm, xoa xoa trên mép tóc tuyến bên cạnh dị ra mồ hôi dịt. Mới vừa phục đánh Với hắn mà nói thật sự là quá có tính tiêu chiến, có thể đem cửa này cho đánh hạ, Lâm Tại Sơn chính mình cũng rất có cảm giác thành tựu. Đang nghe xong bán bộ phần lúc, môi của hắn bở đã lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Hình sóng đồ đi đến, tại hoàn toàn thống nhất giọng thấp do sau khi kết thúc, âm nhạc rơi xuống. Trên màn hình lớn rất nhanh hiện ra máy tính thống kê ra tương tự độ kết quả 94.58%. Cái này có thể nói là thần kỳ tương tự độ. Sân khấu trên màn hình lớn bắn ra hai cái bắt mắt chữ to màu vàng thành công. Lâm Tại Sơn người chọn đầu tiên chiến thành công. Su Tiêu bay kích động đến lộ rõ trên mặt giật vui nô biểu. Ào ào ào. Hiện trường lần nữa tiếng vỗ tay như sấm động. TV Key tiền vô số quan chúng đô bị Lâm Tại Sơn kinh người ký ức cùng kỹ nghệ xúc động đến rồi. Giờ khắc này, Lâm Tại Sơn tại hàng trăm hàng ngàn vạn người trong lòng, chính là giống như thần tồn tại. Giờ giờ thôi kích động vì Lâm Tại Sơn vỗ tay gửi lời chào, sau đó phát biểu cảm nghĩ, đây là ta tại siêu cấp đại náo trên sân khấu thấy qua bất khả tư nghị nhất khiêu chiến sáu. Một trong Lâm Đại thúc, ngươi đến tụt cùng là làm sao làm được? Ngươi sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền ghi nhớ ta loạn đạc? Còn có thể cơ hội hoàn toàn nhất trí phục bắn ra tới." Lâm Tại Sơn mỉm cười nói, "Vấn đề này, là ta hẳn là hỏi ngài mới đúng. Ta cũng không biết ta vì cái gì có thể làm được, nhưng ta liền là có thể làm được. Tìm kiếm nguyên nhân, hẳn là các ngài những thứ này nhà khoa học làm chuyện a." Tiêu Bay bị Lâm Tại Sơn trọc cười, khó nén hưng phấn hỏi giờ giờ thôi, "Thôi tiến sĩ, đi qua khiêu chiến này, chúng ta là không phải liền có thể nói." Lâm Tại Thúc nắm giữ một khóa siêu cấp đại não. Cát Linh phân rất ít gặp chen vào nói, "Ta cảm thấy có thể." Siêu cấp đại não trước mặt mỗi kỳ tiết mục ta đều nhìn qua, Lâm Tài Sơn lão sư mới vừa biểu hiện, tại cá nhân ta xem ra không có chút nào so ở nơi này trong tiết mục được phong siêu cấp đại nào tham gia tái giả kém, thậm chí càng lợi hại hơn một điểm. Lâm Tại Sơn mỉm cười hướng cắt Linh phân gật đầu một cái, để bày tỏ tán thưởng chi tặng. "Giờ giờ tôi rằng, Lâm Đại Thúc đại nào chính xác vô cùng không giống bình thường, nhưng có thể hay không được phong siêu cấp đại nào, chúng ta còn cần nhiều phương diện thảo thí. Nếu như hắn có thể tại không gian hiểu lĩnh vực cũng có vượt xa bình thường biểu hiện, vậy ta tin tưởng, liền sẽ không có người lại hoài nghi hắn là đáng mặt siêu cấp đại não." Giờ giờ tôi nói lời này, cấp tốc không kịp đem muốn nhìn Lâm Tại Sơn phương diện khác biểu hiện. Dù sao, âm nhạc là Lâm Tại Sơn nắm hiểu. Hắn có thể chỉ ở lĩnh vực này rất lợi hại đâu, khác cũng không ám hiểu. Bất quá theo giờ giờ thôi suy đoán, Lâm Tại Sơn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy nhớ ký hắn vừa mới loạn đạn vượt qua 200 cái âm phủ, hắn phần này trí nhớ đã là siêu nhân cấp, những thứ khác khiêu chiến hẳn là cũng không thành vấn đề. Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ cầu phiếu đề cử, quỷ cầu đặt mua, chưa xong còn tiếp. 611 thứ 610 chương thần tốc bạn sao lần này siêu náo số đặc biệt hạng thứ 2 khiêu chiến, là nhằm vào Lâm Tại Sơn đối con số chí nhớ khả thi. Hiện trường 200 vị khán giả cùng 3 vị khách quý đều đưa tham dự vào. Bốn hắn mỗi người trong tay đều có một con số đầu cuối, có thể tùy tiện đưa vào hai chữ số chữ, tạo thành một cái nắm giữ 406 cái lập tức con số cỡ lớn chữ xuyên. Tại chỗ hữu nhân đô đưa vào hoàn tất phía sau, hiện trường trên màn hình lớn sẽ dựa theo 10 sắp xếp khán đài cùng phía trước ba cái khách quý vị vị trí đồ, cho thấy mỗi cái vị trí hai chữ số chữ. Mà Lâm Tại Sơn muốn trong khoảng thời gian ngắn dự vào đầu góc ghi nhớ những chữ số này, sau đó lại từ có vị trí đồ để trên bảng bản sao ra những chữ số này, tỷ lệ sai số chỉ có 1. Nếu như hắn có thể dựa theo trình tự viết ra trong đó 405 chữ số, vậy cái này coi như khiêu chiến thành công. Phiêu chiến này hạng mục không phải lần đầu tiên xuất hiện ở siêu cấp đại nào trên sân khấu. Năm ngoái siêu náo tổng quyết tái, á quân được chủ tiêu giao chính là một cái nắm giữ kinh người trí nhớ nữ hải, nàng đã từng khiêu chiến qua hạng mục này, đồng thời thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nàng lúc đó dùng 106 giây, đem 406 chữ số tất cả đều nhớ kỹ, sau đó dùng không đến 5 phút, đem 406 chữ số bản sao đi ra, chính xác tỷ lệ 100%. Có thể nói ký kinh tứ tọa. Trước mắt tại siêu náo trên sân khấu, ngoại trừ năm ngoài á quân được chủ tiêu giao bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể ở 2 phút bên trong hoàn toàn ghi chép 406 cái ngẫu nhiên con số. Hôm nay tổ chương trình cho Lâm Tại Sơn thiết lập thời gian hạn chế là 3 phút, xem như phóng khoán một vài điều kiện. Nhưng đối với Lâm Tại Sơn tới nói, dạng này cửa ải so cửa thứ nhất phục chế loạn đạn dễ dàng hơn, hơn, hắn chỉ cần một cái chớp mắt, liền có thể giống máy chụp ảnh chụp ảnh một dạng, đem trên màn ảnh lớn tất cả con số đều nhớ kỹ, đừng nói nhường hắn nhìn 3 phút, coi như 3 giây hắn cũng có thể khiêu chiến thành công. Bởi vì tiết mục thời gian có hạn, người chủ trì Tiếu Phi rất nhanh liền để hiện trường 200 vị khán giả cùng giờ giờ thôi, mã Đức Bình, linh phân đem hai chữ số tất cả đều viết xong. Trên màn hình lớn lập tức xuất hiện hiện trường vị trí đổ, cùng mỗi cái vị trí xuất hiện hai chữ số chữ. Trong này có người xem tương đối thông cảm Lâm Tại Sơn, viết ra hai chữ số chữ là trọng đếm, tỷ như 66, 88 loại này. Nhưng đại đa số người đều vì khiêu chiến Lâm Tại Sơn cực hạng, viết xuống không liên quan nhau hai cái con số. Mã Đức Bình viết là 85, Giờ Giờ thôi viết là 03, Cát Linh Phân viết là 62. Ba người bọn họ viết con số, tại trên màn hình lớn xuất hiện vị trí là tại phía trên nhất một nhóm đặc biệt khách quý khu. Ở tại bọn Hàn phía dưới, là 10 đi mua đi 20 người viết 400 cái hoàn toàn không liên hệ nhau ngẫu nhiên con số. Cái này một mảng lớn con số hiện ra phía sau, hiện trường người xem rất nhiều người con mắt đều nhìn bỏ ra. Đừng nói để bọn hắn nhớ, bọn hắn có thể thuận lợi không hoa mắt không xuyên làm được đem các loại con số đều nhìn hết, chính là một kiện rất tốn sức chuyện. Tivi TVG tiền người xem không ít người đều dùng giấy bút tốc ký lấy những chữ số này, theo bọn hắn nghĩ, sinh con 406 cái không có quan hệ ngẫu nhiên con số, là một kiện biến thái cực kỳ chuyện. Không có mấy giờ, người bình thường căn bản con không xuống tới. Thậm chí có người có 1 2 ngày thời gian đều chưa chắc đủ. Tín đồ mấy đứa bé nhìn xem những chữ số này, tất cả đều đau đầu. Chương Hạo tiếng chấm kệ Những cái kia có siêu cấp đại não nhân đặc biến. Thái, bọn họ là như thế nào ghi nhớ những chữ số này? Lưu Dương Đạo, cái khác siêu cấp đại nào không biết như thế nào nhớ, nhưng sư phó hẳn là đem những này con số đều biến thành dạng phổ làm giai điệu nhớ a. Lý Hạp Dạng, làm giai điệu nhớ cũng rất khó à, đem cái này 406 cái dạng phổ hừ một lần cũng cần thời gian rất lâu a. Tống bằng một bộ nhức đầu thiết khí biểu lộ, đều không tâm tình ngủ bẩn. Tại quận thành, không thiếu trung hoa hệ đại quảng cáo chủ lúc này đều ở đây chú ý siêu não số đặc biệt. Vừa mới Lâm Tại Sơn phục đánh biểu hiện, đã để những đại nhân vật này kinh diễm không thôi. Nhưng dù sao cùng âm nhạc liên quan, cho nên Lâm Tại Sơn có thể làm được cái này, theo bọn hắn nghĩ là chuyện đương nhiên. Mà bây giờ, nhường Lâm Tại Sơn nhớ nhiều lung ta lung tung như vậy con số, cửa này theo bọn hắn nghĩ thật đúng là muốn mạng người, bọn hắn không khỏi muốn lo lắng Lâm Tại Sơn sẽ thất bại. Tại sân khấu bên cạnh một mực chờ đợi kẻ nan nguy hàm, lúc này cũng rất vì Lâm Tại Sơn lo lắng. Dưng phía trước hướng bọn hắn bày ra qua con số kinh người ký ức năng lực, thế nhưng chỉ là mấy chục cái con số ký ức, lần này Lâm Tại Sơn phải nhớ đến một phía dưới lật ra gấp mấy lần, đạt đến 406 cái. Theo giờ giờ thôi mà nói rằng, tại đột phá cực hạn phía sau, Mọi người nhiều nhớ một con số, đối với đại não yêu cầu cũng phải có cấp số nhân tăng lên. Bây giờ Nhường Lâm Tại Sơn nhớ 406 số lượng, hắn có thể làm đến sao? Lâm tổng, ngươi nhất định muốn cố lên a. Cái Nhan Nguyệt Hàm khẩn trương đem hai tay bắt tay nhau. Năm ngoái chúng ta Siêu Nao Á quân tiêu giao, đã từng thiêu chiến qua hạng mục này, nàng ghi chép thời gian là 1 06 giây, không biết hôm nay Lâm đại thúc phải dùng bao nhiêu thời gian đem các loại con số ký ức xuống. Tại màn hình lớn xuất hiện con số đồng thời, tiêu phí giới thiệu bên trên cái hạng mục này cùng hắn cùng họ tiêu giao tranh tài thành tích. Ai ngờ, hắn lời còn không có kể xong, Lâm Tại Sơn đã hướng hắnật đầu, từ trước màn ảnh lớn đi về phía để tầng khu, giản thuyết, ta đã nhớ cho kỹ, có thể viết. Lâm Tại Sơn lời này vừa ra, Tiếu Phi tựa như trúng hóa đá ma pháp, cả người sững sở tại chỗ. Trung quanh nhân viên công tác cùng hiện trường tất cả người xem, khách quý tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lâm Tại Sơn thế mà dùng không đến 10 giây liền đem tất cả con số đều ghi chép tốt. Thế này thì quá mức rồi. Hắn xác định nhớ cho kỹ sao? Tiếu Phi bị chấn động trong đầu của ông ông tác hưởng, theo bản năng hỏi Liễu Lâm Tại Sơn một câu, ngươi nhất định phải viết. Có thể. Quan màn hình lớn a. Nói lời này lúc Lâm Đại Sơn cũng lại chưa có xem trên màn hình lớn con số, hắn sớm đã đem những này con số đều chiếu vào náo hải. Hiện trường người xem vênh một chút lần nữa sôi trào. Lâm Đại Thúc không có nói đùa chớ. ta ngay cả một hàng con số đều không xem xong đâu, hắn đã đem tất cả con số đều nhớ kỹ. Hắn là không phải là người a. Cửa này Lâm Đại Thúc nếu có thể qua, ta về sau quản hắn gọi thần. Về sau ta không cầu mẹ tổ phù hộ, ta cầu Lâm Đại Thúc phù hộ. Nàng tuyệt đối không phải người. Nơi này có lửa dối a. Đây căn bản cũng không phải là người làm chuyện a. Chơi ạ. Lâm Đại Thúc muốn siêu thần. Hiện trường từ bốn phương tám hướng vang lên đủ loại đủ kiểu tiếng nghị luận. Ma Đức Bình trực tiếp ngậm, hỏi bên cạnh giờ giờ thôi, cái này có thể sao? Hắn còn chưa xem xong liền toàn bộ nhớ kỹ. Giờ giờ thôi cũng ngậm, từ góc độ khoa học nhìn, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, Lâm Tại Sơn làm sao lại nhớ nhanh như vậy? Đây căn bản cũng không phải là nhân loại bình thường quan sát cùng ký ức tốc độ. Đây quả thực so bờ lại cờ rằng còn muốn qua trương. Cát Linh phân khiếp sợ đều nhanh ngồi không yên. Nàng phía trước có dự cảm đến, hôm nay có khả năng chứng kiến đến kỳ tích sinh ra, nhưng nàng không nghĩ tới, cái này kỳ tích lại là bất khả tư nghị như vậy. Cái này quá làm cho không người nào có thể tưởng tượng. TV kỳ tiền người xem càng là vỡ tổ mẹ. Mau ra đây nhìn thần tiên. Lâm Đại Thúc tuyệt đối không phải người. Không phải? Thời gian ngắn như vậy, hắn đem con số đọc một lần cũng rất khó a, hắn rốt cuộc lạc như thế nào nhớ? Có phải hay không là tiết mục này tổ tại làm giả? Siêu cấp đại não công tính lực là rất cao, hẳn là sẽ không làm giả a. Coi như làm giả cũng tạo ra dáng điểm a. Cái này cái này cái này sao? Đây cũng quá nhanh a. Lâm Đại Thúc rốt cuộc là ai? Hải Tinh ngài. Tổng nghệ bộ bầu không khí lần nữa nổ tung. Những cái kia không có cùng cực hạn tổ chương trình ghi hình nhân viên công tác đều chạy tới cực hạn văn phòng khu, khiếp sợ cùng cực hạn nhân viên công tác hỏi thăm, Lâm Đại Thúc thật sự có lợi hại như vậy sao? Hắn đến cùng phải hay không người a? Ha Haha, sớm cùng các ngươi nói các ngươi còn không tin, Lâm Tại Sơn chính là một cái siêu cấp thiên tài. Hắn tại cực hạn lên biểu hiện đều là thật. Hắn là cái siêu cấp siêu cấp thiên tài. Trong hoàng thành, nhìn siêu nào những cái kia hoàng tộc lúc này tất cả đều bị kinh diễm. Dương Thế Trác các phi tử tất cả đều phẫn hởi, Dương Hoàng phi kể, cái này Lâm Tại Sơn cũng quá lợi hại, hắn nhất định chính là đại hoa tôi bảo a. Giống như hắn biểu hiện đi đối có thể ghi vào lịch sử. Dương Hoàng phi trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng là tâm hoa độ phóng. Nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, nàng chỉ là điểm một cái khói lửa mà thôi. Lâm Tại Sơn lại cho nàng nổ ra nguyên một phiến tinh không. Cái này con hát tiềm lực, quá ngoài dự đoán của mọi người. Nàng tuyển Lâm Tại Sơn mở rộng, lần này xem như đánh cực đã trúng một cái tiến tưởng lớn. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là Lâm Tại Sơn phải có thể đem 406 chữ số đều viết đối với, hắn muốn viết lời không đúng, kia cái gì cũng là nói lời vô dụng. Mặc dù Lâm Tại Sơn còn không có chính thức khiêu chiến, nhưng Dương Hoàng Phi đã mơ hồ dự cảm được, Lâm Tại Sơn nhất định có thể hoàn thành lần này khiêu chiến. Cái này từ hắn ánh mắt tự tin bên trong liền có thể đọc ra kết quả. Nam nhân này, thực sự thật lợi hại. Hắn tuyệt đối là một siêu nhân cấp tồn tại. Trở lại siêu nào ghi hình hiện trường, tất cả nhân viên làm việc đều bị Lâm Tại Sơn thần tốc ký ức cho chân kinh. Quản lý màn hình lớn nhân viên công tác cũng không biết con nên hay không lập tức đóng lại màn hình. Bọn hắn thực sự đoán không được, Lâm Tại Sơn có phải thật vậy hay không nhớ cho kỹ. Đỗ Trung năm lần thứ nhất hưng phấn đến rồi có chút cảm giác nghĩ đến mà sợ. Hắn phía sau lưng đều lạnh cả người. Bọn hắn đến tuột cùng đang cấp một cái người thế nào khảo thí cùng ghi hình. Cái này Lâm Tại Sơn thật chẳng lẽ không phải nhân loại bình thường sao? Hắn là alien. Đỗ Trung năm bị kích thích ra to lớn hứng thú, nhường nhân viên công tác nốt màn hình lớn, nhà quay phim cho Lâm Tại Sơn đại đặc tả, đi chụp Lâm Tại Sơn bản sao khiêu chiến. Tại Tiếu Phi chấn kinh đã có chút run dậy nhắc nhở phía sau, Lâm Tại Sơn đang vẽ tốt vị trí đồ để trên bảng bắt đầu nhanh chóng bản sao 8 năm, 03, vừa lên tới liền đem ba cái khách quý con số cho xong. Trên màn hình lớn có Lâm Tại Sơn bản sao pha quay đạt đạt. Hiện trường quan chúng đâu có thể nhìn đến Lâm Tại Sơn viết ra con số. TV kỳ tiền người xem cũng có thể tức thì nhìn thấy Lâm Tại Sơn viết ra con số. Gặp Lâm Tại Sơn viết đúng 3 cái khách quý con số, rất nhiều người đều không kiểm hãm được cho Lâm Tại Sơn vỗ tay lên. Mời mọi người yên tĩnh. Tiểu Phi vội vàng nhắc nhở hiện trường người xem muốn yên tĩnh, để tránh quay rầy đến Lâm Tại Sơn ký ức suy nghĩ. Lâm Tại Sơn kỳ thực căn bản không sợ ngoại giới quá nhiều. Hắn đọc đến trong đại não ký ức độ lúc, tất cả tinh lực đều sẽ hội tụ đến trên một cái điểm, mặc kệ bên ngoài như thế nào loạn, hắn đều lù lù bất động. 6, 89, 81, 56. 01, 86 10 56 42 36 116 rất nhanh Lâm Tại Sơn liền viết ra 100 nhiều cái con số trong lúc đó một điểm nói lắp cũng không đánh hoàn toàn là ký họa tốc độ kiêu nhanh để cho người ta con mắt đều phải theo không kịp nhân viên kỹ thuật ở phía sau đài nhìn xem Lâm Tại Sơn viết ra con số cùng vừa mới ghi chép con số so sánh tất cả đều nhất trí kết quả như vậy làm cho lòng người đều phải dừng lại thật sự là quá kinh khủng những nhân viên này là trước hết nhất bị chấn động một con người bọn hắn nhìn nhau một chút trong mắt viết đầyy kinh ngạc mặc cho bọn hắn mở thế nào lao động đi tưởng tượng đều không thể lý giải, Lâm Tại Sơn là thế nào nhanh như vậy liền đem tất cả con số đều ghi nhớ. Hơn nữa không giống tiêu giao như thế, viết một đoạn con số phía sau, liền muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút, Lâm Tại Sơn đây hoàn toàn chính là tại điên viết. Thật giống như trước mắt hắn có kết quả, hắn đang tại chụp kết quả một dạng. Hắn đến tuột cùng là làm sao làm được? TVG tiền người xem nhìn xem Lâm Tại Sơn như thế thần tốc bạn sao, càng là kinh nổ Tín đồ mấy đứa bé đều đẹp đi rồi. Tống bằng kích động hỏi chim bùa câu trắng, "Bạch tổng, ngươi cùng chúng ta nói thật, sư phụ đến cùng phải hay không người? Hắn là bầu trời sao văn khúc chuyển thế hạ phàm a?" Lý Hạc vấn hỏi, sư phụ có thể hay không bị Alien mang đi cải tạo? Trí nhớ của hắn đơn giản ngây thiên. Lý Hạc tiểu nói này, mấy đứa bé đều ngẩn người. Liên Chim Bồ câu trắng có chút tiểu động. Nàng cũng là mấy năm gần đây mới về đến Lâm Tại Sơn bên người. Đi qua trầm mê những năm kia, Lâm Tại Sơn một mực không đi tiến vào đại chúng tầm mắt, lý lịch của hắn cơ hồ là biến mất. Chẳng lẽ nàng lao cha thật sự bị ngoài hành tinh người mang đi qua? Có cái chủng này khả năng a. Chim Bồ câu trái tim nhỏ phải thừa nhận không được. Nàng quyết định tìm cơ hội hỏi nàng một chút lão cha. Mặc dù nàng rất sùng bái rất sùng bái Lâm Tại Sơn, Lâm Tại Sơn làm một chuyện gì, nàng cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ Lâm Tại Sơn không phải người cấp biểu hiện, thực sự vượt qua hắn lý giải phạm chủ. Nếu như Lâm Tại Sơn thật giống Lý Học nói tới, bị ngoài hành tinh người sửa đổi qua, cái kia hết thể liền đều tốt hiểu được. Thế nhưng là, cải tạo như vậy có thể hay không đối với nàng lao cha cơ thể có hại đâu? Chim bổ câu trắng không khỏi lo lắng Liễu Lâm Tại Sơn. Bác Mỹ bầu trời, Lý Hiếu Ni cùng Cốc Ngưu đoàn đội lúc này đều lâm vào một mảnh suy tính im lặng. Bởi vì không nhìn thấy màn hình tivi, lại không có giải thích bình luận, chỉ có bối cảnh âm nhạc nghe. Bọn hắn cũng không biết hiện tại hiện trạng rốt cuộc là, là như thế nào tình huống. Mặc dù biết Lâm Tại Sơn tại bản sao, nhưng bản sao tới trình độ nào, cũng không có người giải thích bình luận một chút. Không nhìn thấy hình ảnh, bọn hắn hoàn toàn không cảm giác được Lâm Tại Sơn ký họa cái chủng loại kiếp như sóng to gió lớn lực trùng kích. Nhưng có thể nhìn đến màn hình TV nhân đều bị Lâm Tại Sơn cho chấn loạn ra. Lâm Tại Sơn một hơi trực tiếp đem 406 chữ số đưa hết cho viết ra. Cái nan nguyệt hàm ở phía sau đài cửa thông đạo chân đều mềm nhũn, cũng muốn cho Lâm Tại Sơn quỷ. Trong nội tâm nàng hợp lại, Lâm Tại Sơn viết nhanh như vậy, sẽ không vẫn là tại thời gian đang gấp ạ. Đại thúc này thực sự quá điên cuồng. Hắn không chỉ đầu hóc thiên tài tuyệt diễm, hắn rất nhiều tư tưởng cũng làm cho người rất khó lý giải. Ở phía sau đài máy tính khu so sánh Lâm Tại Sơn biết ra kết quả cùng phía trước người xem đưa vào kết quả nhân viên công tác, so kén ăn nguyệt hàm càng muốn cho Lâm Tại Sơn quỷ. Bọn hắn trước hết nhất thấy được kết quả. Lâm Tại Sơn viết ra con số, cùng vừa mới người xem khách quý ghi vào con số, hoàn toàn nhất trí. Đại thuốc này hoàn toàn siêu thần. Nam quỷ cầu người phiếu. Quỷ câu phiếu đề cử. Cầu đặt mua. Chưa xong cầu tiếp 612 thứ 611 chương cực hạn sắc khối khiêu chiến 617, 26, 39, 58, 406 chữ số, hoàn toàn chính xác. Tiếu Phi một con số một con số so sánh trên màn ảnh lớn kết quả, xác nhận Liễu Lâm Tại Sơn bản sao khiêu chiến 100% đại thành công. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hiện trường vang lên như nước thủy triều tiếng vô tay. Chỗ hữu nhân đô bị Lâm Tại Sơn thần kỳ cử chỉ cho rung động. Loại rung động này thậm chí muốn vượt qua tại hiện trạng nghe Lâm Tại Sơn ca hát. Giờ giờ thôi đều bị chân chao váng. Hắn gặp qua rất nhiều siêu cấp đại não, nhưng chưa từng thấy giống Lâm Tại Sơn như thế siêu cấp đại não. Đây cơ hội thì đến được loài người trí nhớ cực hạng. 10 giây, nhớ 406 chữ số, sau đó không chút do dự tất cả đều bản sao đi ra, đây quả thực là người trong truyền thuyết ở giữa binh phi a. TVK tiền hơn ngàn vạn quan chúng đô bị Lâm Tại Sơn cho dọa đến rồi. Đến giờ phút này, không có ai lại hoài nghi Lâm Tại Sơn siêu phàm đại não. Đương nhiên, có đen một chút tử còn tại mạnh miệng nói, đây là tổ chương trình tại làm giả bang Lâm Tại Sơn tẩy trắng, nhưng dạng này lý do thoái thác vô cùng tái nhợt vô lực. Nếu như nói nhớ đến cửa này có thể làm giả, cái kia vừa mới Lâm Tại Sơn đánh đàn như thế nào cũng không tạo được giả. Giờ giờ tôi hoàn toàn là ngơ ngúng ngủ đánh, dạng như đánh pháp, nhưng luyện mấy chục năm đàn nhân đi cứng rắn nhớ đàn tấu đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là nhường giờ giờ thôi đi luyện. Có chút bình thường năng lực phân tích nhân, đều vô cùng tin chắc, Lâm Tại Sơn chính là một cái có siêu cấp đại nào siêu cấp thiên tài. Quản thành những cái kia đại quảng cáo chủ môn tất cả đều hít. Có không ít người bị như thế chấn động, đều nghĩ lập tức liền hòa Lâm Tại Sơn một bước, đồng thời ký tên càng nhiều quảng cáo hơn đại luôn hợp đồng. Giống Lâm Tại Sơn loại này thoát tục tài, có thể xưng có. Dạng này người, tương lai phát triển nhất định sẽ càng ngày càng độ hỏa. Bây giờ có thể ký hắn đại đại luôn. Trái đối so với mấy năm về sau lại ký giàu nhân hái nhiều. Cự hạn cùng vui vẻ hai cái tổ trưởng chính nhân, bệ ruột nhân viên công tác tất cả đều đẹp hỏng. Lâm Tại Sơn một màn ngai tay, nhất cử kích phá đi qua trong tháng này hắc phong mưa đen, bọn họ tiết mục muốn bị Lâm Tại Sơn mang bay lên. Tôn Ngọc Chân nhìn liếu Lâm Tại Sơn như thế nghịch thiên biểu hiện, rung động trong lòng đến cực điểm. Đồng thời cũng có chút tiểu yêu thương. Mặc dù Lâm Tại Sơn một mực tại giảng, hai người bọn họ là vĩnh viễn bằng hữu, nhưng Tôn Ngọc Chân lại cảm thấy hòa Lâm Tại Sơn khoảng cách càng ngày càng xa, nàng càng ngày càng muốn ngẩng đầu nhìn đi xem Lâm Tại Sơn. Bắp Mỹ bầu trời Lý Tú bọn hắn nghe nói Lâm Tại Sơn bản sao trăm chính xác, tất cả đều kinh ngạc. Tôn Lệ ngạc nhiên hỏi Lý Hiếu Ni, Lâm đại thúc lợi hại như vậy a? Lý Hiếu Ni khó nén mừng rỡ rỡ người mới biết được a. Lý Tú mơ hồ từ Lý Hiếu Ni trong thái độ cảm giác được cái gì, nhưng lúc này trong lòng của hắn rung động đã để hắn không rảnh đi nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ là tại may mắn cùng càng khái, Lý Hiếu Ni trước đây kiên trì lựa chọn hòa Lâm Tại Sơn buộc chặt tuyên truyền là một cái cỡ nào sáng suốt quyết định. Lâm Tại Sơn như thế người tiền, hắn tương lai nhất định sẽ như thế lửa, mang theo người bên cạnh cùng một chỗ bay về phía vũ trụ. Lý Hiếu Ni có thể ngồi trên lớp này hòa tiễn, tuyệt đối là đụng đại vận. Cái này có thể để cho nàng thiếu phấn đấu 10 năm. Xem Lý Hiếu Ni bây giờ tại Bắc Mỹ thành tích, mặc dù cái này đại bộ phận cũng là Lý Hiếu Ni chính mình cố gắng, quốc ngu cùng vòng quanh trái đất cùng một chỗ nỗ lực kết quả, nhưng nếu không có Lâm Tại Sơn cho nàng sáng tác bài hát, nàng căn bản không có khả năng có lần này ra mặt cơ hội. Nàng lựa chọn hòa Lâm Tại Sơn hợp tác, thực sự là quá sáng suốt. Chính giữa sân khấu, Lâm Tại Sơn còn tại thời gian đang gấp, không đợi các khách quý lên tiếng, liền nhắc nhở Tiểu tiếp tục tiến hành tối hậu nhất cái khiêu chiến. Hôm nay Siêu Náo tổ chương trình cho Lâm Tại Sơn chuẩn bị tối hậu nhất cái hình ảnh trí nhớ khiêu chiến, cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện ở đây cái trên sân khấu. Tại 2 năm trước Siêu Náo tổng quyết tái bên trên, năm đó quán quân Tất Mùi kiếm liền từng khiêu chiến qua hạng mục này, nhưng hắn chỉ hoàn thành 1 ba. Về sau hạng mục này ở nơi này trên sân khấu liền sẽ không có xuất hiện ở qua, bởi vì thực sự quá khó khăn. Nhân loại gần như không có khả năng khiêu chiến thành công. Đỗ Trung niên bọn hắn hôm nay đem cái này hạng mục lại rời ra ngoài, mới đầu là nghĩ cạm phiền một chút Lâm Tại Sơn, nhưng tiết mục tiến hành đến bây giờ, Đỗ Trung niên trong lòng bọn họ đều thông suốt, Lâm Tại Sơn căn bản chính là bọn hắn gặp qua thiên tài nhất đại não, không, có cái thứ hai. Hắn rất có hy vọng thành công khiêu chiến cái này biến thái chí cực hàn mục. Nếu như Lâm Tại Sơn có thể đem hạng mục này cho đánh hạ, vậy hắn đem cho siêu não sân khấu lưu lại một đoạn xưa nay chưa từng có phía sau có thể cũng không người tới siêu cấp thân thích. Đỗ Trung niên cùng tổ chương trình nhân lúc này đều vô cùng chờ mong Lâm Tại Sơn có thể thành công khiêu chiến sau cùng hàn mục. Mà lúc này siêu não giai đoạn tỷ lệ người xem theo Lâm Tại Sơn nghịch phát huy cũng gấp lên tới 2.45%. Giai đoạn này tỷ lệ người xem đã lập nên siêu náo lịch sử đỉnh cao nhất giá trị, mà hắn vẫn còn tiếp tục leo lên. Tiếu Phi hướng hiện trường, người xem giới thiệu hôm nay Lâm Tại Sơn muốn khiêu chiến tối hậu nhất cái hạng mục lúc, nhân viên công tác đem một mặt che kín lông nhung thiên nga màu đỏ thắm mãn vài cự hình khối rủ bịt tường đẩy lên sân khấu. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, không nghĩ tới mặt này biến. Thái khối rủ bịt tường lại bị đẩy lên sân khấu. Mặt này khối rủ bịt tường dài tới 5m, cao 2m, từ 1000 cái tam giai khối rủ bịt hợp lại mà thành. Hợp lại tốt sau đó, Khối dư bị tưởng thượng nhất tổng cộng có 9000 cái màu sắc bất đồng rậm rạp chẳng chịu giống như thải sắc hạt vườn một dạng sắc khối. Người khiêu chiến phải dựa vào đầu óc của bọn hắn đem các loại phức tạp sắc khối vị trí toàn bộ nhớ kỹ. Chờ người khiêu chiến đi lại sau đó, sẽ từ ba cái khách quý ra sân, có người khiêu chiến đổi ba cái khối dư bị sắc khối, tiếp đó từ người khiêu chiến tìm ra bị đổi sắc khối, đồng thời nói ra lúc đầu sắc khối màu sắc, tức tính toán khiêu chiến thành công. Hạng mục này độ khó là siêu não trên sân khấu lịch sử đỉnh cao nhất. Tại không có bất luận cái gì so sánh dưới tình huống, người khiêu chiến muốn nhớ kỹ 9000 cái tiểu sắc khối vị trí, đây cơ hội chính là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành co như trong tay bọn họ có khối dụ bị tường ảnh chụp, hướng về phía ảnh chụp đi tìm bị đổi sắc khối, đây đều là một kiện cực tốn thời gian cực chật vật nhiệm vụ, chớ nói chi là chỉ dựa vào đầu góc đi nhớ. Hai năm trước siêu náo quán quân Tất Mũi Kiếm, được công nhận mấy năm này siêu náo trên sân khấu cường hàn nhất đại náo, nhưng hắn khiêu chiến cửa này, cũng chỉ tìm được một cái khối dụ bịt sắc khối biến hóa, mà khác hai cái biến hóa khối dụ bị, hắn căn bản là tìm không thấy. Tuy chỉ tìm được một cái, nhưng đã là rất thiên chí nhớ cùng trí nhớ. Bất quá ngày đó Tất Mũi Kiếm nhớ khối dụ bịt tường dùng gần tới thời gian 1 tiếng. Tìm sắc khối, hắn cũng dùng hơn nửa giờ thời gian cuối cùng thực sự không tìm được, hắn lựa chọn từ bỏ. Hôm nay tổ chương trình chuyển ra cửa này, bản ý là muốn tới làm khó dễ một chút Lâm Tại Sơn. Hôm nay hiện trường truyền trực tiếp thời gian bị nghiêm ngặt hạn định ở nửa giờ, Lâm Tại Sơn còn muốn làm những thứ khác khiêu chiến, tại tổ chương trình xem ra, hắn căn bản không có khả năng hoàn thành cửa này khối rủ biệt tưởng màu sắc ký ức khiêu chiến. Bọn hắn phía trước hy vọng dùng cửa này vây khốn Lâm Tại Sơn, đem thời gian đều tiêu hao hết, dạng này đằng sau Lâm Tại Sơn liền không có thời gian đi HK khúc mới tuyên truyền hắn album mới cùng hải tinh đại tiết mục mới. Tổ chương trình trước đó đã đáp ứng Lâm Tại Sơn có thể ở tại bọn hắn trên sân khấu tuyên truyền ca khúc mới cùng tiết mục mới, dùng cái này tới làm Vi Lâm Tại Sơn tham gia ghi hình thông cáo thủ lao. Ước định tuy là như thế ước định, nhưng Hoa thị nhân cũng không muốn nhường Lâm Tại Sơn ở tại bọn hắn nắm đấm trong tiếp mục tuyên truyền hắn đại thiết mục, cho nên bọn hắn động tiểu náo gần, muốn cho Lâm Tại Sơn tuyên truyền kế hoạch ngâm nước nóng. Mà Lâm Tại Sơn một mực tại thời gian đang gấp, đuổi không riêng gì đằng sau thông cáo thời gian, còn có chính là hắn muốn đuổi nhanh khiêu chiến kết thúc, tiếp đó nhiều đoạn ra một chút thời gian tới tuyên truyền album mới cùng hảo âm. Hắn sợ dĩ tới tham gia cái tiếp mục này, chính là vì tiêu trừ Hạ Phong chiều Tuyên truyền truyền Hạo Thanh Âm. Nếu như không phải là vì nhường Hạo Thanh Âm không bị ảnh hưởng, hắn mới không tới đây loại trong tiết mục chứng minh gì đây. Người khác thích đen liền đen thôi, hắn không quan tâm. Nhưng bây giờ vì hảo Thanh Âm cùng với các hợp tác phương lợi ích, hắn nhất thiết phải đứng ra chứng minh chính mình, đồng thời làm hết khả năng cho Hạo Thanh Âm làm quảng cáo. Dùng tốc độ nhanh nhất khiêu chiến xong phía trước hai cái hạng mục phía sau, ghi hình thời gian đã qua hơn 10 phút. Lâm Tại Sơn trong lòng suy nghĩ, cần phải tại trong vòng 5 phút đồng hồ đem cái này cửa thứ 3 cũng khiêu chiến thành công, Dạng này hắn thì có đầy đủ thời gian tới làm tiền Lâm lại thúc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bây giờ liền muốn kéo ra vải đỏ bày ra khối rủ bị sắc khối. Tiếu Phi hướng Lâm Tại Sơn giới thiệu nói: "Đứng tại khối rủ bị tường trước ba thước rưỡi xung quanh chỗ, Lâm Tại Sơn đối với Tiếu Phi làm một cái ok đích thủ thế." "Hảo, bắt bố." Tiếu Phi một tiếng hiệu lệnh, khối rủ bị tường hai bên lễ nghi tiểu thư nhanh nhẹn nhì đem vải đỏ mở ra. Trong truyền thuyết biến, thái khối rủ bị tường lần nữa hiện thân sân khấu. "No." Hiện trường người xem lập tức phát ra một tràng tốt lên. Từ đàng xa nhìn những cái kia rậm sắc tổ ong rất nhiều người mắt đều phải tốn. Cát Linh Vân bị Lâm Tại Sơn kích thích thần thái sáng láng. Hỏi bên cạnh giờ giờ thôi, thôi tiến sĩ, nhớ loại này sắp khối có cái gì khiếu môn sao? Giờ giờ tôi giảng thuyết, dưới tình huống bình thường, có siêu cường ký ức năng lực đại não đều sẽ phân khu vực tới ghi chép số liệu. Giống như vậy khối du bị tưởng, là đối não người ký ức khu vực trùng cực hiêu chiến, cơ hội không có bất luận cái gì khiếu môn có thể dùng, chính là muốn dựa vào một khu khối một khu khối nhớ. Cắt Linh Vân Trần cho hỏi, cái kia cái này rất cần thời gian A. Giờ giờ tôi gật đầu một cái cũng không tiện nhiều đánh giá cái gì, bởi vì Vi Lâm tại sơn trí nhớ thực sự quá vượt qua hắn phạm vi hiểu biết, vừa mới 406 chữ số, Lâm Tại Sơn không cần 10 giây liền nhớ cho kỹ, cái này đã có thể xưng kỳ tích. Bây giờ cũng không biết Lâm Tại Sơn sẽ dùng thời gian bao lâu ghi lại khối rủ bị tưởng. Ngược lại siêu não trên sân khấu cường đại nhất não, nhớ mặt này tưởng dùng 1 giờ trở lên thời gian, nhưng kể cả như thế, nhớ còn không phải rất lao đầu. Mã Đức Bình ở bên cạnh đều không có ý tứ nói chuyện, hắn đã bị vừa mới Lâm Tại Sơn biểu hiện rung động thế giới quan hủy hết, hắn thật sự không có cách nào tưởng tượng, đã từng cái kia ngang ngược đẩy miệng na pháo giêu cổ nam lại là dạng này siêu phàm thiên tài, giá hỏa này thật bất khả tư nghị, chẳng thể trách hắn năm đó có hỏa đâu. TVK tiền người xem lúc này đều siêu chờ mong Lâm Tại Sơn đối với cái này trung cực một quan khiêu chiến. Tất mũi kiếm bản thân cũng đang TVK tiền nhìn xem trận này hiện trường trực tiếp đâu. Nhìn thấy khối dụ bị tượng xuất hiện, tất mũi kiếm tâm lý đều có bóng mở. Giống bọn hắn loại này siêu cấp đại não, mặc dù trí nhớ siêu phàm, nhưng muốn động đầu góc đi nhớ đặc biệt phức tạp đồ vật lúc, là cực kỳ tiêu hao tinh lực. Trước kia hắn ở trên vũ đài nhớ mặt này khối dụ bị tượng, cái kia kinh lịch đơn giản giống như tiến vào địa ngục. Cho tới bây giờ hắn đều không muốn nghĩ lại, khi đó hắn đến cùng đã trải qua như thế nào tàn khốc trí nhớ tiêu hao. Hắn đoán Lâm Tại Sơn bây giờ cũng đang đối mặt với loại này tàn khốc dày vò a. Lâm Tại Sơn dùng bao lâu có thể ghi nhớ mặt này khối dù bị tường đâu? Nửa giờ. Y chỉ theo Lâm Tại Sơn vừa mới ghi chép ngẫu nhiên con số năng lực, Tất Mũi Kiếm đã cho Lâm Tại Sơn đánh ra thời gian rất ngắn. Nửa giờ có thể ghi nhớ mặt này khối dù bịt tường, Lâm Tại Sơn tại Tất Mũi Kiếm trong lòng chính là siêu thần cấp nhân vật. Mà đi năm siêu nào quân tiêu dao, cũng tại nhìn cái này kỳ siêu cấp đại mục. Nàng cũng tại Đoán Lâm Tại Sơn có thể sử dụng thời gian bao lâu nhớ ký mặt này khối rủ bị tượng. Nàng ngâm đã từng thử qua ký ức khối rủ biển sắc khối. Nàng cũng là lấy kinh người trí nhớ mà xưng. Bất quá khiêu chiến loại này hoàn toàn là sắc khối không có quy luật chút nào ký ức hàn mục. đối với nàng loại vượt xa bình thường cấp đại não đồng dạng là một cái nghiêm nghị phiêu chiến. Nàng có thể ở nửa tiếng bên trong miễn cưỡng ghi nhớ 1000 cái sắc khối trình tự cùng vị trí. Nhiều hơn nữa nhớ cũng quá dày vào nàng, chính nàng đều phải không chịu nổi. Tức hạn của nàng đại khái là nhớ 2000 cái sắc khối, nhiều hơn nữa nàng liền muốn hỏng mất. Mà giờ khắc này đối mặt với 9000 cái sắc khối Tiêu giao đoán Lâm Tại Sơn hẳn là nhớ không được đầy đủ a. Hơn nữa tốn thời gian đoán chừng không thể thiếu. Lúc này rất nhiều người đều ở đây đoán, Lâm Tại Sơn đến cùng sẽ dùng bao lâu ghi nhớ như thế khối rủ bị tưởng. Tổ chương trình nhân nhất là chờ mong, thậm chí có chút sốt ruột. Cái này kỳ tiết mục thời gian đã hạn định tốt là nửa giờ, đằng sau không thể cực kỳ. Lâm Tại Sơn biểu hiện trước đó đã đủ để ghi khắc vào cái sân khấu này lịch sử, cuối cùng khiêu chiến này nếu là bởi vì thời gian không đủ thất bại, vậy thì rất tiếc Đối, đối với Lâm Tại Sơn tới nói tiếc nuối, đối bọn hắn sân khấu càng một cái tiếc nuối. Đỗ Trung niên đều có chút hối hận, hắn hẳn là tranh thủ thêm một chút tiết mục thừa giải gian. Bây giờ chỉ có mười mấy phút trực tiếp, Lâm Tại Sơn có thể thuận lợi ghi nhớ mặt này khối vũ bịp từ sao. Nếu như nhớ không tới, trực tiếp thời đoạn sau khi kết thúc, Lâm Tại Sơn có thể hay không kéo dài đi hình. Phía sau bộ phận trở lấy siêu náo tiết mục chính thức chuyển ra lúc lại truyền bá. Ngay tại Đỗ Trung niên đánh giữ lại Lâm Tại Sơn tính toán lúc, trên sân khấu, khối vũ bịp trước Lâm Tại Sơn đột nhiên xoay người, đối với tiểu phi đạo, ta nhớ tốt. Không khí hiện trường lần nữa nổ tung. Tổ chương trình rất nhiều nhân viên công tác trong lòng cũng giống như được bỏ vào một cái quả bom nổ dưới nước, bọn hắn đều bị nổ sôi chảo. Vài đỏ tiết lộ phía sau, Lâm Đại Sơn nhìn còn không có nửa phút đâu. Hắn liền toàn bộ nhớ cho kỹ. Điều này có thể xa bốn. Giờ giờ thôi trực tiếp từ trên ghế nhảy cọt lên, kích động lượng, quá thần kỳ. Quá thần kỳ. Lâm Đại Thúc, ngươi thật sự đều nhớ cho kỹ. Nhớ cho kỹ? Lâm Đại Sơn tự tin gật đầu một cái, hướng về đưa lưng về phía khối rủ bị tượng gia đỏ đại ủy đi tới. Tiếp tiếp, hắn muốn béo lên âm nhạc thai nghe cùng bị mắt, cùng hiện trường cách âm ngăn cách xem giống. Từ ba vị khách quý đi, vì hắn biến hóa sắc khối, hắn đến tìm kiếm sắc khối. Nhìn Lâm Tại Sơn không nói hai lời liền hướng về gia đỏ đại ý đi tới, tiểu phi bọn người tất cả đều chợ váng. Cái này tóc trắng đại thuốc là nhân sao? Bọn họ là đang cấp thần tiên trong truyền thuyết ghi hình a? Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ cầu phiếu đề cử, quỷ cầu đặt mua. Chưa xong con tiếp. 613 thứ 612 Trương khiêu chiến gặp ngăn Ti Viki tiền tất mũi kiếm, tiêu dao bọn người tất cả đều bị hù dọa. Đối mặt với 9000 cái không có quy luật chút nào tiểu sắc khối, Lâm Tài Sơn thế mà không cần đến nửa phút liền nhừ kỹ. Cái này sao? Có thể sao? Giống tất mũi kiếm, tiêu dao bọn hắn loại này siêu cấp đại nào tốc ký số liệu lúc, người bình thường đã không hiểu được bọn họ là làm sao làm được. Mà bây giờ, Lâm Tại Sơn dùng thời gian ngắn như vậy liền đem khối dữ vũ bị sắc khối cho nhớ cho kỹ, chỗ tình chỗ cảnh, liền tất mũi kiếm bọn hắn những thứ này siêu cấp đại náo đều không hiểu được. Lâm Tại Sơn nhanh như vậy liền hoàn thành ghi chép công tác, cho hiện trường tổ hữu nhân đô kinh động á khẩu không trả lời được. Đỗ Trung niên loại này trưởng không tiết mục nhiều năm lâu năm người chế tác đều bị làm ứng phó không kịp. Trên sân khấu, Sơn không lãng phí từng phút từng giây, trực tiếp đi về phía khu chờ đợi ngồi xuống da đỏ trên ghế salon, đem ghế sofa bóc da trên lan can thài nghe cho mang lên trên. Bên trong đang để bệ y thổ vẫn âm nhạc. Hắn bắt đầu nghe âm nhạc. Tiểu bay lung lay thần hồn, vội vàng mời lên ba vị khách quý, cho Lâm Tại Sơn ngẫu nhiên biến hóa sắc khối. Cái này không, ba vị khách quý chỉ có thể biến hóa một cái khối dù bịp bên trong một cái tiểu sắc khối. Bọn hắn chọn chúng cái nào khối dù bịp, sẽ có nghề nghiệp khối dù bịp cao thủ hỗ trợ gỡ xuống khối dù bịp, tiếp đó xoay một cái giống nhau như lúc khối dù bịp đi ra lập hồ sơ, lại từ khách quý chỉ ra phải đổi, đổi tiểu sắc khối màu sắc, từ khối dù bịp cao thủ hỗ trợ vận hảo lại trả về. Giờ giờ tôi, Cát Linh phân cùng Mã Đức Bình theo thứ tự chọn xong bọn hắn muốn đổi sắc khối. Mặt này biến. Thái khối Dụ Bíp tưởng tượng nhất tổng cộng có hành 20 đi, dựng thẳng 50 liệt, 1000 cái tam dài khối Dụ Bíp. Giờ giờ tôi chọn là hành thứ 7 đi, dựng thẳng thứ 42 hàng khối Dụ Bíp bên trong góc trái trên cùng tiểu sắc khối, từ màu đen đã biến thành lục sắc. Cát Linh phân chọn là hành thứ 5 đi, dựng thẳng thứ 15 hàng khối Dụ Bíp trung tâm sắc khối, từ màu đỏ đã biến thành màu vàng. Mã Đức Bình chọn là hành thứ 20 đi, cũng chính là thấp nhất một nhóm, dựng thẳng thứ 37 hàng dưới góc phải sắc khối, từ màu trắng đã biến thành màu vàng đổi trung niên dưới sự thúc dục, quá trình này đi rất nhanh, chỉ tốn không đến 3 phút, khối rũ bị chuyên gia liền đem chọn xong khối rũ bị đều vận hảo để lại chỗ cũ rồi, đồng thời đem nguyên thủy khối rũ bị làm lập hồ sơ. Đỗ Trung niên hy vọng cho Lâm Tại Sơn tranh thủ thêm chút thời gian, nhưng Lâm Tại Sơn nhất cử đánh tan trên sân khấu này khó khăn nhất đánh hạ cửa này. Làm khối rũ bị trả về phía sau, ngoại trừ giờ giờ thôi còn nhớ rõ hắn đổi cái nào tiểu sắc khối, Mã Đức Bình thản cách linh phân căn bản là tiệm không thấy bọn hắn đổi khối rũ bị sắc khối. Khán giả nhìn xem phức tạp khối rũ bị tượng, càng la tìm không thấy có cái nào tiểu khối bị hết. Chỗ Hưu Nhân Đô không thể nào hiểu được. Không lộn như vậy mà phức tạp khối dù bị tượng, não người làm sao có thể nhớ kỹ màu sắc của nó vị trí đâu. Cửa này Lâm Tại Sơn nếu có thể khiêu chiến thành công, vậy hắn chính là thật thần. Tốt, Lâm Đại Túc, ngươi có thể tới tìm. Tiêu Bay tự mình đi tới ra đỏ đại ý bên cạnh, điểm một chút Lâm Tại Sơn bà bay, nhường Lâm Tại Sơn lấy xuống thai nghe đi khiêu chiến. Hiện trường người xem cùng TV key tiền người xem tâm đều nhức lên, đại gia không kịp chờ đợi hy vọng Lâm Tại Sơn có thể lại sáng thần dấu vết. Cái nan nguyệt hàm khẩn trương chết, nhưng nàng sức quan sát vẫn như cũ chi tiết. Nàng chú ý tới, Lâm Tại Sơn từ da đỏ trên ghế dựa lớn đứng dậy lúc, liếc mắt nhìn người xem khu trên đỉnh ghi hình thời gian. Nàng đoán Lâm Tại Sơn một mực tại tính toán thời gian đâu. Đại thuốc này tại như vậy nghiêm nghị khiêu chiến bên trong, còn có thể phân tâm đi chú ý thời gian, thực sự là quá biến. Thái. Lâm Tại Sơn đúng là chú ý thời gian. Cửa này khối dù bị sắc khối khiêu chiến, với hắn mà nói cũng không khó, nhưng muốn thuận lợi hoàn thành, cần tiêu hao thời gian nhất định. Dù sao, dù trong trí nhớ nguyên thủy đồ đi so sánh 9000 cái tiểu sắc khối, hắn muốn lập tức liền đem ba cái biến hóa đều tìm đi ra, là chuyện không quá chuyện dễ dàng, cái này cần nhất định vật khí. Đi tới khối dụ bị tường phía trước, còn đứng ở phía trước trí nhớ vị trí, Lâm Tại Sơn ôn hòa nhã nhận nhìn trước mắt dụ dạp chẳng trị khối dụ bị tượng, điều lấy não hải kho ký ức phòng trong nguyên thủy hình ảnh, điều chỉnh vị trí, đem nguyên thủy hình ảnh cùng trước mắt khối dụ biệt tượng trùng hợp đối với lại với nhau. Đồng thời hư hóa trong trí nhớ hình ảnh, để nó hiện ra nửa trong suốt trạng thái, tiếp đó cấp tốc từ nơi này chút trọng hợp tiểu sắc khối bên trong tìm kiếm có sắc sai ba cái. Ở trong quá trình này, Tại Sơn đại não tính toán quá trình nhanh vô cùng, trên căn bản là đọc nhanh như gió tiêu xài lấy. Nhưng bởi vì sắc khối nhiều lắm, Hắn không có cách nào lập tức tìm được Tím Sắc Hối, chỉ có thể nhịn quyết tâm đến tìm kiếm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, một phút liền đi qua. Dựa theo phía trước Lâm Tại Sơn sắm xét tiến độ, tất cả mọi người lấy Vi Lâm Tại Sơn cái này hợp cũng có thể cấp tốc tìm ra biến hóa đâu. Lại không nghĩ rằng, Lâm Tại Sơn ăn tính đứng tại khối rú bị tưởng phía trước một phút, một câu nói đều không nói, cũng không có bất kỳ biểu tình gì, nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản vốn không giống tại tìm Sắc Hối. Ánh mắt của hắn cơ hồ đều không động, cứ như vậy thẳng tắp nhìn qua khối rũ bị tượng, cái này khiến rất nhiều người đều ngộng, Lâm Đại Thúc đang làm gì? Hắn bắt đầu tìm sao? Tổ chương trình nhân có thể gấp, đi hình thời gian còn có 8 phút. Bây giờ mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều lộ ra đầy đủ chất quý. Đỗ Trung niên quả muốn bên thai trở về bên trong thúc dục thúc dục Lâm Tại Sơn, nhưng lại sợ quấy rầy đến Lâm Tại Sơn. Nhưng nhìn Lâm Tại Sơn biểu lộ cùng ánh mắt, thực sự không giống như là tại tìm sắc hối, hắn liền lông mày đều không nhíu một cái, hắn đến cùng đang làm cái gì à? TV kỳ tiền người xem cũng đi theo số ruột. Tống Bằng có chút muốn điên, hỏi chim bồ câu trắng, "Bạch tổng, sư phụ có phải hay không nhìn hoa mắt? Hắn đương cơ sao? Như thế nào bất động sống?" Chim bồ câu trắng không vui lườm Bằng mắt. Lý Học ở bên cạnh cười nói, làm cái gì cơ a, ngươi thật coi sư phụ là máy tính a? Lưu Dương trêu ghẹo nói, chỉ bằng sư phụ cái não này, nói hắn là máy tính thật đúng là không khoa trương. Trương Hạo mở ra não động giảng, sư phụ sẽ không thật bị ngoài hành tinh người cho cải tạo thành máy tính đi. Chim bổ câu trắng khí đạo, các ngươi buổi tối ăn muối ăn nhiều, miệng đều rảnh rỗi đúng không? Gặp chim bổ câu trắng tức giận, đại gia hỏa cũng không dám luận bẩn. Mà trên internet những cái kia hất tử gặp Lâm Tại Sơn gặp ngăn, lập tức phục lên. Rất nhiều người đều ở đây trên mạng phát bài viết, nói tổ chương trình cửa này không có chơi hảo, Lâm Tại Sơn khiêu chiến muốn tuyên bang. Hắn chắc chắn đánh hạ không được cửa này. Những cái kia kiên nhẫn người xem cũng rất thông cảm Lâm Tại Sơn tình cảnh hiện tại, ải này khối dù bị sắc khối thực sự quá biến. Thái, Lâm Tại Sơn coi như thật không tìm ra được, cũng tình có thể hiểu. Dù sao, hắn mới nhìn hơn nửa phút, hắn muốn thật tìm đến, đó mới thực sự là thấy tiên nữa nha. Tất mũi kiếm cùng tiêu giao chờ siêu cấp đại nào gặp Lâm Tại Sơn sững sờ ở tại chỗ, đều có chút mếch hoặc, Lâm Đại thúc cửa này là muốn bức bỏ chiến sao? Hắn biết cửa này không có khả năng khiêu chiến thành công, cho nên vừa mới căn bản là không có nhịn. Kỳ thực hắn không muốn khiêu chiến. 2 phút đồng hồ trôi qua, Lâm Tại Sơn như cũ không nói chuyện. Cái này khiến càng nhiều người bắt đầu gấp. Kẻ Nan Nguyệt Hàm thở thật dài, trong lòng đã bắt đầu tính toán muốn làm sao bang Lâm Tại Sơn định phía sau bản thảo tin tức chủ đề. Xem ra, cuối cùng cửa này muốn làm khó Lâm Tại Sơn. Nhưng phía trước hai hải nghịch tiên phiêu chiến đã đầy đủ cho Lâm Tại Sơn tẩy trắng, còn giúp hắn dắt lên một cái tầng siêu thiên tài kỳ mạng. Lâm Tại Sơn có thể làm được này liền đã có thể. Kẻ Nan Nguyệt Hàm đã đầy đủ an tâm, biểu hiện như vậy đủ để rửa sạch hết tất cả nghi ngờ. Nhưng tiền rất nhiều đà quan chúng như cũ chờ mong Lâm Tại Sơn có thể sáng tạo ra càng lớn kỳ tích. Siêu náo tổ chương trình thì càng có cái chủng này cầu nguyện. Long của bọn hắn đều nhắc tới cổ họng, khẩn cấp hy vọng Lâm Tại Sơn có thể nhất cổ tác khí sáng lập cái sân khấu này lịch sử. Tiêu Bay cùng giờ giờ thôi chờ trên sân khấu người đều an tĩnh xem Trừng Lâm Tại Sơn nhất cử nhất động, một câu nói cũng không nói, chỉ sợ quấy giày liêu Lâm Tại Sơn ký ức. Mã Đức Bình ở bên cạnh lộ ra cười lạnh, nhưng hắn cũng không dám nói nhảm nhiều, để tránh lại bị đánh mặt. Dù sao, đây là hiện trường trực tiếp, hắn vẫn muốn cố kỵ một chút hắn Đức Bình thiên hạ hình 3 phút đồng hồ trôi qua. Giờ hình lập tức phải tiến vào sau cùng 5 phút đến lượt. Lâm Tại Sơn vẫn còn không có làm ra bất kỳ trả lời. Lén mặt của hắn thậm chí đều không biến qua, chỉ là lông mày hơi như mấy lần, trong lúc đó còn chậm rãi ngay mấy cái mắt. Hắn giữ kín như bưng dáng vẻ, để cho người ta hoàn toàn không hiểu rõ hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Đỗ Trung Niên thở dài một tiếng, hắn đoán Lâm Tại Sơn cửa này hẳn là từ bỏ. Hắn sở dĩ nhanh như vậy lựa chọn xem xong, chính là muốn cấp ra thời gian tuyên truyền ca khúc mới cùng tiết mục mới à Thôi, Lâm Tại Sơn biểu hiện hôm nay đã tính toán kỹ kinh tứ tọa, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đỗ Trung Nhân hoàn toàn bị Lâm Tại Sơn chinh phục, cuối cùng cửa này nhân loại cực hạn cấp năng quan, hắn sẽ không khó khăn vì Lâm Tại Sơn. Một phút nữa, nếu như Lâm Tại Sơn còn không có bất kỳ bày tỏ gì mà nói, hắn sẽ thông qua thai trở về hòa Lâm Tại Sơn giao lưu, cho Lâm Tại Sơn một cái hạ bậc thang, nhường Lâm Tại Sơn từ bỏ cửa này trực tiếp làm tuyên truyền tốt. Bọn hắn tiết mục tỷ lệ người xem cùng tràng diện cũng đã sáng tạo tân lịch lịch sử, nay cũng muốn bái Lâm Tại Sơn ban tặng, bọn hắn hẳn là cảm tạ Lâm Tại Sơn mới đúng. Tất nhiên cảm tạ, liền đại gia cả hai cùng có lợi a đô trung niên quyết định chú ý, chuẩn bị cho Lâm Tại Sơn lối thoát. Mà ở xa Bắc Mỹ trời Lý Hiếu Ni cùng quốc ngu đoàn đội. Nghe trong điện thoại tiết mục đột nhiên liền không có thanh âm, nửa ngày ai cũng không nói chuyện, đám người bọn họ tất cả đều động. Tôn Lệ nhỏ giọng hỏi, "Điện thoại này là không phải đoản mất, như thế nào không có tiếng?" Lý Tú giảng, "Không gây a, có tiếng á nhưng hiện trường không có tiếng." Rốt cuộc là gì tình huống? Lý Hiếu Ni cũng đi theo tóm lấy tâm, Lâm Tại Sơn gặp phải khó khăn sao? Nàng lén lén tại chính mình quần ra bên trên xoa xoa trên lòng bàn tay mùa hôi dịn. Hiện trường trực tiếp 5 phút đếm ngược chính thức bắt đầu. Đỗ Trung Nhiên tiếc nối lắc đầu, đang muốn thông qua thai trở về nhắc nhở Lâm Tại Sơn. Ai ngờ, lúc này Lâm Tại Sơn xoay qua khuôn mặt tới, hướng về phía Tiêu Bay giảng, "Ta đều tìm được, đều tìm đến rồi." Tiêu Bay tinh thần chấn động. Hiện trường người xem nhất thời liền sôi trào. Đỗ Trung niên chờ tổ chương trình nhân liền giống bị điện giật, con mắt tất cả đều trừng lớn một vòng, hoàn toàn không thể tin được bọn hắn thấy một màn. Lâm Tại Sơn thế mà tìm được. Mới dùng không đến 4 phút. Cái này quá khoa trương a, hắn thật muốn siêu thần a. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi trở lấy Lâm Tại Sơn chỉ ra sắc khối biến hóa kết quả. Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ cầu phiếu đề tử, quỷ cầu lần mua. Chưa xong còn tiếp. 614 thứ 613 chương ta Lâm Tại Sơn quay đầu thấy được nhãn hiện trường truyền trực tiếp đến ngược, gặp còn có không đến 5 phút. Hắn nhanh chóng chỉ huy lễ nghi tiểu thư đem ba cái biến ảo qua sắc khối khối dụ bịt lấy ra hoàn thứ bảy đi, dựng thẳng 42 hàng khối dụ bịt, ở giữa rượi vào trái lên tiểu sắc khối, từ màu đen đã biến thành lục sắc. Hoành thứ 5 đi, dựng thẳng 15 hàng khối dụ bịt, trung tâm sắc khối từ màu đỏ đã biến thành màu vàng. Nam ngang phía dưới cùng nhất một nhóm, dựng thẳng thứ 37 hàng khối dụ bịt dưới góc phải sắc khối, từ màu trắng đã biến thành màu vàng. Lập đại sơn từng cái chỉ ra biến hóa sắc khối. Khối, khối, sắc khối làm so sánh, biến hoàn toàn nhất trí. Kết quả này vừa ra Rất đa quan chúng đều hưng phấn từ trên ghế nhảy dựng lên, lớn tiếng cho Lâm Tại Sơn lớn tiếng khen hay, "Lâm Đại Túc, ngươi là thần, 6. Lâm Đại Túc, ngươi thật lợi hại, 6. Lâm Đại Túc, ngươi là siêu cấp thiên tài. Siêu siêu cấp thiên tài, 6. Giờ giờ thôi mấy người cũng đều không kèm được, cực điểm lời ca tụng khen lớn Lâm Tại Sơn, đây là ta siêu cấp đại não trên sân khấu thấy qua thần kỳ nhất biểu hiện. Lâm Đại Túc, biểu hiện của ngươi đã để ta đối với nhân loại siêu cấp đại não lại có nhận thức mới." Mã Đức Bình bị hủ chân đều một câu nói cũng không dám nói, bởi vì hắn căn bản không tưởng tượng ra được Lâm Tại Sơn đến tuột cùng là một cái như thế nào nhân vật thần kỳ. Hắn thế mà cùng dạng này người là địch, cái này cái này cái này sao? Thật là đáng sợ. Đỗ trung năm chờ tổ chương trình nhân tất cả đều bị kích động hít. Hôm nay bọn hắn cuối cùng thấy được trong truyền thuyết Lâm Đại Thúc rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Đại Thúc này sinh ra chính là một cái sáng tạo kỳ tích nam nhân. Hoặc có lẽ là, bản thân hắn chính là một nhân loại sử thượng ký tích. TV kỳ tiền hơn ngàn vạn người xem tại thời khắc này đều bị Lâm Tại Sơn chấn lật ra. Có không ít người đều sinh ra từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất xuất hiện thấy được thần tiên xúc động. Nếu như nói thần cũng là người, Cái kia Lâm Tại Sơn tuyệt đối là loại kia có thể làm được thường nhân không thể siêu thần cấp nhân vật. Tất mũi kiếm, tiêu dao bọn hắn những thứ này khi xưa siêu cấp đại não, đến giờ phút này tất cả đều chịu phục. Đương nhiên, Lâm Tại Sơn tại chọn rơi hai cửa trước phía sau, tất mũi kiếm bọn hắn liền đối với Lâm Tại Sơn đại não hoàn toàn phục, mà bây giờ, bọn hắn đối với Lâm Tại Sơn đại não đã là quỷ bái cảm giác. Lâm Tại Sơn siêu cấp đại não cùng bọn hắn những thứ này siêu cấp đại não chiến giống như bọn họ siêu cấp đại não cùng người bình thường đại não chênh lệch lớn như vậy. Cái này đầu bạc đại thuốc thực sự thật lợi hại. Nói hắn toàn thế giới đứng đầu nhất siêu cấp đại não, đoan chừng đều không đủ. Biển cả cao ốc xôi chảo. hải tinh đại sôi trào, đông lệ đại sôi trào, liên ở xa quảng thành hoàng cung đều xôi chảo. Rất nhiều hoàng tộc nhân vật nhìn thấy Lâm Tại Sơn có như thế nghịch thiên biểu hiện, tất cả đều đối với hắn kinh động như gặp thiên nhân. Rất nhiều không có đứng đội hoàng tộc, âm thầm đối với Dương Hoàng phi lòng sinh kính sợ. Bọn hắn đoán, Dương Hoàng phi chắc chắn đã sớm biết Lâm Tại Sơn là như thế này một cái người siêu phàm vật, mới có thể mở rộng hắn a. Phần này tuệ nhãn thức châu can đảm, thật là khiến người bội phục. Dương Hoàng phi mình thì là tươi cười giạn dỡ, cuối cùng không bằng bó. Nàng lúc này liền đệ bộ hạ đi an bài tìm thời gian hẹn Lâm Tại Sơn tại ngoài cùng gặp mặt, ăn cơm. Nàng phải thật tốt gặp một lần cái này siêu thiên tài cấp đại thúc. Trở lại siêu náo sân khấu. Mở rộng tầm mắt Cắt Linh Vân hưng phấn hỏi Lâm Tại Sơn, "Lâm đại thúc, ngươi đến tụt cùng là làm sao làm được ghi nhớ nhiều như vậy sắc khối? Ngươi rốt cuộc là ai?" Lâm Tại Sơn bưng mịch rồ phồn đi tới chính giữa sân khấu, cười nhìn về phía Cắt Linh Vân giảng, "Ta liền là ta à, ta còn có thể là ai? Kỳ thực ta không có gì đặc biệt, chính là trí nhớ tốt chút thôi. Tại cực hạn sấm thế giới bên trong, tin tưởng rất nhiều bằng hữu đều thấy qua trí nhớ. Đến nơi nói ta rốt cuộc là như thế nào nhớ kỹ những thứ này?" Ta cũng nói không rõ ràng, ta liền là có thể nhớ kỹ. Giống như siêu não trong tiết mục vài bằng hữu, bọn hắn không có nguyên nhân, đó là có thể nghe được bất đồng sóng âm. Ta có thể nhớ nhiều đồ như vậy, cũng không đạo lý gì có thể giảng. Lâm Đại Sơn lời này cho hiện trường rất nhiều người đều chọc cười. Lâm Đại Sơn dành thời gian tiếp tục kể, tại trên phố, trí lực siêu phàm bằng hữu có rất nhiều, tại siêu cấp đại não trên sân khấu, đại gia liền đã được chứng kiến không ít. Ta bất quá là bọn hắn một cái trong đó thôi, chỉ là vạn thế cắt sỏi chính giữa một khoa. Ta tin tưởng chúng ta mỗi người đại não cấu tạo, hoặc giả thuyết là chúng ta mỗi người bản thân Cũng là đặc biệt, là cùng người khác bất đồng. Chỉ là có rất nhiều bằng hữu đến bây giờ còn không có phát hiện mình không giống bình thường. Ta tin tưởng chúng ta mỗi người đều có thể đi ra thuộc về chúng ta mình đấu kia con đường khác với mọi người. Có ít người có thể ưa thích quy quy củ củ đi cả một đời. Nhưng ta muốn nói, kỳ thực chạy, hướng về không tưởng tượng được phương hướng, vậy coi như bị quấy ngã vô số lần, cũng không cái gì. Bị thương đau cười, mới là đẹp nhất cười. Ào ào ào. Từ các linh phân dẫn đầu, hiện trường người xem tất cả đều cảm động vi lâm tại Sơn vỗ tay lên Liên đố chung năm bọn hắn những nhân viên này đều do lòng Vi Lâm Tại Sơn vỗ tay lên, tại vòng tròn bên trong hốn, bọn hắn một mực có nghe nói Lâm Tại Sơn trên thân đủ loại đủ kiểu nghe đồn, nhưng hôm nay thật giao tiếp bọn hắn mới biết được, đại thúc này là cỡ nào đặc tú một cái. TV ghi tiền ngàn vạn người xem, nhất là đông nghệ đại những học sinh kia, nghe Liễu Lâm Tại Sơn lời nói này, càng là cảm động không thôi. Rất nhiều người tại thời khắc này, đều đưa Lâm Tại Sơn phụng làm trong lòng bọn họ vĩnh hằng thần tượng. Bắp mỹ bầu trời. Lý Hiếu Ni còn không có làm gì đâu, Tô trước tiên hoa si nói chuyện, Lâm đại thúc người tốt tốt, ta đều muốn thích hắn. Lý Hiếu Ni lén lén bỏ tôn lỵ đuổi một chút, để cho nàng đừng làm loạn nghĩ. Nhưng tôn lỵ đã đắm chìm tại Lâm Tại Sơn mị lực ở trong không cách nào tự kềm chế. Lâm Tại Sơn mượn dáng cảm nghĩ cơ hội, bắt đầu cho Hạo thanh âm làm quảng cáo, giống như rất nhiều bằng hữu có vượt xa bình thường đại não mở rộng, trên thế giới này có mỹ lệ thanh âm người cũng có rất nhiều, nhưng bởi vì đủ loại đủ tiểu nguyên nhân, những thứ này Hạo thanh âm đều bị mai một giới mất. Đây là một kiện làm cho người rất tiếc hờ chuyện. Cho nên, tại Hữu Đài, ta và mấy vị đạo sư bằng hữu có Lý Hiếu Ni, Chu thanh Hoa cùng La Hùng lão sư, chúng ta cùng một chỗ làm một cái khai quật trung hóa thanh âm tiếng Giống như siêu cấp đại náo cái sân khấu này gắng đạt tới khai quật đến dân gian siêu trí đám người một dạng, Hưu Đài Trung Hoa Hạo Thanh Âm là một đương nhu cầu khai quật đến mai một tại xã hội các ngõ ngách dân gian Hạo Thanh Âm sân khấu. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi tiếng nói rất đặc biệt, cái kia tuyệt đối không nên kiềm đảm, thử liên hệ Hạo Thanh Âm tổ chương trình, tới Hạo Thanh Âm trên sân khấu tú một tú cổ hỏng của các ngươi, có lẽ, ngươi chính là cái tiếp theo Lý Hiếu Nhi, cái tiếp theo Lâm Tại Sơn. Ầu Ầu Ầu. Hiện trường vang lên lần nữa tiếng tay liệt. Bất trời. Lý Hiếu Ni Lâm Tại Sơn bên trong lời bên ngoài đang cái nàng, ngạc nào mà hiểu ý cười. Lý Tú nghe Lâm Tại Sơn như thế khen Lý Hiếu Nhi, trong lòng không hiểu xúc động. Lý Hiếu Nhi chuyện nghiệp mặc dù một mực rất thuận, nhưng đến rồi cao vị phía sau, gậy dài trăm thước, muốn đi bên trên thêm gần một bước kia, nhưng là phá lệ gian khổ. Bây giờ có thể gặp được Lâm Tại Sơn dạng này thiên tài quý nhân, Lý Tú trong lòng thay Lý Hiếu Nghi, cũng thay bọn hắn Quốc ngu đoàn đội cao hứng. Nếu như hắn là nữ, hắn tin tưởng mình cũng sẽ thích Lâm Tại Sơn loại này có tính nét siêu thiên tài cấp đại thúc a. Lâm Tại Sơn lại dương mắt mắt nhìn trực tiếp đến ngược, chỉ có 3 phần giây, vừa đủ một ca khúc thời gian. Hắn không để người khác vào nói, nói một hơi xuống. Hôm nay chuyển trực tiếp thời gian có hạn, lập tức phải kết thúc, nếu như đại gia còn nghĩ nhìn ta làm một chút có ý khiêu chiến, có thể chú ý một chút trời tối ngày mai hữu đại cực hạn xâm thế giới quán quân chi chiến, còn có hữu sau đài lúc trời tối mở tâm sâm thế giới ca sĩ số đặc biệt, tại nơi hai cái tổ chương trình bên trên, ta đều sẽ làm một chút có ý khiêu chiến cùng đến thử. Lâm Tại Sơn lời này vừa ra, Hải Tinh Đài rất nhiều người đều lệ nóng doanh trọng. Cực hạn tổ chương trình nhân không nói, Lâm Tại Sơn làm tiết mục cho bọn hắn thu quan làm quảng cáo, đây là phần bên trong truyện, dù sao, hắn cầm cao như vậy cát xe đâu. Nhưng tuyệt đối không có người sẽ lại hoài nghi số tiền kia hoa không đáng giá. Lâm Tại Sơn mang cho bọn hắn tiết mục, mang cho Hải Tinh đại lợi tức, đã rất xa lớn hơn hắn lấy được tù lao. Cự hạn tổ chương trình tất cả mọi người, bây giờ đối với Lâm Tại Sơn đều trong lòng còn có cảm ơn. Đến nỗi vui vẻ tổ chương trình, căn bản là không có nghĩ đến Lâm Tại Sơn sẽ ở Siêu nào bên trên cho bọn hắn làm quảng cáo. Vui vẻ chủ trì nhóm cùng nhân viên công tác tại thời khắc này đều đặc biệt cảm tạ Lâm Tại Sơn có thể tiện thể miệng nói một câu như vậy. Gần nhất mở tâm xâm thế giới tỷ lệ người xem thực sự không lạc quan, nhưng hôm nay Lâm Tại Sơn tại Siêu Náo bên trên đại sát tứ phương, rung động đều chúng hoa. Cái này chắc chắn sẽ gây nên tuyệt đại đa số quốc nhân chú ý, đằng sau đại gia muốn nhìn Lâm Tại Sơn thần kỳ biểu hiện, nhất định sẽ chú ý bọn hắn mở tâm xâm thế giới ca sĩ số đặc biệt. Bọn hắn cơ hồ có thể dự tính đến rồi, bọn hắn tiết mục đã lâu siêu cao tỷ lệ người xem, liền tới phút cuối cùng. Trong lòng một mực phẫn hận Lâm Tại Sơn quách các hùng, tại thời khắc này, đều phải trong lòng động tình đến già nước mắt chảy lấy. Lâm Tại Sơn thần kỳ, viễn siêu gia quách các hùng tưởng tượng. Giống như những cái kia Lâm Tại Sơn chết đen một dạng, các hùng căn không dám suy nghĩ, Lâm Tại Sơn thì ra là như vậy một cái thần kỳ thiên tài. Đối với người dạng này, hắn có tư cách gì đi ghen ghét cùng đối địch nhân ra đâu. Nhìn tình hình này bây giờ, Lâm Tại Sơn biểu hiện hôm nay lại thêm câu này quảng cáo cho bọn hắn đánh, ít nhất có thể để bọn hắn tiết mục để thăng 2%. Đây đối với bọn hắn tiết mục tới nói, tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, sẽ để cho bọn hắn tiết mục phòng tối gặp đèn. Quách Cát Hùng đến giờ phút này trong lòng đối với Lâm Tại Sơn vẫn hận một tảy mà khoảng không. Thay vào đó, là từ từ cảm kích. Lâm Tại Sơn chương này thuốc trợ tìm cho bọn hắn đánh quá cho lực. Còn giữ lại, thì nhìn bọn hắn cái này kỳ mở tâm sân thế giới có thể sáng tạo như thế nào bạo tăng tỷ lệ người xem. Tại sân khấu bên kẻ nan mượt hàm, gặp Lâm Tại Sơn cho vui vẻ đánh quảng cáo, trong lòng thông thấu, nàng biết Lâm Tại Sơn đây thật ra là đang biến tướng cho Hảo Thanh Âm làm tuyên truyền. Lâm Tại Sơn tham gia mở tâm sấm thế giới hạch tâm để tài thảo luận chính là cho Hảo Thanh Âm làm tuyên truyền. Tại nơi mấy đợt ca sĩ số đặc biệt tiết mục bên trong, hắn một mực tại cho Hảo Thanh Âm làm quảng cáo. Mà Hảo Thanh Âm muốn tới cuối thứ 7 mới có thể truyền ra, hắn bây giờ trọng điểm đánh vui vẻ quảng cáo, nhờ người xem đang nhìn vui vẻ lúc sẽ càng thêm nhớ kỹ Hảo Thanh Âm sẽ ở cuối tuần phát sóng, đây coi như là bán vui vẻ cái giao tình, cũng cho chính bọn hắn tiết mục làm tuyên truyền. Cán An Nguyệt Hàm lúc này vẫn còn có chút gấp gáp, bởi vì Vi Lâm Tại Sơn còn không có cho chính hắn album mới làm quảng cáo đâu. Lâm Tại Sơn đương nhiên sẽ không quên hắn album mới rất vinh hạnh hôm nay có thể tham gia siêu cấp đại náo cái tiết mục này, ta nghĩ ta biểu hiện hôm nay sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý, xin tứ đại gia chớ quên, ta kỳ thực chỉ là một ca sĩ. Hôm nay cuối cùng, liền để ta dùng một cái ca sĩ thân phận, tới vì mọi người hiến tượng nhất bài ta muốn tại cuối tháng phát hành album mới âm nhạc không thực hạn bên trong ca khúc chủ đề bài hát này tên là ta. Đây là ta làm một cái đối với ta mà nói rất đặc biệt bằng hữu viết, cũng là vì chính ta viết, càng là vì các ngươi mỗi người viết. Nó hát không chỉ là một cái ta, cũng là TVK tiền ngàn ngàn vạn vạn cái ngươi. Hy vọng ở nơi này trong bài hát, mỗi người đều có thể nghe được cùng người khác bất đồng chính mình, yêu thích chính mình, chân quý chính mình. Cũng hy vọng mỗi một cái có hào thanh âm nhân, đều có thể thủ vững mình phần kia đặc biệt, đừng cho thực tế mai một các ngươi hào thanh âm. Nhớ kỹ, Trung Hoa hào thanh âm sân khấu, chính là các ngươi viên mộng sân khấu, từ ta bắt đầu tại hiện trường người xem nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, hiện trường âm thanh sư cho Lâm Tại Sơn thả ra ta bối cảnh âm nhạc. Tại Sơn động tình hát lên tiếng Quảng Đông bản ta. Hắn tiếng ca vừa ra, hiện trường người xem lập tức liền án tĩnh lại. Bọn hắn tất cả đều say mê tiến Liễu Lâm tại sơn mèo khen mèo dài đuôi, cũng có thể lệnh chó hữu nhân đô mèo khen mèo dài đuôi từ tính tiếng nói sáu. Y Am thật Y Am ta là ta cỡ nào đặc biệt ta sáu. Nhiều may mắn đại địa không hề chỉ một loại dấu chân thần làm thế nhân đủ loại sắc sắc đều có hắn công bằng ta rất may mắn đứng tại ta nóc nhà khoái hoặc làm người cầm lấy lòng ta nói cho thế giới cái gì gọi là rúng tạng sáu. Ta là chuyện gì tại 10 cái ở trong đành phải một cái vườn nho bên trong vang lên thủy tiên chết bài hát tụng ta là chuyện gì là vạn thế cắt sợi ở trong một tảng đá lớn nhiều như vậy ta cũng sẽ ưa thích cái này ta sáu. Ở phía sau đoạn, Lâm Tại Sơn đội quốc ngữ bạn ta Cái này khiến càng nhiều cả nước các nơi quan chúng đô đầu nhập vào đi vào. Có không ít nắm giữ đặc biệt hảo thanh âm dân gian nhân sĩ đều bị Lâm Tại Sơn mới vừa lý do thoái thác cùng cái này bài ta cho cảm động. Đây coi như là vì sĩ ạ sẩn hai hảo thanh âm đặt xuống phòng ngự chu đáo cơ sở. Tôn Ngọc Chân nghe Lâm Tại Sơn hát quốc ngữ bản ta, yên lặng chạy xuống hai hàng ngọt nào vừa thống khổ nhiệt lệ. Nàng biết, Lâm Tại Sơn nói cái kia đặc biệt bằng hữu, chính là nàng sáu. Khóe hoạt là vui sướng vương thức không chỉ một loại vinh hạnh nhất là ai cũng là tạo vật giả quang vinh không cần tránh ta yêu sinh hoạt mà sống không cần phấn son đứng tại quang minh xóa Ta liền là ta là màu sắc không cùng một dạng khối lửa bầu trời biển rộng muốn làm kiên cường nhất bọn biển, ta thích ta nhường tưởng vi mở ra một loại kết quả cô độc trong sa mạc một dạng chứa đỏ. Chương 6. 12 chương này là ca vương thứ 500 chương viết chương tiết, cảm tạ mỗi một cái toàn bộ đặt bằng hữu, các người có thể đi khởi điểm quyển sách trang đầu bên trên lĩnh đại thần ánh sáng. Thực tình cảm tạ mọi người một mực ủng hộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, ca vương hẳn là sẽ tại 300 vạn chữ tả hữu bản hoàn tất, đằng sau còn có 40 vạn chữ mới viết, ta sẽ cố gắng viết xong, hy vọng đại gia có thể tiếp tục ủng hộ. Còn có Đặt 10 nguyên trở lên bằng hữu, đều sẽ có một chương miễn phí phiếu đánh giá có thể bỏ cho. Tháng này khởi điểm phiếu đánh giá hệ thống liền muốn hủy bỏ, còn không có ném bằng hữu nhanh đi vong hiệp tượng ném một chút đi, lại không ném liền lãng phí. Tại sách trang chủ góc trên bên phải có ném phiếu đánh giá chỗ. Chú ý, ngầm thừa nhận là ném 3 chương, miễn phí chỉ có 1 chương, chọn được 1 chương lại ném a, chưa xong còn tiếp. 615 thứ 614 chương nhân khí bạo tăng. Tại ta trong tiếng ca, siêu cấp đại náo cái này kỳ tạm thời thêm đi ra ngoài số đặc biệt tiết mục thắng lợi đại thu quan. Tại sau cùng cao phong thời đại, Siêu cấp đại não giai đoạn tỷ lệ người xem leo lên 4% của chị. Đây là tiết mục này khởi đầu 4 năm nay, chưa từng có đạt đến qua thu thị cao phong. Hiện trường trực tiếp vừa kết thúc, đội Trung năm liên tục không ngừng chào đón hòa Lâm Tại Sơn Vân An, thái độ đó hòa Lâm Tại Sơn lúc mới tới thật là có trời vực khác biệt một trời một vực. Đỗ Trung năm đặc biệt hy vọng Lâm Tại Sơn có thể lại đến bọn hắn siêu cấp đại não làm khách, điều không vinh dự này là bởi vì Vi Lâm Tại Sơn cực kỳ được mến mộ có thể lôi kéo bọn hắn tiết mục tỷ lệ người xem tăng lên trên địa rộng, càng quan trọng chính là Lâm Tại Sơn là bọn hắn trên sân khấu xuất hiện qua thần kỳ nhất siêu cấp đại não. Dạng này người nếu như không vấn đỉnh siêu nào quán quân, vậy thì đối với bọn họ tiết mục tuyệt đối là một tổn thất lớn. Nhưng Lâm Tại Sơn cũng không có hứng thú vinh phong siêu cấp đại náo quán quân dạng này danh hiệu. Hắn biết mình có bao nhiêu căn lượng, cũng không hy vọng xa vời có thể thật sự vấn đỉnh siêu cấp đại náo quán quân. Đầu gốc của hắn chỉ là tại trí nhớ phương diện có xuyên qua cấp sở trường, tại tốc độ tính toán phương diện, cùng những cái kia chân chính siêu cấp đại nào không cách nào so sánh được. Hôm nay hắn có thể may mắn hoàn thành tam quan khiêu chiến, trừ hắn đại náo bản thân đặc dị tính chất bên ngoài, vận khí cũng đứng ở hắn một bên. Ải thứ nhất đánh đàn cùng thứ 3 khối dù bị tượng Hắn đều là dựa vào lấy nhất định vận khí mới tại thời hạn bên trong quá quan. Nếu để cho hắn lại khiêu chiến một lần, hắn liền không thể cam đoan trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành dạng này siêu phàm biểu hiện. Thân tích, lưu một lần là đủ rồi. Nếu như nhiều hơn nữa tới, rất có thể liền muốn thiếu gầm chắc vài thô. Cho nên không có gì ngoài ý muốn hoặc đặc biệt cần, hắn chắc chắn sẽ không lại đến siêu cấp đại náo. Không nói tương lai, đơn giản bây giờ, hắn hôm nay tại siêu cấp đại náo lên biểu hiện, quả thực chấn kinh đều chúng hoa. Không riêng gì tại vòng nâng nhạc, tam giáo cửu lưu các ngành các nghề người đều bắt đầu thảo luận hắn siêu cấp đại náo. Tối hôm đó, đại chúng diễn đàn cùng bệ ruột diễn đàn song song xuất ra tại tuyến nhân số cao phong. Chỗ Hữu Nhân Đô đang thảo luận Lâm Tại Sơn đến tuột cùng là một cái như thế nào thần kỳ nhân vật. Liền ngay cả những thứ kia thu tiền hắc tử, đêm nay cũng không hắc Lâm Tại Sơn. Bọn hắn trước tiên tạm dừng hòa lực, đi theo mọi người cùng nhau cảm khái Lâm Tại Sơn thần kỳ. Rất nhiều người bây giờ nhìn Lâm Tại Sơn, giống như nhìn thần tiên một dạng, bởi vì này dạng người, bọn hắn cho tới bây giờ liền không có gặp qua. Vô số người đêm nay đều cho Lâm Tại Sơn phong thần. Tại tương tác tính chất bệ rụt cộng đồng, Lâm Tại Sơn cá nhân trang chủ phía dưới, một đêm gần 10 vạn cái nhắn lại cũng là tới lưu danh cùng bãi đại thần. Lâm Tại Sơn tại bệ ruột cộng đồng số fan, đêm nay lần thứ nhất vượt qua Lý Hiếu Nhi, đạt đến 97 vạn. Hắn muốn trở thành thứ nhất cộng đồng phá trăm vạn fan hâm mộ nhân. Bệ rốt cộng đồng cuối cùng thực danh đăng ký nhân số bất quá 134 vạn, bên trong có không ít phải không hoạt động mạnh người sử dụng, dạng này xem xét, cơ hồ mỗi một cái hoạt động mạnh người sử dụng đều chú ý Liễu Lâm Tại Sơn. Có thể thấy được Lâm Tại Sơn bây giờ nhân khí cao bao nhiêu. Liên Lý Hiếu Ni số lớn tử phấn đều chú ý Liễu Lâm Tại Sơn, trong này có không ít người phía trước là ôm đánh chết cũng không chú ý Lâm Tại Sơn thái độ tới bệ rốt cộng đồng. Lý Hiếu Ni là bọn hắn trong lòng siêu cấp nữ thần, bọn hắn thực sự không muốn nhìn thấy nữ thần của bọn hắn Hòa Lâm Tại Sơn đi quá gần, này lại để cho bọn họ mập nát. Lâm Tại Sơn có quá nhiều hắc lịch sử, mặc dù Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Nhi quan hệ rất tốt, nhưng bọn hắn vẫn không muốn đem bọn họ nữ thần Hòa Lâm Tại Sơn liên hệ với nhau. Nhưng đêm nay kiến thức đến Lâm Tại Sơn siêu nhân cấp biểu hiện phía sau, những thứ này ngoan cô đám fan cuối cùng khuất phục. Giống Lâm Tại Sơn dạng này thiên tài, thế gian hiếm thấy. Nếu như nữ thần của bọn hắn cuối cùng thật cùng loại này siêu thần cấp nhân vật ở cùng một chỗ, bọn hắn cũng coi như là đủ hài lòng. Bây giờ cơ hội không có người cảm thấy Lâm Tại Sơn không xứng với Lý Hiếu Nhi, ngược lại không thiếu Hiếu Nhi phấn hội tâm hư, sẽ cảm thấy nữ thần của bọn hắn không xứng với Lâm Đại Thúc. Tại rất nhiều người xem ra, giống Lâm Đại Thúc loại này bên trong hoa đế quốc trong lịch sử đều hiếm thấy kỳ tài hình đại thần, có lẽ cũng chỉ có danh sưng đệ nhất công chúa Dương Giai Giai xứng được với hắn. Mà Dương Giai Giai tiểu mội Dương Thanh Hà, ở nước Anh Hậu Chi Hậu Giác nhìn trên mạng siêu nào số đặc biệt video phía sau, thương phấn đều phải phát điên. N Đáng tiếc tóc của nàng tiếp tại thủy triều một dạng cuồng nhiệt trong thảo luận, căn bản là không có gây nên người chú ý, ngay cả một cái bỏ sóng nhỏ đều không lật lên, bởi vì người bình thường căn bản bốn không biết nhân thần là cái gì. Lâm Tại Sơn bản thân chép xong siêu nao số đặc biệt phía sau, ngựa không ngừng vó tiến đến phía sau hai trận thông cáo, tham gia hắn Đài tổng nghệ tiết mắt giúp Hạo Thanh Nghiêm cùng ăn album mới âm nhạc không cực hạn đi quảng cáo. Hắn Đài tổ chương trình người đều nhìn liếu Lâm Tại Sơn kinh thế hai tục siêu nào số đặc biệt, đối với Lâm Tại Sơn tất cả đều quỳ bái. Cái này cho Lâm Tại Sơn bản thân làm vẫn rất ngượng ngùng. Tại tiết mục bên trong, người chủ trì tạm thời sửa lại kịch bản gốc, thế mà Hòa Lâm Tại Sơn đại trò chuyện đặc biệt nhắc tới hắn Siêu Nao Tài Hoa, giảm bớt hắn âm nhạc bản thân mang cho người ta lực hấp dẫn, đối với hảo thanh nhâm tiết mục trên truyền cùng album mới tuyên truyền đều lên một chút phản ứng phụ. Cái này khiến Lâm Tại Sơn thật bất đắc dĩ, nhưng hắn lý giải hợp thể lượng loại tình huống này. Dù ai gặp được một người giống giống như hắn thần nhân, đều sẽ đem tiêu điểm đặt ở mọi người cảm thấy hứng thú hơn phương hướng tới tập trung, đây là tiết mục giải trí bản chất. Nhân gia làm như vậy tiết mục, dễ hiểu, nhưng hắn chính mình liền muốn chú ý một chút, tương lai một đoạn thời gian hắn tốt nhất đừng nhiều lộ Siêu Nao Tài Hoa để tránh triệt để đem hắn trên người âm nhạc trọng điểm cho mơ hồ đi. Đêm nay chạy thông cáo một mực chạy tới 9 giờ tối. Sau đó Lâm Tại Sơn đi biển cả cao ốc cho bệ ruột công ty cao tầng mở hội nghị, phía sau lại cùng Kén Nhan Nguyệt hàm ăn bữa after, Hàn Huyên một chút gần đây bọn hắn cần lần tránh cùng hoạch định chuyện, mãi cho đến 10 giờ rưỡi tối, hắn mới cùng Kén Nhan Nguyệt hàm cáo biệt, tự mình lái xe về nhà. Gần nhất có tiền, Lâm Tại Sơn đã không cần chân lấy chạy thiên hạ. Cho Trung Hoa Ô đại luôn phía sau, Trung Hoa Ô tô đưa hắn một chiếc giá trị 80 vạn cấp cao kiệu xa, hắn bây giờ chính mình xuất hành lúc đều lái chiếc này, màu đen giống báo săn một dạng Trung Hoa cục vẻ. Cuối tuần bên trong, muốn ghi chép hảo thanh âm cuối cùng hai kỳ mủ tuyển tiếp mục. Muốn tại đệ ngũ kỳ xuất chiến lưu nghệ phi cùng lưu lại tối hậu nhất kỳ xuất chiến đặng nghiệp hánh, đều vào ở tổ chương trình cho bọn hắn những học viên này chuyên mở khách sạn, tiến hành sau cùng phong bế huấn luyện. Cho nên mấy ngày nay tại hoa hình nhà trọ, cũng là Lâm Tại Sơn chính mình ở Tôn Ngọc Chân bởi vì tăng giờ làm việc làm công tác, mỗi ngày về nhà cũng là sau nửa đêm, khi đó Lâm Tại Sơn đã sớm nghỉ ngơi, hai người trong nhà cơ không mặt, cũng là tại nơi làm việc chạm mặt, cho nên hai người bọn hắn cùng sống một mình không có gì khác biệt, bình thường người đều không tại nhà. Lâm Tại Sơn những ngày này cũng là một người ở vẫn rất tỉnh mình. Nhưng tối hôm đó sau khi trở về, hắn phát hiện trong nhà lại có thể có người. Xem xét, là chim bổ câu trắng trong nhà chờ lấy hắn đâu. Chim bổ câu trắng gần nhất được nghỉ hè, nhưng nàng một mực không ở nhà ở, cũng không ở trường họ ở, mà là đi cùng Đường Á Hiên cùng thuê phòng ốc, hai người bọn họ phải tốt nữ sinh ngủ cùng chỗ. Đường Á Hiên kể từ cầm hát ăn ở quán quân phía sau vẫn thông cáo không ngừng, quảng cáo cũng không ngừng, nàng còn tham gia không thiếu bản ghép buổi hòa nhạc, cho bệ rụt kiếm lời không thiếu tiền, cũng cho chính nàng kiếm lời không thiếu tiền. Hắn hiện tại là đáng mặt trăm vạn tiểu phú bà. Sự nổi tiếng của nàng cũng không có bởi vì hát ăn ở kết thúc hết xuống bao nhiêu. Được cả danh và lợi phía sau, Đường Á Hiên gần nhất 2 tháng này lại lâm vào chiều sâu mê mang kỳ. Bởi vì này đoạn thời gian một mực đang bận rộn cái này vội vàng kia, nàng cảm giác mình tinh thần liền bị móc giống tựa như, lúc nào cũng cảm thấy rất sợ, sợ đây hết thể cũng giống như thoảng qua như mây khói một dạng biến mất. Nàng tin tưởng chính nàng có bao nhiêu cân lượng, rõ ràng hơn nàng hôm nay là làm sao tới. Chưa từng có cứng rắn kiến thức cơ bản, nàng là dựa vào vận khí hòa lâm tại sơn hùng hổ để bật mới đi cho tới hôm nay một bước này, cơ hội đã đến mức độ cực hạn. Nếu như nàng lại như thế tiêu hao sự nổi tiếng của chính mình, không đi phong phú nội tâm của nàng thế giới cùng đập ra quá cưng kiến thức cơ bản, vậy nàng rất có thể muốn đi đường xuống dốc. Cho nên tại thượng đầu tháng, hoàn thành một hồi đặc biệt lớn hình bản ghép buổi hòa nhạc phía sau, Đường Á Hiên tìm Liễu Lâm Tại Sơn, thật tốt hòa Lâm Tại Sơn nói chuyện tâm sự. Nàng nghĩ trước tiên dừng lại chính mình chạy không xong thông cáo cùng lịch trình, an tâm xuống, chuyên tâm học một đoạn âm nhạc. Không có phong phú nội tâm cùng lòng tự tin, nàng thật muốn đi không nổi nữa, bởi vì sợ, nàng cũng nhanh đến mức bệnh trầm cảm. Lâm Tại Sơn rất lý giải Đường Á Hiên tâm tình, từ tháng trước bắt đầu Hắn liền để Đường Á Hiên đoàn đội hủy bỏ Đường Á Hiên đại bộ phận ngày làm việc trình, để cho nàng một lần nữa đầu nhập vào trong khi học tập. Hơn nữa nghe nói Đường Á Hiên có chút thất tứ quân hướng, Lâm Tại Sơn rất xem trọng cái này, chuyên môn tìm bác sĩ tâm lý tới khai đạo Đường Á Hiên, không muốn trên người nàng gánh vác gáp lực quá lớn, còn nhường chim bồ câu trắng đi cùng Đường Á Hiên ở cùng nhau. Cùng sáng sủa chim bồ câu trắng ở cùng một chỗ, có cái gì lời trong lòng đều có thể cùng chim bồ câu trắng nói, Lâm Tại Sơn tin tưởng Đường Á Hiên sẽ từ từ biến trở về cái kia đưa thích ca hát hoài sinh. Không chỉ như vậy, ở nơi này đầu tháng thời điểm, Lâm Tại Sơn còn chuyên môn nhường kén ăn mượt hàm cho Đường Á Hiên tìm một cái công tác mới đi Đông Hải Nhi đồng đài chủ cầm một đương nhi đồng loại chương trình âm nhạc, để cho nàng đi đương lúc đồng tiết mục người chủ trì. Mỗi tuần cũng sẽ cùng tiểu bằng hữu giao tiếp, cảm thụ bọn nhỏ đồng trình, này lại để cho nàng tâm tình càng thêm vui lòng cùng khoái hoạt. Hơn nữa, làm nhi đồng đài người chủ trì, cũng có thể duy trì được công ty cho Đường Á Hiên chế tạo ra âm nhạc tiểu ma nữ hình tượng, để cho nàng từ nội tâm phương diện lột sắc thành một cái chân chính âm nhạc tiểu ma nữ. Chim bổ câu trắng cũng biết Đường Á Hiên có thể có bất tứ hướng, cho nên rất chú ý khuyên bảo Đường Á Hiên, nàng cũng sẽ hòa Lâm Tại Sơn giao lưu tâm đắc. Hưởng Lâm Tại Sơn thông báo Đường Á Hiên tình huống, nhường Lâm Tại Sơn yên tâm. Kỳ thực, không có như vậy nặng nhọc này làm việc trình phía sau, Đường Á Hiên giống như trở về thiên nhiên chính nhỏ, tâm tình lập tức liền mở rộng. Hôm nay nàng, tại Nhi Đồng Đài chủ cầm tiết mục, còn tại nỗ lực học tập âm nhạc, ngẫu nhiên chạy trốn thông cáo, vô vô quảng cáo, lại dùng bệ ruột cộng đồng giữ gìn giữ gìn nàng tiểu ma nữ nhân khí, có thể nói nội ngoại kiêm tu, qua phong phú không bị giảng buộc cực kỳ. Nam quý cầu người câu phiếu. phiếu đề cử, quý câu cần mua. Không xong con tiếp, 616. Thứ 615 chương bọn hắn 35 Tại Sơn đã không còn lo lắng Đường Á Hiên. Phía trước mang theo Đường Á Hiên đi ghi chép mở tâm sấm thế giới ca sĩ số đặc biệt lúc, là hắn có thể cảm thấy, Đường Á Hiên trên thân đã không có áp lực quá lớn, nàng lại biến trở về cái kia yên tĩnh nhưng vui sướng chim nhỏ. Bất quá đêm nay chim bồ câu trắng không có gọi điện thoại lại đột nhiên trở về hoa hình nhà trọ, còn lợi cho muộn như vậy chờ hắn, nhường Lâm Tại Sơn cảm thấy rất bất ngờ. Người tại sao trở lại? Tiểu Hiên cũng cùng đi. Sau khi vào cửa, Lâm Tại Sơn hỏi chim bồ câu trắng, hướng nhìn chung quanh một chút. Không có, Tiểu Hiên buổi sáng ngày mai mới bay, muốn đi quảng thành xuất ngoại cảnh, nàng cũng tại nhẹ ngủ. Người qua đây tìm ta có việc a? Lâm Tại Sơn liếc bổ câu biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhất định là trong lòng có tất chuyện đâu. Chim bổ câu trắng do dự một chút, rồi đi tới, bang Lâm Tại Sơn bốc lên bà vai, "Lão cha, ngươi hôm nay chạy nhiều như vậy thông cáo rất mệt mỏi a. Đi, ngươi cũng đừng giấu giếm, có chuyện gì cứ việc nói thẳng." "Cũng không chuyện gì, ta liền là cảm thấy ngươi hôm nay tại siêu cấp đại náo lên biểu hiện thật lợi hại, cho chúng ta đều hủ dọa." "Ha ha." Lâm Tại Sơn nhạt nhẽo cười cười, không có gì tốt giải thích. "Lão cha, ngươi trường nào thì trở nên lợi hại như vậy? Ta nhớ được ngươi trước đó uống nhiều quá." Ngày thứ hai ngủ dậy tới liên ra khóa cẩm để chỗ nào cũng không nhớ kỹ. Người bây giờ đầu óc như thế nào dễ dùng như thế. Lâm Tại Sơn biết hắn vượt xa bình thường biến hóa chắc chắn không thể gạt được chim bồ câu trắng, dù sao hai người cùng một chỗ sinh sống rất lâu. Hắn chỉ có thể nhắm mắt giãn dài, khai thuốc kiêng rượu, từ bỏ những cái kia không khỏe mạnh cách sống, nào ta tự nhiên là dễ dùng. Ta trước đó đầu óc liền rất tốt làm cho, chỉ là lười nhác làm cho tôi. Bây giờ sinh hoạt một lần nữa đi lên quy đạo chính, ta sẽ không lại lười. Chim bồ câu trắng cũng là mấy năm gần đây mới hòa Lâm Tại Sơn sinh hoạt chung một chỗ, đối với trước kia Lâm Tại Sơn, nàng cũng không hiểu rất rõ. Nghe Lâm Tại Sơn như thế nhất dạng, trong nội tâm nàng bình thường trở lại, "Khen, ta đã nói rồi, lao cha ngươi lợi hại nhất. Chư hạ bọn hắn đám hôn đản kia, không phải nói ngươi bị ngoài hành tinh người bắt đi, nói ngươi đại não bị ngoài hành tinh người cải tạo thành máy tính. Haha, ha, các người đám con nít này thật có thể đoán mò. Ta không có muốn như vậy, là bọn hắn muốn như vậy. Ôi, ngươi điểm nhẹ bóp, cổ ta đều muốn bị ngươi bóp gãy. Kì hỉ, lão cha, ngươi ở đây trong lòng ta mãi mãi cũng là tuyệt nhất." Lâm Tại Sơn nghe tâm ấm, chuyển đổi đề tài hỏi chim bồ câu trắng, "Tiểu Yên gần nhất không có việc gì à?" "Không có việc gì à?" Hắn hiện tại tại Nhi Đồng Đài làm người chủ trì, qua có thể họp đi, 6. A nha, Hoàng Bết. Chim bồ câu trắng đột nhiên nhất kinh nhất sợ, cho Lâm Tại Sơn sợ hết hồn, hỏi nàng, "Thế nào? Ta đang nuôi sinh trong l ấm cho Tiểu Hiên bảo lấy cánh đâu, đã quên nói với nàng." Chi bồ câu trắng tức giận vỗ chính mình cái đầu nhỏ mờ dạng, "Trời mình, ta đây cái đầu góc heo à, sao lại không di chuyển tới lao cha ngươi siêu cường chí nhớ đâu? Ta phải nhanh chóng trở về." Ngươi gọi điện thoại cho nàng nói với nàng một tiếng không phải tốt. Không nên không nên, nàng đã ngủ, gọi điện thoại nên gọi nàng, nàng ngày mai còn phải sáng sớm đâu. Lão cha Ta không giúp ngươi a, ta chuẩn." Chim bồ câu trắng bắt lên túi sách, như một làn khói chạy về phía cửa quan. Lâm Tại Sơn dặn dò nàng, "Ngươi chậm một chút, đừng có gấp, cầm lên ta chìa khóa xe, lái xe trở về." "Ừm." Chim bồ câu trắng đã học lái xe, cầm lên Lâm Tại Sơn chìa khóa xe, quay đầu lại hướng Lâm Tại Sơn hoạt bát nở nụ cười, "Lao trà, bái, ngươi là tuyệt nhất." Lái chậm một chút xe. "Ta biết." "Đặt tới điện thoại cho ta." "Ta biết, đi." "Phanh." Chim bồ câu trắng ngoan ngoãn đi, trong nhà lại còn lại Liễu Lâm Tại Sơn một người. Lâm Tại Sơn cười lắc đầu. Cảm thụ được chim bồ câu thanh xuân cùng Mỹ Hảo, hắn cảm thấy giàu sinh cảm khái, hắn nếu có thể lại có một lần thanh xuân liên tốt. Trở lại phòng làm việc, xử lý một chút bưu kiện. Trăm chấm 11 giờ rưỡi thời điểm, Lâm Tại Sơn mới đi tắm rửa, khu khu một ngày mỏi mệt Tắm rửa qua phía sau, bụng có chút đói. Hắn làm điểm bữa ăn khuya ăn, nhưng không đỡ thèm, cũng không nhét đẩy cái bao tử. Xem đồng hồ, nhanh 12 điểm, cũng lười điểm chuyển phát nhanh. Đi tới ban công hình cung cửa sổ phía trước, nhìn xem rơi vào một mảnh trong bóng đêm thành thị cùng biển cả, Lâm Tài Sơn tâm tình trở nên khác thường, có lẽ là cô đơn a, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cô tịch. Tới này cái tân thế giới có hơn một năm. Nhìn, hắn tựa như là sáp nhập vào cái thế giới mới này. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn cái chủng loại kia cách một đời cô tịch, là không có có người có thể thể hội, cũng không có ai có thể để cho hắn nói một chút chân chính lời trong lòng. Trong quá khứ thế giới sinh sống ba mươi mấy năm, thời đại kia tại hắn sinh mệnh lưu lại rất rất nhiều không thể xóa nhòa vết tích. Có tốt đẹp chính là, cũng có bất đắc dĩ. Những cái kia tình cảm, không phải nói ném liền có thể rớt. Hắn duy trì ba mươi mấy năm thế giới quan, cũng không phải nói đến đến một cái tân thế giới phía sau liền có thể dễ dàng thay đổi. Ở nơi này thế giới mới Hắn sinh hoạt rất vội vàng, cũng rất tốt đẹp. Nhưng loại này mỹ hảo đều khiến hắn có một loại không còn cảm giác chân thật. Có thể là ở chỗ này sinh hoạt thời gian quá ngắn, hắn còn không có hoàn toàn thích hướng cái thế giới mới này quy tắc. Cũng có thể là là thời đại trước cho hắn lưu lại ấn ký quá sâu sắc. Hắn thỉnh thoảng liền sẽ hồi tưởng lại thời đại trước cái chủng loại kia sinh hoạt trạng thái. Phản phất, trở lại dạng như thế giới, hắn mới đánh trong đáy lòng an tâm. Ở chỗ này, hắn luôn cảm giác không nỡ. Có đôi khi, quen thuộc là một kiện chuyện rất đáng sợ. Khi ngươi quen thuộc một loại sinh hoạt trạng thái lúc, nghĩ lại thay đổi sẽ không quá dễ dàng. Người một khi bị quen thuộc nô dịch, cái kia thay đổi đối với mà nói liền đem là sợ hãi. Lâm Tại Sơn bây giờ liền có chút cảm giác này, nhưng hắn tin tưởng một ngày nào đó, hắn sẽ thích hứng loại sửa đổi này, thích hứng cái này thời lại mới, thích hứng cái này thế giới hoàn toàn mới, đồng thời thích cái thế giới mới này. Nhưng là bây giờ, hắn còn không cách nào toàn thân toàn ý làm đến được bấy. Hắn vẫn sẽ thỉnh thoảng hồi tưởng thế giới cũ cái chủng loại kia phát ra từ đáy lòng an tâm cùng mỹ hảo. Hôm nay nửa đêm, Lâm Tại Sơn không có nhét đầy cái bao tử, ngủ không yên, liền đánh lấy lau guitar, biểu đạt lên mình nhớ nhà tình cảm. Hắn đàn hắc là ở vị diện kia đã mai danh nhận tịch. Tại cái vị diện này cũng không khả năng trụ tới phát hành tác phẩm lý trí bọn hắn sao? Có người ở thuốc thiết, có người ở ca hát, có người sinh ra có ví tiền, có người ở phân đấu, có người ở vết tưởng, có người một đời chưa ăn no bọn hắn chỉ hướng trái, bọn hắn chỉ hướng phải, bọn hắn mua thuốc tráng dương chúng ta không thể nói, chúng ta không thể làm, cuộc sống của chúng ta đa mỹ hảo la la đấy la la đấy, la đấy, la đấy la đấy, la đấy la la đấy la la đấy, cuộc sống của chúng ta đa mỹ hảo 6. Đường sát hướng tây đi, trường gian không thể lưu, đến cùng ai mới là chó săn hừng đông xúc miệng, trời tối động động tay, lao động vì cho thu thuế bọn hắn chỉ hướng trái, bọn hắn chỉ hướng phải. Bọn hắn một mực có dương lâu chúng ta không thể để cho, chúng ta không thể giao, cuộc sống của chúng ta đeo bao bộ la la đấy la la đấy, la la đấy la la đấy la đấy, la, la đấy la đấy la đấy, cuộc sống của chúng ta đa mỹ hào sáu. Ba ba ưa thích chơi gái, mụ mụ liền sẽ ậm ỉ, đến trường còn muốn tỉnh ra giáo dạy kèm ra ra không ngủ được, mãi mãi không nhìn thấy, thiên sứ áo trắng thực sự là hảo bọn hắn chỉ hướng trái, bọn hắn chỉ hướng phải, lúc nào cũng có cầu theo chạy chúng ta không có náo, chúng ta không có lên kèo, dạng này còn không tính phúc hậu la la đấy la la đấy, la la đấy la la đấy la la, la, la đấy la la đấy, cuộc sống của chúng ta đa mỹ hảo sáu. Vô cực là vô tiết mục cuối năm là 4. Điên cuồng Tạng đã có ý tứ tôn. Giật. tiên đồng chí, mau. Nhuận. Tri tiến sĩ, a làm thịt rối danh không có treo chuyện bọn hắn chỉ hướng trái, bọn hắn chỉ hướng phải, người ta không thể không có đầu góc nhắm mắt tùy tệ qua, mở mắt chấp nhận sống, cuộc sống của chúng ta đa mỹ hảo la la đấy la la đấy, la la đấy la la đấy la la đấy, la la đấy, la la đấy. cuộc sống của chúng ta đa mỹ hảo 6. Ken két. Lâm Tại Sơn đang hát khởi kinh, ngoài cửa chuyển tới chìa khóa âm thanh. La Tôn Ngọc Chân đã trở về. Ai? Đại thúc, ngươi còn chưa ngủ à? Tôn Ngọc Chân xách theo bữa ăn khuya đi vào phòng khách, chỉ thấy Lâm Tại Sơn đang tại cửa sổ phía trước ôm guitar đâu, hơi hơi một quái lạ. Ăn. Lâm Tại Sơn con mắt sáng bén, thả xuống guitar, ngắm thẳng lấy Tôn Ngọc Chân liền làm đi tới. Lâm Tại Sơn dáng vẻ thật giống như thấy được cá mèo thêm ăn, Tôn Ngọc Chân ôn nhu cười. Lúc này Lâm Tại Sơn, mới là nàng quen thuộc Lâm Tại Sơn. Hôm nay Lâm Tại Sơn, dũng treo sự nghiệp đỉnh phòng, càng bò càng cao, càng ngày càng để cho người ta ngưỡng hắn. Nhưng ở đối mặt đến ăn thời điểm, hắn vẫn lúc đầu cái kia nhìn thấy ăn liền khống chế không nổi miệng đại thúc, cái này khiến Tôn Ngọc Chân trong lòng không rõ ngọt ngào cùng với mừng ngươi cũng không ăn cơm chiều đâu." Tôn Ngọc Chân hỏi Lâm Tại Sơn. "Ta ăn, nhưng chạy mấy cái thông cáo, tiêu hao quả lớn, ta lại đói. Ngươi mua mấy phần cơm a? Đủ hai ta ăn sao?" Lâm Tại Sơn hút lấy nước bọt hỏi Tôn Ngọc Chân. Tôn Ngọc Chân do dự một chút, giảng thuyết, "Ta liền mua một phần cơm, ta không nghĩ tới ngươi còn chưa ngủ đâu." "Dạng này a 6 Lâm Tại Sơn lung túng liếm miệng một cái, ngượng ngùng cấp Tôn Ngọc Chân ăn uống. Tôn Ngọc Chân bây giờ đang bị bệnh bán mạng công tác, mỗi ngày đều công tác đến đã khuya, lúc nào cũng không theo ăn chút gì cơm. Nhân ra đều là bệnh như thế bỏ ra. Hắn lại muốn cướp người ta ăn, vậy thì quá không phải người. Tôn Ngọc Chân lại vui vẻ đem nửa tợ lạt tiệp bộ nâng lên Liễu Lâm Tại Sơn trước mặt, giảng thuyết, không có việc gì, ngươi ăn đi, ta hôm nay không có đói. Đợi chút nữa đói bụng ta pha bát mì là được rồi. Dạ ngày 6. Được không? Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, Lâm Tại Sơn tay lại không tự chủ được nhận lấy Tôn Ngọc Chân liền làm túi. Ngươi ăn đi, ngược lại không cho ngươi ăn ngươi cũng sẽ cướp, cũng là ngươi hảo. Lâm Tại Sơn vui vẻ nghĩ tiến đưa Tôn Ngọc Chân ôm một cái, nhưng lại cảm giác đắc bất phù hợp, liền không có ôm nhân ra. Liên Lam túi hắn đã nhận lấy, cầm đi về phía phòng ăn quay đầu nói cho Tôn Ngọc Chân, ngươi đừng ăn phao diện. Điểm ấy không đủ ta lấp bao tử. Ngươi nhanh đi tắm rửa, tinh thần tinh thần, đem mặt lên bóng loáng đều tẩy đi, đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi ăn bữa khuya. Tôn Ngọc Chân khẽ giật mình, đều hơn 12 giờ còn ra đi ăn. Ngươi muốn quá mệt mỏi coi như xong. Nếu không thì mệt lời nói, liền bồi ta ra ngoài ăn trực một bữa thôi. Ta một người lười nhác động sống. Hôm nay ghi hình ghi chép ta đây là tâm lực tiêu tụy, nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng. Nam quỷ cầu người phiếu. Quỷ cầu phiếu đề cử. Quỷ mua. Chưa xong còn tiếp. 617 thứ 616 trương trong bầu trời đem viên kia sáng nhất tính 30 ân, vậy ta cùng ngươi ra ngoài ăn." Tôn Ngọc Chân ngọt ngào gật đầu ứng. Nàng đã rất lâu đều không đơn độc Hòa Lâm Tại Sơn đi ra ăn cơm. Mặc dù hôm nay bận bịu cả ngày rất mệt mỏi, nhưng nghĩ tới có thể Hòa Lâm Tại Sơn đơn độc ra ngoài ăn bữa khuya, Tôn Ngọc Chân mệt mỏi trên người lập tức liền quét một cái sạch, thay vào đó là lòng tràn đầy hoan vui và mừng thầm. "Ngươi nhanh lên thôi a, đừng như lưu manh như thế mụ chăm điểm, lãng phí thời gian. Hai ta phút liền có thể ăn xong ngươi phần này cơm hộ." Lâm tại Sơn thúc Ngọc Chân đi tắm rửa. Trình hẳn đi tới phòng ăn, thuần thục liền cho Tôn Ngọc Chân mua về hải sản trộn cơm nuốt vào bụng. Điểm ấy ăn uống, vừa đủ hắn nhét kẻ răng. Hắn khẩn cấp nghĩ lại ăn một trận lớn, thật tốt chúc mừng một chút khoảng thời gian này Hắc Phong mưa đen đi qua. Lại uống chút ít rượu trợ ngủ, trở về sung sướng ngủ một giấc, tới đón tiếp tốt đẹp hơn ngày mai. Tôn Ngọc Chân biết Lâm Tại Sơn cầu ăn sốt ruột, trở về phòng cầm thay giặt quần áo mới, tiến vào phòng tắm dùng tốc độ nhanh nhất vọt lên cái lạnh. Vốn là nàng không muốn đầu, nếu không thì còn phải sấy tóc lãng phí thời gian. Nhưng phía trước quá bận rộn, nàng cũng hai ngày chưa đầu, khi tắm người người tóc vị. Nàng thực sự nhịn không được, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tốn thêm chút thời gian đem một đầu mái tóc cho tẩy một lần. Sau đó đem đầu tóc chỉ thổi lửa làm, cũng không buộc đuôi ngựa biện, cứ như vậy nuượm một đầu mái tóc nhu thuận xóa ở đầu vai, như một đóa xuất thủy non hà, mặc Hòa Lâm tại sơn phối đôi đen tê lo lắng, từ trong phòng đi ra. Nàng phía dưới không có lại mặc thời điểm làm việc tiêu phối dài quần tây, mà là đổi một đầu màu nâu đậm cuốn bên cạnh nhanh chân 5 phần quần, lộ ra trắng như tuyết đầu gối ngọc cùng bắp chân, nhìn vẫn rất mốt. Cùng thời điểm làm việc thành thuộc hóa chan sơ, so, dưới mắt nàng, ít nhất trẻ 10 tuổi, nàng lại biến trở về cái kia 25 xao đổi cô nương trẻ tuổi. Lâm Tại Sơn ăn cơm chiều trở về vệ sinh gian thấu cái miệng, đang chùi miệng đâu, liền kiến Tôn Ngọc Chân hiệu suất cực cao tắm xong thay quần áo xong đi ra, trước mắt hắn sáng lên, khen nói, vừa mới nhìn ngươi rất tiểu tuyệ a, như thế nào tắm rửa một cái trở nên như thế mặt mày tỏa sáng. Vẫn là trẻ tuổi tốt. Bị Lâm Tại Sơn khen xấu hổ ngọt nợ nụ cười, Tôn Ngọc Chân phản khen nói, đại thúc, người cũng không láo có hay không hảo, chính là tóc bạc điểm. Lâm Tại tóc, tự một câu, ta đây là tự nhiên trắng, không phải nhuộm, đây chính là giả yếu tố trưng, là thành tục. cười sửa đổi Lâm Tại Sơn lý do thoái thác. Ha ha, ngươi vẫn rất biết nói chuyện." Lâm Tại Sơn vui mừng nở nụ cười. "Chúng ta đi đâu ăn a?" Tôn Ngọc chân hỏi. "Đi Tiểu Long Anh hắn mở cái kia quay đồ nướng a, cái kia có ta chuyên vị, không cần sợ bị người quấy rầy." Lâm Tại Sơn nói cái này quay đồ nướng, tại bờ biển, kích thước không lớn, nhưng phong cảnh rất tốt, chính là một cái mang sân nhỏ quán ven đường, có thể để người ta gió biển thổi ăn đồ nướng, lúc ban ngày còn có thể thưởng thức cảnh biển, rất thoải mái. Cái này bày nhi là 3 tháng trước Trình Tiểu Long giúp đỡ hắn lão ca mở. Lâm Tài Sơn đi qua hai lần, hắn cảm thấy kia đồ vật cũng không tệ lắm, ăn rất thơm. Quan trọng nhất là Nơi đó có hắn chuyên vị, không cần sợ người qua đường tới ảnh hưởng hắn ăn cơm. Tôn Ngọc Chân cũng đi qua cái kia quay đồ lượn, hỏi Lâm Tại Sơn, đều đã chế thế như vậy, tiệm kia còn mở sao? Mở ra, tiệm kia đến ban đêm 3 4 giờ mới thu con đâu. Đi tới a, ta lái xe dẫn người đi. Nói chuyện lái xe, Lâm Tại Sơn đột nhiên nhô tới, chim bổ câu trắng cho hắn lái xe đi. Hắn cười khổ vỗ đầu một chút giảng, "Hủy, bổ câu vừa rồi cho ta lái xe đi." Tôn Ngọc Chân giảng, manh manh xe ở đây, chúng ta mở men men xe đi." Được a, nàng khóa xe ở đâu? Ngươi biết không? Ta không biết a. Ta bình thường không lái xe, không có hỏi qua nàng. Người không biết sao? Tôn Ngọc Chân lấy vi Lâm Mành tại Sơn biết Lưu Manh Manh chìa khóa xe ở chỗ nào. Nàng không có nói với ta Lâm Tại Sơn mắt nhìn treo trên tường đồng hồ, đã nhanh 12 giờ rưỡi, bây giờ không có khả năng lại cho Lưu Manh Mành gọi điện thoại hỏi cái này chút ý chuyện. Lưu Manh Manh lập tức phải nên đón chính thức đi hình, những ngày này nhất thiết phải nghỉ ngơi tốt. Tôn Ngọc Chân cũng biết cái điểm này không thể cho Lưu Manh Mành gọi điện thoại, liền giàn thuyết, nếu không thì 6. ta cưỡi ta tiểu mô tô đi. Hảo. Vừa vận thổi một chút gió đêm, Lâm Tại Sơn thúc dục Tôn Ngọc Chân, cầm lên chìa khóa Chúng ta nhanh lên xuất phát, ta càng nói càng đói bụng, đã không kịp chờ đợi nghĩ luật xuyên. Ngươi liền xuyên dạng này ra ngoài. Tôn Ngọc Chân quan sát một chút Lâm Tại Sơn phía dưới mặt tùng tùng khoa khoa lúc ngủ mặc suy sụ quần, hơi kinh ngạc. Ta liền xuyên cái này, lười nhắc đổi, đại ban đêm cũng không có người nhìn, cái này quần thoải mái. Ngươi nhanh chóng cầm chìa khóa, còn có nón bảo hộ. Tốt a 6 Tôn Ngọc Chân tốc tốc về gian phòng bẹo lên xoài bước bọc nhỏ, đem xe gắn máy chìa khóa cùng nón bảo hộ đều cầm chắc, đi ra theo Lâm Tại Sơn cùng một chỗ đi xuống lầu lấy nàng tiểu mô tô. La ta mà ngươi cũng là ngươi mang ta. Đã mang tốt nón bảo hộ Tôn Ngọc Chân. Phụ giúp tiểu mô Tô hỏi Lâm Tại Sơn: "Đương nhiên ta mang ngươi, làm sao có thể để cho ngươi mang ta, cái kia nhiều sợ a?" Lâm Tại Sơn cũng mang tốt màu đen nón bảo hộ, đương nhiên tiếp nhận xe gần máy, vượt trên đuôi xe, chỉ chỉ đằng sau, gọi Tôn Ngọc Chân, lên mọ, nắm chặt một chút, "Ta cưỡi nhanh, chúng ta cấp thời gian trôi qua ăn, có thể ăn nhiều một lát. Đợi chút nữa về sớm một chút nghỉ ngơi." "Ừm." Tôn Ngọc Chân không lãng phí thời gian, vừa lên xe liền dựa đến Liễu Lâm Tại Sơn trên lưng, từ phía sau ôm Liễu Lâm Tại Sơn eo. Nàng biết, Lâm Tại Sơn vì ăn nhất định sẽ tới rất nhanh, nàng sẽ không câu gặp, dùng an toàn nhất cũng là thân mật nhất tư thế ôm chặt lấy Liễu Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn lập tức liền cảm thấy trên lưng truyền đến một cỗ sóng lớn mềm mại cảm giác áp bách, trong lòng tự nhiên thoải mái, cũng không cảm thấy có gì không ổn, nuốt miệng đói đi ra ngoài nước bọt, hắn nhanh chóng lái xe bay về phía Trình Tiểu Long nhà quay đầu đường Tôn Ngọc Chân vốn là rất muốn hưởng thụ đoạn này bị Lâm Tại Sơn kỵ sĩ bóng đêm mô tô rong rổi bờ biển quốc lộ lãng mạn hành trình, nhưng bởi vì Vi Lâm Tại Sơn mở quá nhanh, làm nàng mạn không có hưởng thụ thành, cũng là lo lắng hãi hùng. Lâm Tài Sơn đoạn đường này chạy vội Cho Tôn Ngọc Chân bị hù nhắc nhở nhiều lần lâm tại sơn phải chú ý an toàn. Nhưng hết thảy đều ở lâm tại sơn năm giữ, hắn cũng không có cảm thấy mình lái rất nhanh, cũng chính là 450 bước dáng vẻ. Tôn Ngọc Trân sợ dĩ sợ là bởi vì nàng bình thường mở quá chậm, rất ít hơn 30 bước. Nàng là một cái thờ phụng an toàn đệ nhất nữ sinh, trừ phi uống nhiều quá, hoặc đầu não cực độ nóng lên thời điểm, nàng mới có thể làm một ít rất mạo hiểm chuyện. Ban đêm 12 điểm 45 phút. Hai người tới sát bờ biển quay đồ nướng. Không đi cửa chính ban ngày, lâm tại sơn mang theo Tôn Ngọc Chân chạy thẳng tới hậu viện, tìm được Trình Tiểu Long đường ca cho bọn hắn ở hậu viện bên bãi cắt đơn mở một trường bàn nhỏ. Đại ban đêm, cái này bờ biển cũng không cái gì phong cảnh như nhìn, chỉ có đầy trời đầy sao làm bạn, cũng coi như lãng mạn. Rất nhanh, tươi đẹp hải sản đồ nướng liền lên bàn, bia cũng tới. Lâm Tại Sơn hòa Tôn Ngọc Chân cũng không có đau phong khuyết điểm, cho nên bọn hắn có thể tận tình hưởng dụng hải sản phối bia dinh dưỡng. Bất quá hai người đều có trọng yếu công tác tại người, không tiện uống nhiều, một người một đâm lượng như vậy đủ rồi, có thể giúp ngủ liền tốt, lại uống nhiều liền nên ảnh hưởng công tác. Rất lâu đều không Hỏa Lâm Tại Sơn nhẹ nhàng như vậy tự tại ăn bữa khuya, Tôn Ngọc Trân đêm nay không nói công tác. Hạ Lâm Tại Sơn nhắc tới Liễu Lâm Tại Sơn tại Siêu Náo bên trên HK Đại Túc, cái kia bài ta là người đưa cho ta sao? Mượn Vy Vân chững choáng, Tôn Ngọc Chân ngọt âm thanh hỏi Lâm Tại Sơn, nàng không có có ý tốt hỏi mình có phải hay không Lâm Tại Sơn cái kia đặc biệt bằng hữu. Lâm Tại Sơn con ác thú lấy nương cá mực, ăn đầy miệng cũng là dầu, toàn bộ không để ý hình tượng, cười gật gật đầu, nói cho Tôn Ngọc Chân, đúng vậy à, đưa cho người, cũng là đưa cho mỗi một cái có một người. Lâm Tại Sơn đằng sau câu này bổ, nhường Tôn Ngọc Chân hơi có chút hơi mất mặt. Bất quá xác định đến bài hát này là Lâm Tại Sơn đưa cho nàng, nàng như cũng rất thỏa mãn. Nàng không phải loại kia lòng tham nữ nhân rất lớn, cái này từ nàng thành thuần thấy đáy trong ánh mắt liền có thể nhìn ra. Có chút nữ hài, dáng dấp kỳ thực cũng rất thanh thuần, giống như dị thế đại mỹ tròn, nhưng các nàng trong ánh mắt lại cất giấu có rất mãnh liệt muốn. Mong, Tôn Ngọc Chân không phải loại nữ sinh này, trong nội tâm nàng có ngộng, nhưng không có lớn đặc biệt muốn. Mong, cái này không thể nói là chuyện tốt hay chuyện xấu, bởi vì không có muốn. Trong người, thường thường thành tiểu không được chân chính sự nghiệp. Muốn, mong là điều động trước mặt người khác vào nguyên thủy nhất động lực, cũng là mạnh mẽ nhất động lực. Không giống Lý Hiếu Ni là loại kia người khác muốn kéo đều kéo không được. Chính nàng sẽ liệu mạng xông về phía trước tham lam tính cách. Tôn Ngọc Chân thuộc về loại kia cần phải có người đang đằng sau phụ giúp nàng đi về phía trước loại hình. Mà Lâm Tại Sơn chính là ở sau lưng phụ giúp Tôn Ngọc Chân đi về phía trước người. Trong khoảng thời gian này khổ của ngươi, bận rộn nữa mấy tháng, chờ đem hào Thanh Âm làm xuống, ngươi cho mình phóng cái nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt, cũng tốt hào điều dưỡng một chút. Chờ trở lại, ngươi liền muốn truy chính người ngộm, cố gắng đi làm một cái chân chính diễn viên, mà không phải tại phía sau màn nhìn xem người khác đóng kịch. Ta bây giờ thật thích làm phía sau màn công tác. Ta đều không muốn làm diễn viên, ta muốn một mực làm như vậy xuống. Ta cảm thấy bây giờ qua rất phong phú. Tôn Ngọc Trần thực sự nói thật, nàng đã thành thói quen trước mắt trạng thái làm việc, để cho nàng thay cái cách sống, nàng nhất định sẽ có sầu lo. Ngươi còn không có làm qua chân chính diễn viên đâu, chờ làm sau này hay nói thích gì a. Lâm Tại Sơn cũng không muốn cho Tôn Ngọc Trần quá nhiều áp lực, lại giảng, đến lúc đó xem, nếu như ngươi cảm thấy mình không thích đóng kịch, lại chuyển trở về phía sau màn. Ừm, ta đều nghe lời ngươi. Ha ha, ngươi không cần thiết cái gì đều nghe ta, ngươi tối hẳn là nghe là người trong lòng mình ý nghĩ. Người sống một đời, có đôi khi chúng ta cần ủy khuất cầu toàn. Nhưng một số thời khắc, chúng ta nhất định không thể hủy khúc cầu toàn. Có chút lộ, biết rõ đi sẽ rất khổ cực rất mệt mỏi, nhưng người vẫn làm muốn đi. Bởi vì không đi, người người sẽ phải hối hận. Tôn Ngọc Chân yên lặng gật đầu, đem Lâm Tại Sơn mà nói ghi tạc trong lòng. Ngươi mau ăn a, ngươi đừng chỉ nhìn ta ăn a, ngươi buổi tối còn không có ăn cơm đây đi. Ăn nhiều một chút, ngươi xem nơi bây giờ đều gầy thành dạng gì. Người đây cha mẹ tới nếu là nhìn ngươi gầy thành dạng này, cần phải nói ta đây cái làm lão bản ngược đãi ngươi. Ngươi không thể để cho ta có cái này không có chứng cứ tội danh. Mau ăn. Lâm Tại Sơn cho Tôn Ngọc Chân đưa một cái sầu nướng nhường Tôn Ngọc Chân mánh liệt ăn. Ăn một mình nhạc bất như chúng ăn nhạc, cùng người cùng một chỗ con ná thú, mới là thật sảng khoái. Tôn Ngọc Chân ngọt nào ăn sầu nướng, tán gẫu hỏi Lâm Tại Sơn, đại thúc, có đoạn thời gian không nghe ngươi nói ngươi sau lưng, cái kia lại thẩm, hai người các ngươi thế nào? Hai chúng ta rất tốt a. Nàng xem ngươi gần nhất hòa lý ngày sau đi gần như vậy, sẽ không ăn giống sao? Ngươi biết, bây giờ thật nhiều người đều đem ngươi hòa lý ngày sau phối đôi cùng một chỗ. Ha ha, nàng hẳn là sẽ không đến a. Vậy thật là đủ tự tin. Tôn Ngọc Chân uống một chút rượu, lời nói trở nên nhiều hơn. Rất nhiều bình thường ngại nói mà nói đều thổ lộ, "Đại Thẩm, ta thật sự rất hiếu kỳ, Đại Thẩm là rốt cuộc là hạng người gì à Người xem trên trời, viên kia sáng nhất tinh." Lâm Tại Sơn cho Tôn Ngọc Chân chỉ hướng đầy sao điểm chói bầu trời đêm, nói cho nàng, "Trong mắt ta, nàng chính là trong bầu trời đêm viên kia sáng nhất tinh." Chưa xong con tiếp. 618 thứ 617 chương liên tiếp nổ tung siêu cao tỷ lệ người xem Tôn Ngọc Chân nghe tâm đều phải say, lại có nữ nhân có thể bị như Thiên Thần hạ phạm Lâm Tại Sơn nói như vậy, Đại Thẩm là nhi tuyệt đối là một vô cùng cùng người khác bất đồng nữ nhân. Nàng thật hâm mộ vị Đại Thẩm này nhi. Nhìn qua đầy trời đầy sao, Tôn Ngọc Chân không kiểm hãm được mặc sức tưởng tượng lấy, nàng lại là cái nào ngồi sao đâu. Lúc nào nàng nếu có thể thành vị trong bầu trời đêm viên kia sáng nhất tinh liên tốt. Sơn Ca, người thích ăn nhất đại thận. Trình tiểu Long Đường ca trình tiểu hồ cho Lâm Tại Sơn bưng lên một bàn nướng thịt dê eo. Sự xuất hiện của hắn, các đức Tôn Ngọc Chân hướng Lâm Tại Sơn tiếp tục cầu vấn tư nhân chủ đề. Chờ trình tiểu hổ sau khi đi, Lâm Tại Sơn sảng khoái không thể lại con ác thú lên đại bộ dê eo. Tôn Ngọc Chân chê cười Lâm Tại Sơn, đại thúc, ngươi ăn nhiều như vậy thận dê, phát tiết ra ngoài sao? Khô khô Lâm Tại Sơn suýt chút nữa không đem nuốt cổ họng tận dê cho ho ra tới, giống như giận tiểu hải tử như thế cười giận Tôn Ngọc Chân, nói cái gì đó ngươi. Khì hỉ. Tôn Ngọc Chân xấu hổ cười, bị bia dinh dưỡng hun qua thuần triệt ánh mắt, tự do ở nữ hải cùng nữ nhân ở giữa, rất có hứng vị. Nàng tiếp tục chê cười Lâm Tại Sơn giảng, đại thúc, thật hiếm thấy, ngươi thế mà ngượng ngùng. Là ngươi ngượng ngùng a? Lâm Tại Sơn bất đắc dĩ hỏa Tôn Ngọc Chân tranh cãi. Ta tuổi mụ đều 27, đã sớm thành người, ta có ngượng gì a? ở trước mặt ta giả bộ nhỏ xa mạ, ở ta nơi này cái trải qua qua thương hải biến tang 39 tuổi tuổi lao nam nhân trong mắt. Các ngươi đều là trẻ con. Đại thúc, ngươi đừng lão coi ta là tiểu hài. Tôn Ngọc Chân kỳ thực trong lòng đặc biệt không hy vọng Lâm Tại Sơn cuối cùng đem các nàng coi như hài tử nhịn. Mặc dù đang Lâm Tại Sơn trước mặt, nhân sinh của các nàng kinh lịch còn lộ ra rất ít đòi, nhưng đối với so với cái kia chân chính còn tại trong sân trường Hải Tử, nàng đã sớm là trong xã hội thành thục nhân sĩ. Ngươi cũng đừng theo ta cưỡng cái này, ăn mau đồ vào ta, này cũng hơn một giờ, một hồi trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Ta thật không phải là trẻ nít. Tôn Ngọc Chân lại cường điệu một cái câu. Đã biết, ta không rảnh thời khắc khắc đều đem ngươi trở thành tiểu hài, ta muốn thật coi ngươi là tiểu hài sẽ để cho ngươi trượng khống hảo thanh âm trọng yếu như vậy tiếp tục sao?" Tôn Ngọc Chân này liền không hiểu, truy vấn ngọn nguồn đạo, "Vậy ý của ngươi là, đang làm việc bên trong, ngươi không đem ta làm tiểu hài, tại trong sinh hoạt coi ta là tiểu hải không kém bao nhiêu đâu?" "Vì cái gì a?" "Cũng bởi vì ta chưa từng yêu đương." "Có nguyên nhân này, cái kia còn khác biệt nguyên nhân gì?" Tôn Ngọc Chân tiếp tục hỏi, ánh mắt lộ ra rất là chắc chắn mà nghiêm túc, nàng hôm nay liền phải đem việc này cho hỏi rõ mới có thể từ bỏ ý đồ. Lâm Tài Sơn sảng khoái đại thần, ngắm Tôn Ngọc Chân một mắt, kiến Tôn Ngọc Chân mặt đều cấp bách đỏ lên, không khỏi cười nói: Ngươi đến rồi, ta đây cái niên kỵ ngươi liền sẽ đã hiểu. Tại chúng ta loại này 4, 50 tuổi đại thúc trong mắt, các ngươi bọn này 20 tuổi tiểu cô nương, không phải tiểu hài là cái gì? Chẳng lẽ là chúng ta người đồng lứa sao? Tôn Ngọc Chân bị nói bất đắc dĩ, ngươi nào có 4, 50 tuổi a? Lâm Đại Sơn cười lồ xuyên uống bia dinh dưỡng, không nói. Tôn Ngọc Chân cũng uống miệng bia dinh dưỡng, đột nhiên toát ra một câu, vị kia đại thẩm cũng sắp 40 tuổi. Phục. Lâm Đại Sơn suýt chút nữa không đem bia nhà Tôn Ngọc Chân trên thân. Tôn Ngọc Chân cười nói, như thế nào? Ta đó nhỏ. Cố ý a ngươi. Lâm Tại Sơn miệng đầy mỡ mà cười cười trừng Tôn Ngọc Chân một mắt. "Nàng khẳng định cùng ngươi số tuổi không sai biệt lắm, nếu không thì trong mắt ngươi liền thành trẻ nít." Tôn Ngọc Chân lời nói này có chút đấu khí rồi. "Nhanh chóng lột xuyên a, ngươi đừng dò nữa việc riêng tư của ta, ta không nói cho ngươi biết. Ta cho ngươi thêm 10 phút ăn à, ta lại lột 10 phút còn kém không nhiều nữa no rồi, ngươi ăn mau. Đã ăn xong ta mau về nhà ngủ đi, ngày mai còn một đống lớn thông cáo muốn đuổi đâu." Hảo Thanh Âm cũng đến mấu chốt kỳ. Lâm Sơn nói chuyện công tác, Tôn Ngọc Chân giảo lên lòng hiếu kỳ lập tức liền bị đánh xuống, đầu của nàng trong nháy mắt biến lớn. Cảm giác trên bả vai vài tòa đại sơn lại xuất hiện, yên lặng tờ dài, nàng không tâm tư loạn đả nghe xong, vừa ăn xuyên bên cạnh suy nghĩ chuyện công tác. Sau đó hai người Hàn Huyên một hồi hảo thanh âm công việc quảng cáo, chăm chăm 1.1 khắc thời điểm, từ quán ven đường trở về nhà đi nghỉ ngơi. Bởi vì uống một chút ít rượu, Lâm Tại Sơn hôm nay trạng thái ngủ phi thường tốt, ngày thứ hai dậy tinh thần hắn sáng láng đầu nhập vào rộn dịp trong công việc. Ngày hôm qua siêu cấp đại nào số đặc biệt, tại trên phố đưa tới to lớn chủ đề nóng, cái này cả ngày sách giải trí đầu đề đều để Lâm Tại Sơn cho phách. Có không ít xã hội bản đầu để cũng bị Lâm Tại Sơn cho phách, tất cả mọi người đang thảo luận, Lâm Tại Sơn đến tụt cùng là một cái như thế nào thần kỳ tồn tại. Cái này trực tiếp đưa đến kết quả chính là, đêm đó truyền ra cực hạn sấm thế giới Sì A Sần Hai thu quan tổng quyết tái, xuất hiện nổ tung thức siêu cao tỷ lệ người xem. Rất nhiều người đều rất chú ý Lâm Tại Sơn tại cực hạn sấm thế giới phía trên lịch thiên phiêu chiến, Lâm Tại Sơn Hòa Lý Hiếu Ni biểu hiện cũng không có nhường đại gia thất vọng, mặc dù đang đủ loại con đường bên trên đã sớm nói ra Lâm Lý hai người cầm cái này quý cực hạn xâm thế giới quái quân, nhưng Lâm Lý hai người tại trận chiến cuối cùng bên trong rất nhiều cực hạn cấp khiêu chiến, vẫn là để khán giả nhìn ăn no thỏa mãn. Rất nhiều người tại ý thức đến Lâm Tại Sơn là một cái thứ thiệt siêu phàm thiên tài, mà không phải một cái làm giả giả phía sau, cũng không cam lòng Lâm Tại Sơn rời đi khiêu chiến này cực hạn võ đài. Không ít người đều hy vọng còn có thể càng nhiều loại này tiết mục trông được đến Lâm Tại Sơn nhân loại sáng lập kỳ tích cấp biểu hiện, cái này khiến cực hạn xâm thế giới Sỉ Á thu được cực kỳ sôi động kết ngợi. Rất đa quan chúng đều ở đây trên mạng hô hào. Nhường Lâm Lý hai người lại tham gia một mùa cực hạn sống thế giới chính tài, tất cả mọi người còn không có nhìn qua nghiền đâu. Tống Lộ phong đương nhiên cũng hy vọng có thể mời được nữa hai vị này đại thần cho bọn hắn chạm chẳng tử, nhưng hắn biết đây cơ hội là không thể nào. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem cái này tối hậu nhất kỳ tiết mục kết thúc, ở trong lòng bằng thêm vĩnh hằng bình quang cùng cáo biệt thương cảm. Lớp tại sơn hỏa lý hiếu ni cái này phong quan một trận chiến, tỷ lệ người xem đạt đến 8.75% siêu nghịch thiên tỷ lệ người xem. Cái này tỷ lệ người xem không có hạt ăn ở tổng quyết tái lúc cao, nhưng cái này đã gần vài năm nay hải tinh đại sáng tạo ra cao nhất nghệ tỷ lệ người xem. Cái này tỷ lệ người xem cùng mùa màng này mắt đều ghi vào Hải Tinh Đài Quang Vinh lịch sử. Cực hạn sống Thế giới sau đó, đại gia khẩn cấp muốn nhìn lầm Tại Sơn tham gia càng nhiều giống loại khiêu chiến này cực hạn tiết mục, chiều chủ Nhật bên trên chuyển ra mở tâm Sấm Thế giới ca sĩ số đặc biệt, tự nhiên trở thành vỡ đêm miệng. Đêm nay vô số quan chúng đô đem TV phong tỏa Hải Tinh truyền hình, quan sát mộng tâm Sấm Thế giới ca sĩ số đặc biệt. Tại đã trải qua mấy tháng đêm mê sau đó, mộng tâm Sấm Thế giới đêm nay tỷ lệ người xem cuối cùng khai ra một cái siêu cấp đại giá cả sau Tết năm 2021. Cái này tỷ lệ người xem cho cùng giai đoạn chuyển ra phương Đông Đại Trung Hoa ca khúc mới Vương Kỳ thứ 2 nổ thành tạt bã. Nguồn mở tâm xâm thế rơi quét ngang khác chủ nhật Dương tổng nghệ trên mắt, đột lại đã lâu chủ nhật Dương tổng nghệ vinh quang. Vui vẻ tổ chương trình cùng chủ trì nhóm đều đặc biệt cao hứng, đêm nay bọn hắn tập thể vào ở bệ ruột cộng đồng, tại bệ rốt cộng đồng khai thông bọn họ cá nhân trang chủ cùng tiết mục quan phương trang chủ, xem như hòa lâm tại sơn kết một hảo duyên. Liên quét các hùng đều chạy tới bệ rốt danh, ca sĩ số đặc biệt giúp mở tâm xâm thế giới mở ra cái này đỏ cho bản, nhưng quét các hùng sảng khoái đến không được. Hắn đều muốn cho Lâm Tại Sơn đảo tới làm mở tâm Sấm Thế Giới cố định MC, đáng tiếc hắn biết đây cũng chính là tùy tiện suy nghĩ một chút, Lâm Tại Sơn không đến cho bọn hắn làm MC, tương lai Lâm Tại Sơn có thể cho hắn thêm nhóm làm mấy đợt khách quý bọn hắn liền muốn tiêu cao hương. Đã trải qua một cái phấn chấn lòng người cuối tuần phía sau, đi tới một tuần mới đã đến, Bê Dốt, Quốc Ngưu cùng Hải Tinh đài đều tiến vào trận trương nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Thứ bảy này 8 giờ tối, Hạo Thanh Âm liền muốn tiếp đương cực Thế Giới chính thức. Lâm Tại Sơn tại siêu náo bên trên nổ ra một mảnh bầu trời, coi như là cho Hào Thanh Âm nện xuống một cái cơ sở vững chắc. Phần này cực hạn cùng vui vẻ song song lập nên bạo cao tỷ lệ người xem, nhưng Hảo Thanh Âm tổ chương trình ăn một quả thật to thuốc căn thần. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hảo Thanh Âm mượn Lâm Tại Sơn nổi lên cổ quần phòng này, cũng biết lái ra một cái đỏ cho bạn. Mặc dù tình thế rất tốt, nhưng nên làm công việc quảng cáo bọn hắn hay là muốn làm đến nơi đến chốn. Từ nơi này thứ 2 bắt đầu, quốc ngu tập kết tập đoàn cấp dưới tất cả ưu thế con đường đều ở đây cho Hảo Thanh Âm làm quảng cáo, phát khởi tuyên truyền tổng tiền Tinh Đài cũng tại bọn họ tất cả chương trình bên trong cho làm phô thiên cái điệu tuyên truyền. Trên cơ bản tuần này chỉ cần nhìn qua hải tinh truyền hình tập đoàn dưới cờ mỗi cái đài truyền hình truyền tiến mục, liền đều sẽ chú ý tới kênh phía dưới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hảo thanh âm đến ngược. Không thiếu quan chúng đô đối với cái này đương nịu phẩm âm nhạc loại tổng nghệ tiết mắt cảm thấy rất hứng thú, đều không kịp chờ đợi muốn nhìn Lâm Tại Sơn hỏa lý Hiếu Nghi lại ra tay. Bệ rốt tuần này hạch tâm công tác chính là đem cuối cùng hai kỳ hảo thanh âm mù lựa chọn và ghi lại ảnh ghi âm Thứ năm thời điểm, Đông Hải Sơn vận phong quán cuối kỳ hình. Tại giai đoạn kết thúc, bốn vị đạo sư bọn hắn dưới cờ học viên lựa chọn liền đều khá cẩn thận. Nhất là Lý Hiếu Nhi thủ hạ chính là không vị quá ít, nàng cuối cùng chọn người đều là tinh binh, không tinh binh nàng trên cơ bản sẽ không cho đối phương xoay người. Chu Thanh Hoa, La Bản Hùng mang tới dòng chính ca sĩ tại cuối cùng hai kỳ toàn bộ biểu diễn. Chu Thanh Hoa nguyên bản tổ niên đại chiến đội thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng niên đại hai vị bốn hướng người mới đều gia nhập vào Chu Thanh Hoa chiến đội phía sau, nhờ niên đại chiến đội thực lực lập tức cất cao đến rồi một cái rất mạnh độ cao. Niên đại tới hai cái này người mới cũng là có xung quan tiềm lực, tại Lâm Tại Sơn xem già, bọn họ thuần biểu diễn thực lực thậm chí muốn so hát ăn ở lúc niên đại vương bài đặng tiểu Lan muốn mạnh hơn một chút. La bản hùng cuối cùng tạo thành giưo cồn chiến đội, thực lực cũng không cho khinh thường. Nhưng mạnh nhất chiến đội, y nguyên vẫn là Lý Hiếu Ni từ Quốc Ngưu Thinh binh đảm đương chủ lực Quốc Ngưu chiến đội. Lâm Tại Sơn tổ bệ rột chiến đội, thực lực xem như bên trong công lưu, thực lực tổng hợp có thể năm gần đây đại càng mạnh hơn, nhưng bệ rột định tiêm học viên thực lực, cùng nguyên đại chiến đội tối đa cũng chính là chẳng phân biệt được sản sản nhau. Đệ ngũ kỷ lúc, Lâm Tại Sơn thu chỉ có hai truyền lưu manh manh. thu một người quen cũ đã từng cho hắn hắt đệm qua trở lại Lạm Tắc Nghệ giọng nữ cao sư Hàn đây coi như là một cái rất có thực lực tướng. Khách quan giảng Hàn Ánh Mây ngón rộng tại bệ rụt trong chiến đội là bạn tiếp nhất, so Tống Thần Nhi đều mạnh không ít. Dù sao cũng là chuyên nghiệp cấp thanh nhạc lao sư, lại lấy hát cao âm làm chủ, Hàn Ánh Mây tiềm lực tương đương cực lớn, nhưng lại bởi vì quá chuyên nghiệp, tiếng hát của nàng mang theo rất mạnh gò bó tính chất, có phần sẽ cho người cảm thấy có chút khô sáo. Nếu nàng có thể phá gò bó nàng chuyên nghiệp hệ thống, vậy nàng sân khấu sức cuốn hút sẽ tăng lên tới một cái độ cao mới, coi như cuối cùng đi xung quanh cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy bất ngờ. Tại Lâm Tại Sơn xem ra, vị này Hàn lão sư thực lực cùng mô bản đều rất giống dị thế Diêu Bối Na. Giới này sau cuộc tranh tài Nếu như Hàn Á Ngây có ý định trải qua lưu hành âm nhạc vòng lời nói, Lâm Tại Sơn rất nguyện ý cho nàng tại bệ ruột cung cấp phát triển cơ hội. Tại thứ 5 buổi tối ghi chép tối hậu nhất kỳ hào thanh âm ngủ trọng chúng, Lâm Tại Sơn đem bệ rụt chiến đội tối hậu nhất cái không vị để lại cho phát huy tương đối vậy đẳng hiệp ánh. Có thể là quá khẩn trương, cũng không cái gì diễn xuất kinh nghiệm, tại mù chọn trên sân khấu, đẳng hiệp ánh không có đính trụ áp lực, may may cũng không có thể hiện ra thiên phú của nàng âm sắc, hát cực kỳ phổ thông, thậm chí có điểm chạy điệu. Chu Thanh Hoa bọn hắn đều rất ngoài ý muốn, Tại Sơn làm sao lại mời loại này cỡ tờ vừa người mới cấp học viên? Lâm Tại Sơn cho Đặng Hiểu Bánh song thời điểm, bên cạnh đã nhân viên đầy đủ lý hiếu ni đều trận tròn mắt, nàng không biết Đặng Hiểu Bánh là bệ rụt vũ khí bí mật, nàng chỉ cảm thấy nữ hài này ca hát miệng méo chạy gió, nàng hoàn toàn không thể hiểu được, Lâm Tại Sơn làm sao lại cho loại này một điểm tiềm lực cũng không có học viên phía dưới hướng. Đừng nói là là vì nhường càng nhiều dân gian ca hát kẻ yêu thích có dũ khí đi lên cái sân khấu này sao? Lâm Tại Sơn sợ dĩ cho Đặng Hiểu Bánh hướng, khích lệ thành phần phải lớn hơn thưởng thức. Dù nói thế nào, Đặng Hiểu Bánh cũng là bệ rụt ca sĩ. Trong khoảng thời gian này, Đặng Hiểu Hánh luyện rất khổ cực, cũng rất chân thành. Mặc dù hôm nay nàng phát huy không tốt, Nhưng Lâm Tại Sơn hay là từ nàng biểu diễn nghe được đến rồi bước tiến lên dài, đây đều là cố gắng đổi lấy kết quả, Lâm Tại Sơn khẳng định muốn ủng hộ. Coi như treo lên lớn hơn nữa áp lực, hắn cũng phải cấp đặc nghiệp đánh cơ hội này. Nếu như đặng nghiệp đánh cố gắng như vậy lựa ca, như cũng đắc bất đến được khả, cái kia lấy nàng tính cách, rất có thể thì sẽ thả vứt bỏ con đường này. Mặc dù tiếp tục kiên trì, đối với nàng mà nói cũng không nhất định có chỗ tốt, cuối cùng cũng không nhất định sẽ thành công. Nhưng đối mặt với dạng này một đầu có thiên phú khủng họng, Lâm Tại Sơn thực sự không muốn bỏ qua. Có chút hảo âm, bỏ lỡ liền thật sự không biết lại có, bởi vì các nàng là độc nhất vô nhị lãng phí một cái chiến đội danh mạch, cho Đặng Hiểu đánh tái chiến một cơ hội duy nhất, Lâm Tại Sơn nguyện ý đánh cược một keo. Dù sao, đến chiến đội nội chiến lúc đã là một tháng chuyện sau này. Trong tương lai trong một tháng, lại cho Đặng Hiểu đánh làm một chút cường hóa huấn luyện, không chừng Đặng Hiểu đánh có thể ở phía sau trong trận đấu cho hắn một cái kinh hỉ lớn đâu. Mà bệ ruột chiến đội những người khác, ngoại trừ Lưu manh manh bên ngoài, cũng không biết Đặng Hiểu đánh là bệ ruột ca sĩ. Gặp trong chiến đội tới như thế một cái yếu gà, bọn hắn đều rất nghĩ tại nội chiến lúc nhặt cái này quả Không xong con tiếp, 619. Thứ 618 chương 618: Trận bệ rốt chiến đội dựa theo ghi hình kế hoạch, 4 cái đạo sư hảo thanh âm chiến đội tổ hảo phía sau, phải chờ tới tiết mục chuyển ra 4 kỳ về sau, mới cho đến 9 nguyệt 25 hảo cùng 26 hảo 2 ngày mới có thể tiến hành bài luận tấn cấp chiến ghi hình. Bài luận tấn cấp chiến là tất cả nhánh chiến đội sơ tuyển, từ đạo sư quyết định giẫy cờ 12 học viên cỡ cờ, cờ phối đôi. Tháng bại kết quả cũng từ đạo sư một người tới làm ra. Mỗi tổ cỡ cờ người thắng tiến vào vòng tiếp theo. Vòng tiếp theo liền muốn từ đạo sư cùng trong vòng chuyên nghiệp âm nhạc nhân cùng với truyền thông người tạo thành giám khảo đoàn, cùng tới quyết ra chiến đội cực lượng cường. Tiếp đó tiến vào vòng bán kết đại hội chiến. Đến vòng bán kết lúc chính là hiện trường trực tiếp, phải do hiện trường giám khảo đoàn cùng TV kỳ tiền người xem tới cùng một chỗ tuyển ra sau cùng 5 tên học viên, tiến vào quý đầu tiên hào thanh âm quyết thắng buổi hòa nhạc, cuối cùng lại quyết ra bản quý quán á quý quân. Dựa theo quy trình này cùng quy tắc, đạo sư chỉ có thể quyết định bài luận tấn cấp chiến kết quả. Càng về sau, đạo sư lựa chọn quyền lại càng nhỏ, mà truyền thông cùng người xem lựa chọn quyền đem bị vô hạn phóng đại. Cuối cùng tổng quyết tái quán quân, là muốn từ người xem tới chọn đi ra ngoài. Đạo sư chỉ là tại từ mới đầu đến một cái chuyên nghiệp loại bỏ khí tác dụng. Đàng sau liền muốn nhìn tuyển thủ mình phát huy. Dùng thiên phú của bọn hắn cùng sức cuốn hút tới lui tranh thủ người xem phiếu bầu. Lâm Tại Sơn rất hy vọng có thể đem Lưu Manh manh cho bảo đảm đến cuối cùng, nhưng ở quy tắc này phía dưới, Lưu Manh manh đến cùng có thể đi bao xa, đều phải nhìn nàng mình phát huy cùng tạo hóa. Nhưng ở phía trước, hắn nhất định sẽ không để lại dư lực tới bảo đảm Lưu Manh manh cái này bệ rụt địa hạt công hơn môn lão, dùng hết khả năng cho nàng bảo đảm tiến chiến đội lực lượng. Tại mùa tuyển sau khi kết thúc, đám tuyển thủ sẽ thả giảm một tuần, phần mình đi an bài sống hắn công tác, Cửu học viên chính thức tại Đông Hải Tập kết, từ các vị đạo sư nhằm vào các học viên cá nhân đặc điểm tới cho bọn hắn chế định kế hoạch huấn luyện, sau đó các học viên muốn tiến hành trong vòng 3 vòng phong bế thử huấn luyện. Mà ở tấn cấp các học viên ngày nghỉ thời điểm, Lâm Tại Sơn, Lý Hiếu Nhi 4 người bọn họ đạo sư cũng đã bắt đầu nghiên cứu muốn làm sao cho những thứ này học viên phối đôi tờ cờ. Bởi vì đều phải chiếu cố mình công ty ca sĩ, 4 vị đạo sư cái này bài luận trong đội tờ cờ lựa chọn thượng đô cần động chút đầu góc, tiếp theo điểm công phu. Lâm Tại Sơn tại tối hậu nhất kỳ mùa lựa chọn và ghi lại ảnh kết thúc vào lúc ban đêm, liền cùng chim bổ câu trắng cùng nhau nghiên cứu bệ rốt chiến đội tuyển được cái này 12 học viên thực lực. Dựa theo học viên bản thân tiềm lực cùng với hướng hảo thanh âm tổng quán quân hy vọng, 12 học viên bị phân chia thành 3 đường. Đệ nhất cấp bậc là ở cái này 12 cá nhân bên trong nhất có vì bệ rốt chiến đội đoạt giải quán quân tiềm lực học viên. Dạng này người tại bệ rốt chiến đội bên trong có 2 cái. Một cái là quốc ngu siêu cường người mới Tống Thần Nhi, một cái khác chính là biểu diễn thực lực và thiên phú đều thật tốt âm nhạc lao sư Hàn Anh Mây. Dựa theo tư lịch, Quan Nhã Linh kỳ thực chắc cũng là cái này đường tuyển thủ. Nhưng Lâm Tại Sơn hòa chim bồ câu trắng đều biết, Quan Nhã Linh hát 2 trận liên sẽ rời đi, căn bản sẽ không đi tranh tụ bên trong lữ cường, cho nên Quan Nhã Linh bị bọn hắn đơn sách đi ra. Không có tham dự xếp hạng, Lớp Đại Sơn cũng không cho đại gia xếp hạng. Nhưng chim bổ câu trắng rất ưa thích xếp hạng. Dựa theo nàng xếp hạng, bệ rốt chiến đội bên trong thực lực xếp số 1 cũng là tối cơ hội xung quan, chính là Hàn Háng Ngây lão sư. Sắp xếp đệ nhị chính là Tống Thần Nhi. Mặc dù rất ưa thích Lưu Manh Minh, nhưng kể cả gia nhập cá nhân cảm tình nhân tố cùng yêu thích, chim bổ câu trắng cũng chỉ cho Lưu Manh Manh xếp hạng đã trên trung đẳng vị trí, đứng hàng đệ nhị đương. Đệ nhị đương hết thảy có 4 cá nhân. Dựa theo chim bổ câu xếp hạng, 4 người này theo thứ tự là âm thanh rất cao, rất có cảm, ca hát rất động tình Met Chivan. Cái này rất giống chương tính trước người mới, tại Lâm Tại Sơn trong mắt cũng tương đối có tiềm lực. Sắp xếp đệ tử, La Quốc ngu một cái khác luyện tập sinh, âm thanh rất giống Tống Thần Nhi, cũng hút đồng dạng bạo liệt, nhưng so Tống Thần Nhi hơi khuyết thiếu một chút sân khấu sức cảm hóa phương phương. Lưu Manh manh tại Bạch Cáp Tâm bên trong sắp xếp đệ ngũ, ở giữa nhất không chạy vị trí. Sắp xếp thứ 6 là Mục Tiêu đẩy đi tới người mới Nhu là Vĩ, một người dáng dấp chất phác, âm thanh rất sạch sẽ, lại rất có lực buộc phát nam ca sĩ. Trừ quan nhã linh bên ngoài, trở lên 6 người xem như trắng Cáp Tâm bên trong tương đối mạnh 6 người. Ngoài ra năm cái, thực lực liền hơi kém một điểm. Tại Bạch Cáp xem ra Nếu như không cho lên mặt cường nhân nội chiến mà nói, những mặt khác 5 người đi cùng phía trên 6 người ở cờ, cái kia mặt khác 5 người trên cơ bản liền không có lên cấp hy vọng. Mặt khác 5 người này, theo trang cấp tâm bên trong xếp hạng, vị thứ 7 là người xem người quen biết cũ Trương thị Tạ Muội Hoa. Trương thị Tạ Muội Hoa là bệ rốt chiến đội bên trong duy nhất một cái tổ hợp. Mặc dù nổi tiếng ở nơi này, nhánh chiến đội bên trong gần với Quan Nhã Linh, nhưng Trương thị Tạ Muội Hoa ngành thực lực cũng không có nhận được chim bổ câu tán thành. Hai nữ hải kiến thức cơ bản cũng không tệ, nhưng các nàng thanh nhận ra độ tại bạch cấp xem ra quá thấp. Tâm nàng duy nhất dựa vào là chính là tổ hợp hình thức đến cho người xem lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng muốn phần so ca hát lời nói, chim bồ câu trắng thực tình cảm thấy các nàng không bằng trước mặt những học viên kia có tiềm lực. Bất quá chim bồ câu trắng là học truyền thông, nàng hết sức rõ ràng, đem Trương Thị Tạ Muội Hoa đưa vào tổ bên trong lục cường, nhường Trương Thị Tạ Muội Hoa ở nơi này trên sân khấu càng nhiều xuất hiện, đối với Hạo Thanh Âm, cái tiết mục này lẫn lộn độ là có chỗ tốt. Cho nên nàng cho Lâm Tại Sơn đề nghị, đề nghị bài luận tấn cấp thi đấu cho Trương Thị Tạ Hoa an bài một cái yếu hơn đối thủ để cở, như vậy thì có thể so sánh thuận lợi cho Trương Thị Tạ Hoa tiến lên cường. Tại Bạch Cáp Tâm bên trong sắp xếp đệ bát, là một cái đánh diêu cổn cỡn sĩ dưới mặt đất dàn nhạc chủ sướng, gọi Liễu Song, 28 tuổi, nghiên khí của hắn không nhỏ, biểu diễn trên sân khấu kinh nghiệm rất phong phú, hắn hát ca cũng rất bạo liệt, đáng tiếc cổ họng của hắn thiên phú không đủ cao, hắn dây thanh qua đất bạc, dựa vào cổ họng ma sát ra bạo liệt âm, tại Bạch Cáp loại này lại chuyên nghiệp trong lỗ tai hơi có vẻ thê thê, để cho người ta nghe xong tuyệt không thoải mái. Hắn hết lần này tới lần khác còn rất yêu lấy cuốn ca hát, rất cổn, rất hot, nhưng hút so tiếng phải kém một cái mạng lớn cũng may hắn biểu diễn thái độ vô cùng đầu nhập, hát mỗi bài hát đều giống như tại dùng sinh mệnh tới ca hát. Hắn cũng chính là dựa vào loại này thiêu đốt bản thân biểu diễn thái độ, mới đổi lấy bể rốt chiến đội một chỗ cắm rủi. Bể rốt chiến đội bên trong chỉ có hai người, tại Mộ Tuyển giai đoạn không có cái khác đạo sư lao xuống, chỉ có Lâm Tại Sơn cho bọn hắn vượt lên. Một cái là đặng hiệu ánh, một cái khác chính là chỗ này Liêu sông. Hắn Mộ Tuyển lúc hát là Diêu Cổn, nhưng Diêu Cổn giáo phụ La Bản Hùng đều không cho hắn quay người, có thể thấy được thực lực của hắn đúng là có thiếu sót. Lâm Tại Sơn cho hắn hướng, chủ yếu là nghe được hắn trong tiếng ca loại kia thiêu đốt bản thân thái độ xem như cổ vũ tính chất cho hắn lao xuống. Tại Lâm Tại Sơn xem ra, cái này Liêu Song tiềm lực phát triển cũng không tính toàn quá lớn, bởi vì hắn cuồng họng cùng ngón giọng cũng đã định hình, hơn nữa bởi vì quanh năm dùng không quá phương pháp khoa học điên cuồng tiếng ma sát mang đến ca hát, hắn dây thanh đã bị phá hủy hơn phân nửa, rất khó lại điều chỉnh. Lâm Tại Sơn tuyển Liêu Song đi vào, hoàn toàn là hướng về phía hắn đối với âm nhạc, đối với giêu cổn vẻ này nhiệt huyết mới chọn. Tại Bạch Cáp trong xếp để cứu, Tại Sơn tại trận đấu chọn chúng ăn giao ca sĩ Sơn. Cái này Lôi Đông thực rất có tư tính, rất Đáng tiếc hắn biểu diễn phong cách quá an tĩnh, không quá có thể tại dạng này trên sân khấu nổ lên gọn xong quá lớn. Mà thanh âm của hắn lại không giống như là Lưu Manh manh loại kia đặc biệt tiếng nói, giới âm nhạc chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Lôi Đông Sơn tiếng ca kỳ thực rất nhiều dân dao ca sĩ đều có. Cho nên chim bổ câu trắng cảm thấy Lôi Đông Sơn ở nơi này trên sân khấu tấn cấp tiềm lực, còn không bằng Lưu Sông cao đâu. Mà tại Bạch cấp Tâm bên trong xếp hạng thứ 10 vị, là một cái dân giao nữ ca sĩ, gọi từ Dương. Tình huống của nàng cùng Lôi Đông Sơn có chút rỗng, nàng giọng giọng cùng cũng đều không tệ, tại an tĩnh trong quán bar nghe nàng ca hát sẽ rất hưởng thụ. Nhưng ở hảo thanh âm loại này khai quật có đặc điểm tiếng nói trên sân khấu, Từ Dương thanh âm liền lộ ra quá bình thường, không phải loại kia độc nhất vô nhị loại hình, lại quyết thiếu rất có hiện trường sức cảm hóa trong nháy mắt bạo phát tính, cho nên nàng tiền cảnh cũng không bị chim bổ câu trắng xem trọng. Tại Bạch cấp Tâm bên trong xếp tại thứ 11, cũng là bệ rốt chiến đội yếu nhất tuyển thủ, dĩ nhiên chính là Đặng Hiểu ánh. Mặc dù là nhà mình ca sĩ, cũng tại tập luyện lúc thấy qua Đặng Hiểu ánh biểu hiện ra rất tốt trạng thái biểu diễn, nhưng chim bổ câu trắng đối với Đặng Hiểu ánh tiền cảnh hay không nhìn thế nào hảo. Bởi vì này cô em kiến thức cơ bản thật sự là quá kém, sân khấu kinh nghiệm cũng thiếu nghiêm trọng, cơ hội không có tính ổn định có thể nói. Đang luyện tập lúc, Đặng Hiểu Hánh ngẫu nhiên có thể hát ra vô cùng lây nhiễm người từng ca, nhưng phần lớn thời gian, cái này thích người biếng nữ hài hiện ra tác phẩm cũng là làm cho người thất vọng. Đối với cái này loại cực không ổn định thần kinh đao hình ca sĩ, chim bổ câu trắng không dám trên người nàng ký thắc kỳ vọng. Mặc dù biết Lâm Tại Sơn rất coi trọng Đặng Hiểu Hánh, nàng cũng có thể cảm nhận được Đặng Hiểu Hánh hát điên rồi thời điểm vẻ này khí cùng tiềm lực, nhưng chim bổ câu trắng cảm thấy Đặng Hiểu Hánh vẫn là quá thiếu nợ hòa hầu, lần này dự thì Đặng Hiểu Ảnh có thể tích lũy một chút lòng tin cùng sân khấu kinh nghiệm liên tốt, muốn cho nàng đi cho Bệ ruột kiêm đại kỳ, cơ hội chính là chuyện không thể nào. Chi bộ câu trắng không cho Quan Nhã Linh xếp hạng, cho Quan Nhã Linh đơn xét đi ra. Nhưng có chuyện nàng vô cùng xác định, đó chính là Quan Nhã Linh nhất định sẽ chiếm giữ Bệ Dột chiến đội lục cường bên trong một chỗ cắm rủi. Tại lục cường sau đó, Quan Nhã Linh hẳn là sẽ không dự thi. Theo lý thuyết, Bệ ruột lục cường kỳ thực là ngũ cường, cuối cùng là ngũ cường đi hai cái dưới quyết tái danh nghịch. Cái này ngũ cường đến cùng phân phối cho ai, này liền muốn lâm tại sơn động tới đầu góc. Hắn điểm ra bài luận vở kờ đem trực tiếp quyết định cái này ngũ cường thuộc về. Theo chim bổ câu ý nghĩ, bài luận lên cấp kết quả tốt nhất chính là Quan Nhã Linh, Trương Thị Tạ Muội Hoa, Lưu Minh Minh, Tống Thần Nhi, Hàn Án Mây cùng Mát Chí Văn, hoặc là đem Mát Chí Văn đổi thành Như Lập Vĩ cũng được. Tóm lại muốn cho bệ rụt chiến đội lưu một cái nam học viên. Bằng không tất cả đều là nữ học viên tân cấp, này liền thái âm thịnh dân suy, dễ dàng cứ để hữu dụng lòng truyền thông hướng về Lâm Tại Sơn trên thân phá nước bẩn. Về phần tại sao hy vọng những học viên này tân cấp, chim bổ câu trắng đem nàng lý do cùng Lâm Tại Sơn nói, đồng thời nhận được Liễu Lâm Tại Sơn độ cao tán thành. Nam quý cầu người phiếu quy câu phiếu đề cử, quy câu đặt mua, chưa xong còn tiếp. 620 thứ 619 chương hảo âm thanh phát sóng 8 nguyệt 30 hảo. Thứ 7, 8 giờ tối. Dương đại gia chờ đợi đã lâu trung hoa hảo thanh âm chính thức chiếu. Phố Thiên cái địa tuyên truyền, nhường cái này đương tiết mục mới tại phát sóng phía trước liền nhận lấy nghiệm nội cùng người xem mãnh liệt chú ý phát sóng thứ nhất đoạn thời gian, hảo thanh âm sáng chế ra 5.9% siêu cao tỷ lệ người xem. Cái này khiến bệ rụt điệu nhạc, quốc ngu cùng hải tinh đại người đều hết sức phấn chấn. Phát đại thành Tôn Ngọc chân người ký tên đầu tiên trong văn kiện chế tác tổ đêm nay tại Hải Tinh Đài trận địa sẵn sàng đón quân địch, khi thấy thứ nhất thời đoạn lập nên hy vọng tỷ lệ người xem phía sau, những thứ này người chế tác viên tất cả đều vui mừng thở dài một hơi. Những ngày này tăng giờ làm việc công tác không có uổng phí, bọn hắn cuối cùng lấy được tới tương xứng thành tích, thậm chí là vượt qua bọn hắn dự chủ thành tích tốt. Cái này khiến những người này mệt mỏi thân thể trọng tân rốt đầy năng lượng. Khán giả ủng hộ chính là bọn họ động lực lớn nhất. Nhìn xem đại gia tích cực như vậy nô nước tập ngập quan sát thanh âm, tổ chương trình người đều cảm nhận được lớn lao vinh quang cùng trách nhiệm. Trận đấu vừa mới bắt đầu, Ở phía sau, bọn hắn phải dùng càng lớn nhiệt huyết cùng càng nghiêm cẩn thái độ làm việc để hoàn thành hảo thanh âm chế tác công tác, gắng đạt tới cho đại gia hiện ra một đường có thể ghi vào lịch sử kim bài âm nhạc tổng nghệ thiết mắt. Nghiệp nội rất nhiều những tiết mục khác nhân viên công tác cũng tại chú ý Hạo Thanh Âm bắt đầu truyền bá, nhất là cùng Hạo Thanh Âm đánh nhau Tân Ca Vương tổ chương trình, bọn hắn tại mật thiết chú ý Hạo Thanh Âm nhất cử nhất động, bọn hắn ngược lại muốn xem xem Hạo Thanh Âm tại sao sẽ như thế được hơn nên. Mặc dù chính bọn hắn tiết mục bên trong không có Lâm Tại Sơn, Lý Hiếu Ni làm như vậy đọ Vương ngày sau áp trận, nhưng ở nội dung tiết mục cùng trên hình thức, bọn hắn cũng không cảm thấy mình làm so Hạo Thanh Âm kém ở đâu nhất là ghế xoay chiếc khâu, bọn hắn cảm thấy muốn so Hạo Thanh Âm hướng cái ghế càng có ý tứ. Bọn hắn nhu cầu tại cái khác khâu bên trên cũng phải có siêu việt Hạo Thanh Âm, cho Hạo Thanh Âm danh tiếng cất đi. Đáng tiếc Nhượng Tân Ca Vương tổ chương trình có chút tiếp nối là, Hạo Thanh Âm mù tuyển đã không có gì có thể chụp, Hạo Thanh Âm tấn cấp chiến lại muốn tại 9 cuối tháng mới ghi hình. 9 cuối tháng lúc, Tân Ca Vương đã muốn dẫn đầu tiến vào tấn cấp chiến so tài, bọn hắn không có cách nào sớm chụp Hạo Thanh Âm, cái này khiến bọn hắn có chút bất đắc dĩ. Vạn Thanh em tấn cấp chiến muốn so bọn hắn làm đặc sắc rất nhiều, vậy bọn hắn liền không có bất luận cái gì vốn liếng đi cùng phong. Thiếu phán đoán, Hảo Thanh Âm đem tấn cấp chiến kéo tới như vậy đằng sau ghi hình, nhất định là phòng ngừa người khác đạo văn. Kỳ thực cái này Tân Ca Vương cũng không sợ, Hảo Thanh Âm ghi hình muộn, nhưng bọn hắn bản kế hoạch không có khả năng kéo tới cuối tháng 9 làm tiếp. Cho nên bước kế tiếp, Tân Ca Vương liền muốn bí mật từ Hảo Thanh Âm nội bộ tìm người mua bản kế hoạch, tranh thủ sớm Hảo Thanh Âm một bước trước tiến hành cùng loại hình tấn cấp chiến tranh tài. Chiến lược của bọn hắn chính là mãi mãi cũng sớm Hảo Thanh Âm một bước, coi như nội dung cùng người bọn hắn đều không được, nhưng chỉ cần có thể ở trên hình thức cấp đi Hảo Thanh Âm danh tiếng, vậy thì đầy đủ bọn hắn cho tiệt mục lẫn lộn kéo con mắt. Đêm nay Lâm Tại Sơn từ chối đi tất cả công tác, mang theo tín đồ mấy đứa bé tại Thủy Xuyên Thạch làm cái tiểu chuyên trường, hẹn lên những cái kia đã trở lại sân trường chuẩn bị mở học khả ai các sinh viên đại học cùng một chỗ nhìn hào thanh em bắt đầu truyền bá. Rất lâu đều không tại Thủy Xuyên Thạch xử lý chuyên trường. Lần này trở lại, nhìn xem Thủy Xuyên Thạch bên trong từng màn quen thuộc chẳng cảnh, cùng với hai vị kia cá tính nữ lão bản, Lâm Tại Sơn thật giống như về tới một năm trước vừa xuyên qua tới này cái thế giới thời điểm. Khi đó hắn vẫn một thân lâm lũ, bị người ta vây lấy không để biểu diễn đâu. Bây giờ, đối phương muốn mời hắn tới xử lý chuyên trưởng đều không tốt mời muốn nói, nhân sinh chính là chỗ này kiểu thay đổi thất thường. Hiện tại hắn đang tại đỉnh phong, tình thế một mảnh tốt đẹp. Nhưng có lẽ một năm sau, hắn lại sẽ rơi vào đáy cốc, lại không chỗ diễn xuất. Nhưng tin tưởng đến lúc đó, Thủy Xuyên Thạch vẫn như cũ sẽ hướng hắn rộng mở đại môn. Các học sinh tụ tập cùng một chỗ nhìn hào thanh âm, tiếng thảo luận một mực liền không co dừng lại, có cái gì thì nói cái đó, bọn hắn tối trực quan biểu đạt ra quan sát cảm thụ. Lâm Tại Sơn lai Thủy Xuyên Thạch cùng những hài tử này cùng một chỗ nhìn mục, chính là muốn nghe một chút những thứ này sinh viên ý nghĩ. Nhằm vào thời kỳ thứ nhất tiết mục nội dung cùng hình thức, các học sinh đều cảm thấy rất thú vị, những học viên kia biểu hiện cũng rất đặc sắc, nhưng bởi vì yêu quý Lâm Tại Sơn, hy vọng bệ rột chiến đội có thể thay đổi mạnh, các học sinh đều nhất trí cảm thấy Lâm Tại Sơn tại cấp người phương diện quá hàm súc. Phía trước 6 cái học viên, ai cũng có sở chữ riêng, Lâm Tại Sơn thế mà chỉ cấp được thứ nhất lôi đồng núi. Cái này khiến bệ rốt chiến đội thực lực nhìn tương đương suy nhược a. Lâm đại thúc, ngươi bỏ lỡ Lưu xảo Nhiên, thật là đáng tiếc. Đại thúc, làm kiếm thật tốt a. Người như thế nào không cho hắn xông lên a? Đại thúc, ngựa này viện ca hát rất có tình cảm, ngươi như thế nào không chọn nàng a? Các học sinh dịu dít bình luận, Dương Lâm tại sơn hiểu ý cười. Có vài học viên hắn cũng nghĩ cướp, nhưng nhân ra không cùng hắn a. Cuối cùng đợi đến cái thứ bại ra sân chương hạo. mọi người im lặng. Tống Bằng tức nổi tiếng đứng lên, nói cho đám người, đến phiên chúng ta hạo ra ra sân. Sớm kịch tấu a. Hạo ra bốn hướng. Đại gia ngươi. Lý Hạc bọn hắn nhanh chóng nhảy dựng lên ngăn chặn Tống Bằng miệng, để tránh hỗn đản này tiết lộ càng nhiều thiên cơ. Bây giờ, chương hậu bản thân nhưng không nghĩ bình thường như vậy hoạt động mạnh, hắn ngược lại có chút trường, so sánh với đại lúc còn trường. Trong lòng của hắn suy nghĩ, Hắn cái kia giống như hắn cố chấp lao cha có phải hay không đang nhìn cái này kỳ tiết mụ. Nhà hắn người có thể hay không nhìn thấy hắn ở trên vũ đài khí nắp toàn trường biểu hiện đâu. Nếu như thấy được, bọn hắn cũng sẽ không lại nói hắn làm âm nhạc chỉ là tùy tiện chơi đồ đi. Trương Hạo đem hắn cái này kỳ phải ra khỏi diễn hảo thanh nhầm tin tức báo cho hắn lão mụ, hy vọng hắn lão mụ chuyển cáo cho cha của hắn, bọn hắn người cả nhà có thể cùng một chỗ thu thị hắn chính thức xuất đạo trận đầu chiến dịch. Nhưng tức là, Trương Hạo cái kia cố lao cha, bởi vì Trương Hạo không tiếp quản gia tộc suy nghĩ, bị tức giận phía dưới không cho phép người nhà bọn họ nhìn cái này phá tiếng mụ. Bọn hắn người cả nhà đều không thể nhìn thấy Hạo Thanh Âm bài diễn trực tiếp, cũng là về sau coi trọng truyền bá mới nhìn thấy hắn đặc sắc biểu hiện. Nhưng mà không sao, chỉ trương Hạo người một nhà không thấy Hạo Thanh Âm trực tiếp, cũng không ảnh hưởng Hạo Thanh Âm chỉnh thể tỷ lệ người xem, tiết mục hơn phân nửa phía sau, Hạo Thanh Âm giai đoạn tỷ lệ người xem một mực bảo trì tại 5.7 trở lên, thỉnh thoảng sẽ phá 6%, cũng thỉnh thoảng xuống đến 5.5 phía dưới, nhưng bình quân tỷ lệ người xem ổn định ở 5.6 trở lên. Cái này ở kinh nghiệm phong phú pháp đại thành xem ra, đã là vô cùng vô cùng tốt tỷ lệ người xem không thể phá 6%, nhưng không thiếu tổ chương trình người mới cảm nhận được tiết lộ dù sao vừa mở truyền bá liền xông lên 5.9%, nhưng tiết mục vẫn không có càng lớn đột phá, đây là một số người không nghĩ tới. Pháp đại thành lại đã sớm chuẩn bị, hắn biết loại này tiết mục tỷ lệ người xem không thể nào là liên tục lên cao tứ thái, dù sao có vài học viên biểu hiện không tốt, người xem là rất có thể đổi kênh. Nhưng tin tưởng hậu kỳ lưu lại cũng là tinh phẩm học viên đại vở cờ, tỷ lệ người xem phương diện liền sẽ có càng đột phá tính biểu hiện. 6. Muốn lưu không thể lưu. Mới tối tỉnh mình. Chưa nói xong Ono, chỉ còn Juraica Tana cối lòng phía trước một giây, dùng sức ôm nhau chầm mặc, Dũng Tâm nhảy tiến đưa ngươi, Chua Sốt Lika, không nhìn thấy Vĩnh cửu nghe thấy Lika sáu, hình chiếu trên màn hình lớn, chương hạ một bài đau thấu tim gan Lika, giành được thủy xuyên thạch trong quán cà phê các sinh viên đại học to lớn lớn tiếng khen hay học trường, ngươi là tuyệt nhất. Học trưởng, ngươi hắc nghịch thiên a. Học trưởng, ngươi đầu tóc ngắn so tóc dài đẹp trai hơn a. Học trưởng, ngươi cao âm quá đẹp rồi. Không có tống bằng cái kia chó săn, học trưởng, thực lực của ngươi trở nên mạnh hơn a. Học sinh bên trong bất thình xuất hiện một câu như vậy, cho tống bằng suýt chút nữa không tức giận bối Tiến độ mấy đứa bé tất cả đều bị đùa hết sức vui mừng. Lâm Tại Sơn cũng cười vui vẻ. Thấy mọi người như thế thích hắn biểu diễn, Trương Hạo xem như lòng ra một hơi, nhưng trong lòng còn tại tưởng tượng người nhà của hắn có phải hay không nhìn biểu diễn của hắn. "Học trưởng, người chắc chắn gia nhập vào Bệ Rốt đi. Đó là tất yếu a." Tín độ Đoàn Trưởng, đương nhiên gia nhập vào Bệ Rốt. "A." Lâm Đại Thúc cuối cùng tuyển được cái cự nhân. Bệ Rốt có nhìn. Ngay tại các học sinh đều ở đây đoán Trương Hạo chắc chắn gia nhập vào Bệ Rốt chiến đội lúc, thích nổi tiếng tống bằng lại xuất hiện, đã ý sớm bị tấu, Hạ Tử chưa đi đến Bệ Rốt chiến đội, hắn yêu thẩm lý thiên phía sau. Hàn Tiến Lý Thiên sau quốc ngu chiến đội. Trương Hạo bạn gái Kim Ngọc Ý bị tức chết, động tay đánh tống bằng cái ống, cả giận nói, nhà chúng ta Trương Hạo không phải thầm mến Lý Thiên phía sau có hay không hảo. Hắn lựa chọn gia nhập vào quốc ngu chiến đội, là chiến thuật. Chiến thuật. Người cái này đại đầu heo. Các học sinh gặp Kim Ngọc Y cũng nói Trương Hạo tiến vào quốc ngu chiến đội, tất cả đều cả kinh, bọn hắn tuyệt không lý giải, Trương Hạo làm sao lại gia nhập vào quốc ngu chiến đội? Mặc dù Lý Thiên phía sau tranh đoạt tâm tình của hắn rất khẩn cấp, nhưng Trương Hạo thế nhưng là Lâm Tại Sơn thủ đồ a. Làm sao lại vứt bỏ bệ rụt chiến đội gia nhập vào địch nhân chiến đội? Trương Hạo tâm không ở nơi này chẳng trực tiếp liền không có giảng giải cái gì chim bồ câu trắng kiên nhẫn cho những học sinh kia nói cái này thứ bị tái quy tắc giúp Trương Hạo giải thích hắn lựa chọn gia nhập vào quốc ngu chiến đội là muốn đi khiêu chiến quốc ngu chiến đội cao thủ đi giúp bể ruột nhiều cấp một trường quyết tái vé vào cửa các học sinh nghe chim bồ câu trắng như thế nhất rằng mới lý giải Trương Hạo lựa chọn đồng thời đều cảm thấy Trương Hạo có đủ quyết đoán Nghiễm nhiên một cái can đảm anh hùng A tại Trương Hạo sau đó tiết mục tiến nhập tương đối nhẹ nhàn đoạn mãi cho đến sau cùng Tống thần nhi áp chụp ra sân mấy lần nữa nhắc lên to lớn và sóng không thiếu học sinh đều ở đây kinh tá lấy Nữ hài này ca hát quá có ngang ngược, nghiễm nhiên là nữ bản Lâm Đại Thục a. Cổ họng của nàng hào bạo, cái này so với nam hát Diêu Cồn còn Diêu Cồn a. Nàng ngón giọng thật mạnh. Điển hình Âu Mỹ đi va khí trạng, cùng Trương Hạo đều có liều mạng. Có người nhỏ giọng trở về, là so Trương Hạo càng mạnh hơn có hay không hảo. Nàng là thuần túy người Trung Quốc sao? Nàng khác biệt huyết thống a. Nàng như thế nào đen như vậy a? Cái nào nhánh chiến đội muốn thu nàng, chắc chắn thực lực tăng nhiều a. Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ cầu phiếu đệ tử, quỷ cầu lần mua. Chưa xong con tiếp. 621 thứ 620 chương 1 năm kia IT, chương tiết nội dung bắt đầu gỡ tờ, Lâm Đại Thúc, cái này Tống Thần Nhi ngươi nhất định muốn tranh thủ a. Nàng thật mạnh. Nàng là người Mỹ gốc Hoa sao? Hoa Lý Thiên Hậu nhất dạng, muốn nhìn như vậy, nàng rất có thể gia nhập Liên bang Ngũ chiến đội a. Lý Thiên Hậu cấp nàng cấp thật không a? Lý Thiên Hậu cũng quá tích cực a. Đại Túc, ngươi nếu có thể giống Lý Thiên Hậu tích cực như vậy liền tốt. Triệu Hoán kịch Tấu đế, Tống Thần Nhi gia nhập liên minh cái nào nhánh chiến đội a? Các học sinh đều không kịp chờ đợi muốn biết cái này trận đầu mùa tuyển xuất sắc nhất học viên gia nhập liên minh cái nào nhánh chiến đội. Tống bằng lại bị Lý Học bọn người ngăn chặn miệng, trói ở trên ghế giải, không cho phép hắn lại mù ký tấu. Xem ra nàng muốn chọn Lý Thiên Hầu. La Bản Hùng cũng rất thích nàng a. Lâm Đại Thúc, ngươi thế nào cứ như vậy không hăng hái đâu? Ngươi sẽ không phải là không thích nàng loại thanh âm này a? Lập Đại Sơn bị trung quanh học sinh díu rít nói không nói gì mỉm cười. Trên màn hình lớn, tại Tống Thần Nhi sắp tuyên bố gia nhập vào chiến đội, chỗ hưu Nhân đô An tính lại, nín hơi chờ đợi Tống Thần Nhi lựa chọn lựa chọn của ta là Lâm Đại Thúc. Ta muốn gia nhập liên minh bệnh rốt chiến đội. Tống Thần Nhi tuyên bố quyết định trong mấy mắt, thủy xuyên thạch sôi trào. A Dương Đại nói quả nhiên mị lực là thượng, bệ rốt chiến đội cuối cùng có cương viện. Hạo tử, may mắn ngươi không có tuyển bệ rốt, nếu không thì bệ bê rốt bên trong khẳng định có trang ắt chiến. Đại thúc, nữ hài này có đoạt giải quán quân tiềm lực a, ngươi nhất định định phải thật tốt bồi dưỡng nàng a. Nàng chính là cái tiếp theo Lý Hiếu Ni. Mới diễn đồng thời, các học sinh liền bị điều động ra to lớn thảo luận nhất viết, cái này khiến lâm tại sơn 10 phần vừa lòng thỏa ý trực tiếp kết thúc. Hạo thanh nghiêm nhất kỳ cuối cùng tỷ lệ người xem cũng đi ra 572. Cái này tỷ lệ người xem nhất định có thể xưng bá thứ 7 đương tổng nghệ tiết mắt, nhưng có thể hay không cầm tới toàn bộ cuối tuần đương tổng nghệ tiết mục đích vị quang, liền muốn xem ngày mai mở tâm sấm thế giới biểu hiện. Đầu tuần mở tâm xâm thế giới dựa vào ca sĩ số đặc biệt đại sát tứ phương, tuần này vẫn sẽ chuyển ra ca sĩ số đặc biệt, nếu như khán giả ra sức một điểm, vui vẻ có khả năng sáng tạo cao hơn tỷ lệ người xem cũng nói không chừng đấy chứ. Mặc kệ người khác, hảo thanh âm bài kỳ năng đạt đến 5.72 cuối cùng tỷ lệ người xem, Lâm Tại Sơn đã rất hài lòng. Cái này tỷ lệ người xem mặc dù không thể vượt qua hắn mong muốn, nhưng là vượt xa quá hắn cho tổ trường trình định 3 phần giới cuối cùng, thậm chí đều nhanh gấp bội, thành tích như vậy, hắn còn có cái gì không hài lòng đâu. Thủy xuyên thạch bên trong. Hảo thanh âm sau khi kết thúc, tại học sinh nhóm vây quanh, Lâm Tại Sơn lên lại, đánh lấy guitar vì này chút khả ái bọn nhỏ hiến hát một bài ca khúc mới hướng nguy 1 năm kia. Đây không phải một bài rất cảm xúc mạnh mẽ tràn chế tác phẩm, Lâm Tại Sơn cũng không chuẩn bị hát loại kia đặc biệt cảm xúc mạnh mẽ tràn trề ca. Hắn hy vọng mượn bài hát này có thể để cho những thứ này có ngụm học sinh có thể tiếp tục vì bọn họ ngậm tưởng mà liều mạng đỏ sức, mà cố gắng sáu. Một năm kia người đang trẻ tuổi luôn cảm thấy ngày mai nhất định sẽ rất đẹp cái tia hy vọng thế giới liền như một đạo quang mang tại trong lòng người long lanh sáu. Có thể nào liền để cái này không ngừng tiêu đốt tâm cứ như vậy hao hết biến mất ở bình thường bên trong người quyết định lên đường liền rời đi thành thị này, rời đi người yêu nhiều năm cô nữ sáu. Nhiều năm như vậy người vẫn còn đang không ngừng chạy mắt thấy ngày mai vẫn như cũ hư vô mở mị tại sinh tồn trước mặt cái kia thuần hy vọng nguyên là yếu ớt như vậy không chịu nổi Ngươi đứng ở nơi này, Phồn Hoa Trên Đường tìm không thấy Nguyên Nên đi phương hướng, ngươi đứng ở nơi này, Phồn Hoa Trên Đường cảm thấy chưa từng có hốt hoặc sáu. Ngươi từng có một ít anh hùng mộng tưởng dường như trong đêm tối ấm áp ánh đèn có thể nào không có hy vọng sức mạnh chỉ có thể ưỡn ngực dũng cảm tiến tới sáu. Ngươi đi ở cái này, Phồn Hoa Trên Đường đang tìm kiếm Nguyên Nên đi phương hướng, ngươi đi ở cái này, Phồn Hoa Trên Đường sẽ tìm tìm ngươi từng có sức mạnh sáu. Tháng Nguyệt 301 hảo. Chủ nhật. Đêm nay truyền ra Trung Hoa ca khúc Vương Kỳ thứ 3 bị giới vô tình ép. Bất quá tuần này Hạo Thanh Nghiêm bắt đầu chuyên bá, ngược lại là kéo theo Ca Khúc Mối Vương một chút nhiệt độ, Ca Khúc mới Vương tỷ lệ người xem khách quan đầu tuần 2.4 phần tăng lên mức nhỏ, tuần này nhảy lên tới 2.7 Ca Khúc mới Vương cái này tỷ lệ người xem cùng Hạo Thanh Âm 5.7 hoàn toàn không phải một cấp độ, nhưng đối với một đường không cầu tiến vào lịch sử điện đường tổng nghệ tiết mắt tới nói, cái này tỷ lệ người xem đã tương đối khá. Đến mức Phương Đông Đài Âu Dương Đài trưởng đều chỉ đích danh khen Ca Khúc mới Vương chế tác tổ, cảm thấy bọn hắn làm ra cái này, đường trường nhạc rất không tệ, hoàn toàn đạt đến Phương nội bộ mong muốn bước kế tiếp thì nhìn bọn hắn sao có thể tiến hơn một bước. Trên thực tế, Ca khúc mới Vương mặc kệ từ nội dung tiết mục bên trên hay là luyện chế về chất lượng, đều cùng Hảo Thanh Em không phải một cái độ cao đối thủ. Hảo Thanh Âm các phân đoạn đều có thể vung Ca khúc mới Vương hai con đường, nhưng thế, nhưng Ca khúc mới Vương tiết mục tổ ra mặt quá dày, bọn hắn cứng rắn xưng mình là cùng Hảo Thanh Âm cùng chất tiến mục, mỗi tuần đều sẽ gửi công văn đi công kích Hảo Thanh Âm, mượn cơ hội tới giơ lên bọn hắn Ca khúc mới Vương nổi tiếng. Bọn hắn hoàn toàn là mượn Hảo Thanh Âm mới kiếm ra bây giờ nhịp độ. Tuần này Hảo Thanh Âm chính thức chiếu, Ca khúc mới Vương tổ chương trình cổ này cho dại càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn hắn nói thằng Hạo Thanh Âm mù tuyển là ở đạo văn ca khúc mới Vương, chỉ là đem ghế xoay từ đổi thành hương, cái ghế mà tôi, trắng trận bôi nhọ Hạo Thanh Âm, nhờ vào đó đến để thằng chính bọn hắn nổi tiếng. Có không ít dân mạng đều rất phản cảm ca khúc mới Vương loại này không biết xấu hổ lý do thoái thác, sẽ giúp lấy Hạo Thanh Âm cùng ca khúc mới Vương cái nhau, thậm chí là mắm nhau. Thật tình không biết, cái này chính giữa ca khúc mới Vương cái bẫy. Ca khúc mới Vương đã sớm mua được thủy quân, ở trên internet trắng trận tuyên dương ca so mắt, luận. luận kết quả như thế nào. Dạng này tranh luận đều sẽ nhường càng nhiều người chú ý ca khúc mới Vương, từ đó đưa đến tuyên truyền mục đích. Tuần này ngày ca khúc mới Vương nếu như không phải dựa vào hảo thanh âm kéo ra khỏi nhiệt độ, bọn hắn sẽ bị mở tâm xâm thế giới nghiền ép thảm hại hơn. Bất quá cũng chính là mượn hảo thanh âm nhịp độ, ca khúc mới Vương phân đi vui vẻ một chút tỷ lệ người xem, lúc này mới không có nhường mở tâm xâm thế giới vượt qua hảo thanh âm. Tuần này mở tâm xâm thế giới tỷ lệ người xem đúng lúc là ca khúc mới Vương gấp 2, đạt đến 5.4%, chỉ kém 0.3 nửa phân điểm, bọn hắn không thể cầm tới cuối tuần tổng nghệ đương toàn bộ đương quán. Quân mà đem quán quân chấp tay nhường cho cho tỷ lệ người xem nhất Phi Trùng Thiên Hạo Thanh Âm. Từ lúc năm ngoái hát ăn ở phát sóng về sau, Mở Tâm Sấm Thế giới liền sẽ không có cầm tới qua cuối tuần tổng nghệ đương toàn bộ thời đoạn quán quân, tuần này là cơ hội tốt nhất bọn hắn vẫn không thể nào cầm tới. Bất qua cuối tuần bọn hắn còn có một lần cơ hội, cuối tuần Mở Tâm Sấm Thế giới sẽ truyền bá ca sĩ số đặc biệt kết thúc tiền, tin tưởng sẽ có càng nhiều người xem bọn hắn tiết mục. Nếu cuối tuần bọn hắn còn không cách nào đối kịp Hạo Thanh Âm mà nói, cái kia trong tương lai gần 4 tháng thời gian bên trong, bọn hắn liền đều khó có khả năng đi tranh cuối tuần tổng nghệ đường quân, trừ phi Hảo Thanh Âm chính mình xảy ra vấn đề. Ca khúc mới vương ngược lại không muốn cùng Hảo Thanh Âm tranh quán quân, bọn hắn chỉ muốn ác tâm Hảo Thanh Âm, mượn Hảo Thanh Âm nhiệt độ, có ra bản thân nhiệt độ tới. Chính bọn hắn có thể kiếm được tiền, lại có thể đem Hảo Thanh Âm cho ác tâm đến, mục tiêu của bọn hắn thì đến được. Thế là, ở sau đó trong một tuần, ca khúc mới vương thủy quân phát động đại quy mô thần thương cầu chiến, không ngừng mang tiếp đấu, tới nhường người xem so sánh ca khúc mới vương cùng Hảo Thanh Âm. Hảo Thanh Âm tổ chương trình lại không có đứng ra phản kích. Tính trước làm sao Ở nơi này thời kỳ, bọn hắn sẽ không trộn lẫn ca khúc mới Vương loạn chiến, từ đó nhường ca khúc mới Vương âm nhu được như ý người xem con mắt là sáng như tuyết, ca khúc mới Vương coi như dù thế nào chơi đùa, bọn hắn tiết mục chất lượng liền đặt tại cái kia, không tăng không giảm, người xem nhìn tự nhiên sẽ có chính bọn hắn lựa chọn, cho nên Hạo Thanh Nghiêm tổ chương trình không cần thiết đi theo ca khúc mới Vương cùng một chỗ độc kinh, tại khi tất yếu bọn hắn lại, ra mặt giảng giải một ít chuyện là được rồi. Bây giờ ca khúc mới Vương chính là cố ý đang chọc giận bọn hắn, đem bọn hắn cùng ca khúc mới Vương kéo đến cùng một cái tiêu chuẩn online, cái này Hạo chắc chắn sẽ không chúng thế. Hảo Thanh Âm trước mắt công tác trọng điểm chính là huấn luyện hảo mù tuyển chiến chọn lựa những thứ này, tinh phẩm học viên, lấy để bọn hắn trong tương lai trong trận đấu có thể có tốt hơn phát huy, đây mới là bọn hắn tiết mục hấp dẫn người trùng cực phát bảo. Thứ yếu, bọn hắn muốn xem trọng cùng bảo hộ điểm nóng học viên ở trên internet hình tượng, tự chủ kích phát những học viên này trên người điểm đen cùng điểm sáng, tăng thêm đám dân mạng thảo luận nhất huyết, từ đó cho những thứ này các học viên vòng giả fan rộ tới. Giúp học viên vòng phấn truyền này, không chỉ Âm tổ chương trình muốn làm, Quốc Ngưu làm càng hùng, đây chính là bọn họ bản lĩnh giữ nhà. Thời kỳ thứ nhất mù tuyển truyền ra phía sau, Quốc Ngưu liền lập tức phát động internet thế công, cho bọn hắn công ty tấn cấp học viên tạo lên thế, nhất là cho gia nhập Lý Hiếu Nhi chiến đội Lưu Sảo Nhiên cùng Trần Hy đều tạo ra được rất lớn thảo luận dậy sóng. Làm giống như hai cái này học viên là đệ nhất kỳ bị tái bên trong xuất sắc nhất học viên một dạng. Nhưng trên thực tế, thời kỳ thứ nhất ngủ tuyển tụ nhất người chú ý học viên là áp trục Tống Thần Nhi. Đáng tiếc Tống Thần Nhi quá không nghe bảo, Quốc Ngưu đối với nàng tiến hành nhất định xử lý lạnh, ở trên mạng không có quá cho nàng tạo thế, nàng tất nhiên gia nhập vệ rốt chiến đội, Quốc Ngu thái độ đối với nàng chính là bỏ mặc không quan tâm, để cho nàng tự sinh tự di. Bệ rốt đĩa nhạc cũng không cho Tống Thần Nhi tạo thế, mà là đem tạo thế trọng điểm đặt ở Trương Hạo trên thân. Bệ rốt đĩa nhạc lần này liền phái ra hai cái dưới ca sĩ xuất chiến. Bọn hắn đương nhiên muốn cho mình ca sĩ tạo thế. Trương Hạo nguyên bản là có nhất định internet nổi tiếng, lại thêm thời kỳ thứ nhất mù tuyển hắn hát hết sức xuất sắc, xem như trừ Tống Thần Nhi bên ngoài vị thứ hai để cho người ta khắc sâu ấn tượng học viên, cho nên bệ rốt đĩa nhạc nhất định muốn mượn tình thế này, cho Trương Hạo thật tốt tuyên truyền cùng mở rộng một chút. Tiếng mục truyền ra đêm đó, trên internet nhằm vào Tống Thần Nhi thảo luận tương đương liệt, nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, dã mạng đối với Tống Thần Nhi thảo luận liền giảm bớt mà là bị các lộ thủy quân mang theo tiết tốc thảo luận tới khác ca sĩ, chỉ có một phần nhỏ rất có chủ kiến mê ca nhạc, còn tại kiên định ủng hộ Tống Thần Nhi. Tống Thần Nhi ấm lạnh tự hiểu, nàng rất rõ ràng hắn hiện tại tình thế, không có người giúp nàng lẫn lộn, hắn hiện tại chính là một cái mộ mộ không đau cứu cứu không thương học viên, tình cảnh hết sức khó xử. Nhưng không có cách nào, ai bảo đây là chính nàng chọn lộ đâu. Đã như thế, nàng coi như quỷ cũng phải đem con đường này đi đến. Không có ai giúp nàng lẫn lộn liền không có người a, không quan trọng. Nàng lặng thực lực ở nơi này bày, nàng muốn ở phía sau trong trận đấu dùng càng toàn lực ứng phó thái độ đi chinh phục đại chúng. Nàng tin tưởng vững chắc, coi như không có người giúp nàng lẫn lột, nàng vẫn có thể ở trên sân khấu này cười đến cuối cùng. Bởi vì nàng đối với mình em Thanh có tuyệt đối tự tin. Nếu như đây thật là tuyển hảo thanh âm sân khấu, vậy nàng tin tưởng vững chắc, nàng chính là trên sân khấu có đủ nhất chinh phục tính chất hào thanh 9 hảo. hảo thanh âm. Cửu nguyệt ba hảo. Thứ tư. Hảo thanh âm mù tuyển tấn cấp học viên tại Đông Hải Phượng Sĩ sì ạ sân hồ tiễn lễ hội trường tập kết, chuẩn bị bắt đầu bọn hắn trong vòng 3 vòng biểu diễn đặt vấn. bốn vị đạo sư toàn bộ có mặt, tới vị bọn họ học viên cổ vũ độc viên, đồng thời cho bọn hắn học viên chế định đơn giản sơ kế hoạch. Ngũ nồi một tuần, bốn vị đạo sư cũng không chỉ điểm những học viên này biểu diễn, mà là từ thải điệp người ký tên đầu tiên trong văn kiện Hạo Thanh Âm âm nhạc đoàn đội, nhằm vào mỗi cái học viên bất đồng đặc điểm, tới vì bọn họ tiến hành một tuần cơ sở đạt hấn đồng thời khai quật bọn hắn thanh âm bên trong ẩn nốt bị lực. Một tuần sau, trừ Lý Hiếu Ni bên ngoài khác đạo sư sẽ tới hiện trường tới nghiệm thu giới cờ học viên sơ vấn thành quả, đồng thời căn cứ vào sơ vấn kết quả an bài 12 học viên hai hai đối chiến phối đôi. Sau đó hai tuần, đạo sư muốn hiệp trợ học viên cùng một chỗ tuyên ca, nhằm vào đối chiến tới làm cuối cùng xông vào đạt huấn. Lý Hiếu Ni bởi vì nhật trình quá bận rộn, Nàng sẽ ở nước Mỹ viện trình giám thị cùng khảo sát dưới cờ học viên, Quốc ngu lại phái một cái đặc biệt âm nhạc tổ tới hiệp trợ Lý Hiếu Ni chỉ điểm dưới cờ học viên ở phía sau có tốt hơn Phát Huy. Dù sao, Quốc ngu chiến đội bên trong 12 tổ học viên có 10 tổ cũng là Quốc ngu mình người, Quốc ngu nhất định sẽ rất xem trọng chính bọn hắn người phía sau biểu hiện. Dựa theo tổ chương trình quy định, lên cấp cái này 48 học viên, tương lai 3 vòng đều phải tại trong tiểu điểm vào ở, ban ngày đi thải điệp cung cấp phòng học âm nhạc học tập. Nhưng trong này có ít người có tình huống đặc biệt, tổ chương trình phá lệ cho bọn hắn mở cửa sau, không cần bọn hắn cần phải mỗi ngày đều có mặt đặt Ở trong đó bể rụt chiến đội có hai người, cũng không cần dựa theo tổ trưởng Trình cho Nhật Trình tới đặt vấn, các nàng căn cứ tự thân tình huống, mình làm một chút chuẩn bị cùng điều chỉnh là được rồi. Một người trong đó chính là Nhật Trình tương đối chật quan Nhã Linh. Quan Nhã Linh lúc tháng 10 muốn đẩy bước phát triển mới album điên cuồng bị yêu, trong khoảng thời gian này nàng phải thêm nhanh thời gian sáng tác bài hát mới, còn muốn chạy không thiếu thông cáo, căn bản không thời gian muốn tại khách sạn tham gia ba cái tuần lễ đặt vấn. Giống nàng loại này chuẩn tiểu thiên hậu, cũng không khả năng cùng những người khác cùng một chỗ đặt vấn. Đặt vấn kế hoạch cũng đều là đại điệp đoàn đội an bài, bọn hắn tự nhiên cho bọn hắn công ty nhất mở thật to đèn xanh. Quan Nhã Linh nên đi làm gì liền làm cái đó, hoàn toàn không cần cân nhắc hảo thiên em đặt vấn chuyện, ngược lại nàng cũng không nghĩ tại hảo thiên em thượng tẩu càng xa, thuần túy chính là đến giúp đỡ cùng làm bản thân tuyên chuyện, mục đích đạt đến là được rồi, những thứ khác nàng cũng không cần lãng phí thời gian. 5 quỷ cầu nguyện phiếu, quỷ cầu phiếu đề cử, quỷ cầu cần mua. Không xong còn tiếp, 622. Thứ 621 chương ve đú PEA ZER THE ON IT, chương tiết nội dung bắt đầu gở tờ, về dốt chiến đội bên trong một cái khác không tham là đại âm nhạc Lao sư Hàn Thái Vân. Tháng 9 Đông nghệ đại âm nhạc hệ muốn khai giảng. Hàn Thải Vân muốn cho các học sinh đi học, thực sự bận quá không có thời gian tới tham gia trong vòng 3 vòng đạt huấn. Nàng chỉ có thể rút ra mấy ngày qua tham gia phối đôi tuyển ca khúc, mà đối với biểu diễn đạt hấn, nàng sẽ không tham gia. Lấy Hàn Thải Vân thực lực, thải điệp đoàn đội, bao quát lâm tại sơn, kỳ thực đều không có tư cách dạy nàng ca hát, nàng dạy người khác ca kh hát còn tạm được. Cho nên loại này lãng phí thời gian chuyện, nàng liền miễn đi. Chờ lấy tương lai lại tấn cấp phía sau, cần rút ra nhiều thời gian hơn tới chuẩn bị cái này có thể làm cho nàng truyền hình sân khấu, khi đó nàng lại toàn lực ứng phó chuẩn bị hảo thanh âm. Ngoại trừ Quan Nhã Linh cùng Hàn Thải Vân bên ngoài, Vệ dốt chiến đội khác 10 người đem tương lai ba vòng tất cả mọi chuyện đều bị đẩy, toàn tâm toàn ý tới tham gia hảo thanh âm đặc huấn, cái này khiến Lâm Tại Sơn rất hài lòng cũng rất vui mừng. Phải biết, ngoại trừ quốc ngu chiến đội là toàn viên tham gia đặc huấn bên ngoài, bọn mở cùng niên đại chiến đội đều có mấy tổ học viên không có cách nào toàn chỉnh tham gia đặc huấn. Chuyện này đối với bọn hắn tiết mục chất lượng là có nhất định ảnh hưởng. Vệ dốt chiến đội có thể có nhiều người như vậy tới tham gia đặc huấn, Lâm Tại Sơn tự nhiên xúc động. Hắn quyết định tại 12 tranh 6 trong trận đấu, cho trong chiến đội chỗ hữu nhân đô chuyển thích hợp bọn hắn biểu diễn dị thế kim khúc lại chiến, coi như tranh tại thất bại Hắn cũng muốn bọn hắn ở nơi này trên sân khấu lưu lại tốt đẹp nhất tiếng ca cùng hồi ức. 6. 9 nguyệt nam hảo. Thứ 6. Học viên đặc huấn ngày thứ 3. Trưa hôm nay, ngoại trừ không tới Trưởng quan Nhã Linh, Hàn Thải Vân chờ 7 tổ học viên bên ngoài, các 41 tổ học viên đều đi theo bệ ruột âm nhạc đoàn đội tham gia Liếu Lâm Tại Sơn tại Đông Hải sùng quang bạch hóa quảng trường cử hành âm nhạc vô cực hạn xuất ra đầu tiên buổi hòa nhạc. Cái này 41 tổ học viên tại hiện trường thưởng thức và học tập Liễu Lâm Tại Sơn siêu cường lai biểu diễn, đồng thời cùng một chỗ lên đài tham dự Lâm Tại Sơn tối hậu nhất bài hát đại 6. Veddúpe Chúng ta là quán quân các bằng hữu của ta e kỳ von phỉ tở tịnh ti hữu the en. Chúng ta sẽ một mực chiến đấu đến cuối cùng Veddúpe chúng ta là quán quân Veddúpe chúng ta là quán quân no am thế giới này không thuộc về cho kẻ thất bại của Veddúpe Bởi vì chúng ta là vô địch thế giới 6. Cái này bài Veddúpe lần thứ nhất xuất hiện ở đại chúng trước mặt là ở cực hạn xâm thế giới tổng quyết tái đoạt giải quán quân phía sau, lâm tại sơn hòa lý hiếu Nhi cùng một chỗ bài hát cho người ta lưu lại ấn tượng rất sâu. Bây giờ, đi theo Lâm Tại Sơn cùng một chỗ ở trên vũ đài hát ra cái này bài Vê Đú Pe A Zở The Cham Tion, thanh âm những học viên này đều đặc biệt phấn khởi cùng kích động, bọn hắn trong tương lai cũng rất muốn giống Lâm Tại Sơn dạng này, trở thành giới ca hát quân quân, trở thành trên sân khấu nổi bật nhất ngồi sau kia. Mặc dù mục tiêu rất rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng đều tin tưởng, Lâm Tại Sơn tại trở thành khỏa lấp lánh nhất tinh chi phía trước, đã trải qua vô số gian khổ, khắc phục vô số khó khăn, trầm mê chừng 20 năm, mới lần nữa một phần mặt trời. Lâm Tại Sơn phần này chấp nhất cùng thủ vững, thực càng làm bọn hắn hơn xúc động, cùng chịu cổ vũ. Bây giờ Nghe lâm tại sơn.hv.paz.chamdionchuka, những học viên này ở trên vũ đài tất cả đều say mê sáu. Ái bát mi đủ ta đã bỏ ra đại giới hai mạng cỡ thêm một lần lại một lần ái đồn mi xe n ta phục rồi hình bụt mi tét no cỡ dìm nhưng không có phạm tội. N bát mi sở ta kết ta phạm qua một chút ái mạng áp lầm nghiêm trọng hạt mi xạ giở hốc sản ta tự tác kỷ kệ tin mi phật tử chịu bù tùy thở rút nhưng ta đều chịu đựng nổi ta muốn tiếp tục sáu Vệ đỗ the cham ti mi thở chúng ta là quán quân các bảng hữu của ta ẻ như kỳ bon phi tỉ the en chúng ta sẽ một mực chiến đấu đến cuối cùng vệ đỗ the cham ti chúng ta là quán quân vệ đỗ the cham ti chúng ta là quán quân no tâm phó thế giới này không thuộc về cho kẻ thất bại của vệ đỗ the cham ti on nó kẻ bật bởi vì chúng ta là quán quân 6. Cảm tụ được Lâm Tại Sơn tại trở thành quán quân trước đoạn này mưu trí lịch trình, tại chỗ mỗi một cái học viên, dưới đại mỗi một cái nhân viên công tác cùng quan chúng đô bị xúc động đến rồi. Bọn hắn đều cảm thấy bài hát này là Lâm Tại Sơn vì chính mình chế tạo riêng tác phẩm, cảm động đến cực điểm. Nhưng trên thực tế, cái này xuất ra đầu tiên bày tỏ tại dị thế 1978 đầu năm hoàng hậu ban nhạc Vdpa Zero The Champion, ban là vì cùng tính chất, cũng cương thể tranh thủ quyền lợi bài hát ca tụ. Nhưng bởi vì ca khúc giai điệu thực sự dâng trào hướng về phía trước, nội dung phấn chấn nhân tâm, bị số lớn thể dục thậm chí chính trị nơi mượn dùng. Đến mức cuối cùng thường xuyên dùng đủ loại thể dục tái sự lấy phát dương thể dục tinh thần. Bài hát này tại cái vị diện này một khi xuất hiện, liền lập tức bị đại chúng tiếp nhận trở thành một bài quán quân chi ca. 6. Hải tạ kiện mi bở sở ta túi đầu chào cảm ơn en mi cũ tèn cồn đem hạ mạn kết thúc dụ vợ bực mẹ mè phẹ mện phọ tún các ngươi mang đến cho ta danh dự cùng tài phú ẻ e nệ vợ dị thịnh thát gỗ thịt cùng theo tới hết thệ y thạ gi ta cảm tạ các người bù tịt bệ yn no bệ top roses no dơ li as dơ vui nhưng không có bất kỳ cái gì chơi trò chơi cũng không phải sung sướng hải dương y cồn xái dơ y ta trả len bệ phọ the hộ lệ hủ mạn dạ sở ta cho rằng đây là một cái đặt tại toàn nhân loại trước. Max kiêu chiến en gọ mà ta tuyệt sẽ không thua and and on and on and on and on tiếp 6. Về đấu pea zơ the cham chúng ta là quán quân các bằng hữu của ta ẻ như kỷ von phi tự tín tỉ the en chúng ta sẽ một mực chiến đấu đến cuối cùng về đấu pea zơ the cham chúng ta là quán quân về đấu pea zơ the cham chúng ta là quán quân no tâm phó lò dẹt. thế giới này không thuộc về cho kẻ thất bại của về đấu pea zơ the cham bởi vì chúng ta là vô địch thế giới 6 hát đến cuối cùng tại sơn lập đi lặp lại mang theo 41 vị học viên cùng hiện trường tham gia hắn album xuất ra đầu tiên biết mấy ngàn tên mê ca nhạc cùng một chỗ hát lên ca khúc tối chấn lòng người cao trào không khí hiện trường nóng nảy đến cực điểm Giống như không khí hiện trường như vậy, từ thải điệp cùng Bệ Dột liên hợp chế tác đồng phát làm được Lâm Tại Sơn cái này tâm thứ 2 hoàn chỉnh album âm nhạc vô cực hạn, tại ngày này cũng bán ra một cái vô cùng sôi động thành tích. Có một vị mục tiêu tiểu thiên vương hòa Lâm Tại Sơn lựa chọn cùng Thiên Phát ealbum mới, càng đảm lắm, nhưng kết quả lại lệnh tiến bá thụ rất nhiều áp chế. Lâm Tại Sơn chương này âm nhạc vô cực hạn ngày đầu tại Đông Hải một tòa đô thị giải trí bán ra 8 vạn tấm kinh người thành tích. Mà vị tiêu tiểu thiên vương ealbum mới, mới bán 2000 nhiều chương, cách xa to lớn, làm cho người lửễu lửng. Lâm Tại Sơn chương này âm nhạc vô cực hạn không như bình thường ca sĩ phát đơn đĩa tập, mà là một chương bao gồm 4 chương CD cuối cùng thu nhận 48 bài bản gốc tác phẩm 4 đĩa tập. Số lượng này so với hắn phát tờ thứ nhất hoàn chỉnh album Nam Nhi phải tự cường lại lật một cái lần. Nhưng giá cả cũng không hề hoàn toàn gấp bội. Đồng dạng ca sĩ hóa đơn đĩa tập giá cả tại 40-60 nguyên ở giữa, mà Lâm Tại Sơn chương này âm nhạc vô cực hạn album, 4 chương CD, 48 bài hát, còn có một bản tuyệt đẹp ký tên ca từ ảnh, mới chỉ mua 100 khối tiền. Bực này lợi ích thực tế, mê ca nhạc tự nhiên vui vẻ ủng hộ. Chương này album chủ yếu là ngồi cực hạn xâm thế giới tống nghệ rõ, thu ghi âm hắn tham gia cực hạn xâm thế giới lúc biểu diễn qua 36 bài tác phẩm tỷ như cực hạn xâm thế giới khúc chủ để chạy một người bạn, ở trên máy bay hát 3 vạn thức anh, trong xe taxi hát qua ô khắp lệ lệ, kéo pú là tháp bờ sông hát sông, hắn về sau cho chế tác tổ đưa qua ném 3 phút banh lúc bối cảnh âm nhạc thẳng đến thế giới kết thúc, tụ hội lúc hát say rượu điệu tango 2001, bò đống có lúc hậu chế. Bối cảnh âm nhạc khe hộp trong sân tìm ngũ hoàn bánh kẹo bối nhạc tìm kiếm. Tại bờ gia du trên bờ biển hát qua bãi cát, rời đi Mexico kinh khủng bút B đảo lúc hát tiểu khúc dị mị Lucy, bò Canada biến thái TV tở lúc hát một loạt tác phẩm vĩnh viễn không lùi bước, kiên trì tới cùng, trong gương, bí mật thích, tại Đa Luân đang ngắm cảnh trên xe bus hát LGBT tác phẩm cầu rộng, thiệp biệt 30 đồng đô la Mỹ tổ lúc ở trên máy bay hát nữ nhân. 30 tuổi, ở trên tiên kinh đặc khu dự thi lúc hát lẩu trùng, trưởng thành, ta bắt đầu rượu cồn vân vân vân vân, cho đến cuối cùng đoạt giải quán quân lúc hòa một trò hát toàn bộ thu nhận trong đó. Ngoài trừ album bên trong còn thu ghi âm 6 bài hắn tại cái khác nơi hoặc cũng tại trên mạng phát biểu qua tác phẩm mới giống như là tại hoa sen truyền hình từ thiện ca hội bên trên hát vong u u thảo, cho Trung Hoa Ô tô đại ngôn hát ISS Mi là quảng cáo bản đặc biệt, tại siêu náo số đặc biệt bên trên hát 2 bản ta, tại bệ rột trên diễn đàn đã sớm phát biểu qua van góc học tiên sinh các loại. Còn có mặt khác 6 bài chưa bao giờ phát biểu qua hoàn toàn mới tác phẩm tâm huyết giống như là phía trước hắn tại thủy xuyên thạch hát qua 1 năm kia, cùng với chỉnh quân nấm các loại chương này thêm lượng bản album, 48 bài hát phong cách khác lạ, tới nô già âm nhạc vô cực hạn thái độ. Khách quan giả Chương này album mới chất lượng chắc chắn không bằng lúc trước hắn phát hành hát ăn ở số đặc biệt Nam Nhi phải tự cường cao như vậy. Dù sao, Nam Nhi phải tự cường bên trong tác phẩm đều là vì bên trên hát ăn ở loại âm nhạc này loại tiết mục mà tinh tiêu tế tuyển. Mà âm nhạc vô cực hạn bên trong tác phẩm, phần lớn là Lâm Tại Sơn tham gia tổng nghệ tiết mắt lên ngô hứng phát huy, không có tuyển chọn tỉ mỉ, nhưng cái này thật ứng với chương này album âm nhạc vô chỗ không ở, âm nhạc vô cực hạn sáng tác tôn trị. Mặc dù chỉnh thể phẩm chất không bằng Nam Nhi phải tự cường, nhưng chương này âm nhạc vô cực hạn bên trong ném thu nhận không thiếu kim khúc cấp bậc tác phẩm, Phan ca nhạc càng là nghe được liều Lâm Tại Sơn hát khác biệt phong cách tác phẩm lúc lộ ra cùng người khác bất đồng mị lực. Mượn phía trước tại siêu náo số đặc biệt lên cây lập siêu thiên tài hình tượng, Lâm Tại Sơn chương này âm nhạc vô cực hạn một khi đẩy ra, liền nhấc lên cả nước mê ca nhạc mua sắm dậy sóng, album bán chạy khí thế, thậm chí đều phải đổi kịp nửa năm trước hắn hành Nam Nhi phải cường lúc vẻ này bao phủ thần vùng đất khí thế. Rất nhiều công ty đĩa nhạc gặp Lâm Tại Sơn thế mạnh như vậy, đều từ bỏ tại tháng 9 vì bọn họ dưới cờ ca sĩ đẩy ra album mới kế hoạch, để tránh gặp được mục tiêu vị kia Tiểu Thiên Vương Bỉ Thịch. Thải Điệp Đoàn đội gặp Lâm Tại Sơn chương này âm nhạc vô cực hạn lại bán bạo, mừng rỡ như điên. Dựa vào Lâm Tại Sơn năm nay tại Thải Điệp phát hai tập album, lại thêm Đường Á Hiên ta là nữ sinh, nô nhất phàm cảm thấy bọn hắn đều tư cách đi hướng quốc ngu đĩa nhạc khiếu bản. Bọn hắn năm nay phát hành thật sự là quá phát hỏa. liền chiếm toàn bộ Sơn. Đáng tiếc cái này cũng là bệ rụt ca sĩ Nỗ nhất phàm bây giờ chỉ hy vọng chính bọn hắn nhất tỷ quan nhã linh lúc tháng 10 ra album mới điên cuồng vì yêu có thể nhỏ đi nữa bạn một chút, cho bọn hắn triệt để chống lên cái eo, vậy bọn hắn năm nay công tác cũng quá viên mãn. Nam Quỷ cầu người phiếu, Quỷ cầu phiếu đề cử, Quỷ cầu đặt mua, không xong con tiếp, 623. Thứ 622 chương nhức đầu phân tổ phối đôi chín nguyệt sáu hảo. Thứ 7. Lâm Tại Sơn album mới phát hành ngày thứ 2. Đêm nay chuyển ra hảo thanh âm kỳ thứ 2 tiết mục, đặc biệt Vi Lâm tại Sơn album mới làm tuyên truyền, cái này khiến người biết nhiều hơn Lâm Đại thuốc lại cho giới ca tiến đưa áp. Đêm đó truyền ra hảo thanh âm lần nữa nhắc lên thảo luận dậy sóng, mà đại gia thảo luận tiêu điểm đều tập trung ở Quan Nhã Linh vị này đã từng lâm tại sơn đạo sư thế mà dự thi. Con tưởng là Liễu Lâm tại sơn học viên. Trong giới giải trí cái này rắc rối phức tạp quan hệ, nhường Fan Ca Nhạc không từng được, nhưng là nói chuyện say xưa. Tất cả mọi người rất chờ mong xem Quan Nhã Linh vị này lấy sáng tác sở trường tiểu thiên hồ, muốn ở nơi này trên sân khấu như thế nào hiện ra nàng hảo thanh âm. Chỉ từ biểu diễn nhìn lên, Quan Nhã Linh đêm nay hát điên cuồng yêu, xem như cực lớn đột phá bản thân, hướng người xem thể hiện ra một cái hoàn toàn khác biệt dị vãng Quan Nhã Linh, làm cho người khác sâu ấn tượng. Trước đó quan nhã linh hát có liên quan tình yêu tác phẩm, lúc nào cũng mang theo thanh thuần mộng ảo màu sắc, nghe giống như một cái tiểu cô nương tại huyến tưởng tình yêu. Nhưng lần này hát điên cùng vì yêu, nàng cuối cùng cho thấy một đoạn phấn đấu quên mình để cho người ta khác sâu ấn tượng si cùng chi hái. Rất là dễ nghe. Nàng cái này bài điên cùng vì yêu một khi tại trên TV truyền ra, đêm đó liền tiến vào âm nhạc bảng họ sẽ ấp, xem như nhường rất nhiều mê ca nhạc một lỗ hai dựa sát mê. Cái này cũng cho nàng album mới mở rộng đặt xuống cơ sở vững chắc. Tuần này tiết mục chuyển ra phía trước, trên mạng nhằm vào Ca khúc Mới Vương cùng Hảo Thanh Âm thảo luận dậy sóng, nhờ hai cái tiết mục đều lấy được cả hơn thượng nhất xung quanh tỷ lệ người xem. Hảo Thanh Âm làm gì chắc đó, dựa vào nhiều vị đạo sư nhân khí cùng quan nhã linh vị này chuẩn tiểu thiên hậu học viên chống đỡ chẳng, kỳ thứ hai chuyển ra sau lại lần giành được rất nhiều khen ngợi, tỷ lệ người xem ổn bên trong có tăng, lấy được 5.75% ý dự thành tích, lần nữa xưng bá toàn bộ cuối tuần tổng nghệ lương. Ca khúc Mới Vương mặc dù chê bai như nước thủy triều, tiếng đống, nhưng không thiếu người xem vừa mắng Ca khúc Vương, lại hướng so với nhìn Ca khúc Vương. Cái này khiến ca khúc mới vương đệ thứ kỳ mũ chọn tỷ lệ người xem lại đã đạt tới 2.9%, đều nhanh xông lên 3%. Đây thật là nhường ca khúc mới vương tiết mục tổ vui vô cùng. Mà đối với Hảo Thanh Âm tới nói, nhưng là bị chán ghét không được. Ca khúc mới vương giống như bọn họ là trên người một khối nát vụn đau nhức muốn đào đào không xong, nghị chùi chùi bất bình, chỉ có thể mặc cho chính nó mai danh nhận tích. Nhưng thay vào đó khối nát vụn đau nhất càng ngày càng khởi kình. Cái này khiến phác đại trành bọn người thống hận không thôi, mỗi ngày nhìn xem trên mạng ca khúc mới Vương Thủy Quân phát bài viết, bọn hắn đều muốn hỏi đợi ca khúc mới Vương cùng Vương Đông đại trưởng quan tổ tông 18 đời một lần, khó chịu cực kỳ. Lâm Tại Sơn bản thân ngược lại là không có bị ca khúc mới Vương chọc rất bực bội, dù sao, ca khúc mới Vương cùng Hạo Thanh Âm không phải cùng một thời đoạn đánh nhau tiếp mục, ca khúc mới Vương tỷ lệ người xem coi như trộm lại cao hơn, trước mắt đến xem, đối với Hạo Thanh Âm tỷ lệ người xem cũng không có quá thực chất tính ảnh hưởng ca khúc mới vương lẫn lộn ngược lại sẽ để cho người xem càng thêm ý thức được Hảo Thanh Âm là chất lượng thủ thắng, cho nên bọn hắn không cần thiết gấp gấp làm gì, liền để ca khúc mới vương một mực giúp bọn hắn làm áo cưới tốt. Hú hồ, có hai cấp dạng này tiết mục cùng nhau xuất hiện ở hán ngữ ngành giải trí, này đối hắn ngữ âm nhạc cũng là một cái mở rộng, lấy đại cục làm trọng, Lâm Tại Sơn cảm thấy không cần thiết cùng bọn hắn tính toán chi ly. Hảo Thanh Âm chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi, không sợ người khác hiếu chiến, đây mới là bọn hắn nên có tự tin Hạo Thanh Âm tỷ lệ người xem không nhận ca khúc mới Vương ảnh Hưởng, nhưng cùng lúc đoạn mở tâm sấm thế giới nhưng là có chút buồn bực, mắt nhìn thấy ca khúc mới Vương Khối này lại bị thuốc cao dán vào Hảo Thanh Âm hung hăng đi lên cọ tỷ lệ người xem, đem bọn hắn quan chúng đô cho phân lưu, quét cắt hùng thực sự là muốn bị làm tắt chết. Mở tâm sấm thế giới tuần này thả là ca sĩ số đặc biệt kết thúc tiên, cũng là ba giữa kỳ đặc sắc nhất đồng thời, quét cắt hùng bọn hắn vốn là hy vọng dựa vào cái này kỳ kết thúc tiên sáng tạo một cái cao hơn tỉ lệ người xem, lại không nghĩ rằng, tuần này bọn họ tỉ lệ người xem thế mà tụt xuống. Chỉ có 5.1% mới vừa vặn qua 5% này làm cách cắt các hùng tiết mới bọn họ tỷ lệ người xem chuẩn có lẽ hòa Lâm tại Sơn nhiệt độ hạ xuống có chút quan hệ dù sao siêu não sau đó loại kia tám Lâm tại Sơn dậy sóng dần dần để ngồi nhưng dựa theo người xem thu thị quá tính bọn hắn tuần này mở tâm sống thế giới vốn hẳn nên sáng tạo ra cao hơn tỷ lệ người xem nhưng cũng bởi vì ca khúc mới vương cái này hôn đản tuần này một mực tại sao bọn họ và Hào Thanh nh tin tức làm hứa đa quan chúng đều bị phân lưu cái này khiến mở tâm sống thế giới 10 phần không thể làm gì bọn hắn cuối cùng cũng không thể vượt quao thanh nh cầm tới đã lâu cuối tuầnương tổng, tổng quá quân nhưng liên tục 3 vòng tỷ lệ người xem phá năm Nhưng mở tâm sấm thế giới sáng tạo ra một cái giai đoạn mới tính chất lịch sử. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng có liên tục 3 kỳ tỷ lệ người xem đều qua năm biểu hiện. Lâm Tại Sơn mỉ hễ nơ xuất tràng phí giúp bọn hắn sáng tạo ra dạng này một cái lịch sử, đủ để cho Quét Cắt Hùng nhất thiếu mận ẩn cửu. Hắn cũng không tiếp tục ghen ghét Lâm Tại Sơn, ngược lại phải thật tốt cảm tạ một chút Lâm Tại Sơn. Nói thật ra, làm từ cửu hận vũng bùn bên trong nhảy thoát đi ra về sau, Quét Cắt Hùng tại phát hiện, nhân ra Lâm Tại Sơn căn bản là không có làm cái gì có lỗi với hắn chuyện, cho tới nay cũng là hắn tại một phương diện chán ghét Lâm Tại Sơn, từ ghét sinh hận. Loại này hẳn đối với Lâm Tại Sơn tới nói, không đau không ngứa không song thịt, nhưng hắn chính mình ngược lại thường xuyên náo cao huyết áp, suýt chút nữa không còn nửa cái mạng. Đây là cái gì nhất định đâu? Người a, có đôi khi liền thích chui loại này giúp vào Sương Châu. Hết thảy đều hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm, mới phát hiện ban đầu tự có ngu xuẩn cỡ nào. Ca khúc mới Vương Tổ chương trình nhìn Phiêu Lấy Hảo Thanh Âm có thể cọ đến tỷ lệ người xem, sau đó càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, một tuần mới đã đến lại bắt đầu một vòng mới thủy quân thế công, mang theo tiết tấu nhường mê ca nhạc cái nhau. Đại bộ phận mê ca nhạc đều ở đây vì Hảo Thanh Âm kêu bình. Cảm thấy Ca Khúc Mới Vương căn bản cũng không phải là đối thủ, trong bọn họ thủy quân kế, chịu đến một phần nhỏ thủy quân chân ngòi, trở nên rất tức giận, không ngừng đi theo thủy quân cùng một chỗ tại quấy phần, làm Hảo Thanh Âm cùng Ca Khúc Mới Vương càng ngày càng thoát không ra liên quan. Hảo Thanh Âm bên này án binh bất động, dựa theo kế hoạch của mình, cho tấn cấp học viên tiến hành khẩn trương đạt huấn. 9월 10 thứ 5. Trải qua một tuần đạt huấn phía sau, tấn cấp học viên rốt cuộc phải tiếp nhận đạo sư lần thứ nhất nghiệm thu khảo sát. Tại bệ chiến đội bên này, Quan Nhã Linh đi chạy thông báo, các bệ rốt học viên toàn bộ có mặt, đang ghi âm trong lều từng cái yến Nhượng Lâm Tại Sơn giảm thưởng đồng thời đề nghị, quá trình này tổ chương trình toàn trình đi hình, tương lai sẽ tại tiết mục bên trong xén phát ra. Lâm Tại Sơn dùng gần thời gian 2 tiếng, nghiêm túc nghe song dưới cờ 11 tổ học viên biểu diễn, đồng thời cho bọn hắn từng cái đưa ra đề nghị. Lần này biểu diễn bên trong, mấy cái thực lực khá mạnh học viên phát huy rất ổn định, giống như là Hàn An Mây, vẫn như cũ cho thấy cực cao tiêu chuẩn. Quốc Ngưu chính là cái kia cùng Tống Thần Nhi rất giống vương, phát huy làm cho ngang Lâm Tại Sơn hai mắt tỏa sáng, Sơn thấy được nàng trong tiếng cá tiềm lực rất lớn. Duy trì có Tống Thần Nhi Phát huy rất bình thường, so tại mù tuyển lúc biểu diễn trình độ ít nhất kém hai cái cấp bậc. Tiếng hát của nàng hoàn toàn không có mở ra, thật giống như chưa tỉnh ngủ tựa như. Có lẽ nữ sinh này là trời sinh cảnh tượng hoành tráng tuyển thủ, tại càng nhỏ nơi càng không dễ dàng phát huy. Cũng có thể là là chịu đến quốc ngu phương diện trên ép, dẫn đến cảm xúc trầm thấp. Tóm lại hôm nay nàng biểu diễn, nhượng Lâm Tại Sơn tương đối thất vọng. Những người khác bên trong, Lưu Minh Manh, Mát Chí Văn, Nhu Lập Vĩ bọn người phát huy đều đúng quy đúng củ, tốt cho thấy bọn hắn trong tiếng ca phú mị lực, nhưng lại nghĩ đào sâu đào bọn hắn, cũng không tốt đảm nữa. Liêu Song, Từ Dương, trên thị tạ mỗi hoa, Lôi Đông Sơn đặng người, đi qua thải điệp đoàn thể dạy dỗ phía sau, phát huy đều so mụ tuyển lúc xuất sắc hơn, nhưng bởi vì thiên phú có hạn, bọn hắn lần này biểu diễn vẫn như cũ không cho Lâm Tại Sơn quá lớn kinh hỉ. Ngược lại là đặng hiểu hánh cho liếu Lâm Tại Sơn một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ bởi vì kiến thức cơ bản không đủ vững chắc, phía trước đặng hiểu hánh biểu diễn hơi thở chiều dài cùng tính ổn định đều rất kém cỏi, nhưng không biết thải điệp đội cho đặng hiểu truyền thụ như thế nào khiếu môn, tại ngày này nghiệm thu bên trong, thế mà biểu hiện ra tiểu sắt phổi tư thái, một hơi có thể hát rất dài, còn rất ổn định, cái này Lâm Tại Sơn tương đối ngoài ý muốn. Đặng Hiểu ánh nhanh chóng đề cao, cho Liễu Lâm tại Sơn Hạnh Phúc phiền não. Lúc trước hắn cùng chim bổ câu trắng thương lượng phối đôi trong kế hoạch, Đặng Hiểu ánh cũng không có nhận được bọn họ xem trọng, bởi vì Đặng Hiểu ánh thực lực thực sự quá có hạ, lui về phía sau đi, đối với nàng không nhất định có chỗ tốt, đối với Tiết Mục cùng bệ rột điệu nhạc cũng không nhất định có chỗ tốt. Nếu như Đặng Hiểu ánh không thể giống Đường Á Hiên như thế, một mực đen đến cùng, lịch lập đoạt giải quán quân. Cái kêu bị rất nhiều người tại trong Tiết Mục khiển trách nặng nề giọng, nhận hết vạn phán đối với Đặng lòng tuyệt đối là một cái đả kích lớn. Tiểu cô nương này vốn là Trần Trừ Hát đối ca không còn chấp nhất, lại bị người một trận mắng, nàng rất có thể sẽ càng mất đi ca hát khoái hoạt. Cho nên trước đó Lâm Tại Sơn không muốn cho Đặng Hiểu Vánh đi quá xa. Nhưng lần này Nghiệp Thu, Đặng Hiểu Vánh lộ ra nhảy tăng trạng thái, nhượng Lâm Tại Sơn hết sức kinh hỉ, hắn bị Đặng Hiểu Vánh tiếng ca cảm động, rất muốn cho Đặng Hiểu Vánh một cái tiến hơn một bước cơ hội. Dựa theo lúc trước hắn cùng chim bồ câu trắng đạt thành trung nhân thức, vì tiết mục lẫn lộn độ cũng vì bệ rụt chiến đội thành tích, cũng căn cứ vào chính hắn yêu hắn tại đi 6 người là Quan Nhã Trương Bây giờ nếu như lại muốn bảo đảm đặng hiệu ấy mà nói, lui lại tới ai đây? Tống Thần Nhi sao? Mặc dù nghiệm thu lần này thành công, Tống Thần Nhi nhượng Lâm Tại Sơn tương đối thất vọng, nhưng Tống Thần Nhi đích nhân khí còn lạ rất cao, thực lực cũng khá xuất chúng. Nếu như tổ bên trong lục cường cho Tống Thần Nhi đá, vậy không quang sẽ cực kỳ ảnh hưởng bệ rốt chiến đội thực lực tổng hợp, còn có thể nhường dân mạng chọn quyết điểm. Tống Thần Nhi chắc chắn rút lui không được. Đồng dạng, Hàn Án Mây cũng không khả năng cho lui lại tới, lực của nàng ở nơi này bày, đều là đội xung sát thủ. Linh Lưu Manh manh Tại Sơn nhất bảo đảm không thể Còn giữ lại cũng chỉ có từ mét chí văn cùng Trương Thị T tảội hoa trên thân khai đao. Nam ỷ cầu, cầu phiếu vì câu phiếu đề cửỷ câu đã mua chưa xong con tiếp 624 thứ 623 Trương bảo đảm ai không bảo đảm ai đối với Trương Thị Tạội hoa lâm tại Sơn vẫn có càng nhiều một phần nghĩ thông bảo đảm các nàng bởi vì Trương Thị Tạội hoa trên người có rất nói nhiều để có thể lẫn lộn các nàng đối với toàn bộ bệ dot chiến đội cũng là một mặt bình hoa hình cờ sĩ các nàng cũng là bệ dot chiến đội bên trong một cái duy nhất tổ hợp lưu lại các nàng sẽ cho bể dot chiến đội phía sau tranh tài tăng thêm càng nhiều tính đáng xem Đến nội Mét Chí Văn, Lâm Tại Sơn cũng nghĩ bảo đảm. Điều không binh dự này là bởi vì muốn tại bệ rốt chiến đội bên trong lưu một cái nam học viên, càng quan trọng chính là mét Chí Văn thanh âm rất giống trường tiên triết. Mét Chí Văn ngón giọng rất vững chắc, âm thanh lại rất đặc biệt, rất dễ dàng hát sáng chói. Vị diện này còn không có thanh âm như vậy thành công qua, cho nên tại mỹ trí văn trên thân, Lâm Tại Sơn nghĩ hạ điểm công phu, xem có thể hay không cho hắn đợi ra. Lâm Tại Sơn phía trước đã nghe ngóng, mét Chí Văn chỗ công nhạc rất nhỏ, cũng không phải Đông hải bản địa công ty, cũng không có cái gì phái, chính là một đám thích âm nhạc người làm một cái hãng nhỏ bại. Nếu như Hạo Thanh Âm có thể cho Mạch Chí Văn đời ra, Lâm Tại Sơn rất có lòng tin cho Mạch Chí Văn đảo tới bể Dột. Lấy bể Dột bây giờ tài lực, vài phút liền có thể thu mua Mạch Chí Văn cho ở nhà kia tiểu công ty đĩa nhạc. Nhà kia tiểu công ty đĩa nhạc liền người mang tải, tổng tư sản không cao hơn 300 vạn. Nếu như có thể cho bọn hắn chỉnh thể thu mua tới, đối với bể ruột phát triển chính là một cái bổ sung. Có thể tưởng tượng, giám ký Mạch Chí Văn dạng này ca sĩ, nhà kia xưởng nhỏ bài hẳn là rất có cá tính, nếu như thu mua lợi, nhất định sẽ đối với Bệ Dột địa hát tương lai phát triển hữu ích. Đến nỗi chim bổ câu chẳng nói, về dột chiến đội lục cường bên trong nhất định muốn lưu cái nam học viên, để tránh lộ ra quá mức âm thịnh Dương Suy. Điểm ấy Lâm Tại Sơn cũng không phải đặc biệt quan tâm, hắn vẫn càng coi trọng học viên tiềm lực cùng Lâm Trận Phát Huy. Hắn nói là bảo đảm những người này, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là cho những thứ này người an bài tương đối yếu một điểm đối thủ thôi. Tại tấn cấp chiến trên sân khấu, nếu như những người này phát huy không đủ xuất sắc, không nắm chắc được cơ hội, mà đối diện bọn họ tuyển thủ phát huy cực kỳ xuất sắc, hát ra đủ để đả động lòng người tác phẩm, cái kia Lâm Tại Sơn sẽ không do dự, nhất định sẽ lựa chọn để cho bọn họ đối thủ tấn cấp Lâm Tại Sơn bây giờ cái gọi là bảo đảm bọn hắn, chỉ là cho bọn hắn cơ hội thôi. Ngoại trừ Lưu Manh Manh hỏa quan Nhã Linh, trong này không có người nào là Lâm Tại Sơn không phải bảo đảm không thể. Theo lý thuyết, ngoại trừ Lưu Manh Manh hỏa quan Nhã Linh đối thủ bên ngoài, mấy cái khác cái gọi là không có bị Lâm Tại Sơn bảo đảm học viên, vẫn như cũ có tấn cấp lục cường cơ hội. Nhưng đối với Lưu Manh Manh hỏa quan Nhã Linh, Lâm Tại Sơn liền không phải là bảo đảm không thể, một cái là cho công ty mình công hơn cấp nhân vật khen thưởng, một cái là cho chuẩn tiểu thiên hậu cũng là hắn cô em vợ Lưu đủ mãn hai người này Lâm Tại Sơn là nhất định muốn bảo đảm. Này liền mang ý nghĩa, đứng tại các nàng đối diện hai tên học viên, muốn bị từ bỏ, cái này khiến Lâm Tại Sơn vẫn rất khó mà dứt bỏ. Nhưng kỳ thật không cần nghĩ nhiều như vậy, bài luận tấn cấp chiến, vô luận như thế nào đều phải đào thải 6 vị học viên, đây chính là cái sân khấu này tính tăng khốc. Ở đây, Lâm Tại Sơn không có cách nào cho những thứ này học viên càng nhiều trợ giúp, chỉ có thể vì bọn họ lượng thân chuyển thích hợp bọn hắn nhất biểu diễn ca khúc, để bọn hắn tại tấn cấp chiến bên trong phát huy ra tốt nhất trình độ, cho cả nước hơn ngàn vạn người xem lưu lại ấn tượng khắc sâu, nhường đại gia biết bọn họ là cái ca sĩ, vậy là được rồi. Tấn cấp chiến phối đôi lựa chọn. Đạo sư muốn tại tuần này kết thúc tiền định đi ra, tốt nhất khả năng giúp đỡ học viên đem bọn hắn muốn tại tấn cấp tranh tài quyết thắng ca khúc cũng quyết định. Dạng này từ dưới chu bắt đầu, các học viên thì có có thể có châm đối tính luyện ca, từ đó vì hảo thanh âm sân khấu hiện ra 4 trận đặc sắc xuất hiện tổ bên trong cấp vị chiến. Khác ba cây chiến đội học viên đối chiến, tại đạo sư hoàn thành nghiệm thu vào đêm đó, liền đã phân phối xong. Trương Hạo đối thủ là Lý Hiếu Ni khâm điểm một cái đồng dạng lấy cao âm sở trưởng quốc ngu luyện sinh, thực lực xem như đã trên đẳng. Sở dĩ cho Trương Hạo an bài mạnh như vậy đối thủ, chủ yếu là bởi vì quốc ngu chiến đội bên trong mỗi một cái học viên đều rất có đặc điểm cho Trương Hạo an bài ai, Trương Hạo cũng không có hoàn toàn khắc định chế thắng chắc chắn. Chỉ có cái này luyện tập sinh cùng Trương Hạo là một cái con đường, cũng là báo tố cao âm hình. Dứt khoát Lý Hiếu Ni liền an bài một tổ cứng trọi cứng quyết đấu, xem Trương Hạo có thể bị kích phát ra như thế nào đấu chi tới. Nếu như là hai người hát không sai biệt lắm tình huống, Lý Hiếu Ni sẽ đứng trụ áp lực nhường Trương Hạo tấn cấp tổ bên trong lục cường. Nàng chọn cái này luyện tập sinh sau lưng người đại diện Hòa Lý Hiếu Ni quan hệ không tính đặc biệt quen, cái này cũng là Lý Hiếu Ni an bài hắn cùng Trương Hạo tờ cờ một cái nguyên nhân trọng yếu. Dạng này nàng mới tốt bảo đảm Trương Hạo Nhưng nếu Trương Hạo tại tấn cấp tranh tài phát huy đặc biệt không như ý muốn, ai cũng có thể nghe được so với hắn đối phương kém một khối, cái tia Lý Hiếu Nhi liền thương mà không giúp được gì. Nàng không có khả năng bất công lại đến trình độ kia mặc kệ Trương Hạo hắt thành cái dạng gì, nàng cũng nhường Trương Hạo tấn cấp, vậy thì quá mức. Như thế đối với cái kia luyện tập sinh đả kích cũng quá lớn. Nhân ra tân tân khổ khổ tại quốc ngu bị ngược nhiều năm, liền vì chờ cái này vừa ra mặt cơ hội, Lý Hiếu Nhi không có khả năng cứ như vậy mà sát công ty hậu bối cố gắng. Ngược lại đến lúc đó thì nhìn Lâm Trạng ai phát huy xuất sắc hơn. La Bản Hùng cùng Hoa cũng đã sớm tâm lý nắm chắc tương chiến đội học viên đối chiến phân phối truyền xuống. Chỉ có bể rợt chiến đội bên này, Lâm Tại Sơn chậm trặm không làm được hoàn mỹ nhất đối chiến lựa chọn. Trước mắt, Lâm Tại Sơn trong lòng chỉ cấp một tổ người phối tốt đúng, đó chính là Tống Thần Nhược Phương Vương. Hai cái này nữ tướng là bệ rợt chiến đội bên trong dúi hai hai cái quốc ngu luyện tập sinh. Lâm Tại Sơn không quá ưa thích quốc ngu luyện tập sinh, cho nên tại mở tuyển lúc đối mặt đến quốc ngu luyện tập sinh, hắn biểu hiện vẫn luôn tuyệt không hăng hái, không muốn cấp đối phương nhập đội. Mà quốc ngu bên kia người diện cũng đều biết, Tại Sơn ở nơi này thứ bị tái bên trong có chút mâu thuẫn luyện sinh, cho nên bọn hắn đều cùng thủ hạ chính là luyện tập sinh đã thông báo. Tốt nhất đừng lựa chọn gia nhập Liên minh bể ruột chiến đội. Có người đại diện thậm chí cho luyện tập sinh xuống từ mệnh lệnh, chỉ được phép vào quốc ngu chiến đội, những chiến đội khác đều không cần tuyển. Chính là bởi vì dạng này, mới đưa đến bể rốt chiến đội bên trong quốc ngu luyện tập sinh vô cùng khan hiếm, có một chút quốc ngu luyện tập sinh rất muốn tuyển Lâm Tại Sơn đương đạo sư, nhưng bởi vì từ người đại diện nơi đó biết được, Lâm Tại Sơn rất mâu thuẫn quốc ngu luyện tập sinh, cuối cùng bọn hắn đều không dám tuyển Lâm Tại Sơn đương đạo sư. Chỉ có một tính chất 10 phần tống nhi, bước lên quốc ngu sai lầm lớn, cố ý đi tới Bệ rốt chiến đội. Danh Dương phải dùng thực lực của mình tới chinh phục Lâm Tại Sơn, nàng ngược lại muốn xem xem Lâm Tại Sơn như thế nào mâu thuẫn Quốc ngu luyện tập sinh. Trên thực tế, lần này mổ tuyển lên cấp 48 tổ học viên bên trong, Quốc ngu luyện tập sinh hết thảy tiến vào 25 tổ, so nửa Giang Sơn còn nhiều hơn. Ngoại trừ Lý Hiếu Nhi Quốc ngu chiến đội kỳ hạ 10 tổ luyện tập sinh bên ngoài, bộc mở chiến đội cùng niên đại trong chiến đội đều chiêu mộ nhiều tổ Quốc ngu luyện tập sinh. Chỉ có bệ rợ chiến đội chỉ chiêu 2 cái Quốc ngu luyện tập sinh. Mà Lâm Tại Sơn lại 12 tiến 6 tổ bên trong tấn cấp chiến bên trong, đem duy 22 cái Quốc ngu luyện tập sinh an bài cùng một chỗ, để các nàng đi tự giết lẫn nhau. Cái này nhìn rất như là mâu thuẫn quốc ngu một loại biểu hiện, nhưng trên thực tế, Lâm Tại Sơn là cảm thấy Tống Thần Nhi cùng Phương Phương cuốn hạng qua giống, các nàng dạng này bảo tiếng nói, tại tổ bên trong lưu một cái là được rồi, không cần thiết hai cái đều lưu lại, như thế bệ rợt chiến đội tương lai tranh tài ắt sẽ có trùng điểm hiện tượng, nhờ người xem sinh ra phản cảm cùng trạng thái. Đối với cùng chất hảo thanh âm, Lâm Tại Sơn chắc chắn chỉ lưu một cái, lưu cái kia tốt hơn. Vốn là Lâm Tại Sơn đối với Tống Thần Nhi là rất có lòng tin, nhưng ở tuần này nghiệm thu sau đó, hắn phát hiện Tống Thần Nhi trạng thái không lớn bằng lúc trước, Phương Phương trạng thái nhưng là càng ngày càng tốt. Cái này khiến Lâm Tại Sơn càng hưu tâm hơn đem hai người nốt tại trong một cái lồng đi quyết đấu. Hắn sẽ vì hai người chuyện dị thế phong cách tương tự nóng nảy lưu tác phẩm, dùng hết khả năng thể hiện ra các nàng tiếng ca mị lực, đến lúc đó thì nhìn tấn cấp chiến ngày đó ai tại hiện trường phát huy hảo, hắn liền sẽ đem ai lưu lại. Dựa theo ý nghĩ này, Lâm Tại Sơn còn nghĩ đem Đạo Chí Văn cùng Nưu Lập Vĩ cho phân cùng một chỗ. Trước mắt bể ruột 12 tổ học viên bên trong, có 8 tổ là nữ học viên, chỉ có Mạc Chí Văn, Nưu hát dân Giao lôi đông núi cùng tên Trong này Mạc cùng Nưu Lập Vĩ ngón rõ ràng càng hơn một bậc. Met Chivan giọng hát rất có đặc sắc, như lập vị nhưng là một cái rất có tiềm lực tiếng ca chân thành sạch sẽ, lực bộc phát 10 phần tuyển thủ. Hai người này Lâm Tại Sơn chắc chắn càng càng có khuynh hướng lưu lại Met Văn, nhưng hắn cũng không muốn dễ dàng buông thang như Lập Vĩ. Như Lập Vĩ là mục tiêu đẩy đi tới ca sĩ, nếu như hắn đi lên liền cho mục tiêu ca sĩ đá, vậy thì quá không cho mục tiêu mặt mũi. Mặc dù mục tiêu cũng không cần hắn cho mặt mũi, hắn cũng không tất yếu cần phải cho mục tiêu mặt mũi này, nhưng đại gia dù sao cũng là cái vòng này đã bảo, nên cho mặt mũi, Lâm Tại Sơn hay là muốn cho đối phương Hạo Thanh Âm cũng không phải chỉ xử lý một mùa này, phía sau Hạo Thanh Âm muốn làm tốt, về giọt là cần mục tiêu cái này, hắn ngữ âm nhạc Long Đầu lao đại ca ủng hộ. Nếu tấn cấp chiến, Nưu Lập Vĩ phát huy cực kỳ xuất sắc, hát ra tuyệt cao tiêu chuẩn, để ép Mạch Chí Văn một đầu. Cái kia chưa nói, Lâm Tại Sơn chắc chắn mang theo Nưu Lập Vĩ tiếp tục chinh chiến. Nhưng nếu Mạch Chí Văn để ép Nưu Lập Vĩ một đầu, Lâm Tại Sơn cho Nưu Lập Vĩ đá, cũng liền tâm an lý đắc. Mục tiêu người đều hiểu âm nhạc, bọn hắn đối với cái này hẳn là cũng không lợi nào để nói. Không chừng bọn hắn bị kích thích lấy, tương lai sẽ phái tốt hơn tuyển thủ tới chinh chiến, Hảo Thanh Âm cũng nói không chừng đấy chứ. Tóm lại không thể để cho mục tiêu nhìn ra bệ ruột có đen bọn hắn địa phương là được rồi. Ngoại trừ, Lâm Tại Sơn còn nghĩ cho Lưu Manh manh hòa tử Dương phối thành một đôi đi tở cỡ tử Dương dân giao kiệu hát rất tinh tính, cùng Lưu Manh manh chớ thức giọng hát nhất định có phù hợp, nhưng còn lâu mới có được Lưu Manh manh mạc thị giọng hát như vậy làm cho người sâm cốt thứ tủy. Nếu như đem Lưu Manh manh hòa tử Dương phân cùng một chỗ, chỉ cần Lưu Manh manh chính mình không sai lầm, vậy nàng tấn cấp liền cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền, cũng không cần cái gì tấm màn đen hoặc bảo đảm khó giữ được, thực lực của nàng tại nơi bảy so Tử Dương cao một tầng lớn. Nam quỷ cầu phiếu. Quỷ cầu phiếu để tử vì câu cần mua, chưa xong còn tiếp. 625 thứ 624 trường tợ cờ giao đấu đến nỗi còn giữ lại 3 tổ người, Lập Tại Sơn liền muốn thật tốt động động đầu góc tới nghiên cứu một chút làm như thế nào phối đôi. Dựa theo hắn bây giờ phương pháp phân loại, đã có 3 cái tấn cấp danh ngành xác định, còn giữ lại 6 tổ trong đám người, còn có Quan Nhã Linh cùng Hàn áng Mây hai cái cần bảo đảm tuyển thủ. Chương Thị Tạ Muội Hoa cùng Đặng Hiểu Ảnh, tựa hồ nhất định phải hy sinh một cái. Đem trương Thị Tạ Muội Hoa cùng Đặng phân tại một tổ, để các nàng bằng thực lực đi nói chuyện, ai làm thiên hắc tốt hơn người đó liền tăng ngược lại không mất làm một cái lựa chọn rất tốt. Ngay tại Lâm Tại Sơn muốn đem Trương thị tạ mỗi hoa cùng đặng Hiểu Huánh Vân tại một tổ, đem những người khác cũng đều phân phối song phía trước một buổi tối, Thái Điệp Ngô Lao đại làm chủ, mang theo Quan Nhã Linh cùng Thái Điệp một đám nhân viên công tác cho Lâm Tại Sơn mở âm nhạc không cực hạn hội chúc mừng. Âm nhạc không cực hạn phát hành tuần đầu lợi dụng 190 vạn tấm siêu cao lượng tiêu thụ, lần nữa hùng bá Hàn Ngựa địa hạt lượng tiêu thụ bảng. Mặc dù không có Nam Nhi phải tự cường tuần đầu 378 vạn tấm lượng tiêu thụ khoa trương như vậy, nhưng cái này lượng tiêu thụ cũng đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Phải biết, âm nhạc không cực hạn chỉ một tuần này lượng tiêu thụ Liên đã đứng vào 08 tuổi tác ngựa đĩa nhạc cuối cùng lượng tiêu thụ ba vị trí đầu. Mà xếp tại trước mặt nó chỉ có phá 1500 vạn tấm ghi chép Nam Nhi phải tự cưỡng, cùng phá 210 vạn tấm thế kỷ mới nữ ca sĩ cao nhất lượng tiêu thụ ghi chép Đường Á Hiên ta là nữ sinh. Thải Điệp năm nay phát hành cái này 3 tấm đĩa nhạc, đổi mới quốc ngu đĩa hát lịch sử ghi chép. Chỉ cái này ba tấm đĩa nhạc đã có thể đem quốc ngu công ty mẹ năm nay phát hành tất cả đĩa nhạc đều đe đi xuống. Bao quát Lý Hiếu Ni tại lễ nhân lúc ban bố quốc ngữ album mới tình Lý Hiếu Ni tình nhân kết là năm nay đĩa nhạc trên thị trường biểu hiện đệ tứ tốt đĩa nhạc, đơn tập lượng tiêu thụ đạt đến 160 và tấm, sang chính nàng ghi chép, nhưng vẫn là không địch lại Đường Á hiện ta là nữ sinh. Lý Hiếu Ni bây giờ chủ công thị trường đã đổi được Bắc Mỹ, nàng năm nay tại Bắc Mỹ thị trường đã phát biểu 10 bài đơn khúc cuối cùng lượng tiêu thụ đã phá 1600 vạn. Cái thành tích này để cho nàng tại Bắc Mỹ đều có thể đứng ở ba vị trí đầu, 10 phần làm cho người kinh diễm. Nhưng Lý Hiếu Ni cũng không hề hoàn toàn từ bỏ thị trường quốc nội, nàng quốc ngữ truyện hình album mới ít nhất còn có người, đã tiến vào ghi âm thu quan giai đoạn, sẽ phối hợp lấy Hạo Thanh âm truyền ra. Tại 10 nguyệt 10 hào lễ độc thân ngày đó long trọng phát hành. Tin tưởng dựa vào hào thanh âm tấn mạnh chi thế, Lý Hiếu Ni chương này từ Lâm Tại Sơn làm hơn nửa giang sơn hoàn toàn mới lại đĩa, nhất định sẽ lấy được một cái vô cùng mắt sáng thành tích, rất có cơ hội phá đường á hiên 210 vạn tâm thế kỷ mới nữ ca sĩ đơn tập đi chép. Mà kẹp ở Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni ở giữa, con nhã linh kéo rất lâu album mới điên cuồng vì yêu cũng cuối cùng định đường, muốn tại 10 nguyệt 10 hào vậy hắn phát hành. Ngay này hòa Sơn cùng với Lý ra 1 tháng, chính là vì để tránh bị này đối vương ngày sau cường thế xung kích. Quan Nhã Linh lần này phát album không có lý hiếu ni lớn như vậy quyết tâm, nàng chỉ hy vọng chương này album có thể sáng tạo chính nàng kỷ lục mới là được rồi, tốt nhất có thể phá trăm bạn, như thế nàng liền đủ hài lòng. Nhưng mà, ở thời đại này, album phá trăm vạn lượng tiêu thụ là một kiện có thể so với lên trời việc khó, liền ca vương, ca hậu cấp nhân vật phát album mới cũng rất khó làm đến. Quan Nhã Linh nếu muốn ở album mới bên trên lấy được đột phá, cũng chỉ có thể dựa vào tiết mục TV nâng lên Hỏa Lâm tại Sơn Thần Quang giá trị. Lần này thải điệp rất xem trọng Quan Nhã Linh tại Hào thanh âm lên biểu hiện. Nàng mới định phát hành 10 nguyệt là một cái thứ sáu. Giá chưa thứ 7 cũng chính là 10 Nguyệt 10 Nhất hảo, sẽ truyền ra hảo thanh âm tụi bên trong tấn cấp chiến trận đấu, tức bệ rốt chiến đội nội chiến. Lô nhất phàm đêm nay mượn cho Lâm Tại Sơn mở tiệc ăn mừng cơ hội, đem Lâm Tại Sơn Hỏa Quan Nhã Linh cùng với mấy cái cao tầng đơn độc gọi vào một cái bọc nhỏ thời gian, đại gia thương lượng một chút, xem sao có thể nhượng Quan Nhã Linh tại bệ rốt trận kia trong nội chiến cướp được nhiều nhất danh tiếng, tốt nhất gây nên chủ đề nóng, dạng này mới có thể cho nàng album mới đánh ra tuyên truyền hiệu quả tốt nhất. Lâm tại Sơn bản thân đương một chút Linh, Linh này có thể hy sinh chính mình đến giúp hảo thanh âm chạm Hào Thanh Âm tự nhiên muốn cho nàng lớn nhất phản hồi, nhưng muốn nhượng Quan Nhã Linh tại Bệ Dột trong nội chiến hoàn toàn cướp đi danh tiếng, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Dù sao, Bệ Dột chiến đội bên trong có mấy người ngón rộng cũng là khá tốt, so Quan Nhã Linh cũng không hoảng nhiều nhượng. Quan Nhã Linh nếu muốn ở KH bên trên cướp đi danh tiếng, quả thực không dễ. Có một lựa chọn là nhượng Quan Nhã Linh đi cùng một kẻ mạnh cứng đối cứng, tỉ như Tống Thần Nhi các loại, cho Tống Thần Nhi vờ cợt đi, đây nhất định có thể gây nên thảo luận nóng đề. Nhưng lựa chọn như vậy vô cùng mạo hiểm, vạn nhất Tống Thần Nhi ngày đó đại bại phát, Quan Nhã Linh bản ép không được nàng. Lâm Tại Sơn lại muốn mạnh mẽ đem Quan Nhã Linh lên cấp danh nghịch, này liền nên cho Quan Nhã Linh chiếu hắc, đối với nàng album mới tuyên truyền không nhất định có chỗ tốt. Nếu như lựa chọn ổn thỏa phương pháp, không nhượng Quan Nhã Linh đi vờ cờ cầm thủ, nàng như thế nào gây nên chủ đề đâu? Nỗ nhất phàm bọn người phí hết một hồi đầu góc nghĩ biện pháp, cuối cùng là Quan Nhã Linh chính mình ra một ý kiến, nàng nghĩ tại hạ chạng bệ rốt nội chiến lúc trực tiếp bỏ thi đấu, đem cơ hội lưu cho nàng đối thủ, dạng này sau trận đấu khẳng định có chủ đề cùng thảo luận Tại Sơn trước kia cũng có nghĩ qua biện pháp này, nhưng nhượng Quan Nhã Linh hạ chạng liền bỏ thi đấu mà nói Nàng lần này tham gia hảo thanh âm chỉ hát 2 trận có phải hay không có ít? Sẽ cho người cảm thấy nàng có qua loa chi ngại a. Người xem sẽ làm phản hay không cảm giác? Nàng muốn bỏ thi đấu cũng kéo tới rất đằng sau lui nữa à. như thế người xem độ chấp nhận mới cao hơn một điểm. Đồ nhất phàm bọn người nghe Quan Nhã Linh giảng nhanh như vậy liền bỏ thi đấu, cũng lo lắng làm như vậy sẽ chư hắc. Nhưng Quan Nhã Linh chính mình rất kiên trì bỏ thi đấu, nàng rất rõ ràng, nội chiến phía sau tranh tài liền muốn dẫn vào hiện trường truyền thông hòa thuận vui vẻ bình người chấm điểm khâu. Lâm Tại Sơn không có cách nào hoàn toàn chưởng khống tương lai xu thế. Nếu như kéo vào đến hiện trường môi giới chấm điểm giai đoạn Vạn nhất nàng không có h hảo bị hiện trường truyền thông hòa thuận vui vẻ bình người đánh thấp phân, bại bởi những cái kia hậu bối người mới vậy nàng cũng quá mất mặt tham gia lần này tiết mục nên có chút đắc bất thường thất quan Nhã Linh lựa chọn lúc này bỏ thi đấu trên thực tế là có chút lòng tin thiếu sót biểu hiện nàng cho tới bây giờ cũng không phải là lý hiếu Ni loại thư này tâm bạo tăng nhân cho nên mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy tại quan Nhã Linh tự nhìn tới lúc này bỏ thi đấu là thời cơ tốt nhất một ngày trước phát album ngày thứ hai chuyển gia H thanh âm nàng bỏ thi đấu tất cả tin tức điểm đều sẽ rơi vào trên người nàng Ở bên trong chiến trong trận đấu, nàng hát một bài nữa album mới bên trong tác phẩm tâm huyết, tuyên truyền hiệu quả nhất định sẽ phi thường tốt. Nàng tham gia hảo thanh âm ý nghĩa chính chính là vì chương này album mới làm tuyên truyền, lập tại sơn hòa đường á yên album sở dĩ bán như vậy hỏa, đều cùng tổng nghệ tiết mục đích nâng lên có quan hệ trực tiếp, lần này Quan Nhã Linh cũng nghĩ mượn nhờ tổng nghệ chi phòng, đem mình album mới lượng tiêu thụ cho nói lại. Nàng không quan trọng người khác đen không tối nàng qua loa, nàng chỉ cần có thể đem tất cả tin tức điểm đều nắm ở trong tay, Nhường đại gia biết nàng album mới, hơn nữa nghe qua nàng album mới, có mua muốn. Mong, cái này là đủ rồi. Quan Nhã Linh cuối cùng thuyết phục nô nhất Phạm Hỏa Lâm tại sơn, thải điệp đoàn đội bên này quyết định, muốn tại hạ trong chạng thời gian chiến tranh, quan Nhã Linh biểu diễn sau đó liền lựa chọn bỏ thi đấu. Này đối hảo thanh âm kỳ thực là nhất định có tổn thương, rất có thể sẽ bị người đen hảo thanh âm tuyển quân Nhã Linh dạng này qua loa mình tính tới dự thi là có cái khác mắt, mà làm trái hảo thanh âm từ dân gian khai quật hảo thanh âm dự tính ban đầu. Nhưng quan Nhã Linh bỏ thi đấu đối với tiết mục cũng không tất cả đều là ảnh hưởng xấu, ít nhất tại tin tức trang bia phương diện, quan Linh có thể tối hậu nhất lần giúp hảo ra rất nhiều đầu bạn tin tức, tại tấn thi đấu giai đoạn có đầy đủ thông lộ ra ánh sáng độ. Vô luận tốt xấu, tất nhiên Quan Nhã Linh bản thân làm ra quyết định như vậy, Lâm Tại Sơn liền quyết định toàn lực ủng hộ nàng. Quan Nhã Linh làm như vậy, sẽ để cho ra một cái tổ bên trong lục cường danh lạch, ngược lại là cho liếu Lâm Tại Sơn càng nhiều lựa chọn hơn. Cuối cùng lại cùng BDH đoàn đội mở hội nghị, nghiên cứu một chút. Tại 9.12 hào hôm nay, Lâm Tại Sơn tối hậu nhất cái tuyên bố BDH chiến đội 12 tiến 6 hoàn chỉnh phối đôi Tống Thần Nhi VSC Phương Phương Hàn Áng Mây VSC Lôi Đông Núi Mét Trí Văn V Tú nơi này giao đấu liền có thể nhìn ra, Lâm Tại Sơn quyết định tiến đưa đặng hiểu đánh một cái lên cấp danh nghịch. Hắn sở dĩ lựa chọn như vậy, là đi qua nhiều phương diện suy tính. Đầu tiên, Quan Nhã Linh nhường ra danh nghịch, Lâm Tại Sơn nhất định sẽ chọn một có thể đối chiến đội, đối với công ty hoặc đối với Tiết Mục có rất lớn trợ giúp tuyển thủ tấn cấp, nhưng còn không thể là Tống Thần Nhi, hắn áng mây dạng này siêu cấp hắc đêm. Nếu như cho Quan Nhã Linh cùng Tống Thần Nhi, hắn áng mây dạng này tuyển thủ phân tại một tổ, Quan Linh rất có thể hát bất quá các nàng, đến lúc đó lựa chọn nữa đối với thi đấu, liền có chút quá giả, nàng vốn là hẳn là thua, còn lui cái gì thi đấu. Này lại cho con Nhã Linh chiêu hắc. Đồng dạng, lựa chọn mét trí văn cùng Lưu Mênh Mênh, con Nhã Linh coi như hát qua bọn hắn, lại tại tiếng ca khuynh hướng cảm xúc bên trên, song Phương có rất lớn khác lạ. Có chút người xem không nhất định sẽ cảm thấy quan Nhã Linh liền nhất định so với bọn hắn hát hảo, cũng không phải quan Nhã Linh liền nhất định sẽ tấn cấp. Dạng này quan Nhã Linh bỏ thi đấu, vẫn sẽ có giả vờ giả vị trí ngại. Cho nên nhất định phải cho quan Nhã Linh lựa chọn một cái hơi yếu đối thủ, Trương Thị Tả Muội Hoa cùng Đặng Hiểu Hánh đều thuộc về đệ tử như vậy. Nhưng Tiền Trương Thị mà nói, quan Nhã Linh bỏ thi đấu, tin tức tiêu điểm rất có thể sẽ bị mơ hồ đi sẽ có truyền thông nói Lâm Tại Sơn tại Bảo Đảm Trương Thị tám mối hoa, dù sao bọn hắn từng có cùng một chỗ tham gia cực hạn sấm thế giới kinh lịch. Này đối quan Nhã Linh Album mới tuyên truyền phát hành sẽ có nhất định ảnh hưởng. Như vậy nhìn tới, Đặng Hiểu ánh chính là một cái duy nhất thích hợp quan Nhã Linh dùng bỏ thi đấu tới lẫn lộn đối thủ. Chỉ cần Đặng Hiểu ánh không vượt qua trình độ phát huy, quan Nhã Linh so ca hát nhất định là ổn áp nàng, đến lúc đó lui nữa thi đấu, liền sẽ có để cho người ta có tối hiệu quả không tưởng được. Lâm Tại Sơn đây là đang tiến đưa Đặng Linh bỏ thi đấu việc này bọn hắn không thể sớm nói, liền tổ chương trình người đều không thể biết. Đặng Hiểu ánh mắt thân thấy được nàng muốn cùng Quan Nhã Linh đối chiến phía sau, trực tiếp liền trợn tròn mắt. Lâm Đại Thúc cho nàng an bài như vậy, đây không phải đang cấp nàng phán tử hình sao? Nam Quỷ Cầu người phiếu, Quỷ Cầu phiếu đề cử, Quỷ Cầu đặt mua, chưa xong còn tiếp. 626 thứ 625 trường ca Khúc Mới Vương lại tìm gốc dạ giao đấu sau khi phân phối xong, nhằm vào học viên đặc điểm, Lâm Đại Sơn lại cho bọn hắn từng cái rời dị thế kim cốc, đồng thời dựa theo dị thế hoàn mỹ nhất phiên bản, điều chỉnh bọn họ kiểu hát, dùng hết khả năng để bọn hắn ở nơi này trên sân khấu phóng ra nổi bật nhất tia sáng. Cho dù là đối với mấy cái không muốn bảo đảm bọn hắn lên cấp học viên, Lâm Tại Sơn vẫn như cũ rất chăm chỉ vì bọn họ rời ca, đồng thời cho bọn hắn nói làm như thế nào hát. Trong nội tâm hắn kỳ thực còn rất chờ mong Liêu Song, từ dương bọn hắn những người này ở đây tranh tài cùng ngày có thể mang cho hắn ngạc nhiên. Bệ rốt chiến đội cái này 12 tổ học viên, tại tấn cấp chiến bên trong muốn hát tác phẩm toàn bộ xuất từ Lâm Tại Sơn chỉ thủ. Bao quát quan nhã linh muốn hát ca khúc mới, cũng là nàng meo mới bên trong Lâm Tại Sơn giúp nàng sáng tác mặt khác một bài siêu cấp kiến Ngoại trừ chiến đội bên ngoài, Lâm Tại Sơn còn cho gia nhập quốc chiến đội Lượng thân rời bài cao âm Kính ca. Cho hắn đi vở cờ ở trong đó Lâm Tại Sơn cho Đặng Hiểu Hánh chọn ca, xem như đặc biệt nhất. Những người khác Lâm Tại Sơn đều là cho bọn hắn lượng âm thanh rời kim khúc, nhu cầu khai quật bọn hắn mạnh nhất ca hát tiềm chất, hiện ra bọn hắn đẹp nhất tiếng ca mị lực. Nhưng đối với Đặng Hiểu Hánh, Lâm Tại Sơn không cho nàng chuyển thích hợp nặng nhất hát loại kia bạo phát tính tác phẩm, mà là cho nàng rời một bài biểu diện đứng lên tương đối đơn giản tiếng Quảng Đông tác phẩm. Nay chủ yếu là bởi vì Đặng Hiểu cùng Quan Linh đối để cho Đặng Hiểu bọt biến dạng phẩm, Đặng ngày trạng thái cầu, cho Quan Nhã cho ngoáng, cái kia cũng quá buồn Mặc dù khả năng này cực nhỏ cực nhỏ, nhưng Lâm Tại Sơn hay là muốn hoàn toàn ngăn chặn đi khả năng này. Hắn không cho Đặng Hiểu Vánh chuyển quá hiện ra Đặng Hiểu Vánh tiếng ca mị lực tác phẩm, mà là cho nàng rời một bài cũng là kiêu khúc, nhưng chắc chắn sẽ không dây quan nhã linh tác phẩm. Nhưng Đặng Hiểu Vánh hát tiếng Quảng Đông ca, có thể giúp nàng tại Đại Việt Châu khu vực thành lập được nhất định người xem cơ sở, chuyện này đối với nàng tương lai ở nơi này trên sân khấu đi càng xa có lẽ sẽ có trợ trợút. Còn có chính là, bài hát này biểu diễn độ khó không tính quá lớn, Đặng Hiểu Vánh điều động tới sẽ không giống khống chế bọt biển như vậy tốn sức, luyện 2 tuần, nàng hẳn là có thể đem bài hát này cho luyện rồi. Từ đó để cho nàng thành lập được càng nhiều biểu diễn lòng tin. Lớp tại sơn đem ca khúc đều phân phát xuống phía sau, các học viên chân quý lấy sau cùng thời gian, bắt đầu tăng giờ làm việc biểu diễn huấn luyện. Hảo thanh nhâm tiết mục thì tại ca khúc mới vương một đường dây dưa phía dưới, vương bước đổi mới. Mỗi tuần hảo thanh nhâm tiết mục đều có thể bước lên hấp dẫn người xem thảo luận mới đề tài thảo luận, đa dạng hóa tinh phẩm học viên nhường fan ca nhạc chia làm rất nhiều phe phái khác nhau. Có không ít học viên ở phía trước 4 kỳ tiết mục truyền ra phía sau liền đã có ruột cùng hội viết đoàn, đây là ca khúc mới vương học viên xa xa không cũ bị. 6. 920 hảo. Thứ bảy Hôm nay chuyển gia hảo thanh âm mụ tuyển đệ tử kỳ sáng chế ra 6.1% thu thị kỷ lộ mới. Vững vàng vượt lên bốn kỳ, hảo thanh âm cuối cùng phá 6. Cái này khiến hảo thanh âm tổ chương trình một mảnh vui mừng. Nhưng theo sát 92 mươi hai hảo, triều chủ Nhật ở giữa truyền ra ca khúc mới Vương bài luận tấn cấp chiến, lại làm cho hảo thanh âm tổ chương trình nuốt chỉ đại con rồi. Ca khúc mới Vương học viên số lượng tiên thiếu, bọn họ mụ tuyển chỉ có 5 kỳ, bọn hắn truyền bá lại sớm, cho nên bọn hắn sớm rất nhiều tới trước tấn cấp chiến câu. Bọn hắn tấn cấp chiến hình thức cùng hảo thanh âm giống nhau như lúc, cũng là tổ bên trong học viên 22 bậc từ đạo sư tới quyết định ai tấn cấp khi đến một vòng. Theo lý thuyết, dạng này quy tắc lên cấp cũng không đặc thù, rất nhiều tiết mục cũng là làm như vậy, không thể nói là ai đạo văn ai. Nhưng Hảo Thanh Âm tổ chương trình phá lệ nổi giận chính là, ở nơi này kỳ ca khúc mới Vương tấn cấp chiến bên trong, bọn họ một vị đạo sư tại tổ chương trình bảy mưu tinh kế, thế mà châm chọc khiêu khích nói có cùng thời kỳ ca hát tiết mục tấn cấp khâu tại đạo văn bọn hắn. Mặc dù hắn không có chỉ mặt gọi tên nói cái này đạo văn giả là Hảo Thanh Âm, nhưng mặc cho ai cũng nghe được, ra hỏa này chính là tại nói Hảo Thanh Âm tấn cấp chiến sẽ chụp bọn hắn tiết mục khâu thiết lập. Đây thật là nhường hảo thanh âm tổ chương trình tức giận không thôi. Nhưng hảo thanh em tổ chương trình lại không có cách nào đứng ra đi giải thích cái gì, dù sao, nhân ra không có chỉ mặt gọi tên nói ngươi đạo văn, ngươi muốn lên vội vàng đi giải thích, ở giữa đối phương ý muốn, lạc thật đạo văn tiếng xấu. Trước đây một tháng, ca khúc mới Vương một mực níu lấy hảo thanh âm tại mù tuyển giai đoạn biến tướng chuột bọn họ ghế xoay tử khâu không thả, ở trên đây làm mưu đồ lớn, tới mượn hảo thanh âm chụp bọn họ nổi tiếng. Cái này hảo thanh âm Nhưng bây giờ ca khúc mới Vương thế mà trở nên càng thêm mặt dày vô sĩ, thanh âm tấn cấp chiến còn chụp bọn hắn, này liền nhường hảo quá khó mà đón nhận. Ca khúc mới vương khối này thuốc cao ra chó, bọn hắn như thế nào sẽ đều sẽ không xong, đối phương chính là phiêu bên trên bọn họ, này làm người căm thủ đến tận xương thủy. Phát đại thành hòa tôn ngọc chân bọn người, nhìn qua cái này kỳ ca khúc mới vương tấn cấp chiến hậu, nghe đạo sư kia vô tình hay cố ý nói ra đạo văn, lập tức liền cảnh giác ý thức được, ca khúc mới vương đây là lại muốn tại đạo văn phía trên làm đồ lớn, ác tâm bọn hắn, lợi ích thực tế chính mình. Đồng thời phát đại thành còn nghĩ tới, ca khúc mới vương rất có thể đã thấm vào hào thanh â Hạo Thanh Âm bây giờ còn chưa có chính thức ghi chép 12 tiến 6 tấn cấp chiến đấu, Ca Khúc mới Vương bên kia thế mà liền đã biết bọn hắn nhất định sẽ như thế ghi chép, còn nói thẳng bọn hắn đạo văn, cái này rõ ràng là rất rõ ràng bọn họ ghi hình quá trình. Phát đại thành đón trưởng, Ca Khúc mới Vương không chỉ có đã biết Hạo Thanh Âm phân tổ cấp vị trí 12 tiến 6 quy tắc chiến tải, phía sau 6 tuyến 2, cùng với 8 tiến 4 hôn chiến vòng bản quyết, đến cuối cùng tổng quyết tái quy tắc, Ca Khúc mới Vương cũng đã rõ như lòng bàn tay. Cho nên bọn hắn mới dám như thế lời thể Nhưng vấn đề là, đây là Ca Khúc Mối Vương tại đỏ. Trần Trương Trận Đạo Văn Hảo Thanh Âm a. Bọn hắn lại phản đánh một bừa cảo, bị bắn ngược lại một cái, nói Hảo Thanh Âm Đạo Văn, thực sự là quá vô sỉ. Không có gì bất ngờ xảy ra, ca khúc mới vương mặt dạy vô sỉ tiết mục tổ sẽ dựa theo Hảo Thanh Âm tấn cấp quá trình làm bọn họ tiết mục, tiếp đó mỗi lần đều nói Hảo Thanh Âm Đạo Văn, còn phần đùa, nhưng người xem không thể nào phản đoán, ai bảo bọn hắn trước tiên truyền bá đâu. Nếu quả thật làm như vậy mà nói, Hảo Thanh Âm muốn giải thích đều không giải thích được. Chuyện này sẽ bị càng tô càng đen. Âm danh tiếng cần phải bị Phương Đông Đại đám hỗn đản kia làm cho dãn không thể. 6. 92201 hào Thứ hai, Hạo Thanh Nghiêm chế tác tổ khẩn cấp họp bàn bạc ứng đối ca khúc mới Vương Đạo Văn vô nhỏ. Bây giờ bọn hắn tốt nhất ứng đối phương pháp chính là thay đổi tấn cấp chiến quy tắc, dùng cùng ca khúc mới Vương hoàn toàn bất đồng đối chiến quy tắc tới ghi hình, dạng này biết đánh nhau nhất ca khúc mới Vương mặc của, xem bọn hắn về sau còn thế nào nói Đạo Văn. Nhưng lúc này cách 4 nhánh chiến đội 12 tiến 6 cấp vị thi đấu ghi hình chỉ có 3 ngày, nếu như bây giờ điều chỉnh quy tắc lên cấp, thay đổi tấn cấp lưu trình lời nói, đối với toàn bộ tiết mục ảnh hưởng cũng quá lớn, bọn hắn đã không có thời gian làm càng nhiều thay đổi. Lên cấp học viên 2 tuần lễ này đến đây là luyện ca. Bây giờ lại muốn điều chỉnh thành 2 người hát 1 bài ca, hoặc cái gì khác quyết thắng phương thức, sẽ để cho tiết mục chỉnh thể chất lượng giảm bớt đi nhiều, các học viên cũng sẽ bị làm trở tay không kịp. Mà 24 hảo, 25 hảo hai ngày ghi hình không có khả năng lui về phía sau kéo dài nữa, đám đạo sư Nhật Trình cũng đã sắp xếp xong xôi. Nhưng bốn vị này hùng nhân đạo sư rút ra 2 ngày thời gian tới ghi hình, cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện, nhất là Lý Hiếu Ni loại này tại Trung Hoa cùng Bắc Mỹ bay tới bay lui trên không phi nhân, để cho nàng lại điều chỉnh lịch trình, căn bản cũng không tự tế. Hảo nghe em tổ chương trình bị ca khúc mới Vương đột nhiên ra cái này sát chiêu cho đẩy lên một cái tình cảnh lưỡng nan. Tôn Ngọc Chân bị tức đều nghĩ đi Phương Đông Đài tìm Ca Khúc Mới Vương Tổ chương trình nhân lý luận, lấy chủ người chế tác thân phận làm hảo thanh âm cái này chương trình, Tôn Ngọc Chân cái túing trên người vốn là trọng, không ai tìm chuyện, nàng còn cảm thấy Alexander đâu. Thế nhưng, Ca Khúc Mới Vương còn lúc nào cũng kiếm chuyện, cho hảo thanh âm thêm phiền phức, cái này khiến Tôn Ngọc Chân tức giận đến mức muốn khóc, cảm giác kia thực sự là quá ủy khuất. Lâm Tại Sơn đương lúc trời tối kết một ngày thông cáo hình, không chối từ vất vả, trở lại biển cả các ốc, một lần nữa chủ trì phác đại thành bọn hắn cái này để cho người ta khổ sở hội nghị. Lâm Tại Sơn cân nhắc liên tục phía sau cuối cùng đánh nhị quyết định 3 ngày sau ghi hình như thường lệ tiến hành bọn hắn không thể chịu ca khúc mới vương ảnh hưởng mà tự loạn cho cước người khác thích nói như thế nào là của người khác chuyện bọn hắn bây giờ đầu tiên cần phải làm là đem mình tiết mục cho làm tốt cho người xem hiện ra một hồi lớn nhất thành ý cũng là em thai nhất cảm nhân sân khấu thể biến mà không phải bó tay bó chân lo lắng người khác nói bọn hắn đạo văn sân khấu lộ ra đến nỗi nói ca khúc mới vương khối này càng ngày càng túi thuốc cao ra chó bọn hắn cũng không thể một mực đen đuổi như vậy gặp nên đến sẽ toán khối này tối thuốc cao thời điểm Ca khúc mới Vương không phải một mực tại Đạo Văn bọn họ tiết mục quá trình đi, sau đó lại bị cắn ngược lại một cái. Tốt lắm, 12 tiến 6 tấn cấp chiến sau đó, hảo thanh âm sẽ toàn bộ thay đổi quy tắc lên cấp cùng quá trình, hơn nữa cái này thay đổi không để ngoại nhân biết, chỉ có chế tác tổ mấy cái sỉ bợ có mạn nó biết. Lại tại ghi hình một ngày trước cũng không xác định cuối cùng ghi hình phương án, thẳng đến ghi hình cùng ngày lại công bố quy tắc, nhìn như vậy ca khúc mới Vương còn thế nào trụ bọn hắn. Mà 12 tiến 6 tấn cấp chiến, bởi vì chủ bị thời gian rất dài ra, các học viên luyện cũng rất khổ cực, sẽ không điều chỉnh lịch đấu, hết thảy như cũ, chờ quyết ra tổ bên trong 6 mạnh phía sau. Có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị, bọn hắn một lần nữa điều chỉnh quy tắc lên cấp. Lâm Tại Sơn xuống cấp bậc cao nhất chỉ thị phía sau, phát đại thành Tôn Ngọc Chân bọn hắn thì có người lãnh đạo, tất cả đều không để ý tới ca khúc mới vương rỗi nước bẩn, mà là tập trung toàn bộ tinh lực tới chuẩn bị lập tức sắp đến chiến đội cấp vị thi đấu ghi hình. 6. 9월 Cấp vị thi đấu ghi hình một ngày trước. Lâm Tại Sơn, hòa Chu, Thanh Hoa hai vị đạo sư đi tới Đông Hải sân vận động, mang theo mỗi người bọn họ chiến đội làm đơn giản đi tràn tập. 9 24 số buổi sáng cùng buổi chiều, muốn phân biệt ghi chép chiến đội cùng niên đại chiến đội tổ bên trong cấp vị thi đấu mà ở mỗi chặng cấp vị cuộc so tài mở màn, đạo sư phải mang theo 12 vị học viên cùng một chỗ hát một bài chiến đội chi ca. Nam quý cầu người phiếu, quý câu phiếu đề cử, quý câu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 627 thứ 626 chương ngũ vị tạp trần cáo biệt lâm tại sơn hôm nay diễn tập chiến đội chi ca lúc, cố ý quan sát một chút bệ rộn chiến đội cái này 12 tổ học viên trạng thái, ngoại trừ Đặng Hiểu ánh tinh thần hơi có vẻ lệ bại, Quan Nhã Linh bởi vì một mực tại cả nước các nơi chạy thông cáo, trạng thái thân thể hơi có vẻ mệt mỏi bên ngoài, học viên khác trạng thái đều tương đương xuất sắc. Không có ai lâm trận như bệnh, hoặc ra cái gì khác ý đồ xấu. Rõ ràng, những học viên này vì này chẳng tân cấp chiến, đều làm đầy đủ nhất chuẩn bị. Bọn hắn liền đợi đến hướng Lâm Tại Sơn cũng là hướng cả nước người xem tới bày ra bọn hắn em thai nhất giọng hát. Những người này trạng thái sợ dĩ xuất sắc như vậy, không đắc bất nói cũng có Lâm Tại Sơn công lao. Lâm Tại Sơn cho bọn hắn lượng thân mà làm ca khúc mới, làm cho những này các học viên đều quá cảm động. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được Liễu Lâm Tại Sơn thần tài cấp sáng tác công lực. Trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Tại Sơn liền cho bọn hắn mỗi người đều viết xong ca khúc mới, cái này khiến tất cả mọi người tụ rất nhiều cổ vũ. Hơn nữa mỗi người cũng có thể cảm giác được Liễu Lâm Tại Sơn đối bọn hắn dụng tâm lương khổ. Mà nghe Liễu Lâm Tại Sơn vì bọn họ viết ra tác phẩm phía sau, cơ hội không có người không hài lòng, bọn hắn đều rất cảm tạ Lâm Tại Sơn có thể sử dụng tốt nhất tác phẩm phụ trợ bọn họ biểu diễn. Tống Thần Nhi phía trước bị Quốc Ngô cho gốc lạnh, lại bị Lâm Tại Sơn cho tuyển lấy cùng phương Phương một tổ làm tự giết lẫn nhau, nàng hơi có một chút như vậy hối hận tới bệ rụt chiến đội. Bởi vì nàng cảm thấy, Lâm Tại Sơn giống như thật sự tương đối mâu bọn hắn những thứ này Quốc Ngu luyện tập sinh. Nhưng nghe qua Lâm Tại Sơn cho nàng chế tạo diễn ca khúc mới phía sau, Tống Thần Nhi liền sẽ không có hối hận cảm giác. Mặc kệ quốc ngu tương lai như thế nào hướp lạnh nàng, nàng cảm thấy có dạng này một ca khúc, nàng cũng đáng giá. Coi như trận tiếp theo nàng bị đào thải đi, nàng cũng không cái gì có thể tiếp đối. Những thứ khác giống phương phương bọn người, cũng đều bị Lâm Tại Sơn vì bọn họ chế tạo riêng tác phẩm chinh phục. Tất cả đều đặc biệt tích cực đầu nhập tiến vào chuẩn bị cùng luyện tập ở trong, để không phụ Lâm Tại Sơn đối bọn hắn mong đợi. Chỉ có mình cho mình phán quyết tử hình đặng hiệu ánh, tiếp tục chiến đấu đi xuống ớn. Mong chậm chạp thiêu đốt không nổi. Nàng biết lần này tới dự thi chỉ là tới thể nghiệm một chút chính thức tranh tài không khí, nàng cũng không suy nghĩ có thể ở cái này thứ bị tái bên trong thu được cái gì dáng dấp giống như thành tích. Có thể bị Lâm Tại Sơn chiếu cố đi vào bệ rột chế đội, mà không phải tại bài luận mù tuyển lúc liền bị đào thải, đặng hiểu hắn phải biết đủ. Nàng không muốn đi tranh quá nhiều. Bây giờ Lâm Tại Sơn lại cho nàng an bài một cái như thế kiểu chết thể diện đi cùng Tiểu Thiên Hậu Quan Nhã Linh cùng đại thi đấu, cuối cùng thua trận, bậc thang này cho nàng an bài thật tốt à, đặng hiểu hẳn là cảm tạ Lâm Tại Sơn mới đúng. Chính nàng cũng khuyên chính mình tiếp nhận kết quả như vậy, không cần liều mạng, mẹ không tức. Một mực hát tiếp cũng không kết quả gì, nàng Hà tất như vậy chịu tội đâu. Lần này tham gia hào thanh âm, nàng đã viên mãn hoàn thành Liễu Lâm tại sơn cho nàng an bài nhiệm vụ, nàng có thể lui xuống nghỉ ngơi. Nhưng lại không biết vì cái gì, chỉ cần vừa nghĩ tới Hạ Trạng tranh tài nàng nhất định sẽ thua, đặng hiểu cánh trong lòng liền sẽ trở nên vắng vẻ, mà không phải nàng tự cho là cái chủng loại kia sẽ rất giải thoát cảm giác cũng dùng. Nàng không muốn rời đi cái sân khấu này sao? Ngược lại cũng không phải. Nàng ở nơi này trên sân khấu ca hát lúc nào cũng rất khẩn trương, khẩn trương nàng thường xuyên đều ngủ không được cảm giác, cảm giác này rất dày vào người. Nhưng bây giờ phải ly khai cái sân khấu này, nàng vì cái gì không có giải thoát khoái cảm đâu? Chẳng lẽ nàng hoài niệm cái sân khấu này? Thật sự không muốn đi. Đặng Hiểu Vánh mình cũng không hiểu nàng đây là thế nào. Tối hôm đó, có thể là Đặng Hiểu Vánh tối hậu nhất lần tại Phượng Hự Si sì ạ sân hội tèn bên trong hào thanh nhắm tổ chương trình cho nàng thuê phòng thời gian ngủ. Ngày mai sẽ là bệ rột chiến đội 12 tiến 6 cấp vị chiến đi hình. Ở trước so đấu buổi tối đó, Đặng Hiểu Vánh tâm tình trở nên phá lệ phức tạp, nghĩ bông lòng, nhưng như thế nào cũng bưng lòng không được. Nghệ Phi tỷ, ngày mai ta nhất định sẽ thua với Quan Nhã Linh lão sư. Đằng sau bệ rụt đại kỳ liền muốn từ một mình ngươi tới khiêng, ngươi nhất định muốn cố lên a, tranh thủ đi đến cuối cùng. Trong phòng 8, Đặng Hiểu Hánh vừa giúp Lưu Manh Manh tắm lưng, một bên ngũ vị tạp trận kể cá biến ngữ. Tổ chương trình cho những thứ này học viên môn phỏng, cũng là 22 một gian. Đặng Hiểu Hánh cùng Lưu Manh Manh bị phân ở một gian. Mấy ngày này, hai nữ hải huấn luyện chung, cùng một chỗ sinh hoạt, cùng nhau tắm rửa, ngủ chung, xem như thành lập tương đương thâm hậu hữu nghị. Đặng Hiểu Hánh trời sợ ngựa, rất dựa vào Manh Manh ở công ty nàng, cho nên mấy ngày này giống như Lưu Manh Manh tiểu người hầu tựa như Mỗi ngày đều sẽ giúp Lưu Manh Manh tắm kỳ sỏa bọt, còn thường xuyên giúp Lưu Manh Manh bưng trà đổ cơm, cái này dành được Lưu Manh Manh cực lớn hảo cảm. Lưu Manh Manh bây giờ nhìn Đặng Hiểu Văn, giống như nhìn mình muội muội. Nghĩ đến ngày mai Đặng Hiểu Văn muốn đi trợ cỡ quan Nhã Linh, Lưu Manh Manh cảm thấy không khỏi vì Đặng Hiểu Văn cảm thấy khổ sở. Quan Nhã Linh sắp bỏ thi đấu việc này, ngoại trừ thải điệp mấy cái cao tầng, cùng với Lâm Tại Sơn bên ngoại, các chỗ hữu nhân đô không biết, bao quát pháp đại thành, Tôn Ngọc Trần, chim bổ câu trắng bọn hắn cũng không biết. Lâm Tại Sơn cũng không đem việc này báo cho Lưu Manh Manh, để tránh ảnh hưởng Lưu Manh, Manh chuẩn bị chiến đấu. Cho nên Lưu Manh manh cũng không biết đặng Hiểu ánh ngày mai sẽ không bị đào thải. Ngược lại đặng Hiểu ánh ngày mai lên cấp hy vọng so với nàng cũng lớn hơn hơn, cơ hội đạt đến 99.99%. .99%. Lưu Manh manh lại cùng học viên khác một dạng, đều cho là đặng Hiểu ánh đụng quan Nhã Linh, chết chắc. Lưu Manh manh trước đây vừa nghe nói đặng Hiểu ánh cùng quan Nhã Linh bị phân lại với nhau, trong lòng trực tiếp liền lộ bộp rồi một lần. Nàng lúc đó liền ý thức được, Lâm Tại Sơn đây là muốn từ bỏ đặng Hiểu ánh. Thực sự cầu thị dạng, đặng Hiểu ánh tại mù tuyển lúc biểu hiện chính xác không quá xuất sắc. Nàng ấy thiên hát quá cần chương, một ca khúc hát xuống, nàng che ra hai người mồ hôi. Đừng nói nàng hát còn không tính quá chạy điệu, nàng lúc đó có thể đem cả bài hát cho Hoàn Trình hát xuống, liền đã rất tốt. Lấy Đặng Hiểu Hánh trình độ, nàng có thể hát thành như thế, đã rất đáng được khích lệ. Lâm Tại Sơn cũng chính xác cho nàng gọi xuống tới, đem nàng thu vào bè dượt chiến đội. Nhưng chung quy thực lực có hạn, Đặng Hiểu Hánh không có khả năng một mực bị triều cố. Lưu manh manh một mực không có hỏi Lâm Tại Sơn tại sao sẽ như thế an bài, nhưng nàng cảm thấy, Lâm Tại Sơn rất có thể nhận định, Đặng Hiểu Hánh đi tiếp nữa, đối với nàng không có quá tốt chỗ, rước quát cho nàng một cái thể diện kết thúc, để cho nàng trở về mới hảo hảo lui ca. Luyện thêm một năm mà nói, nàng không chừng có cơ hội tham gia tiếp theo Quý Hảo Thanh âm đâu, lúc ấy lại chính thức xuất đạo, có thể đối với đặng Nghiệp ánh tương lai phát triển mới tốt hơn. Mặc dù rất lý giải Lâm Tại Sơn dụng tâm lương khổ, nhưng dù sao đồng cam cộng khổ lâu như vậy, lại ở chung với nhau đã lâu như vậy, một mực bị đặng Nghiệp ánh chiếu cố, mắt nhìn thấy vị này kể vai chiến đấu mấy tháng chiến hữu liền muốn rời khỏi Hảo Thanh âm sân khấu, lưu Minh Minh khó tránh khỏi hội tâm tương. Nhẹ nhàng thở dài, Lữ Minh Minh quay trở lại, bên bên cạnh, ánh mắt qua ánh, phương, ánh, Lâm bất kể thế nào lựa chọn, cũng là vì tốt cho ngươi." Mặc kệ ngày mai kết quả như thế nào, ngươi cũng đừng từ bỏ ca hát. Ngươi biết, Lâm Đại Thúc rất coi trọng ngươi. Đặng Hiểu ánh nhìn sang Lưu Manh Manh hoàn toàn, để chân nửa ngâm ở trong nước tiểu sô giòn. "Sữa, cười khổ nói, ta biết. Trước đó ta không hiểu thành cái gì Lâm Đại Thúc coi trọng như vậy ta, đi qua cái này thứ bị tái về sau, ta cuối cùng đã hiểu." "Như thế nào hiểu?" Lưu Manh Manh tò mò hỏi. "Bởi vì ta ca hát thật sự phi thường dễ nghe a." Kia hỉ. Đặng Hiểu gắng cố gắng cười vui vẻ. Nàng nói lời này có chút giằn thúi, nhưng nàng trong lòng quả thật có ý nghĩ như vậy. Trước đó chưa từng tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp, nói chuyện lại chạy gió, nàng ca hát cũng là mù hát, căn bản sẽ không hát, hát đi ra ngoài ca tự nhiên không thể nói là em tai. Nàng coi như gặp lại lừa mình dối người, cũng sẽ không cho rằng nàng trước kia biểu diễn rất động lòng người. Nhưng trong khoảng thời gian này, trải qua mấy vị âm nhạc lão sư tỉ mỉ dạy dỗ, nàng chân chính đi vào ca hát đại môn, bắt đầu nắm giữ một chút biểu diễn kỹ xảo, cuối cùng bắt đầu biết ca hát. Nàng lại nghe mình biểu diễn, vậy thật cùng trước đó có nói buồn khác biệt một trời một vực. Bây giờ tại trạng thái rất tốt thời điểm, nàng hát đi ra ngoài ca, không nói là siêu cấp tự nhiên a, nhưng ít ra có thể làm cho nàng chính mình rất xúc động. Nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, nàng ca hát có thể dễ nghe như vậy. Lại bởi vì hàm trên hàm dưới cắn vào không được, nàng thổ khí giống như Lâm Tại Sơn nói như thế, sẽ có một loại rất đặc biệt chữ tình cảm giác, thể hiện tại chuyên nghiệp biểu diễn bên trong sẽ trở nên vô cùng mê người. Đang hiểu rằng bây giờ đã có thể có một điểm dạng này thể hội. Bởi vì ca hát, nàng mới phát hiện, lao thiên gia cho nàng tật xấu này, cũng không phải thật sự khuyết điểm, mà là một loại khó được thiên phú. Cảm nhận được điểm ấy phía sau, cả người của nàng xinh đều trở nên hăng hái hướng về phía trước. Nàng đặc biệt muốn đang hát bên trên có đột phá, có chỗ tạm nghệ chỉ là bình thường ngượng ngùng thể hiện ra thôi. Nhưng ở bí mật, nàng luyện thật sự vô cùng cố gắng. Lại bởi vì thiên tư không đủ thông minh, xử lý KH thời gian cũng quá ngắn, cố gắng của nàng cũng không có thu hoạch được kết quả rất tốt. Hắn hiện tại còn không thể giống Lưu manh manh các nàng như thế đặc biệt ổn định hiện ra ngón giọng. KH lúc nào cũng lúc hạo lúc không tốt. Cái này khiến chính nàng cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá Lâm Tại Sơn có thể ở nàng vẫn là hầm cầu bên trong một khối thối tảng đá lúc, liền phát hiện nàng khó được thiên phú và tiểu lực, phần này thiên đạo một dạng tuyệt nhãn, thực sự nhường đặng quá cảm động, cũng quá rung động. Nàng thật sự không muốn để cho Lâm Tại Sơn vị này trong nội tâm nàng thần thất vọng, nhưng bây giờ nhìn, nàng vẫn không thể nào đạt đến Lâm Tại Sơn đối với nàng đi giá. Bất quá như là đã cô gắng qua, nàng cũng không có cái gì có thể tiếp nối. Hắn hiện tại duy nhất hối hận, chính là ban sơ học tập âm nhạc lúc, nàng đều ở lưu manh manh bên cạnh lửa biếng, mà không có chân quý cái kia đoạn quý báu thời gian. Nàng lúc nào cũng đang suy nghĩ, nếu như thời gian có thể đảo ngược liền tốt, nếu như có thể trở lại mấy tháng trước Lâm Tại Sơn vừa để cho nàng học ca hát thời gian, nàng tuyệt đối sẽ không đang luyện bụng thức hít sâu thời điểm ngủ, sẽ không ở học thang âm thời điểm đầu cơ chụp lượn sẽ không có chuyện liền trang đau bụng chạy tới nhà vệ sinh đọc tiểu thuyết án vụ linh từ 6. Đáng tiếc trắng câu đã qua khe hở, thời gian sẽ không đảo ngược. Năm nay hảo thanh âm, nàng chỉ có thể đi đến cái này. Biết Lưu Manh manh lo lắng nàng nắp khí quận hát. Đang Hiểu gánh dùng tay nhỏ nâng thủy nhẹ nhàng dỗi Lưu Manh manh vai, cam đoan nói, ngụy phi tỷ ngươi yên tâm, ta mãi mãi cũng sẽ không bỏ rơi ca hát. Tương lai, ta nhất định phải biến thành lâm đại thúc trong lòng cái kia tốt nhất ca sĩ. Chưa xong con tiếp. 628 thứ 627 chương tương lai của ta không phải là ngộng chín hảo. Thứ tư. 9 giờ rưỡi sáng. Đông Hải sân vận động. Trung Hoa Hạo thanh niên quý đầu tiên trận đấu bệ rốt chiến đội tổ bên trong cấp vị thi đấu ghi hình, chính thức kéo ra màn che. 200 vị từ Hải Tinh đại cùng quốc ngu tập đoàn tuyển chọn tỉ mỉ ra người xem cùng truyền thông bằng hữu, tụ tập dưới một mái nhà, tại hiện trường xem lễ trận này ghi hình. Mặt khác ba vị đạo sư Lý Hiếu Nghi, Chu Thanh Hoa cùng La Bản Hùng đều thịnh trang ra sân, đã ngồi ở riêng mình đạo sư trên ghế dựa lớn, ở tại bọn hắn bên cạnh quan chủ khảo đại ủy lại dống thuyết. Lâm Tại cờ học trước khúc, này đang tại lên sân khấu. Thải điệp người ký tên đầu tiên trong văn kiện khổng lồ âm nhạc đoàn đội đã ở sân khấu bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuyên viên ánh sáng đem phía trên sân khấu ánh đèn điều tối, chế tạo thần bí không khí. Phát đại Thanh Hòa Tôn Ngọc chân tại đạo diễn sau đài có chút hơi khẩn trường, đồng thời bọn hắn cũng rất chờ mong lầm Tại Sơn dẫn dắt bể rụt chiến đội có thể cho hào thanh âm tấn cấp chiến mở một cái hào đấu. Khán giả đều không kịp chờ đợi muốn đuổi nhanh nhìn thấy trận này đi hình, nhưng người chủ trì liệu sao, cũng rất phong cảnh trước tiên niệm một đại chuỗi dài quảng cáo tử. Chim bổ câu trắng mang theo tiến đồ mấy đứa bé, Lữ thần vợ chồng, Viên Duyệt cùng với mấy cái khác bệ rụt địa hát may mắn nhân viên đều ở đây tới gần sân khấu người xem khu ngồi. Mặc dù hôm nay không có chương hạng chính tài, nhưng có mặt khác hai cái bể ruột công ty ca sĩ xuất chiến, cho nên bể ruột công ty những người này đều rất chờ mong trận đấu này. Tống Bằng mắt sắc, trước tiên thấy được người mặc một thân màu đen chính trang Lâm Tại Sơn, đang mang theo mặc vào một thân hoa hồng đỏ còn dài quan nhã linh ở phía sau đại cửa thông đạo đợi lên sân khấu. Hắn hít hít nước bọt, đối với bên người Lý Hạc giảng, "Mau nhìn bên kia, thật lớn a." "Cái gì tốt đại?" Lý Hạc không rõ ràng cho lắm hướng Tống Bằng chỉ phương hướng nhìn sang, lập tức thấy được quan nhã linh trước ngự sóng lớn mãnh liệt một màn. Mỗ nói Quan Nhã Linh hôm nay mà hoa hồng váy dài, cũng không phải bại lộ kiểu dáng, chỉ là không có tay áo mà thôi. Cổ áo thì lựa chọn sườn xám tiểu cao cổ thiết kế. Loại này khoản thức váy dài, nếu để cho ngực nhỏ nữ nhân xuyên, sẽ có vẻ rất ưu nhã cao quý. Nữ nhân ngực to xuyên, liền nhiều hơn một phần cùng toàn cảm giác. Nhưng hoa hồng đỏ màu sắc, nhưng là cho người ta một loại trực quan nhiệt huyết như lựa lực trùng kích. Đứng xa xa nhìn Quan Nhã Linh, Lý Hạc mấy người bọn hắn nam sinh đã cảm thấy, hôm nay Quan lão khí chàng lạ thường a. Cũng trước kia sáng tác hình tài nữ hình tượng có sự bất đồng rất lớn. Xem ra, hôm nay đặng hiệu nhiều là Phía dưới cho mời bệ rụt chiến đội, vì chúng ta mang đến bọn họ chiến đội chi ca tương lai của ta không phải làm động. Nói qua một chuỗi giải quảng cáo từ phía sau, sông Liệm sau cuối cùng đem sân khấu nhường cho bệ rụt chiến đội. Cu cu cu, hiện trường bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Trên sân khấu ánh đèn nhưng như cũ không có sáng lên. Mặt khác ba vị đạo sư ánh mắt chuyên chú nhìn xem chính giữa sân khấu khu, chờ đợi bệ rụt chiến đội biểu diễn. Âm nhạc khu dương cầm trước tiên vang lên. Cùng với tiếng đàn, hai bó ánh sáng lưu hoa đánh tới sân khấu bên trái cửa vào, chạy đi đâu ra hai cái mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ nam sinh lôi đông núi cùng như là vĩ. Bọn hắn đều ôm guitar đâu, vừa đi vừa gảy đàn guitar, đồng thời dùng nhị trọng hát phương thức, hát ra Liễu Lâm tại sơn vì chiến đội viết truy mộng chi ca, ngươi có phải hay không giống ta tại dưới Thái Dương tối đầu, chạy mồ hôi hiên lặng khổ cực mà công tác cùng lúc đó, sân khấu phía bên phải cửa vào, mặc màu đen bộ váy giống như hai đóa đen bạch hợp chương thị tạ muội hoa dắt tay đi ra. Ánh sáng lưu hỏa đèn theo giai điệu không có khe hở tới lui đến nơi này, đối với sinh đôi tỷ muội trên thân, cấp nàng dùng hoàn mỹ ô tổn, đông như lập vi đạo, Người có hay không ta coi như thụ vẻ cũng không buông tha cuộc sống mình muốn кем ai giống như là từ đáy lòng người gọi ra giai điệu, tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Xuyên qua một kiện anh luôn ngăn chứa quần phối áo sơ mi trắng, mang theo thân sĩ si mụ yên tĩnh dân giao nữ tử rừng, cùng mặc quần bỏ bề ngoài rất diêu cột, tiếng ca lại trở nên ôn nhu liêu rồng, giắt tay từ lối đi bên trái miệng đi ra. Bọn hắn hoàn toàn bất đồng nam nữ âm thanh, phối hợp chung lại, kéo dài hát mệ rột chiến đội chi ca, ngươi có phải hay không giống ta cả ngày vội v้าง truy cầu, truy cầu một loại không tưởng tượng được ôn nhu sau đó là xuyên qua áo sơ mi trắng phối của niếm, mang theo mắt kiếm đen người lồn xoái van, cùng dáng người cao gầy Mặc thanh lịch áo sơ mi trắng phối đen của Tây, cũng mang theo kính đen giả làm một bộ văn nghệ phẩm nhi lưu manh manh giắt tay từ một cái khác cửa. Thông đạo đi ra, tiếp tục lấy truy mộng biểu diễn, ngươi có phải hay không giống ta đã từng mở mị thất thố, một lần một lần buổi hồi tại ngã tư phố giai điệu có biến tấu. Sân khấu ánh đèn cũng triệt để sáng lên. Tại dưới màn hình lớn chủ cửa thông đạo, Lâm Tại Sơn mang theo thịnh trang tham dự quan nhã linh chi thủ, hắn đi lên sân khấu bởi vì ta không quan tâm người khác nói thế nào, ta chưa từng có quê ta, đối với mình hứa hẹn, đối với yêu chấp nhất. Hai người kia vừa ra trận, lập tức giành được người xem một mảnh lớn tiếng khen hay. Không ít người đều ở đây cả khái, Lâm Đại Túc hôm nay rất đẹp trai. Còn có người đang cảm thán lấy, hôm nay Quan Nhã Linh hảo thành thụ. Hảo hữu hương vị. Rất nhiều nam người xem con mắt cũng không chịu khống chế hướng Quan Nhã Linh trước ngực chuẩn đi đi qua. Mặc dù Quan Nhã Linh quần áo không có chút nào lỗ hổng, nhưng bởi vì là thiếp thân tiểu dáng, Quan Nhã Linh bộ ngực hai đoàn 4 bị bao khỏa liền tốt hai đoàn làm cho người thèm nhỏ dãi cây đu đủ, cho dù cách giấy đóng gói đâu, vẫn có thể để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Lý Hiếu Ni nhìn thấy Lâm Tại Sơn mang theo Quan Nhã Linh đang chàng, bên miệng cong ra ngoạn vị cười. Nàng thật sự không muốn chửi bậy Quan Nhã Linh thợ trang điểm, thế mà cho Quan Nhã Linh tuyển loại này không thẳng thắn váy giải tiểu dáng. Người muốn lộ liền lộ, nếu không thì lộ cũng đừng tuyển loại này cồng kềnh tiểu dáng. Bây giờ làm, trước ngực nàng thật giống như mang theo hai cái viên thịt đi ra, thực sự là quá khó nhìn. Cái này muốn đổi làm là Lý Hiếu Ni thợ trang điểm, nàng tuyệt đối cho đối phương xạo. Mặc dù đêm nay Quan Nhã Linh tạo hình rất kém cỏi, nhưng nàng ra sân hậu thân bên trên tỏa ra tự tin khí chàng, nhưng là nhường Lý Hiếu Ni âm phục. Mọi khi Linh lên này, cuối cùng sẽ lơ đãng làm ra trước ngực tiểu động tác. Công ty cho nàng bên trên hình thể giờ dạy học nói rất nhiều lần, nhất định muốn ưỡn ngực lên này. Nhưng không biết là bởi vì ngực quá nặng, vẫn là trong xương không tự tin sở trí, nàng luôn không nhớ được, thỉnh thoảng liền sẽ làm ra thu vai chướng ngực tiểu động tác, lộ ra đặc biệt không phong khoáng, một điểm phong độ của một đại tướng cũng không có. Nhưng lần này Hòa Lâm Tại Sơn giắt tay lên này, lại xuyên qua như thế gợi cảm quần áo, lại căn cứ Lý Hiếu Ni quan sát, quan nhã linh thế mà không có chướng ngực tiểu động tác. Cái này khiến Lý Hiếu Ni đối với nàng lau mắt mà nhìn. Trên thực tế, quan nhã linh vô cùng hưởng thụ Hòa Lâm Tại Sơn học dưỡng, nàng tính giác hệ thống khắc thưởng tại thường nhân. Nàng có thể nghe được Lâm Tại Sơn trong tiếng ca chịu tải càng nhiều tình cảm, mà khi bản thân nàng Hòa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ hợp xuống lúc, thanh âm của nàng Hòa Lâm Tại Sơn thanh âm đan vào một chỗ, giống như hai đầu dòng sông một dạng lẫn nhau xuôi qua, lại thỉnh thoảng bị Lâm Tại Sơn mê người tiếng gầm đậy về phía trước đi, huyền diệu như thế cảm giác, nhường quan nhã linh dị thường thường thụ. Đáng tiếc, nàng Hòa Lâm Tại Sơn chỉ có câu này hà đối. Đằng sau lập tức có Mạc Nhã áo quần dài Hàn Án đi ra. mang theo đặng hiểu gánh tương lai ta không phải là mộng, bộ phận tương lai của ta không phải là mộng. Tà nghiêm túc qua mỗi một phút, tương lai của ta không phải là mộng, tâm ta đi theo hy vọng đang động đặng Hiểu ánh thay đổi phía trước đang khẩn chường khuyết điểm, lần này cùng Hàn áng Mây lão sư dắt tay ra sân, thế mà biểu hiện rất bất lòng, ca hát của họng nhất là lòng, hát giá hiệu quả phi thường tốt. Lâm Tại Sơn từ thai trở về nghe được đến Đặng Hiểu ánh biểu diễn rất tốt phối hợp thêm Hàn Ánh Mây, nhịn không được quay đầu lại hướng Đặng Hiểu ánh mỉm cười, bày tỏ của Vũ. Không giống lần trước mụ tuyển lúc như vậy Alexander, Đặng Hiểu hôm nay là ôm quyết quyết tử tới. Giống như nàng chọn quần áo, là 12 tổ học viên bên trong tối hữu nhàn một cái. Ngược lại bất kể thế nào hát đều lên cấp không được. Đặng Hiểu Hánh cũng không có áp lực gì. Hôm nay nàng coi như mình là cho Quan Nhã Linh làm lời chú giải tới, hoặc tham gia một cái cờ tờ vợ tụ hội tới, hất thành cái dạng gì cũng không đáng kể, nàng tự nhiên buông lỏng. Tại sân khấu một bên kia Lưu Manh Manh, gặp Đặng Hiểu Hánh hôm nay trạng thái như thế nhẹ nhõm, trong lòng xem như thở dài một hơi, nàng phía trước thật lo lắng Đặng Hiểu Hánh sẽ tâm chịu. Mặc dù tối hôm qua Đặng Hiểu Hánh hướng nàng bảo đảm sẽ không bởi vì này thứ bị tái bị từ bỏ, liền mất đi hết đối ca hứng thú. Nhưng Lưu Manh Manh cùng Đặng giao tiếp đã lâu như vậy, nàng rất rõ ràng, cô gái nhỏ này nói chuyện chẳng những tích chạy rõ, trong miệng còn tích chạy sẽ lừa. Nàng cuối cùng sẽ kể một ít thảo nhân niềm vui mà nói, nhưng đến cùng phải hay không nàng lời thật lòng, này liền khó mà nói. Nhưng hôm nay nhìn Đặng Hiểu Hánh trạng thái tinh thần, cùng lúc ca Hát loại kia nhẹ nhàng như thường phát huy, Lưu Manh manh ý thức được, Đặng Hiểu Hánh tựa hồ thật là thích Kha Hát, không giống phía trước như vậy em ngại ca Hát. Nàng đây an tâm. Tại Hàn Án Mây cùng Đặng Hiểu Hánh sau đó, tối hậu nhất đối với áp chụp quốc ngu luyện tập sinh Tống Thần Nhi cùng phu phu, từ giữa đó đại môn dắt tay đi ra. Hai cái này luyện tập sinh hôm nay đều mặc từ quốc tạo hình đoàn đội chuyên môn cho nàng đặt làm rất chịu hiệp học trang phục. Hai người đến từ trung phòng công ty, phong cách giống, lần này lại bị Lâm Tại Sơn cho phân ở một tổ tự giết lẫn nhau, các nàng đều biết hai người bọn họ bên trong chỉ có thể có một người có thể còn sống sót, cho nên giữa lẫn nhau cạnh tranh tâm tính rất nghiêm trọng. Nhất là Phương Phương, nàng là quốc ngu quốc nội huấn luyện ban ngược đi ra ngoài luyện tập sinh, bị đặc huấn muốn so Tống Thần Nhi khổ nhiều hơn nhiều, này cũng dẫn đến nàng đối với thắng lợi khát vọng muốn so Tống Thần Nhi lớn rất nhiều hơn. Thế là vào hôm nay vừa mở màn hợp sướng, Phương Phương liền cố ý ra yếu kém Nàng cũng gia tăng âm lượng, cùng phương phương so sánh lấy kình nổi lên ca khúc cao chiều nhất năm quỷ cầu người phiếu. Quỷ cầu phiếu đề tử Quỷ cầu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 629 thứ 628 trường khai chiến. 6. Ta biết ta không lai like bất làm ngậu. Ta nghiêm túc qua mỗi một phút. Ta không lai like bất làm ngậu. Thâm ta đi theo hy vọng tại động Đi theo hy vọng tại động 6. Tống thần nhi cùng phương phương cũng là rất mạnh mẽ nổ cúng họng, lại như thế ganh đua kình, hắn trong tiếng ca tué ra hỏa hoa, trường Thật giống như tại cùng vận mệnh làm đấu tranh ho hét, Tống Thần Nhi cùng Phương Phương cùng một chỗ hát vang lên hôm nay ghi hình thứ nhất cao trào. Mặt khác ba vị đạo sư Lô thai đều rất linh, bọn hắn đều nghe đi ra hai người nữ sinh này tại phân cao thấp, tiến lặng toát ra ngoạn vị mỉm cười. Bọn hắn cũng không biết hôm nay Lâm Tại Sơn rốt cuộc là an bài thế nào giao đấu, nhưng xem ra, hai người nữ sinh này rất có thể được an bài ở cùng một chỗ, cái này, nhưng có một hồi chờ hay nhìn. Làm cho này chàng ghi hình vai phụ, bọn họ đều là ôm xem kịch vui tâm tính đến xem bệ rốt chiến đội trận lòng tranh đấu này. Tín đồ mấy đứa bé cùng lữ thân bọn hắn cũng là ôm xem chờ vui tâm tính tới. Vừa mở màn liền bị Tống Thần Nhi cùng Phương Phương cấp sạch lốt hai, lữ thần khen ngợi rạng, hai cái này cô bé giọng hát thật mạnh. Phía trước tại trên TV nghe các nàng ca, cho là tu âm nữa nha. Nguyên Lai like không có tu a, thanh âm của các nàng vốn là mạnh như vậy a? Chim bồ câu trắng cười nói, thần thúc, chúng ta tiết mục cũng không giống như cái kia Tân Ca Vương tu âm sửa nghiêm trọng như vậy. Lưu Dương đi theo trời bậy, bạn học ta đi Tân Ca Vương ghi hình hiện trường làm khán giả, hắn nói Tân Ca Vương những học viên kia tại hiện trường ca hát cùng tại trên TV ca hát âm thanh hoàn toàn không giống. Hiện trường hát cái kia đều thứ đồ gì a? Trí bổ câu trắng mỉm cười gật đầu bày tỏ đồng ý, mặc dù nàng không có đi Tân Ca Vương ghi hình hiện trường nghe qua những người kia ca hát, nhưng bằng nàng này đôi duyệt ca vô số lỗ thay nhỏ, xem xét Tân Ca Vương tiết mục liền biết Mã hiệu đồng dẫn dắt âm nhạc đoàn đội chắc chắn cho những học viên kia hung hăng tu âm. Tống Bằng đắc ý dạng, vẫn là hảo thành hiếm hảo. Phía dưới quý ta cũng phải lên. Lý Hạc cười khinh bị hắn, ngươi trước cái giám a, chỉ bằng ngươi hình tượng này, liền cho cùng chúng ta tín đồ mất mặt. Tống Bằng hư nói, ta hình tượng thế nào? Ta thật đẹp trai a. Còn có, ta ca dễ nghe nào a? So hạo tử cũng không hoàng nhiều nhưng a. Nhân gia nghe qua ta ca hát phía sau đều gọi ta gọi Tiểu Lâm Cờ Lịn. Tất Vĩnh vừa mới giật mình, "Tiểu Lâm Cờ Lịn?" Tống Bằng ngạc đạo, "Tiểu Lâm tại sân a?" Lữ Thần thực sự nghe không nổi nữa, cười đánh Tống Bằng cái ót một chút, "Tiểu tử ngươi cũng đừng sú thí, lại dám cùng Sơn Ca so." Tống Bằng lộ ra một bộ thụ đại biểu tình nguy quất, phàn nàn nói, "Thần thúc, ta Tiểu Lâm khở lịn dương hảo thế, nhưng là ngươi thứ nhất đưa cho ta." Tất cả mọi người không thể tin được nhìn về phía mập mạp Lữ Thần. Hậu sản sớm đã khôi phục người lương ngà bằng, cũng kinh ngạc nhìn về phía Lữ Thần. Lữ thần dùng ngón tay chọ cọ sát lỗ mũi, thuyết, "Ta đó là uống nhiều quá nói loạn." Tiểu tử ngươi đừng lao cho điểm dương quang ngươi liền rực rỡ. Ngươi nếu là tiểu lâm cơ lịn, vậy ta chính là lớn rừng. Ha ha, đại rừng. Chim bổ câu trắng bị lữ thần chọc cho đều phải không nhịn được cười. Trên sân khấu, Tống thần nhi cùng Phương Phương hát đối va chạm ra vang lửa khắp nơi cảm xúc mạnh mẽ, từ Lâm Tại Sơn, Hòa Quan Nhã Linh dẫn lĩnh, Tả Hữu tất cả 6 vị học viên cùng một chỗ hát vang lên ca khúc cao trào, cũng là bọn họ tương lai 6. Ta biết ta không lai like bất là mộng, ta nghiêm túc qua mỗi 1 phút ta không lai like bất làm mộng tâm ta đi theo hy vọng tại động 6. Ta biết ta không lai like bất là mộng, ta nghiêm túc qua mỗi một phút ta không lai like bất là mộng, tâm ta đi theo hy vọng tại động đi theo hy vọng tại động 46. 13 cá nhân ôn tổn, thống nhất hài hòa, mặc dù Tống Thần Nhi cùng Phương Phương một mực tại phân cao thấp, nhưng ở Lâm Tại Sơn có linh thanh tú chất tiếng ca dẫn đầu dưới, các nàng phân cao thấp không thể lại nhảy ra tập thể vòng tròn. Một khúc hát thôi. Ào ào ào. Hiện trường người xem cùng mặt khác ba vị đạo sư tất cả đều đứng dậy vì bệ rốt chiến đội đưa tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Trận này ghi hình mời người xem, phần lớn là giống tiến độ quan hệ như vậy nhà, là ba nhà công ty người một nhà. Cơ hồ không có chân chính người xem có mặt để tránh sớm tiết lộ kết quả. Cái này dẫn đến hôm nay ghi hình không khí hiện trường cùng dĩ vãng tuyệt không một dạng. Muốn đặt trước kia ghi hình, khán giả chỉ cần gặp Liễu Lâm tại Sơn Đăng Tràng, liền nhất định sẽ hô Lâm Đại thúc tên, nhưng hôm nay khán giả cũng không luận hô, vô tay lại vô cùng thống nhất. Mọi người đều bị bệ rụt chiến đội cái này bài trẻ tuổi truy mộng chi ca cho xúc động đến rồi. Nguyên đại chiến đội buổi chiều muốn ghi hình, nguyên đại 12 tổ học viên sáng hôm nay đều không đi tới hiện trường xem so tài, mà là tại đại địa phòng học âm nhạc bên trong làm sao cùng lúc trước công tác chuẩn bị. Quốc Ngưu chiến đội cùng BM chiến đội 24 tổ học viên, hôm nay toàn viên có mặt tới quan sát đối thủ tranh tải. Cái này vừa mở màn, bọn hắn liền đem chú ý tiêu điểm bỏ vào Tống Thần Nhi cùng Phương Phương trên thân. Chỉ nghe cái này bài mở màn ca, hai cái này rất triều nữ hài hẳn là bệ rốt chiến đội thực lực lớn nhất học viên một trong. Nhìn khí trạng, các nàng rất có cơ hội tấn cấp đến tổ bên trong lớn cường. Có chi đi đến học viên sau cùng, cần phải thật tốt xem hai người này biểu hiện. Ta không lai bất làm mộng biểu diễn đi qua, bao quát quan nhã linh ở bên trong 12 tổ học viên đều bị mời về hậu trường. Lâm Tại Sơn thì đường kính đi về phía hôm nay quan chủ khảo đại ủy tại ngồi xuống phía trước, hắn cùng bên cạnh ba vị đạo sư tỉ mỉ cái ý, ánh mắt đặc biệt tại Lý Hiếu Ni trên thân lưu thêm rồi một lần. Lý Hiếu Ni là ngày hôm qua ban đêm mới từ La chạy về Đông Hải, ba hắt sáng đến nhà. Sau đó không ngủ bao lâu, liền đứng lên đuổi trận này đi hình. Không tính viện Dương video, Lâm Tại Sơn hỏa Lý Hiếu Ni phải có ba cái tuần lệ không gặp mặt. Phía trước tại phòng chờ đợi bên trong, Lâm Tại Sơn hỏa Lý Hiếu Ni xa cách sau một hồi gặp lại. Lúc đó Lâm Tại Sơn liền đặc biệt đau lòng, cũng có chút cẩn thận chưa. Lý Hiếu Ni hôm nay là mang trang tới Đông Hải sân vận động, nàng khí sắc rất hồng hào, trạng thái tinh thần rất sung mãn, nhưng Lâm Tại Sơn vẫn là trực quan cảm nhận được Lý Hiếu Ni biến đổi. Tại hiện thực trông được, Lý Hiếu Ni thế mà so trong video muốn gầy rất nhiều, sương vai xanh nơi đó đi đến vùi lập đặc biệt rõ ràng, có chút bộ vị gầy đều nhanh giống một vị khác mặt Trần Lỗ Dự hoặc Trịnh Sưng rồi. Rõ ràng, mấy ngày này Lý Hiếu Ni công tác rất khổ cực. Lúc này đi tới sân khấu bên cạnh, lần nữa trực quan cảm nhận được Lý Hiếu Ni gầy gò, Lâm Tại Sơn cảm thấy không khỏi buồn bã. Nhưng loại này buồn bã chỉ là một cái thoáng mà qua. Rất nhanh liền bị Lý Hiếu Ni trong mắt sáng tràn đầy duyệt động mỉm cười cho quét không còn. Lý Hiếu Ni có thể từ Lâm Tại Sơn nhiều ở trên người nàng lưu đạo ánh mắt kia bên trong cảm nhận được Lâm Tại Sơn yêu mến, trong lòng ấm áp, tiếng cười hỏi Lâm Tại Sơn, "Đại thúc, nghe nói hôm nay bệ rụt chiến đội muốn hát mỗi một khúc chiến ca đều là người chuyên môn vì học viên viết cả khúc mới." Lâm Tại Sơn cười gật gật đầu, chấp nhận. Hắn biết Lý Hiếu Ni đây là đang cắt bát bạn, cố ý hỏi hắn. Câu nói này tương lai sẽ bị biên tập đến tiết mục bên trong truyền ra, thật là hấp dẫn người xem theo dõi muốn. Mong Trên thực tế, Lý Hiếu Ni đã sớm biết Lâm Tại Sơn cho bệ rụt chiến đội mỗi cái học viên đều chế tạo riêng thi đua khúc mục, nàng vẫn rất hâm mộ những người trẻ tuổi này. Phải biết, Lâm Tại Sơn bình thường cho người khác sáng tác bài hát, đều là cho nàng loại này ngày tháng phía sau cự tinh cấp nhân vật viết. Bây giờ những thứ này mới ra đời người mới có thể được Lâm Tại Sơn tác phẩm, tuyệt đối là một phần lớn lao vinh quang cùng may mắn. Lâm Tại Sơn sở dĩ cho những thứ này người mới sáng tác bài hát, một là vì để tiết mục đặc sắc trình độ được bảo đảm, hai là vì công ty lợi ích làm cân nhắc. Thải Điệp Địa Nhạc đã cùng tổ chương trình ký phát hành hiệp ước hợp đồng, mỗi một cái tấn cấp học viên cũng cùng Thải Điệp Địa Nhạc ký đơn thứ tính phát hành hiệp ước hợp đồng. Tương lai chờ Hảo Thanh Âm kết thúc, Thải Điệp Địa Nhạc sẽ xuất ra tốt nhất tác phẩm, thu nhận thành Hảo Thanh Âm số đặc biệt phát hành. Lâm Tại Sơn liên tục hai tấm tống nghệ album, nhường Thải Điệp nếm được to lớn món lợi, lần này xử lý Hảo Thanh Âm, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cho học viên cơ hội, bọn hắn sớm liền chuẩn bị cẩn thận. Sơn chính là biết Ngô lão đại bỏ trọng kim xuống hẹn, cho nên hắn mới càng tích cực cho những thứ này các học viên viết ca khúc mới. Hắn không thể để cho những học viên này một vị ca khúc cổ vật lại bài hát cũ. Như thế đĩa nhạc chắc chắn bán không được, chỉ có mới cũ kết hợp, thậm chí nhiều hơn chính là ca khúc mới, bọn họ đĩa nhạc mới tôi bán. Bệ rốt giải trí có hào thanh em album nhận bút chìa, chương này album bán càng tốt, bệ rốt lợi tức lại càng lớn. Lâm Tại Sơn tự nhiên muốn để bụng. Chu Thanh Hoa cùng La Bạn Hùng cũng đều biết bệ rốt chiến đội hôm nay nội chiến khúc mục tất cả đều là Lâm Tại Sơn bản gốc tác phẩm, bọn hắn đều rất mong nhìn những học viên này biểu hiện. Lâm Tại Sơn sớm đã đem danh sách đối chiến giao cho tổ chương trình, hơn nữa thứ tự đối chiến cũng đã trình. Người chủ trì xong liền sao không lãng phí thời gian, tại tất cả mọi người ngồi xuống lần nữa phía sau, lớn tiếng tuyên bố, "Vệ dượt chiến đội 12 tiến 6 cấp vị thi đấu chính thức bắt đầu." Phía dưới cho mời bảy vệ chiến đội tổ thứ nhất muốn tỉ thí học viên đang chàng. Đầu tiên là đến từ Giang Châu 32 tuổi dân giao ca sĩ Lôi Đông núi. U -u -u. Khán giả rất cho mặt mũi hoan hô, dù tiếng vỗ tay nhiệt liệt nên đón Lôi Đông Sơn ra sân. Một kiện áo sơ mi trắng, với một cái điêu khắc thời gian dân giao guitar, Lôi Đông núi bằng sạch sẽ âm nhạc nguyên sinh thái hình tượng đang chàng. núi muốn đối trận là đến từ Đông Hải Nghệ thuật Đại học âm nhạc lão sư Hàn Khán giả lần nữa dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nên đón học viên đang chàng. Bởi vì đầu tuần vừa truyền bá Hàn Án Mây xuất chiến hảo thanh âm ngủ tuyển tiết mục, hiện trường những thứ này người xem bên trong có không ít người đều đối Hàn Án Mây biểu diễn rất sâu ấn tượng. Hảo thanh âm ngủ tuyển còn có 2 kỳ không có truyền bá đâu, cho nên giống Lưu Minh Minh, đặc hiểu văn thần bí như vậy tuyển thủ, đều không có ở trên TV leo qua chẳng, cũng không lại hài tuyển bên trong lộ mặt qua, những chiến đội khác học viên cũng không biết thực lực của những người này như thế nào. Nhưng Hàn lại ra thế nhưng là biết, chiến đội bên tuyệt đối tuyển thủ là giống. Sau cuối cùng 3 ngày, nguyện phiếu gấp bội, còn có phiếu hàng tháng bằng hữu đập tới A. Còn có, phiếu đánh giá hệ thống liền muốn đóng lại, không có ném bằng hữu nhanh đi ném A, đặt mua qua quyển sách mười nguyên, đều sẽ có một chương nhằm vào quyển sách miễn phí phiếu đánh giá có thể ném. Phải đi website ném. Cuối cùng, Đại thần Chi Quang đã có thể nhận, còn không có lanh toàn bộ đặt trước bằng hữu đi vong hiệt thượng linh A điện thoại có vẻ như không có cách nào lĩnh. Chưa xong còn tiếp. 630 thứ 629 chương rẻn lộ dù sao cũng là đông nghệ đại âm nhạc lao sư, lại là mùi chọn bốn hướng học viên, hàng áng mây này vừa ra tràng. Những chiến đội khác học viên lập tức đánh lên 12 phân tinh thần, muốn nhìn một chút vị lao sư này hiện trường biểu diễn công lực đến cùng có mấy phần. Vừa mới nghe Hàn Áng Mây hát tương lai của ta không phải là ngộng, không có chút nào suất chúng, thế nhưng dù sao cũng là hợp sướng, vị này nữ lao sư không cần thiết đi làm lao động. Bây giờ nên đến quyết chiến thời khắc, nàng nên lấy ra bản lĩnh giữ nhà đi. So sánh mặc sạch sẽ một mặc lôi đông sơn, hôm nay Hàn Áng Mây tại trang điểm xem như bỏ ra một chút tâm tư. Nàng hôm nay mặc nhã áo sáo trang rất có hư vị, chợt nhìn là rất cổ điển tiểu dáng, bên trong lại ẩn chứa không thiếu hiện đại mốt thiết kế nguyên tố. Nàng thân trên là một kiện màu xanh nhạt trường sam, bả vai xương quai xanh vị trí là sa mỏng tầng thiết kế, tại thận trọng hàm súc bên trong, tiểu lộ lấy nàng mê người phong tình. Hạ thân quần dài là sợi rối kiểu dáng, tại phiêu giật bên trong tú lấy nàng một đôi chân dài. Không giống lưu manh manh dáng người như vậy xinh đẹp, nhưng vị này đại học nữ lao sư dáng người cũng là tương đối tốt, chỉ bất quá nàng không thích mặc cái loại này quá khêu gợi quần áo tới tú dáng người. Nàng vẫn tương đối truyền thống trang phục, hôm nay bộ này trang phục đối với nàng bản thân tới nói xem như rất lớn đột phá. Lâm Đại Sơn trận đấu này cho nàng chọn ca, cũng không phải vị diện khác đặc biệt lưu hành kim quốc, thế nhưng bài hát vô cùng có lực bộc phát. Lâm Tại Sơn hy vọng Hàn Ánh Mây hôm nay biểu diễn giống như trên người nàng đan xen cổ điện cùng hiện đại thời thượng nguyên tố sáo trang một dạng, có thể lấy được càng lớn đột phá. Hai vị tuyển thủ đều đang chàng phía sau, lẫn nhau nắm tay, Hưu Hạo tỉ mỉ ý tiếp đó dựa theo tổ chương trình trước đó an bài cho bọn hắn tốt biểu diễn trình tự, Hàn Ánh Mây lui trước một bên, đem sân khấu trung ương biểu diễn khu nhường cho Lôi Đông Sơn. Vị này đến từ Giang Châu thân thành dân giao nam, là bản quý thứ nhất tại Hạo Thanh Âm mù chọn chúng đang chàng học viên, cũng là thứ nhất bị hợp nhất đội viên. Bây giờ đi tới tấn cấp trên sân khấu, Lôi Đông Sơn vẫn như cũ muốn đánh đầu pháo. Có thể thấy được Lâm Tại Sơn đối với hắn coi trọng. Lâm Tại Sơn kỳ thực rất ưa thích Lôi Đông Sơn biểu diễn, bất quá tại hảo thanh âm trên sân khấu, Lôi Đông Sơn loại này cô đơn tiếng ca rất khó chống đến cuối cùng. Dù sao, cái sân khấu này không có cách nào từ hắn người đạo sư này tới toàn bộ trường khống, đằng sau muốn dẫn vào người bình phẩm âm nhạc cùng người xem chấm điểm câu. Dứt khoát, hắn liền cho Lôi Đông Sơn một cái thông khoái, nhường Lôi Đông Sơn vòng thứ nhất liền đối mặt tổ bên trong mạnh nhất đối thủ. Nếu như Lôi Đông Sơn có thể đột phá chính mình, hát nhượng lại cho hữu nhân đô vì đó dung một cái tác phẩm, cái kia Lâm Tại Sơn liền dẫn hắn đi xuống. Trái lại, nếu như Lôi Đông Sơn biểu diễn đã rất xuất sắc, nhưng vẫn là đánh không lại Hàn Án Mây loại này thi đua loại khủng họng, vậy hôm nay chính là Lôi Đông Sơn ở nơi này trên sân khấu chung kết. Mà trang kết thúc khúc mục, Lâm Tại Sơn cho Lôi Đông Sơn dở một bài vật cờ lật dị thế kim khúc khốc vui đùa đội rèn lộ. Bài hát này giai điệu vô cùng mê người, lại không thiếu bùng nổ tình cảm, nếu như Lôi Đông Sơn hát tốt, là có cơ hội sáng tạo kỳ tích. Kỳ thực sớm nhất Lâm Tại Sơn cho Lôi Đông, tinh, Lôi Đông sau, vị. Về sau thử nhường Lôi Đông Sơn hát Hát Nguyên bản Rèn Lổ, thế mà lập tức thay đổi tốt hơn rất nhiều. Thế là Lâm Tại Sơn liền cho Lôi Đông Sơn định rồi hát Nguyên bản Rèn Lổ. Rèn Lổ cái này từ đơn tiếng Anh, chủ ý là màu vàng, cũng có rất ít thời điểm sẽ thể hiện ra khiếp nhược ý tứ. Bài hát này bên trong Rèn Lổ liền có chút ý tứ này. Bài hát này sáng tác bối cảnh là khúc vui đùa đội tại 2000 năm thu xong album vạ dạ chủ tết bên trong ca khúc xảy ở phía sau, cùng ra ngoài nghỉ ngơi, lúc đó bầu trời ngôi sao tại đen như mực trong bầu trời đêm lộ ra đặc biệt lóa mắt. Ngồi ở một bên tùy tiện đánh lấy guitar chủ sướng cờ mã đinh ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm. Não cứng hử ra rèn lộ giai điệu, sau đó linh cảm nhanh chóng gọt vào mã đinh trong não, từ đây cái này bài thần khúc liền sinh ra. Nghe nói, Mã Đinh đang suy nghĩ bài hát này tên bài hát lúc gặp bình cảnh, hắn muốn dùng một cái đặc định từ tới dán vào bài hát này, nhưng như thế nào cũng tìm không thấy. Về sau hắn trong lúc vô tình trông thấy lúc đó phòng thu âm bên trong Sở Khệ Phạn Nghị Mã Đinh trùng hợp đang ghi âm phòng bằng hữu làn da màu vàng, Sở Khệ Phạn Nghị làn ra tràn trề tia sáng màu vàng, nhờ Mã Đinh lập tức đem bài hát này được mệnh danh Sơn sớm nhất cầm tới lưu tin thường yêu thích bài hát này điệu. Về sau Lâm Tại Sơn lại cho hắn lượng thân sáng tác tiếng Anh bản Jelly, Lôi Đông Sơn đối với bài hát này càng là chân ái đến cực điểm. Bây giờ, đứng tại sân khấu trung ương, muốn chính thức biểu diễn cái này bài Jelly, Lôi Đông Sơn hơi có chút hơi khẩn trương. Cái này bài Jelly cùng hắn dĩ vãng lấy một cái đàn guitar bằng gỗ làm nhạc đệm biểu diễn dân dao phong cách có rất lớn khác biệt. Đây là một bài cần dùng tiếng ca dẫn dắt đại biên chế dàn nhạc phối khí khác loại giao cổn tác phẩm, cần hắn ngón giọng chắc, nhất kỹ tính chất. Lâm Tài Sơn phía trước đã đem bài hát này biểu diễn lấy ít cùng sáng tác lấy ít chuyển thụ cho Lôi Đông Sơn. Sở dĩ không để Lôi Đông Sơn một vị hát dân dao, Lâm Tại Sơn chính là muốn cho Lôi Đông Sơn đang diễn sướng lên làm ra càng nhiều đột phá. Đối với Lâm Tại Sơn phần này dụng tâm lương khổ, Lôi Đông Sơn rất là cảm ơn. Hắn rất hy vọng hôm nay có thể đem cái này bài gánh chịu giấc mộng của hắn, cũng chịu tải Liễu Lâm Tại Sơn đối với hắn coi trọng cùng kỳ vọng rèn lộ hoàn mỹ nhất lộ ra cho lại ra. Liễu mạng! Đông Sơn, cố lên. Ở trong lòng cho mình cổ liễu cổ kình phía sau, Lôi Đông Sơn hướng thải bái, biểu thị mình đã chuẩn bị xong. Hiện trường quan chúng đô an tĩnh lại, Sân khấu sau lưng trên màn hình lớn xuất hiện Lôi Đông Sơn sẽ phải biểu diễn tác phẩm tên Dẻ Lồ, người viết ca khúc tất cả Vi Lâm Tại Sơn. Hiện trường người xem cũng không biết hôm nay bệnh rốt chiến đội nội chiến là Lâm Tại Sơn sáng tác chuyến trường. Bây giờ gặp Lôi Đông Sơn lại muốn hát một bài Lâm Tại Sơn sáng tác ca khúc mới, rất nhiều người đều lộ ra hết sức biểu tình mong đợi, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lâm Tại Sơn vì cái này dân giao nam sáng tác một cái bài như thế nào ca khúc mới. Lôi Đông Sơn nhắm mắt lại, điều chỉnh xong tâm tính, để cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại, trước tiên vài giây, dẫn lĩnh dàn nhạc cho người xem bệnh ra một đầu giai điệu duyên dáng ngân hạ. Chủ lâm cắt hắn tại từng lớp từng lớp mê huyễn chỉ hoàn tiêu âm sắc bên trong cất giấu mất trọng lực thâm tình, Lôi Đông Sơn ký hiệu cô tịch tiếng ca vừa mới xuất hiện, lập tức liền bắt được rất nhiều người tâm. Nghe thật hay. Loại này một lỗ thai liền có thể để cho người ta say mê âm nhạc, nhưng hiện trường rất đa quan chúng đều nín thở, dùng tâm lắng nghe Lôi Đông Sơn tiếng ca cùng tiếng lòng sâu. Lu Cát Khẽ sợt tạt nước đầu nhìn lên sao lốm đốm đầy trời lục hà thị Sylvan Forge như thấy bọn nó vì ngươi nợ rộ kia sáng e Yếc kẻ mạ lòng đi theo ngươi y rụt ra song for giự vì ngươi viết xuống một ca khúc end on the thịnh rượu dò suy nghĩ ngươi trong lúc giở tay nhấc chân khiếp đạm ngượng ngùng ẻ ni toạc cả lẹt rèn lộ tên bài hát liền kêu là rèn lộ 6. So ten y tụ mi tổn ta hao hết tâm lực oh hát hạ ta thịnh to hạ vỡ đồn muốn biểu đạt đối ngươi tình cảm ẻ ni tỏa son rèn lộ nhưng cũng khiếp đạm đứng lên sáu. Dụa sợ kỉa thịt của ngươi oh hát dễ ạ dụa sợ kỉ nền bums ngươi băng đẹp dịu nào. Dịu nào so ngươi không ta không thể tự so ta đã yêu ngươi sáu không có phạm sai lầm, Lôi Đông Sơn đem một cái hoàn chỉnh nhạc đoạn hát xuống. Hiện trường người xem tại Chu Thanh Hoa dẫn đầu phía dưới, không kiểm hãm được vì Lôi Đông Sơn vỗ tay lên, còn có một vài người thừa dịp cơ hội này cho Lôi Đông Sơn gọi tốt. Lý Hiếu Ni một bên vỗ tay một bên khen Lâm Tại Sơn, "Đại thúc, ngươi dạy rất nhiều đồng à, cái này Lôi Đông Sơn so mù tuyển lúc biểu diễn có mị lực nhiều." Lâm Tại Sơn hội tâm nở nụ cười, cũng không nói chuyện, mà là chuyên chú nghe Lôi Đông Sơn biểu diễn. Hôm nay Lôi Đông Sơn biểu hiện, cùng diễn tập lúc không có quá lớn khác biệt, xem như tiêu chuẩn trên diễn xuất, rất động lòng người, nhưng cho Lâm Tại Sơn mang tới kinh hỉ cũng không phải rất lớn. Lâm Tại Sơn còn cần lôi Đông Sơn tình cảm thả ra mãnh liệt đến đâu một chút, nhất là đối mặt với sự vật tốt đẹp cái chủng loại kia bi thường, hắn cần lôi Đông Sơn phơi bày nhiều hơn nữa một điểm. Không giống Lâm Tại Sơn như vậy hà khắc, hiện trường quan chúng đâu cảm thấy hôm nay lôi Đông Sơn không giống như xưa, hát bài hát này lúc đơn giản mị lực kinh người. Có chút nữ sinh nghe lôi Đông Sơn u buồn buồn kể giọng hát, đều có loại muốn cảm mến cảm giác. Cũng không biết là bởi vì này bài hát viết quá đẹp, vẫn là lôi Đông Sơn hát quá tốt, tóm lại các nàng nghe đều vô cùng đầu nhập. Lôi Đông Sơn biểu lúc, trong tay guitar một mực không ngừng, hắn đánh chính là trung tốc hiệu quả guitar. Phần này giữa ngón tay thổ lộ hết cùng hắn tiếng ca một dạng mê người. Ca khúc dần dần đưa vào ý cảnh, guitar hiệu quả cũng kéo dài tính chất trải ra ra, lôi Đông Sơn dùng hắn tịch mịch mà đọng người giọng hát đem chọn bài hát đưa vào cao trào. Khi hắn giống như Lâm Tại Sơn kỳ vọng như thế bi thương ngâm sướng lúc, trong tay hắn ta cũng như một vị tiến vào trạng thái bối cảnh hát đệm ca sĩ như thế như khóc như kể lấy 6. Ý sợ họa mặt rụt ta cả trái tim sớm đã bơi về phía người y dẩm vẻ tắt rụt for như bay đến trước mặt người to do không biết như thế nào tới gần người bởi vì người là như thế lại sáu. Ý giờ ác lại nạ ta vẽ ra người chân dung ý giờ ác lại nạ for giư ta vẽ xuống người bộ dáng oát oh, hạt a thỉnh to rõ lại không biết nên như thế nào biểu thị ẻ nhi tọa son rện lột như thế khiếp đạm cận thận sáu. Dụ sợ nhìn ra thịt của ngươi oát oh, dễ ạ dụ sợ kỳ nèn buồns ngươi băng cơ ngọc cốt tu nhìn tội sổ mẹ tỷ thị hình bị tỷ phùn làm cho hết thệ trở nên xinh đẹp như vậy do dịp nào? Ngươi biết không for giư ý giờ bở lị mị dập giờ gì ta nguyện vì ngươi vứt bỏ hết thệ for giư ý giờ đều là Môi sao đều là ngươi nở rộ tia sáng Lục Hà thị Sần Pho nhìn. Bọn chúng cỡ nào lóa mắt sáu? Lục Hà thị Sần Pho giương nhìn. Môi sao đều là ngươi nở rộ tia sáng Lục Hà thị Sần Pho giương nhìn. Môi sao đều là ngươi nở rộ tia sáng Lục Hà thị Sần nhìn. Bọn chúng cỡ nào lóa mắt sáu? Mê văn tiết tấu, phối hợp với Lôi Đông Sơn đặc biệt dân dao giọng hát, đem nguyên một đoạn cao trào lộ ra xuống, cho hiện trường không thiếu người xem nghe lạ như, si như say. La Bản hùng một bên cho Lôi Đông Sơn vỗ tay một bên ở trong lòng khen lớn ấy. Lâm Tại Sơn bài hát này bà giả. Cái này giai làm sao lại đẹp như vậy? Giá họa này thật là một cái kỳ tài. Lôi Đông Sơn bản thân đứng tại giai điệu trung tâm, vô hạn hưởng thụ lấy cái này bài rèn lộ vẻ đẹp. Tình cảm như nước thủy triều lên chiều rơi. Khuynh tình bộc phát sau đó, Lôi Đông Sơn cuối cùng lại khôi phục buồn vẻ bản nguyên, dùng đi xa âm sắc vì ca khúc hát xuống hồi cuối sáu. Luka khẽ sợ tạt nước đầu nhìn lên sao lốn lốn đầy trời lục hà thị xuân for như thấy bọn nó, vì ngươi nở rộ tia sáng endlon khe thỉnh thắt dịu dàng mà ngươi giở tay nhấc chân lại như thế khiếp đạm ngượng ngủ ào ào ào. Dần, dần đi phía sau, hiện trường tất cả quan chúng đô đứng dậy vì Lôi Đông Sơn vỗ tay gửi lời chào. Liên đạo diễn sau đài Tôn Ngọc Chân cũng khó khăn che đậy dấu cảm động vì Lôi Đông Sơn vỗ tay lên. Năm quỷ cầu người phiếu, Quỷ cầu phiếu đề cử, quy cầu đặt mua, chưa xong còn tiếp. 631 thứ 630 chương chiến tranh thế giới Lâm Tại Sơn vỗ tay, hai lòng hướng Lôi Đông núi gật đầu một cái, hắn rất chắc chắn Lôi Đông Sơn biểu hiện. Lôi Đông núi cảm động hướng tất cả mọi người bái, lui sang một bên, đem sân khấu nhường cho Hàn Ám Mây. Khán giả còn đắm chìm tại Lôi Đông núi diễn dịch rèn lô bên trong, trong lòng kéo dài lên men lấy loại hưởng thụ âm nhạc mỹ hảo. La Bản Hùng cùng Chu Thanh Hoa đều ở đây cả cái. Lâm Tại Sơn cái này bài rèn lộ viết quá tốt rồi, bài hát này cho lôi Đông Sơn biểu diễn đại gia phân. Thải Điệp đoàn đội cũng tại trong lòng ca ngợi lấy Lâm Tại Sơn sáng tác. Bọn hắn kỳ thực đã sớm nghe qua Lâm Tại Sơn cho những thứ này học viên viết ca khúc mới, những thứ này ca từ những học viên này hát đi ra, có một phong cách riêng. Không đắc bất nói Lâm Tại Sơn diệu thủ chỉ điểm siêu cấp thần kỳ. Vị này thần cấp đại thúc không chỉ chính mình ca hát hảo, làm đạo sư càng là có thể cho học viên đề bạt đến cảnh giới cao hơn, ai tuyển hắn làm đạo sư xem như trúng đúng. Lô một bên hưởng thụ lấy học viện biểu diễn, một bên ở trong lòng tính toán, những học viên này muốn đều có thể dạng này phát huy. Vậy bọn họ hảo thanh âm liền lại phải lớn hơn hẳn. Đã trải qua trước đây mấy chương album thành công to lớn, Lộ Nhất Phàm bây giờ nhìn rất rõ ràng, Lâm Tại Sơn vì hắn ngự giới âm nhạc mở ra một đầu mới kim quang đại đạo, đều nhanh nhường hắn ngự âm nhạc quay về hai, 30 năm trước hoàng kim thì đại. Tại thải điệp tối tinh thần xa sút thời điểm, Lâm Tại Sơn nhường thải điệp tỏa sáng tân sinh, Lộ Nhất Phàm rất muốn cảm tạ trời xanh quan tâm, quan tâm bọn hắn có thể gặp được Lâm Tại Sơn dạng này một cái thần Sơn mỹ diễn xuất, kích thích sau đó muốn biểu diễn So sánh Lôi Đông Sơn dễ cảm thấy tinh tường, Tại Sơn vì nàng mà làm chiến tranh thế giới. Tại chuẩn âm nhạc phương diện muốn hơi hơi kém một cái cấp bậc. Chuyện này đối với nàng tới nói xem như có lợi có hại. Bởi vì rất sáng chói âm nhạc sẽ đoạt đi ca sĩ biểu diễn danh tiếng. Dù sao, đây là tuyển hào thanh âm sân khấu, mà không phải chọn tốt sáng tác sân khấu. Lâm Đại Sơn sở dĩ cho nàng làm cái này bãi chiến tranh thế giới, chính là nghị kích động nàng, đánh vỡ nàng cố hữu biểu diễn hệ thống, để cho nàng biểu diễn bắn ra càng kích. Tình hòa diễm. Cái sân khấu này không riêng gì bọn hắn bày sân khấu, càng làm một hồi người chết ta sống chiến tranh. Muốn đi đến cuối cùng, bọn hắn nhất định phải lấy ra toàn lực ứng phó thể sống chết đánh một trận Phía trước bởi vì trường hợp chuyện không thể liên tục tham gia bệ rộn chiến đội đặc hấn, hắn háng mây đối với cái này trong lòng còn có xin lỗi, nhưng Lâm Tại Sơn vẫn là rất kiên nhận cho nàng đưa ra đề nghị, đề nghị nàng biểu diễn thả mở thêm một điểm. Nàng biểu diễn không cần thời thời khắc khắc bảo hiểm tất cả cầm một loại khắc nhiệt khống chế trạng thái, có đôi khi không nhận khống chế phóng thích, sẽ giống như là một tia chốc để cho nàng biểu diễn bổ tiến nhân tâm. Hắn háng mây minh bạch Lâm Tại Sơn hòa nàng nói là có ý gì. Nhưng bởi vì trước kia có rất thời gian dài học tập dân ca kinh lịch, nàng đã dưỡng thành cứng chế chính mình khống chế dây thanh một cái thói quen. Nàng tiếng nói đã sớm hoàn toàn đạt thông, nhưng nàng không thích loại kia quá thả ra biểu diễn, bởi vì nàng không thích không nhận khống chế cảm giác. Nhưng đi qua hỏa lâm tại sơn một phen câu thông, nàng nghĩ thử để cho mình bộ phát một chút. Hôm nay, ở nơi này trên sân khấu, nàng liên đến một lần đại bạo phát tốt. Dùng nàng thiên phu tuyệt cao biểu diễn, chiến thắng lôi đồng núi. Cái sân khấu này, nàng vừa mới lên đường, cũng không muốn nhanh như vậy liền rời đi. Đi tới chính giữa sân khấu, bình tĩnh mình một chút hô hấp, tại người xem tưởng phía trước, hắn mây tìm được tóc bạc lâm tại sơn, rất tự tin hướng hắn nhìn một cái. Những chiến đội khác học viên lúc này đều phá lệ chú ý Hàn Án Mây biểu hiện, Lý Hiếu Ni bọn hắn khác ba cái đạo sư cũng rất chú ý Hàn Án Mây, dù sao đây là bệ rợt chiến đội mạnh nhất học viên một trong, là bọn hắn tương lai quyết chiến đối thủ chủ yếu. Bọn hắn đều nghĩ xem, vị này nữ lao sư bị Lâm Tại Sơn cho dạy dỗ ra tài nghệ như thế nào. Hướng rằng nhạc lao sư bái, trên mặt ngưng kết một loại muốn bộc phát trước bình tĩnh, Hàn Án Mây chuẩn bị mở hát. Sân khấu sau trên màn hình lớn xuất hiện Hàn Án Mây muốn biểu diễn khúc mục chiến tranh thế giới. Người viết ca khúc vẫn là Lâm Tại Sơn. Số nhiều người xem lần nữa lộ ra mong đợi thần sắc. Tiếng điệp âm nhạc đoàn đội vi Hàn Thái Vân Tấu vang lên tràn ngập màu sắc mờ ảo trước chiến trường. Mang theo mảnh liệt điện tử nguyên tố khúc nhạc dạo vừa ra, tất cả mọi người là khẽ dần mình, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Tại Sơn vì truyền thống Hàn Háng Mây làm dạng này một bài điện tử hương vị 10 phần ca khúc mới. Hàn Háng Mây ban sơ tiếp xúc bài hát này lúc, kỳ thực là có chút không thính đứng, bởi vì nàng am hiểu hơn hát thông thường một điểm chữa tình ca, tốt nhất là tại cao âm vực có mảnh liệt chữa tình biểu hiện tác phẩm. Nhưng về sau lý giải Liễu Lâm Tại Sơn dụng tâm lương khổ phía sau, nàng dần, dần đón nhận bài hát này, đồng thời thích cái này bài có thể kích động nàng chiến đấu muốn. Trong tác phẩm Bài hát này tại một cái khác đời nguyên tác giả, là đại tân sinh âm nhạc chế tác người đường từng trí, từ internet ca sĩ Trần Tư Đồng bài hát. Lâm Tại Sơn cho Hàn Án Mây chuyển bài hát này, chính là hy vọng kích động ra Hàn Án Mây có thể đột phá chính mình. Hóa thân thành một cái chạm tại phế tích bên trên cô ca nữ nhân, Hàn Án Mây dùng tiếng hát của nàng vì hiện trường người xem chầm chậm kéo ra một hồi chiến tranh đại mạc 6. Nhìn cái này trần mạc không nói thế giới no tuyệt vọng bầu không khí mãnh liệt như thế no mọi người điên cùng chạy tứ tán đầu kia đã từng đường phố thuốc mùi, sinh mệnh toàn bộ héo tàn, vùng đất tiếng khóc lan tràn toàn bộ thế giới như thế nào ngừng xấu. Ở chính giữa giọng pháp vực, Hàn Án mây biểu hiện đúng quy đúng củ, không có quá làm cho Lâm Tại Sơn ngạc nhiên độ vật, nhưng nàng đối với thanh âm cực hạn khống chế, lại làm cho người nhìn mà thán thở. Từ nàng trong cổ họng đệ ra mỗi một ti khí thức, đều giống như mang theo chỉ lệnh tính chất, mà không phải tùy tiện thả ra. Phần này lực khống chế, so Lâm Tại Sơn dạng này đỉnh cấp hắc đem còn muốn càng hơn một bậc. Nghe thấy cái này một đoạn ngắn, còn lại mấy cái bên kia chiến đội học viên liền đã có không ít người đang âm thầm khen ngợi. Vị này nữ lão sư ngón thực sự đại, há miệng liền có thể khiến người ta cảm thấy lỗ hỏa thuần cái này thật không phải là người bình thường có thể luyện đi ra ngoài. Càng là học chuyên nghiệp qua âm nhạc người, lại càng có thể cảm nhận được Hàn Án Mây cường đại. Nhưng giống Tống Bằng bọn hắn loại này, không thích đi chuyên nghiệp đường đi nhân, đã cảm thấy Hàn áng Mây hát rất sở sở. Tống Bằng ở dưới đấy cùng chim bồ câu trắng ngồi chém gió lấy, sư phụ có phải hay không muốn bảo đảm cái kia lôi đông núi a? Cảm giác sư phụ cho Hàn lao sư viết bài hát này không bằng lôi đông núi cái kia bài rèn lộ em hai a. Chim bồ câu trắng trợn nhìn Tống Bằng một mắt, để hắn đừng nói nhảm, chuyên tâm nghe ca nhạc. Chính giữa sân khấu, tại một hồi làm nền sau đó, Hàn Án Mây theo thói quen khống chế thanh âm của mình, bắt đầu đợt thứ nhất chiến tranh bộ phát sáu. Chiến tranh bắt đầu bùng nổ trong nháy mắt trong toàn bộ thành phố đầu không một thoát khỏi chiến tranh bắt đầu bùng nổ trong nháy mắt trong toàn bộ thành phố đầu hai tới tế điện một cái kia kỵ đan xa bán báo thiếu niên khủng hoảng nước mắt chậm ra hiện đầy bên mặt chiến tranh bắt đầu bùng nổ trong nháy mắt toàn bộ thế giới bên trong tín miểu dập tắt 6. Theo đại biên chế phối khí trải rộng ra, hắn án mây sóng này bộ phát 10 phần có lực áp bách, nhưng hiện trường mỗi người đều cảm nhận được đập vào mặt nhiệt huyết khí chàng, rất đa quan chúng đều không kiểm hãm được Hàn Thái Vân gọi lên hảo. Tại Sơn cũng tại Vi Hàn vỗ tay, nhưng ở hắn xem ra, hắn án mây bùng nổ cường độ còn chưa đủ. Hy vọng đằng sau Hàn Án Mây có thể có mạnh hơn bộ phát, không, Cầu Thiên Băng Địa Liệt, nhưng ít ra phải có loại tiên núi lửa phun trào bộ phát mới được. Hàn Án Mây chính mình tin tưởng, sóng này bộ pháp nàng khống chế có chút lớn, âm thanh cũng không hề hoàn toàn bày ra. Tiếp xuống nhạc đoạn, nàng tăng lên trạng thái, tướng chiến trường phô mở thêm. Đến biến tấu nhạc đoạn, nàng trước khổ sau sướng, cuối cùng có càng làm cho người ta huyết mạch phúng chương biểu hiện 6. Đang nhìn không tới mặt khác mơ hồ nghe thấy tiêu khóc nhanh xé hận càng dần, dần 6. Một tiếng quyết liệt, trùng thiên địa. Rất nhiều những chiến đội khác học viên gia đầu đều bị Hàn Án Mây HT Lý Hiếu Ni đứng dậy vì hàn thải vân vỗ tay. Lâm Tại Sơn trong mắt cũng nhảy ra hào quang sáng tỏ, hắn cuối cùng thấy được Hàn áng Mây đột phá, mặc dù cái đột phá này rất nhỏ, nhưng vẫn cũng để cho người ta vì đó dùng một cái. Hàn áng Mây lần này không còn dùng rất cường ngạnh thủ đoạn không chế âm thanh tràng, mà là nhường âm thanh tín mã do cương thả ra, vi động một dạng vì mọi người kéo ra một hồi tàn khốc chiến tranh đại mặc 6. Chiến tranh bắt đầu bùng nổ trong ngáy mắt. Trong toàn bộ thành phố đầu không một thoát khỏi. Chiến tranh bắt đầu bùng nổ trong ngáy mắt. Trong toàn bộ thành phố đầu ai tới tế điện. Một cái kiêu kỳ đan sa bán báo thiếu niên, khung hoàng nước mắt chậm rãi hiện đầy bên mặt. Trận tranh bắt đầu bùng nổ trong ngáy mắt. Toàn bộ thế giới bên trong tín nghiệm giật tắt. 6. Ào ào ào. Hiện trường người xem tất cả đều đứng dậy vì Hàn Thải Vân vỗ tay gọi tốt. Hàn Áng Mây một khúc hát thôi, cố gắng điều chỉnh hô hấp, trước tiên nhìn về phía Liễu Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn hài lòng chiều Hàn Áng Mây gật đầu một cái, biểu thị ra đối với Hàn Áng Mây chắc chắn. Một màn này rơi vào sân khấu một bên lôi Đông Sơn trong mắt, nhường lôi Đông núi trong lòng ngậm đạm, hắn dự cảm đến, chính mình có thể muốn thất bại. Đối mặt với Hàn Mây dạng này đỉnh tiêm hát đem, hắn thua là không thể tránh được chỉ cần đem một mặt tốt nhất ở lại đây cái trên sân khấu, hắn cũng không có cái gì hảo tiếng với. Người chủ trì sông Liễm Sao đi lên sân khấu, lôi Đông Núi cùng Hàn áng Mây phân trạm tại người chủ trì hai bên trái phải. Dựa theo quá trình, Song Liễm Sao trước hết mời mà khác ba vị đạo sư đánh giá hai người biểu hiện, đồng thời cho Lâm Tại Sơn cung cấp lựa chọn ý kiến. Lý Hiếu Ni trước hết nhất phát biểu cái nhìn của nàng, hai vị học viên hôm nay biểu hiện đều vô cùng xuất sắc. Các người hát cái này hai bài ca, ta hôm nay là lần đầu tiên nghe, nhưng bị sâu đậm đả động. Nhất là Lôi Đông Núi, người hát cái này bài lổ, dễ đi tâm. Tại ngươi trong tiếng ca Ta cảm nhận được một phần dị mỹ yêu thương cảm tình, ta rất xúc động. Đến nỗi Hàn Á Ngây, ngươi biểu diễn trình độ là cao cấp, cái này bài chiến tranh thế giới, nhường hiện trường mỗi người đều phấn khởi. Ngươi hôm nay biểu diễn muốn so mù tuyển lúc càng thêm phấn chấn nhân tâm. Xung liệt xã hội, cho nên, Hiếu Nhi lão sư, ngươi cho tại Sơn lão sư nói lên ý kiến là sao? Lý Hiếu Ni giảng, nếu như là ta chọn, ta sẽ lựa chọn Hàn Á Ngây bồi ta đi xuống. Lâm Tại Sơn yên lặng gật đầu một cái. Nam quy cầu người phiếu, quy cầu phiếu đề cử, quy cầu lần mua. Chưa xong còn tiếp. 632 thứ 631 chương dùng tình sau đó. Chu Thanh Hoa cùng La Bản Hùng nhằm vào Lôi Đông Sơn Hàn Thái Vân biểu diễn, cấp ra bọn họ đánh giá cùng đề nghị. Chu Thanh Hoa đề nghị hòa lý hiếu ni nhất trí, hắn cũng cảm thấy Hàn Thái Vân biểu hiện hôm nay tốt hơn. La Bản Hùng thì càng ưa thích Lôi Đông Sơn biểu diễn, hắn đề nghị Lâm Tại Sơn lưu lại Lôi Đông Sơn. Cuối cùng đến Liễu Lâm Tại Sơn tổng kết cùng lời bình thời gian hai người các ngươi biểu hiện hôm nay đều rất xuất sắc, ta cho các người cảm thấy tiêu ngạo. Đông Sơn, người đối với cái này bài rèn lộ giải thích, vượt qua ta muốn, ta rất cảm tạ bài hát này cho hát sống. Cảm ơn lão sư. Lôi Đông Sơn cảm kích hướng Lâm Tại Sơn hơi một cái. A Mây, ngươi, ngươi hôm nay biểu hiện khách quan phía trước có rất lớn đột phá, nhưng ta cảm thấy ngươi còn có thể làm tốt hơn." Hàn Thái Vân Hộ Ý gật đầu một cái, nàng tính tường, nàng hôm nay làm ra đột phá còn chưa đủ, nhất là đang bùng nổ về sau, nàng thiếu điểm công chế, bùng nổ có chút tán, có phóng công thu. Nàng đối với mình biểu hiện, kỳ thực không hài lòng lắm. Nếu như có thể tiến thêm một bước lời nói, nàng nhất định sẽ thêm ít sức mạnh, tranh thủ hát tốt hơn. Tại Sơn lão sư, đến ngươi lựa chọn thời gian, mới nói ra ngươi nghĩ lưu lại tuyển thủ tên sao cầm lôi Đông Sơn cùng Hàn Thái tay, chuẩn bị là thắng lợi giản nâng cánh tay. Âm nhạc đoàn đội tại hiện trường tấu lên dồn dập đặc hiệu âm, khán giả trở nên rất phấn khích, không ít người đều ở đây hô Hàn Thải Vân tên, cũng tương tự có rất nhiều người đang theo Lôi Đông Sơn. Tại hiện trường những thứ này người xem xem ra, hôm nay Lôi Đông Sơn cùng Hàn Thái Vân xem như triệt đều sát thủ, thậm chí Lôi Đông Sơn rèn lộ cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khác sâu hơn. Hôm nay Lôi Đông Sơn muốn so sánh mù tuyển lúc tiến bộ càng nhiều, Tín độ mấy đứa bé lúc này cũng xuất hiện bất đồng. Bằng, Lý Hạ cùng Lưu Dương đều duy trì Lôi Đông Sơn. Chim bồ câu trắng, Lữ Thần, Tất Vĩnh vừa ủng hộ Hàn Thái Vân. Lương Ngọc Băng không nói chuyện Nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng đối với lôi đông sơn yêu thích càng nhiều một điểm, bởi vì lôi đông sơn rèn lộ càng đà động nàng. Ở phía sau đài, đợi lên sân khấu bể ruột các học viên lúc này cũng đều trở nên rất khẩn trương. Hôm nay là người chết ta sống đấu vòng loại, nhưng chân chính gặp phải đến thắng bại lựa chọn phía trước, trên người bọn họ cảm giác cấp bách còn không có đặc biệt mánh liệt. Bây giờ có một học viên liền muốn rời khỏi cái sân khấu này, cái này khiến tiếng lòng của bọn họ đều đi theo nhắc lên. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới rõ ràng cảm nhận được hôm nay thanh âm sân khấu Bọn hắn đợi chút nữa đều phải đối mặt lựa chọn như vậy, tâm tính phàm là không tốt một điểm người, lúc này đều sẽ khẩn trương đến hốt hoảng. Tại chính giữa sân khấu hai cái học viên, lúc này thì càng khẩn trương. Lôi Đông Sơn cảm giác lòng của mình đều phải nhảy ra cổ họng, Hàn thải Vân càng là liền lầm tại sơn mắt cũng không dám nhìn. Nàng phía trước cảm thấy mình chiến thắng Lôi Đông Sơn là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng hôm nay nàng cũng không có 100% hoàn toàn phát huy ra thực lực của mình, cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi có chút dao hoàng. Nếu như hôm nay bị đạo tại, lần này dự thi cũng quá mất mặt. Rất không riêng gì chính là người, còn có đồng nghệ đại học viện âm nhạc nhân. Nàng thế nhưng là có học viện lãnh đạo tới tham gia lần này hào thanh âm chính tại, nếu như không thể cho học viện mang đến vinh dự, vậy nàng về sau tại học viện sẽ không dễ lăn lộn. Lâm Đại Thúc, ngươi nhất định phải làm cho ta tấn cấp a. Vung trong mi mắt, Hàn Thái Vân khẩn trương ở trong lòng kêu gào. Lớp Đại Sơn trong lòng sớm đã lựa chọn, cái này dù sao cũng là tuyển hào thanh âm sân khấu, Hàn Thái Vân biểu diễn có thể để cho hắn cảm thấy có càng lớn tiềm lực có thể khai quật, hôm nay Hàn Thái Vân phát huy cũng coi như là nhường so với hắn so sánh hài lòng, cho nên lựa chọn của hắn không có cái gì thay đổi ta lựa chọn cùng bệ rọt chiến đội chiến đấu với nhau đi xuống học viên là Lâm Tại Sơn ngừng lại lần này, nhường không khí hiện trường khẩn trương đến rồi xác định vị trí. Rất nhiều người đều ngừng thở tới nghe Lâm Tại Sơn lựa chọn. Lôi Đông Sơn khẩn cấp nhìn qua Lâm Tại Sơn mắt. Hàn Thải Vân cũng dây giụa nhìn về phía Liễu Lâm Tại Sơn. Tại cùng Hàn Thải Vân ánh mắt đụng phải trong náy mắt, Lâm Tại Sơn lộ ra một vòng khích lệ mỉm cười, giảng tên đạo, Hàn Thải Vân. Người thắng là Hàn Thải Vân. Xung liệm sao phấn đem Hàn Thái Vân tay lên. Hàn Thái Vân trên mặt bắn ra nụ cười vui mừng. Lôi Đông Sơn trên mặt thì toát ra khổ tâm mà tiếp nối mỉm cười. Những chiến đội khác học viên gặp Hàn Thái Vân tấn cấp, có ít người khẳng định gật đầu một cái, nhưng càng nhiều người trong lòng thở dài trong lòng, tương lai bọn hắn phải đối mặt một cái quái vật cấp đối thủ, đáng tiếc Lôi Đông Sơn không cho Hàn Thải Vân làm tiếp a. Ò ào nào. Hiện trường người xem cùng nhân viên công tác đều là lên cấp Hàn Thải Vân dâng lên tiếng vô tay. "Đông Sơn, người hôm nay biểu hiện cũng rất tốt, hy vọng tương lai tại âm nhạc trên đường chúng ta còn có thể có hợp tác." Lâm tại Sơn hướng Lôi Đông Sơn nói vài câu an ủi tính. Hàn Thái Vân chủ động hướng đi Lôi Đông Sơn, cho Lôi Đông Sơn một cái cái lệ ôm. Trong bụng nàng thở dài ra một hơi, mang theo người thắng bóng lưng đi trở lại hậu trường. Chính giữa sân khấu, còn lại Lôi Đông Sơn một người thân hành cô đơn. Dựa theo quá trình, Lôi Đông Sơn nói một chút cảm tạ cái sân khấu này, cảm tạ Lâm Tại Sơn chỉ điểm lời nói. Tại người xem động viên tinh chất tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ bên trong, Lôi Đông Sơn hỏa lầm tại sân ôm, cũng cùng các ba vị đạo sư nắm tay thâm hỏi, đồng dạng mang theo người thẳng bóng lưng, rời đi hảo thành âm sân khấu. Đôi tuyển thủ thứ nhất phân ra được thắng bại, chợt tăng lên hôm nay hảo thành âm sân khấu tính tăng tốc. Đám sư cũng đều cảm thấy hôm nay trở nên khẩn kích Tại Sơn tâm tình của mình ngược lại là còn tốt, cũng không có xuất hiện quá tình huống. Mặc dù Lôi Đông Sơn hôm nay phát huy rất xuất sắc, nhưng Hàn Thải Vân thực lực quá mạnh mẽ, lại không phạm sai lầm, còn có chút tiểu tiết bước. Dưới tình huống như vậy, Lâm Tại Sơn không có khả năng cho Lôi Đông Sơn cơ hội lên cấp, cho nên hắn không có gì tốt xoắn xuýt, cũng không thể nói là hạ nhẫn tâm đào thải Lôi Đông Sơn. Nhưng hôm nay tổ thứ 2 đối quyết, hắn nhưng là hạ quyết tâm. Bởi vì hôm nay tổ thứ 2 tỷ thí, là thực lực ở gần nhất gạo chí văn cùng như là vĩ. Hai người kia ai tấn cấp, tại Lâm Tại Sơn xem ra đều chuyện đương nhiên, thì nhìn phát huy của bọn họ. Phía dưới cho mời tổ kế tiếp quyết đấu học viên đang trạng. Đầu tiên là đến từ Thiên Kinh đặc khu 25 tuổi giọng trầm thanh nam Hải Mạch Chí Văn. Ồn ào ào tại người xem trong tiếng vỗ tay, Mạch Chí Văn nặng ở một hơi, hướng về ngăn nắp xinh đẹp sân khấu bước ra kiên định bước chân. Mạch Chí Văn muốn đối trận là đến từ Đông Hải 26 tuổi âm nhạc nhân Như Lập Vĩ. Ồn ào ào không có bất công, khán giả dùng đồng dạng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Như Lập Vĩ lên đài. So Mạch Chí Văn sân khấu kinh nghiệm phong phú hơn một chút, Như Lập Vĩ là mục tiêu sớm tại 2 năm trước liền đã đẩy ra đạo ca sĩ, chỉ là một mực không có danh khí gì. Đến mức tuyệt đại bộ phận người xem căn bản là không có nghe nói qua tên của hắn, cũng không biết hắn hát qua cái gì cả. Nhưng Nưu Lập Vĩ thực lực là có, hắn chính là thiếu một chút may mắn, không có lũ đầu cơ hội. Lần này tới tham gia hảo thanh âm tranh tài, đối với Nưu Lập Vĩ tới nói là hắn tốt nhất ra mặt cơ hội. Hắn biết rõ, hắn người đại diện là như thế nào thấp kém tầng đồ, mới vì hắn tranh thủ tới này cái dự thi danh ngạch. Hắn nhất định không thể cô phụ người đại diện đối với hắn chờ mong, cũng không cô phụ chính hắn cố gắng. Hắn tuyệt đối không được bỏ lỡ cái này ra mặt cơ hội. Đi tới chính giữa sân khấu, dáng người cao lớn hơn Nưu Lập Vĩ, rõ ràng so dáng người gầy gò Mạc Chí Văn càng có khí chàng, cũng càng tự tin. Đầu tiên, từ Mạc Chí vì chúng ta mang đến dựng tình Theo thông lượng sao giới thiệu chương trình, trên màn hình lớn xuất hiện Mét Chí Văn muốn hát khúc mục dùng tình. Người viết ca khúc vẫn là Lâm Tại Sơn. Đến giờ phút này, hiện trường những cái kia không rõ ràng cho lắm người xem hầu như đều đã được. Hôm nay vệ rột chiến đội tất cả thành viên đều sẽ dùng Lâm Tại Sơn vì bọn họ chế tạo riêng ca khúc mới tới tranh tài. Khán giả đều bị kích động ra càng tăng vọt hơn cảm xúc, không kịp chờ đợi muốn nghe được kế tiếp mỗi một vị học viên biểu diễn. Như Lập Vĩ lui ra phía sau mấy bước, đem sân khấu nhường cho Mạch Đứng ở vận mạng trước công trình, Mạch tâm tình có chút khẩn hắn lén lén xoa xoa bàn tay mồ hôi, cũng không dám nhìn mấy cái đạo sư. Hắn hướng về âm nhạc đoàn đؤ bái, biểu thị chính mình chuẩn bị xong. Lâm Tại Sơn ánh mắt khóa chặt Mạc Chí Văn, vốn là nghĩ tại Mạc Chí Văn nhìn qua lúc, dùng ánh mắt cho Mạc Chí Văn khích lệ, ai ngờ Mạc Chí Văn khẩn trương đều không dám nhìn hắn, cái này khiến Lâm Tại Sơn vì Mạc Chí Văn âm thầm leo vệt mồ hôi. Hắn không biết Mạc Chí Văn hôm nay có thể hay không hoàn mỹ diễn dịch dị thế kinh điện dùng tình. Mạc Chí Văn âm sắc rất giống dị thế chương tiến chết, âm sắc thuần khiết, sạch sẽ, nu, xem như giọng nam bên trong loại tốt nhất âm âm sắc. Tại một vị khác mặt, có số lớn thành kim khúc có thể chuyển, Lâm Tài Sơn sở dĩ cho Mạc Chí Văn chuyển cái này bài dùng tình chính là nghĩ sử dụng tốt nhất nổi bật ra mét trí văn âm sắc tuyệt kiệt, đồng thời, hắn muốn từ mét trí văn thanh âm bên trong khai quật đến một loại đặc biệt vũ. Mị, nam nhân nói chuyện vũ. Mị, giống như không phải một kiện quá tốt chuyện, nhưng ở trong âm nhạc, nếu như ôn nhu đến rồi vũ. Mị, vậy cũng chứa cố một hương vị. Lâm Tại Sơn chính là muốn nhìn một chút mét trí văn tiềm lực có thể tới cái nào. Khán giả đều an tính lại. Hiện trường nhạc sĩ tấu vang lên phục cổ khúc nhạc dạo, một cái hát đệm nữ sinh dùng tình 20 niên đại đại. Bên trên, giọng hát, hát một câu đặc biệt nhu tình bắt chuyện, ta muốn đã quên ngươi dạng này khúc dạo đầu như chỗ hữu nhân đô giống chuyển kiếp một dạng, cảm xúc lập tức liền bị bắt được. Nghe hai tuần lễ này tới quen đến bất năng tái chín đưa tình tiên ca, Mạch Chí Văn ổn định lại cảm xúc, dùng hắn tối nhu mỹ âm sắc vì mọi người bày một mặt hoài cứu bức tranh 6. Không được oán trách dứt khoát khó có giống nhau cảm tình cho ai đúng hay không đúng từ thời gian lĩnh hội ai không phải dạng này cho là lựa gạt mình đã quên không quan trọng lại không như mong muốn chuyện cũ nhẹ chụp lòng ta phi 6. Mạch Chí Văn mới hát một đoạn ngắn, hiện trường rất nhiều người liền đều toát ra say mê ở giữa thân sắc. Lương Ngọc Băng rất thích Mạch Chí Văn cái này âm sắc, kéo lư thần cánh tay cảm thán, hắn ca hát nghe thật hay à. Lữ thần lại là đối loại này âm dương tiếng nói có chút khinh thường một chú ý, lườm lương ngọc bằng một mắt, không có nói chuyện. Tại hắn nghe tới, bạo liệt dương cương tiếng ca, mới là nam nhân thanh âm. Chưa xong còn tiếp. 633 thứ 632 chương thích nói thế nào mở miệng Mét Chí Văn mở lời lúc, kỳ thực là có chút nhỏ khẩn trương, âm thanh phát run, nhưng bởi vì hắn hát rất dù, cho nên loại này run run cho hắn tiếng ca bình thêm một phần càng thêm mềm mại phiêu linh huynh hướng cảm xúc, cũng không không hài hòa. Theo ca khúc tiến lên, Mặc cảm xúc tất cả đều tan vào cái này bài dụng tình cực hạn tác phẩm, càng hát càng đắm cũng càng hát càng động tình sáu. Hoa nở đẹp đẹp bất quá ngươi cười cho vũ mị nửa đêm tỉnh mộng sợ cảnh vật tiểu thị có thể nào không dạng này cho là không có ngươi nếm khắp đau đớn tư vị là ta quá say mê ngưỡng tưởng nghiệm từng bước đi theo sáu. Ta dụng tình trôi theo nước chảy thích không so sánh được thích thật đáng buồn nghe thể non hẹn biển đã từng nói chữ lời chân quý nghĩ ngươi ôn nhu hai tay sẽ ngọt ngào nhốt chặt hai sáu. Ta dụng tình trôi theo nước chạy thích không so sánh được thích thật đáng buồn nghe thể non hẹn biển đã từng nói chữ lời chân quý không thấy nam nhân nước mắt dừng ở trong hốc mắt như thế đau khổ bồi hồi 6. Một đợt cao trào đột trong khổ mang ngọt, trong ngọt mang gắng. Từ mét trí văn điểm mỹ âm sắc phát tán đi ra, cho hiện trường rất nhiều nữ sinh nghe tâm cũng phải nát. Dạng này giọng nam thật là áp áp. Liên nữ hán tử chim bổ câu trắng đều toát ra bị gió xuân thổi hóa ôn nhu biểu lộ, nàng rất hưởng thụ mét trí văn diễn dịch cái này bài dụng tình. Tống bằng lại cảm thấy mét trí văn hát rất bình thường, một chút cũng đầu nhập không vào trong. Lữ thần cũng nghe không quá đi vào. Hắn rất khó tưởng tượng, Lâm Tại Sơn làm sao lại viết ra dạng này một bài âm nhu tác phẩm. Phải biết, lúc tuổi còn trẻ Lâm Tại Sơn đụng tới nam nhân như vậy đối với hắn ca hát, tuyệt đối cho nha một cước đá bay. Bây giờ già Lâm Đại Sơn khối này xương cứng thế mà cũng thay đổi mềm nõs sáu, nhưng không đắc bất nói, Lâm Đại Sơn sáng tác thiên phú quá kinh người. Chỉ riêng bài hát này tới nói, Lâm Đại Sơn cho Mạc Chí Văn viết quá để ý, hoàn toàn đột hiện Mạc Chí Văn bất nam bất nữ giọng hát, lại có thể đem tiểu nữ hài đều nghe say, Lữ Thần đối với chuyện này là không đắc bất phục, mặc dù bản thân hắn nghe rất bất đắc dĩ. Hiện trường giống Lữ Thần hòa tống bằng loại này đối với Mạc Chí Văn biểu diễn bất tiết nhất cố người dù sao cũng là ít, phần lớn người đều bị cái này bài dụng tình động, nghe lạ như si như say. Bọn hắn phía trước rất ít tại hắn ngữ giới âm nhạc nghe thế dạng Loại thanh âm này có thể đem ca khúc diễn dịch như vậy đưa tỉnh, như thế cùng người khác bất đồng mị lực, nhường không ít người vì đó say mê. La Bản Hùng cũng không rất ưa thích Mặc Chí Văn loại này quá âm nhu âm sắc, nhưng hôm nay Mặc Chí Văn hát cái này bài dụng tình truyền lại đặt đi ra ngoài duy mỹ khuynh hướng cảm xúc, nhưng là nhường hắn 10 phần hưởng thụ. Nghe được một nửa lúc, La Bản Hùng liền cách Lý Hiếu Nhi cùng Chu Thanh Hoa, hướng Lâm Tại Sơn nói một câu, người bài hát này viết thật tốt. Lâm Tại Sơn gật đầu cười, tâm lời nói rằng, không phải hắn biết cá hảo, là Mặc Chí Văn hôm nay hát hảo. Xét hạn cho tới bây giờ, đây cũng là Lâm Tại Sơn nghe qua Mặc Chí Văn hát ra tốt nhất dụng tình phi bản. Tiểu tử này không có nhường hắn thất vọng, quả nhiên gắng gượng đi qua. Mét trí văn đầu nhập hát, dùng âm nhạc tạo trừ tất cả khẩn trương, hát càng về sau, đã giống một sông say lòng người xuân thủy tiết đê bột phát đến không thể văn hồi. Hắn một tiếng trường âm, dùng tối động tình tiếng ca vì hiện trường người xem đưa tới để cho người ta thần hồn điên đảo diễn dịch sáu. Úc! Ta dụng tình trôi theo nước chạy thích không so sánh được thích thật đáng buồn nghe thề non hẹn biển đã từng nói chữ lời chân quý nghĩ ngươi ôn nhu hai tay sẽ ngọt ngào nhốt ngọ Ta dụng tình trôi theo nước chạy thích không so sánh được thích thật đáng buồn nghẹn thể non hẹn biển đã từng nói chữ lời chân quý không thấy nam nhân nước mắt rừng ở trong hốc mắt như thế đau khổ bội hồi 6. Hát đến cuối cùng, Mạch Chí Văn đầu nhập hai mắt nhắm nghiền, Phàm Phật tại hiểu ra một đoạn nhỏ nhói nhói hắn nội tâm tình cảm lưu luyến. Đoạn này tình cảm lưu luyến Phàm Phật đã đi xa, nhưng khi gió nổi lên, hồi tưởng lại, hắn phát hiện mình vẫn là như vậy đau. Tại ca khúc cuối cùng, hắn đệm giọng nữ cao lão sư đầu đôi hô ứng đưa tới câu kia, ta muốn đã quên người xem nghe là như si như say. Ầu Khán giả lớn tiếng vì Mạch Chí Văn vô tay lên. Những nữ hải kia cùng các nữ sĩ chống nhất là Nhật Liệt. Lữ Thần nhìn bên người Lương Ngọc Băng tại say mê vỗ tay, Tống Bằng nhìn bên người chim bổ câu trắng tại say mê vỗ tay, tất cả đều lắc đầu, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, dạng này tiếng ca nơi nào đã động người. Lâm Tại Sơn đương nhiên không giống Lữ Thần Hỏa Tống Bằng như thế một, hắn rất hưởng thụ Mặc Chí Văn có thể gọi lên hắn dị thế tình hoài biểu diễn, đặc biệt vui mừng vì Mặc Chí Văn đưa tới ca ngợi tiếng vô tay. Lý Hiếu Ni tại Mộ Tuyển lúc không nghi tới Mặc Chí biểu diễn bị Lâm Tại Sơn âm nhạc cải tạo phía sau, sẽ phóng ra dạng này động lòng người mị lực, một bên vỗ tay một bên khen ngợi cùng Lâm Tại Sơn rạng, cái này đạo kê rất có tiềm lực a phát triển tốt, tương lai rất có triển vọng. Lâm Tại Sơn đồng ý gật đầu một cái, hắn cũng hy vọng Mạch Chí Văn tương lai có thể nhiều làm, vì hắn ngựa giới âm nhạc thêm nhiều một đạo phong cảnh xinh đẹp. Mạch Chí Văn lưu ngay toàn trường biểu hiện, nhường sắp đổi vị trí biểu diễn như Lập Vị đã nhận lấy không nhỏ áp lực. Nhưng hắn sẽ không bị loại áp lực này để suy sụt. Không có tiếng tâm gì vì âm nhạc đánh liều mười mấy năm, chính thức xuất đạo cũng có hai năm rồi. Trong thời gian này, Nưu Lập Vị bị qua đủ loại đủ kiểu áp lực, có đến từ gia đình, nhưng càng nhiều đến từ sự nghiệp cùng tiền đồ. Ở thời đại này, làm ca sĩ là một kiện tuyệt đối đáng bê chuyện. Lâm Tài Sơn phượng hoàng niết Đột nhiên xuất hiện, lại cho bọn hắn những thứ này ca sĩ mang đến lớn lao hy vọng cùng cổ vũ. Bây giờ có thể tại Lâm Tại Sơn tự mình chỉ điểm phía dưới, vì cả nước người xem biểu diễn, Nưu Lập vi tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ hội như vậy. Lui một bước, không nhất định là vượt sâu và trượng, nhưng nếu có thể hướng phía trước tiến thêm một bước, tiền đồ của hắn nhất định là trời cao biển rộng. Vừa mới Mạch Chí văn dùng một hồi nhu tình mưa dội say trái tim tất cả mọi người, như vậy kế tiếp, hắn hay dùng một cái cảm xúc mạnh mẽ hỏa, khiến mọi người đều thiêu đốt sôi trào. Theo sông lệnh sau giới thiệu chương trình, sân khấu sau trên màn hình lớn xuất hiện Lập vị muốn biểu diễn ca thích nói thế nào mà miệng. Không sai, Lâm Tại Sơn cho Nưu Lập Vĩ rời chính là triệu chuyện cái kia bài nhiệt bá kim khúc thích nói thế nào mở miệng. Mặc dù Nưu Lập Vĩ âm sắc cùng Triệu chuyện không phải như vậy giống, nhưng cái này khúc khúc xoáy ca ca hát khí chất lại cùng Triệu chuyện rất giống, hắn tiếng ca rất chân thành. Hắn thuộc về loại kia rất có thiên phú ca sĩ, hắn tiếng ca nhận ra độ cũng không phải rất cao, nhưng hắn chỉ cần mới mở miệng là có thể đem cảm tình chuyển lại đến trong lòng người. Thành em như vậy, là Lâm Tại Sơn tương đối thưởng thức loại hình. Nhưng Nưu Lập Vĩ hôm nay đến cùng có thể hay không tiến thêm một bước, liền muốn xem bản thân hắn phát huy. Thưởng đạo sư phương hướng bái phía sau, Nưu Lập Vĩ lại hướng âm nhạc Biểu thị hắn đã chuẩn bị kỹ càng biểu diễn. Hiện trường người xem tất cả đều an tính lại. Không ít người còn không có từ vừa mới mét trí văn say lòng người trong tiếng ca rút ra đi ra, nhưng bọn hắn rất muốn nghe trước mắt cái này khúc khóc nam sinh ca hát, bởi vì tất cả mọi người thấy được, bài hát này cũng là đến từ Lâm Tại Sơn tay bút. Lại là Lâm Tại Sơn viết ca khúc mới. Cái này khiến đại gia tại còn chưa mở nghe phía trước liền đã có vô hạn trở mong, hôm nay bọn hắn xem như có tai phúc. Tiếng nhạc lên. Cùng vừa mới dụng tình loại kia xuyên qua thời không khúc nhạc dạo không khí không giống nhau. Cái này bài thích nói thế nào mở miệng khúc nhạc dạo gọn gàng mà linh hoạt để cho người ta có thể rất thẳng quan cảm thấy một cú đập vào mặt thương cảm. Như Lập Vĩ biểu lộ chợt căng thẳng, hai mắt nhắm nghiền, lộ ra một bộ bộ dáng rất thống khổ, vùng lên mũi đỏ phồn, nhường cho hữu nhân nô không tưởng tượng được gào to một tiếng, "Ta đau a 9 Cái này hét to mang theo tình hại lắc lư tang thương hô to, giống như một cái cháy hừng hực đại hỏa, nhất thời liền đem hiện trường người xem khẩu vị cho điều đứng lên. Những cái kia còn không có tử dụng tình bên trong tỉnh lại nữ sinh, bị Như Lập Vĩ hét to tất cả đều giống tỉnh. Các nàng dùng mới tinh ánh mắt đánh giá chính giữa sân khấu cái này cùng Mạt Chí Văn hoàn toàn bất đồng phái xoá ca. Nưu Lập Vĩ hô to một tiếng phía sau, Đem trạng thái tất cả đều được triệu tập, dùng vô cùng chân thành giọng hát, mang theo mọi người cùng nhau tiến nhập hắn yêu thương hành trình xấu. "Dạy ta sao có thể không khó qua ngươi khuyên ta diệt lựa giận trong lòng ta còn có thể nói thế nào nói thế nào cũng là sai xấu. Ngươi đối với ta nói rời đi liền sẽ giải thoát thử chính mình đi sinh hoạt thử tìm bản thân đừng có lại vì thích phí thời gian xấu. Chỉ là thích nói thế nào mở miệng trong tim ta thật là khó chịu nếu như có thể đưa ngươi nắm giữ ta sẽ nhịn xuống không để nước mắt lưu xấu." Lần thứ nhất nắm tay của ngươi dựa ngón tay truyền đến ngươi ôn nhu mỗi một lần thâm tình ánh mắt sau lưng ai biết sẽ có bao nhiêu sầu bao nhiêu sầu xấu. Trong mắt sáng phóng ra thần thái Lý Hiểu Ni khen ngợi cùng Lâm Tại Sơn giảng, nam sinh này hát rất không tệ a. Lâm Tại Sơn tâm lời nói đây là mục tiêu đẩy đi tới thực lực người mới, biểu diễn đương nhiên không có trò lấy. Chỉ là hôm nay Như Lập Vĩ mang đến cho hắn một cảm giác, cùng trong tưởng tượng của hắn không giống nhau lắm. Tại tập luyện lúc nghe Như Lập Vĩ hát cái này bài thích nói thế nào mở miệng, Lâm Tại Sơn lúc nào cũng có thể từ Như Lập Vĩ trong tiếng ca nghe được triệu chuyện cái bóng. Nhưng hôm nay Như Lập Vĩ chính thức biểu diễn, hắn cố ý tăng lên chính minh đối với bài hát này lý giải. Tại không thiếu chi tiết bên trong đều thả ra một loại rất mãnh liệt cảm giác các bác cái này khiến Lâm tại Sơn cũng lại từ trên người hắn không nhìn thấy triệu chuyện cái bóng đó cũng không phải một chuyện xấu như lập vi có khả năng đem bài h ra chính hắn hương vị đây là đáng giá khẳng định nhưng Lâm tại Sơn khác thường tình bài kết hắn càng muốn nghe loại kia có thể tỉnh lại hắn dị thế tình cảm chúng ca bây giờ nghe như lập vi cái này hoàn toàn mới phiên bản thích nói thế nào mở miệng trong lòng của hắn lúc nào cũng cảm thấy có chút không đủ đáng yiền nhưng khách quan giảng như lập vi hết hạn cho tới bây giờ phát huy cũng là rất xuất sắc không có khuyết điểm có thể chọn Tình cảm truyền đi rất mãnh liệt, tiếng ca sức cuốn hút rất bắt người, cái này từ hiện trường, cái kia từng đạo đầu nhập trong ánh mắt liền có thể biết. Cái sân khấu này hoàn toàn bị Nưu Lập Vĩ tiếng ca bao bọc lại. Mạnh mẽ như vậy khí chàng, là mét Chí Văn không có. Ở phương diện này, Nưu Lập Vĩ muốn so Mạc Chí Văn cao hơn không chỉ một bậc. Lâm Tại Sơn càng về sau nghe, loại cảm giác này lại càng mãnh liệt. Hắn không đắc bất thừa nhận, Nưu Lập Vĩ là một cái tiềm lực 10 phần hắc đem, cũng có trách mục tiêu sẽ lợi hắn, Dạng này người nếu như nắm lấy cơ hội mà nói, rất nhanh liền có thể ở hắn ngữ giới âm nhạc có hắn một chỗ cắm rủi. Nam Quỷ Cầu người phiếu Vì câu phiếu đề cử. Vì câu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 634 thứ 633 chương đi theo tâm của ngươi tuyển A6. Dạy ta sao có thể không khó qua ngươi khuyên ta diệt lửa giận trong lòng ta còn có thể làm như thế nào làm như thế nào cũng là sai xấu Nếu như muốn ta đem trái tim đối với ngươi mổ sẻ chỉ cần thay đổi kết quả này ta sẽ nói ta nguyện ý làm ta chịu đủ rồi tịch bị 6. Chỉ là thích nói thế nào mở miệng trong tim ta thật là khó chịu nếu như có thể đưa ngươi nắm giữ ta sẽ nhịn xuống không để nước mắt lưu 6. Lần thứ nhất nắm tay của ngươi dựa ngón tay chuyển đến ngươi ôn nhu mỗi một lần thâm tình ánh mắt sau lưng ai biết sẽ có bao nhiêu sầu bao nhiêu sầu sáu. Nưu Lập Vi càng về sau hát, trên thân chỗ tỏa ra khí chẳng lại càng tương đại. Hắn tận lực đề cao âm thanh để, muốn so Mát Chí Văn có khí thế rất nhiều. Không khí hiện trường trở nên hết sức nhiệt liệt. Nghe người rất dễ dàng liền bị Nưu Lập Vĩ thanh âm chố kích động, tiến vào một cái tuyệt vời âm nhạc không gian đi phát tán chính bọn hắn tư duy cùng tình cảm. Lời nói thật rằng, Lâm Đại Sơn bị Như Lập Vĩ tiếng ca đả động. Đồng thời hắn cũng ý thức được, Nưu Lập Vĩ tiểu tử này lúc trước tập luyện lúc cố ý che giấu thực lực. Chí tại đoạt quan ca sĩ. Tại giai đoạn trước chắc chắn sẽ không bộc phát ra bọn hắn toàn bộ thực lực. Nay liên giống đa cướp thế giới những đội mạnh mẽ kia, tại đấu vòng loại lúc, bọn hắn tất cả đều là thu đá, sẽ không đem trạng thái tốt nhất phóng xuất ra để tránh đến hậu kỳ bất lực. Cường đội đá thế giới đại tại lúc lại từng bước từng bước để trang đội ngũ trạng thái, mai cho đến vòng bán kết hoặc trận chung kết lúc, lại bộc phát ra trạng thái tốt nhất lai ứng chiến. Tiên kỳ biểu hiện nhanh như điện chấp vô cùng can đảm độn ngũ, bình thường đều đi không đến cuối cùng. Đông Dạng, Đàng Ca hát trong trận đấu, ngay từ đầu liền phóng đại chiêu, vô cùng phong ca sĩ, bình thường cũng đi không đến cuối cùng chỉ có loại trạng thái kia càng ngày càng tốt, càng hát càng để cho người ta hai mắt tỏa sáng ca sĩ, mới có thể cười đến cuối cùng. Như lập vị tựa hồ chính là dạng này ca sĩ, hắn đang cố ý giữ lại trạng thái của mình. Giống như cái này bài thích nói thế nào mở miệng, hát đến cuối cùng hắn mà bắt đầu thu trạng thái của mình, cũng không có cưỡng chế người xem một mực tiếp nhận tình cảm của hắn tốt sạch, mà là cuối cùng cho người xem lưu lại trắng, để bọn hắn ở một cái tương đối an tĩnh không gian đi lên men mỗi người bọn họ tình cảm xấu. Dạy ta sao có thể không khó qua ngươi quên ta diệt lựa giận trong lòng ta còn có thể nói thế nào nói thế nào cũng là sai xấu. Ngươi đối với ta nói rời đi liền sẽ giải thoát thử chính mình đi sinh hoạt thử tìm bản thân hà tất vì thích phí thời gian 6. Nưu Lập Vĩ hồi cuối lúc thu phóng tự nhiên biểu hiện, Dương Lâm Tại Sơn vì đó rung một cái. Tiểu tử này trình độ tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn một cái đẳng cấp. Hắn thật hâm mộ mục tiêu có như thế một đoàn hậu sinh khả lý tiềm lực người mới, những người này phải đặt ở bệ rột, tuyệt đối xem như một món tài sản khổng lồ. "Hát tốt." La Bản hùng khen lớn lấy Nưu Lập Vĩ biểu diễn, dẫn đầu đứng dậy vì Nưu Lập Vĩ vô tay. Lâm Tại Sơn mấy người cũng đều đứng dậy vì Nưu Lập Vĩ vỗ tay. Người xem nhiệt huyết bị Nưu Lập một dạng tiếng ca trò vùng lên tới. Không khí hiện trường phá lệ nhiệt liệt. Nhìn thấy Nưu Lập Vĩ có dạng này kinh diễm phát huy, mắt trí văn thần sắc hơi có vẻ thị mịch, bình tĩnh mà xem xét, hắn cảm thấy mình biểu diễn không bằng Nưu Lập Vĩ như thế sáng chói. Cùng Lôi Đông Sơn nhất dạng, hắn hảo thanh nhã hành trình, tựa hồ cũng muốn chung kết. Quá đặc sắc. Người chủ trì sông Liễm sao nóng khen hai người biểu diễn, đi tới chính giữa sân khấu, trước hết nhất thịnh Chu Thanh Hoa lợi bình vừa mới hai người phát huy. Chu Thanh Hoa khen nói, tại sơn sư, ngươi cho các ngươi chiến đội hai cái này học viên viết ca rất có tâm á bọn họ biểu diễn, một cái ôn nhu như nước, một cái cương liệt như lửa. Cái này có thể quá khó chọn ta cảm thấy hai người bọn họ hát đều quá tốt rồi, có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Ta không có cách nào đưa ra ý kiến của ta. Ò ào nào. Chu Thanh Hoa khẽ lớn, đưa tới hiện trường người xem một hồi chủ đề nóng cùng tiếng vô tay. Tại người xem trong mắt, hai người biểu hiện cũng là cân sức ngang tài, Ôn Nhu Dương Nhân có thể càng ưa thích mét trí văn biểu diễn, nhưng đại đa số người càng bị như lập vị bá khí 10 phần biểu diễn chốt đà động, hoặc có lẽ là là bị chinh phục. Lý Hiếu Ni cùng La Bản Hùng sau đó đều cấp ra đề nghị của bọn hắn. Hai người đề nghị rất khách quan, đồng thời giữ vững nhất trí tính chất, bọn hắn tất cả đều đề nghị Lâm Tại Sơn lưu lại Như Lập Vĩ. Nếu như Nưu Lập Vĩ không phải mục tiêu ca sĩ, Chu Thanh Hoa có lẽ cũng sẽ đề nghị Lâm Tại Sơn lưu lại Nưu Lập Vĩ. Nhưng bởi vì Nưu Lập Vĩ là mục tiêu ca sĩ, Chu Thanh Hoa lại là mục tiêu đối thủ một mất một còn niên đại trụ cột, cho nên ở bất kỳ trường hợp nào, hắn đều sẽ không làm ủng hộ mục tiêu chuyện, để tránh để cho mình người của công ty năm tóc. Lý Hiếu Ni thực tình đề nghị Lâm Tại Sơn lưu lại Nưu Lập Vĩ cái này viên hàng tướng, Nưu Lập Vĩ tiểu hát và khí chàng, càng thích hợp tại hảo âm dạng này trên sân khấu phát huy. Nếu như vận khí hơi tốt, Nưu Lập Vĩ đi đến cuối cùng cũng sẽ không khiến người ngẫm ý. Mặc dù thanh âm của hắn nhận ra độ không đủ cao, Hắn giống như cũng không có quá nhiều hấp dẫn người ca tính, nhưng hắn biểu diễn lúc cưỡng chế khí chẳng thực sự nhường lý hiếu nhi khác sâu ấn tượng. Nàng có thể dự cảm đến, đây là một cái siêu cấp hắc mã hình học viên. Lâm Tại Sơn sau đó khách quan phê bình hai người dầu sôi lửa bỏng hòa vào nhau biểu diễn, cho hai người lớn nhất chắc chắn. Nhưng đến nên lựa chọn người nào đi ai lưu thời điểm, Lâm Tại Sơn có chút giờ cờ bất định. Tại Sơn lao sư, hiện tại tuyên bố lựa chọn của người a? Xung Liễm sao phấn khởi thúc dục lấy Lâm Tại Sơn. Cho ta một chút thời gian, để cho ta lại suy nghĩ một chút. Lâm Tại Sơn khó mà lập tức liền đưa ra định đoạn. Hàn Quái này do dự, đưa tới hiện trường người xem chủ đề nóng. Tất cả mọi người tài đoán, Lâm Tại Sơn đến cùng sẽ chọn ai tân cấp? Tống Bằng kệ ngồi trầm trọc đó nói, nhất định là Ngưu Lập Vĩ lập cấp a. Ngưu Lập Vĩ hát so với Kiều Mạt Chí văn tốt hơn nhiều. Lữ Thần nghiêm trọng đồng ý Tống Bằng quan điểm. Lưu Dương mấy người cũng càng có khuynh hướng nhường Ngưu Lập Vĩ tân cấp, bởi vì từ thuần tranh tài lập trường nhìn, Ngưu Lập Vĩ thực lực muốn so Mạt Chí văn càng hơn một bậc. Cấp, sẽ để cho bệ chiến lực càng câu nhưng là lên một câu nói cũng không giảng. Nàng rất rõ ràng, Tại Sơn càng ưa thích Mạt âm. Kỳ thực bản thân nàng cũng càng ưa thích Mạch Trí Văn loại này càng đặc biệt tiếng nói. Dựa theo bọn hắn cha con trước đây dự đoán, hẳn là nhường Mạch Trí Văn lên cấp, nhưng hôm nay Như Lập Vĩ phát huy làm cho người rất kinh diễm. Chim bổ câu trắng biết Lâm Tại Sơn sẽ lấy cùng ngày tuyển thủ phát huy tới chủ yếu đánh giá đến cùng nhường ai tân cấp. Nàng đoán Lâm Tại Sơn bây giờ đang ở đàng do dự thuyết phục mình rốt cuộc muốn dẫn cái nào tuyển thủ tiếp tục đi tới đích. Trên sân khấu gạo trí văn cùng Như Lập Vĩ lúc này đều khẩn chết, dạ dày đều phải đau. Mạch Trí muốn cảm thấy được bản thân có thể sẽ bị đảo thải đi, dù sao, hôm nay Như Lập Vĩ phát huy quá xuất sắc, so tập luyện lúc ít nhất đề cao một cái cấp bậc mà chính hắn phát huy chỉ là đúng quy đúng cũ, nhìn thế nào, hắn cũng không có chiến thắng lưu lập vị hy vọng. Nhưng bây giờ, Lâm Đại Thúc thế mà do dự. Đây cũng chính là nói, hắn nhất định có tỷ lệ chiến thắng a. Mét Chí văn quá chờ mong mình có thể thắng, hắn nghĩ tại trên sân khấu này tiếp tục hát tiếp, hắn muốn tiếp tục lưu lại Lâm Tại Sơn bên cạnh ca hát. Tại vị này thần cấp đại thúc bên cạnh ca hát, hắn sẽ cảm nhận được trước nay chưa có khoái hoạt. Hắn âm sắc cho tới nay phải không quá bị người tán thành cùng coi trọng, nhưng hắn có thể cảm giác được, Lâm Tại Sơn rất thượng thức hắn biểu diễn. Loại này bị siêu cấp cự tinh khẳng định cảm giác, là Mét Chí Văn cho tới bây giờ cũng không có cảm thủ qua. Hắn không muốn mình mộng nhanh như vậy liền tỉnh lại, hắn muốn tiếp tục tốt đẹp chính là mộng xuống. Như Lập Vĩ lúc này càng gấp, hắn dùng một cái cương liệt hỏa thiêu đồ ỷ toàn trường, vượt trên Mạch Chí Văn một đầu. Lâm Tại Sơn vì sao lại do dự đầu? Cái lựa chọn này hắn rất sáng tỏ a. Hắn biểu diễn muốn so tập luyện lúc mang cho người ta vui mừng lớn hơn, chẳng lẽ dạng này còn không sánh bằng Mét Trí Văn sao? Nhìn Lâm Tại Sơn như thế do dự, Nưu Lập Vĩ không còn muốn, Lâm Tại Sơn có phải hay không mâu thuẫn bọn hắn những thứ này đến từ mục tiêu ca sĩ? Lâm Tại Sơn đương năm cùng Mục Tiêu mâu thuẫn gây thế, nhưng là ai ai cũng biết. Richep Hát ăn ở lúc, Mục Tiêu đại tông sư Lý tông hằng đều như vậy chiêu mộ Lâm Tại Sơn, Lâm Tại Sơn cũng không có gia nhập vào Mục Tiêu chiến đội, rõ ràng Lâm Tại Sơn trong lòng còn có cùng Mục Tiêu đu cục. Chẳng lẽ ảnh hưởng này, Liễu Lâm Tại Sơn đối với hắn lựa chọn sao? Nưu Lập Vĩ nghĩ tựa hồ có hơi nhiều. Nhưng lúc này ảnh hưởng Lâm Tại Sơn lựa chọn, còn quả thật có Mục Tiêu nhân tố. Bất quá không phải bởi vì vì Lâm Tại Sơn cùng Mục Tiêu tự mà là Lâm Tại Sơn đang đánh giá, nếu như hôm nay hắn lựa chọn Nưu Lập Vĩ, mang theo Nưu Lập Vĩ đi xuống Metsu Văn Tương Lai ầm nhạc lộ nhất định sẽ tương đương gian khổ. Coi như cho Metsu Văn ký tới bệ rộn, Metsu Văn Tương Lai nghĩ tại giới k phóng ra khắp thưởng hào quang, cũng sắp là một kiện chuyện rất khó khăn. Trái lại Nưu Lập Vĩ cũng không giống nhau, Nưu Lập Vĩ đứng sau lưng Mục Tiêu dạng này một cái quái vật khổng lồ, hôm nay tranh tài Nưu Lập Vĩ coi như thua, tương lai Mục Tiêu cũng sẽ đẩy Nưu Lập Vĩ bên trên bất đồng ca pop loại tiết mục, giúp hắn nổi danh. Tại Lâm Tại Sơn xem ra, hảo thanh âm sân khấu chỉ là giúp Nưu Lập vàng, cũng không thể thay đổi vận mệnh của hắn. Nhưng đối với Metsu Văn tới nói, cái sân khấu này rất có thể là thay đổi vận mạng hắn sân khấu. Lúc trước hắn cho mình định nguyên tắc là ai tại hiện trường phát huy tốt hơn, càng kinh diễm, hắn liền mang người nào đi xuống. Nhưng bây giờ, hắn lại do dự. Hắn là không phải muốn vi phạm nguyên tắc của mình, dựa vào tư tâm, mang Mạch Chí văn đi xuống. Lý Hiếu Ni gặp Lâm Tại Sơn do dự hơn nửa phút còn không có cách nào định đoạt. Nàng đoán được Lâm Tại Sơn chắc chắn đang giãy rùa cái gì. Thế là đụng đụng Lâm Tại Sơn cánh tay, chờ Lâm Tại Sơn quay mặt lại lúc, Ôn Nu đối với Lâm Tại Sơn giảng, đi theo tâm của người tuyển a. Lý Hiếu Nhi câu nói này đẩy liếu Lâm Tại Sơn một cái, cuối cùng cho Lâm Tại Sơn trong lòng cầy cân thúc đẩy. Lâm Tại Sơn hướng Lý Hiếu Ni gật đầu một cái, chuẩn bị làm ra hắn đi theo tâm ý quyết định. Tại Sơn lão sư, ngươi có lựa chọn sao? Xung Liễm Sao nhìn ra Lâm Tại Sơn dường như quyết định xong, liền lập tức đặt câu hỏi. Lâm Tại Sơn xin lỗi nhìn Nưu Lập Vĩ một mắt, lại mỉm cười nhìn về phía Met Chivan, cảm thấy niệm một câu, tiểu tử ngươi đừng để ta thất vọng a. Ta lựa chọn đi theo bệ rụt chiến đội cùng đi xuống đi làm Met Chivan. Ngô no, ngô no, ngô. No. Lâm Tại Sơn cái lựa chọn này vừa ra, hiện trường lập tức bạo phát ra sen lẫn chủ đề nóng âm thanh ủng hộ. Chu thanh Hoa đột nhiên ngơ ngác một chút, hắn thật không nghĩ tới Lâm Tài Sơn sẽ chọn Met Chivan. Quỷ Cầu người phiếu. Quỳ câu phiếu đề cử. Quỳ câu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 635 thứ 634 trương ngựa vắn. Ngựa vắn la bản hùng cũng là mãnh liệt ngơ ngác một chút. Hắn như thế nào đều nghị không thông. Lâm Tại Sơn làm sao lại mang Mét Trí Văn đi xuống. Bất kể là từ hôm nay phát huy nhìn, hay là từ ca sĩ thực lực của bản thân cùng tiềm lực nhìn, như lập vĩ đều càng hơn một bậc. Lâm Tại Sơn vì sao lại tuyển Mét Trí Văn đâu. Chẳng lẽ 6. Mét Trí Văn là bệ ruột ca sĩ. Cái này không nghe nói a giống La Bản Hùng Chu Thanh Hoa bọn hắn những người này đều từ đủ loại con đường cầm tới tin tức, biết lần này lên cấp tuyển thủ bên trong có người nào người đó ai là có bối cảnh. Lý Hiếu Ni vốn là đề nghị Lâm Tại Sơn tuyển Như La Vĩ, nhưng nhìn Lâm Tại Sơn do dự một chút, nàng liền đoán được, Lâm Tại Sơn càng thiên vị Metchivan. Cho nên bây giờ Lâm Tại Sơn đi theo tâm ý tuyển Metchivan, nàng cũng không cái gì, nhưng ngoài ý muốn. Nàng tin tưởng Lâm Tại Sơn ánh mắt, cái này Metchivan, tại Lâm Tại Sơn thủ hạ, tương lai nhất định sẽ phóng ra càng chói mắt quá mang. Bản tổ quyết đấu chiến thắng là Metchivan. Xung sao phấn khởi giơ lên Metchivan tay phải. Mạch Chí Văn cho đến giờ phút này cũng không dám tin tưởng Lâm Tại Sơn chọn hắn tân cấp. Cảm giác này giống như nằm mơ giữa ban ngày một dạng mỹ hảo. Hắn đều muốn bị cái này mộng đẹp kinh động đến xanh mục kết thiệt. muốn cười đều cười không nổi. Hắn quá ngoài ý muốn, cũng quá kích động. Trước tiên hướng Lâm Tại Sơn bái, lớn tiếng nói cảm ơn, cảm ơn lão sư. Đi cùng cùng thất bại Nưu Lập Vĩ Ung. Nưu Lập Vĩ gương mặt đại tiện sắc, muốn cười lại cười không nổi, tâm tình thất lạc đến cực điểm, tất cả đều viết trên mặt. Hắn như thế nào cũng không hiểu rõ, hắn hôm nay hát tốt như vậy, muốn đánh thắng Mạch Chí Văn, làm sao còn sẽ bị đạo tài Xem ra, Lâm Tại Sơn thật cùng mục tiêu còn có cửu án, cái này khiến trong lòng của Hàn Âm thầm phấn lạnh. Lâm Tại Sơn làm ra quyết định này phía sau cũng có chút không đành, An Uỷ Nưu là vĩ, là vĩ, ta tin tưởng tương lai giới KH nhất định có người một chỗ cắm rủi, cố lên. Cảm tạ Lâm đại thúc. Nưu Lập Vĩ hít khí vô lực hòa Lâm Tại Sơn túi đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó đơn giản phát biểu một cái cảm nghĩ, tiếc buổi cáo biệt hảo thanh em sân khấu. Mạch Chí Vân bên kia trở lại hậu trường nghỉ ngơi ở giữa, cùng so trước tiến hắn một bước hàn án Hai người lẫn nhau miễn cưỡng một chút đối phương, bọn hắn đều nghĩ đi càng xa. Sau đó cuộc đấu, chính là hôm nay ghi hình hơn nửa hiệp tối hậu nhất trận tỷ thí, tỷ thí song phương là ở mù tuyển tiết mục bên trong còn không có ra sân Lưu Mênh Mênh cùng với An tĩnh dân giao nữ ca sĩ Từ Dương. Chính mắt thấy phía trước hai tổ tuyển thủ tàn khớp kết đấu, Lưu Mênh Mênh cùng Từ Dương lúc này đều có chút khẩn trương. Hôm nay tranh tài thực sự tràn ngập biên số, các nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối tấn cấp khi đến một vòng. Lưu Mênh Mênh bản lai like, ứng nên lòng tin 10 phần, nàng biết Lâm Tại Sơn nhất định sẽ bảo đảm nàng, nhưng làm một dòng chính quan hệ sinh, trên người nàng áp lực lại không có chút nào xò so Từ Dương tiểu. Bởi vì nàng thật sự không muốn cho Lâm Tại Sơn cũng không muốn cho bệ rụt mất mặt. Nếu nàng hôm nay phát huy không tốt, hát rất kém cỏi, Lâm Tại Sơn còn cứng hơn cho nàng tiến lên vòng tiếp theo. Cái kia tương lai nàng hòa Lâm Tại Sơn cùng với bể rốt đĩa nhạc đều đưa tao nộ dư luận công kích phải lẽ, tình huống như vậy quá tệ, nàng thực tình không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù nàng đối mặt đối thủ Từ Dương, xem như nhóm này bên trong tương đối kém một cái, mà Lâm Tại Sơn cho Từ Dương chọn ca, cũng là loại kia rất an tĩnh, không mang theo quá mạnh thi đấu nguyên tố tác phẩm, tự hồ chiến thắng Từ Dương hẳn không phải là việc khó gì, nhưng lưu manh manh trong lòng vẫn lạ rất khương văn năm tại Mã Hiểu Đông bên cạnh trải qua tinh thần cùng lòng tin bị tàn phá sinh hoạt, Lưu Manh manh đang hát phương diện lưu lại tương đối sâu bóng tối, tất nhiên Lâm Tại Sơn cho nàng tăng cường rất nhiều biểu diễn lòng tin, nhưng bóng tối vẫn không phải dễ dàng như vậy liên xóa. Lưu Manh manh mỗi lần lên đài đều sẽ có rất mạnh hát đập lo lắng, cho dù nàng đã đem chuẩn bị chiến đấu khúc mục luyện qua vô số lần, nhưng nàng trong lòng vẫn là sẽ cho mình một loại thật không tốt ám chỉ. Loại tư vị này quá không thư thái, làm Lưu Manh manh bụng nhỏ có chút co rút đau đớn. Tại người chủ trì sông Liễm sao giới thiệu, Từ Dương trước tiên đăng tràng. Cái này dịu dàng ít nói nữ sinh một cái gỗ đào sắc dân dao guitar, như như gió mát đi ra đành được hiện trường người xem một hồi nhiệt liệt tiếng vô tay. Bệ rốt chỗ ngồi khu cũng cho từ dương vỗ tay, nhưng cường độ rõ ràng không đủ, bọn hắn đều nghĩ đem tiếng vỗ tay lưu cho phía sau Lưu Manh Manh. Chi bộ câu trắng bọn người ở trong lòng vì Lưu Manh Manh cầu nguyện và cố lên. Ở phía sau đài, muốn vào hôm nay tối hậu nhất tổ tỷ thí đặng hiệp ánh, nguyên bản nhẹ nhõm tâm tình lúc này cũng biến thành căng thẳng. Tại Lưu Manh Manh ra sân phía trước, nàng cố ý đi đến Lưu Manh Manh sau lưng vì Lưu Manh Manh cổ hộ, thỉ, lên, người là tuyệt nhất." Lưu Manh Manh quay đầu liếc mắt nhìn đặng hiệu ánh trên mặt gạt ra vẻ vui vẻ yên tâm mỉm cười, ứng với sông Liễm sao đối với nàng tên mới giới thiệu, hướng về ánh sáng sân khấu khu đi ra ngoài. Lưu Manh Manh cao gầy hình tượng vừa xuất hiện, hiện trường không thiếu người xem lập tức nghị luận, nàng rốt cuộc là ai vậy? Thật xinh đẹp. Vừa mới tại chiến đội đại hợp sứ lúc, Lưu Manh Manh, đặc hiệu ánh cùng với Liêu sông ba vị này tại mù chọn chúng còn không có lộ diện học viên liền đưa tới người xem chú ý ở trong đó làm người ta chú ý nhất đúng là Lưu Manh Manh. Nàng góc người cao gầy mặt trái xoan cho người ta lưu lại ấn tượng rất sâu. Mà đối với những cái kia càng truy cầu thưởng thức âm nhạc người xem, đối với Lưu Manh Manh nhận ra độ cực cao tiếng ca cũng rất khắc sâu ấn tượng, bọn hắn đều rất muốn nghe một chút cái này cao gợi đôi chân dài mỹ nữ đơn ca là cái gì cảm giác. Mặc dù hiện trường đại bộ phận quan chúng đô không biết Lưu Minh Manh, nhưng nhân viên công tác cùng với những cái kia người trong vòng đối với Lưu Manh Manh cũng không lạ lẫm, dù sao cho Lâm Tại Sơn đương rất lâu người đại diện, nàng và hiện trường đại bộ phận nhân viên công tác đều đã từng quen biết, bao quát cùng khác ba cái đạo sư, nàng cũng đã từng quen biết. Những thứ này người trong vòng đều biết, nàng này Hòa Lâm Tại Sơn quan hệ rất không bình thường. Năng đến tính là cái này Quý Hạo Thanh Âm bên trong bối cảnh mạnh nhất học viên, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc Lâm Tại Sơn sẽ bảo đảm Lữ Manh Manh một đường đi đến cuối cùng. Những thứ này người trong vòng kỳ thực cũng rất chờ mong Lưu Manh Manh biểu diễn, nghe qua mũ chọn người đều biết, nữ hài này thanh âm cực đặc biệt, tại hắn ngữ giới âm nhạc trong lịch sử chưa từng xuất hiện qua giống nàng dạng này đặc biệt tiếng nói, đặc biệt là bị Lâm Tại Sơn tác phẩm cho đóng gói về sau, Lữ Manh Manh giọng hát đặc biệt một hương vị, cái này khiến hắn đều đặc biệt Lâm Tại Sơn khai quật năng lực. Nếu là đặt người bình thường, Đối với dạng này giọng nữ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đẩy ra rộng, nhưng bị Lâm Tại Sơn tinh tế rèn luyện một cái phiên phía sau, thanh âm như vậy thế mà toát ra tiểu khác hảo quang, thậm chí so truyền thống kim cương tiếng nói còn muốn đáng ngưỡng mộ, đây là để cho Chu Thanh Hoa bọn hắn bội phục. Đương nhiên, cũng có chút tâm lý tương đối u ám người, muốn nhìn Lưu Manh manh che cười. Bọn hắn đặc biệt muốn nhìn Lưu Manh manh hát rất lần, Lâm Tại Sơn còn muốn bảo đảm nàng một màn, trường hợp như vậy theo bọn hắn sẽ rất có ý tứ. Bọn hắn ngược lại muốn xem, xem Lâm Tại Sơn hòa nữ sinh này quan hệ sâu sắc đến trình độ nào, có phải hay không Lưu Manh manh thành rất rựi, Lâm Tại Sơn còn phải cho nàng một đường đẩy lên cuối cùng. Lưu manh Minh bản thân lo lắng nhất chính là cái này. Lên đài về sau, nàng ở trong lòng không ngừng nhắc tới, nàng tuyệt đối không thể cho Lâm Tại Sơn mất mặt, không thể cho bệ rột mất mặt. Nàng không thể cô phụ đã biết hơn nửa năm qua huấn luyện tán khúc. Nàng muốn tại mỗi một lần leo lên Hạo Thanh Âm sân khấu đều hát ra làm cho người khác sâu ấn tượng Hạo Thanh Âm. Giống như Lâm Tại Sơn một mực cho nàng động viên lúc nói, nàng có thể không phải trên sân khấu này mạnh nhất cái kia, nhưng nàng nhất định phải làm đặc biệt nhất cái kia. Đạo diễn sau đài Tôn Ngọc Chân, nhìn Lưu Minh Minh ở trên vũ đài hô hấp không yên ổn, tính, tựa như là quá khẩn trương hoặc là quá hưng phấn, Lưu manh manh hô hấp tiết tấu có cái gì rất không đúng. Vội vàng tại đơn độc thai trở về trong hệ thống khích lệ Lưu Manh manh một câu, "Manh manh, cố lên, người là tốt nhất." Nhiệt liệt mà huyên náo trong hoàn cảnh, đột nhiên nghe được quen thuộc Tôn muội chết âm thanh, Lưu Manh manh cảm xúc lập tức liền lắng động xuống rất nhiều. Môi nàng bở nhấp ra vẻ mỉm cười, không có đi xem Tôn Ngọc Chân phương hướng, nàng biết, bây giờ Tôn Ngọc Chân nhất định là cùng đứng chung một chỗ. Cái này vòng đấu từ từ Dương trước tiên hát. Tại dạng này trong trận đấu, từ chuyên nghiệp đạo sư tới làm giám khảo, cho nên trước tiên hát phía sau hát trình tự không có khác nhau mấy. Đạo sư sẽ không đối với phía sau hát người ấn tượng khắp sâu hơn, chấm điểm vẫn tương đối cân bằng, dù sao cũng là chuyên nghiệp lốt hai. Nhưng muốn tới đằng sau dẫn vào hiện trường người xem hòa thuận vui vẻ bình người chấm điểm, phía sau sướng giả sẽ phải chiếm được nhất định ưu thế. Nhưng bây giờ Lưu Manh manh ở nơi này, khâu bên trong còn chiếm không đến ưu thế gì, Từ Dương trước tiên hát cũng không có quá lớn thế yếu. Lưu Manh manh lui sang một bên đi nhẹ nhàng tâm tình khán trường, sân khấu giao cho Từ Dương tới trường khống. Sân khấu ánh đèn trở nên u ám ầm áp, một chùm hoàng quang đánh về phía Từ Dương, tất cả tiêu điểm đều rơi xuống cái này, dịu dàng ít nói trên người cô gái. Gian nhạc khu các nhạc sĩ Thế mà đều không động nhạc khí, bọn hắn đều nghiêng cổ nhìn về phía chính giữa sân khấu, lộ ra một gương mặt thưởng thức biểu tình đâu. Nguyên lai like bài hát này tất cả soạn nhạc đều rơi vào Từ Dương trong tay guitar bên trên, không có khác phối khí, Lâm Tại Sơn muốn sử dụng tốt nhất phản ứng từ Dương tự đàn tự hát bị lực. Hắn cho Từ Dương chọn là gì thế một bài tương đối hòa dân giao tác phẩm Tống Đông Dã ngựa văn, ngựa văn. Từ Dương đã vì bài hát này luyện lâu lắm rồi. Nàng đặc biệt ưa thích bài hát này giai điệu, cũng thích bài hát này thanh bần, tính liêu, xăm, nhưng lại mang theo một tia ấm áp ý cảnh. Từ Dương tự viết qua không ít dân giao tác phẩm, nhưng nàng cảm thấy mình viết lúc nào cũng không bằng Lâm Tại Sơn tiện tay vừa làm cứ như vậy có hư vị. Có lẽ, đây chính là thiên tài cùng người bình thường trên lệch đa lần này có thể được Lâm Tại Sơn chỉ điểm. Hát Lâm Tại Sơn tốt như vậy tác phẩm, Từ Dương rất thỏa mãn. Nàng không muốn những cái kia tấn cấp không lên các chuyện, nàng chỉ muốn đem mình tốt nhất tiếng ca hiến tặng cho đại gia. Trong ngay mắt, toàn thế giới đều tựa như yên tĩnh trở lại. Từ Dương túi đầu nhìn xem trong tay Rita, bóp ra quen thuộc của đầu nhập tiến mình âm nhạc thế giới, hòa buồn tẻ bắt đầu hát Ngựa văn ngựa văn ngươi không nên ngủ gật rồi lại cho ta xem ngươi bị thương cái đuôi, ta không muốn đi đụng vào vết thương ngươi xẻo ta chỉ nghĩ nhắc lên tóc của ngươi sáu. Ngựa văn ngựa văn ngươi về tới nhà của ngươi, nhưng ta lãng phí lấy ta giá rét tuổi tác ngươi thành thị không có một cánh cửa mở ra cho ta a, ta cuối cùng còn muốn trở lại trên đường sáu. Quỷ câu vé phiếu, quỷ câu phiếu đề cử, quỷ câu cần mua. Chưa xong còn tiếp. 636 thứ 635 chương không công bình nhân sinh 6. Ngựa văn ngựa văn ngươi đến từ Nam Vương màu đỏ a phải chẳng cũng là động lòng người cố sự a cách người con hát nếu như không thể lưu lại ai sẽ cùng người ngủ tới hừng sáng sáu. Ngựa văn ngựa văn ngươi còn nhớ ta không ta là chỉ có thể ca hát đồ ngốc ngựa văn ngựa văn ngươi ngủ đi ngủ đi ta sẽ trên lưng ghi ta rời đi phương bắc 6. Từ Dương An tính hát, hoàn toàn mặc kệ ngoài thân thế giới là như thế nào. Có người tán thưởng nàng sao? Vẫn là người xem cảm thấy nàng hát rất kém cỏi. Nàng mặc kệ những thứ này. Phản phất là tại hậu thanh âm trên sân khấu, cũng giống là ở một đầu không biết tên trên đường phố. Giống như là tại trong quán rượu, hoặc như là tại chính mình trong khuê phòng. Tâm tình của nàng hoàn toàn bị thu vào cái này bài ngựa văn, ngựa văn, lại dùng tiếng ca cùng ghi ta đem loại vết thương này cảm giác lại ấm áp cảm xúc truyền ra ngoài. Nàng đoạn này biểu diễn, nhưng hiện trường người xem tâm tình tất cả đều trở nên yên tĩnh. Tàn cốc sân khấu đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, cái này không đắc bất nói là từ Dương công lao. Nguyên bản rất khẩn trương Lưu Minh Minh, ở một bên nghe Từ Dương nói ra một dạng tiếng ca, trong lòng càng ngày càng bình tĩnh, thật giống như tại băng thiên tuyết địa cảm nhận được một đạo ánh mặt trời mùa đông, sinh sôi ra phát ra từ đáy lòng ấm áp. Hảo thanh âm chế tác đoàn thể nhà quay phim, cũng là bệ rột giải trí bộ người trong nhà, bọn hắn đương nhiên biết Lưu Minh Minh là bệ rốt nhất tỷ, cho nên đặc biệt dụng tâm bắt Lưu Minh nghe ca nhạc lúc không chút nào dáng vẻ cỡ hưởng thụ biểu lộ. Dạng này ống kính tin tưởng tại cuối cùng tiết mục bên trong sẽ bị kéo đi ra phát ra. Ngược lại từ Dương ông tính, có thể tiểu trở nên ít một chút. Có rất nhiều thời điểm, nhân sinh cũng là không công bình, thật là không công bình. Vốn nên hát nhân vật chính người, lại tại cuối cùng đã biến thành vai phụ, thậm chí có có thể ngay cả vai phụ cũng làm không thành. Giống như một vị khác mặt, 10 phần khả ái nguyên khí thiếu nữ Trần Ý Hàm, đang diễn dù côn. Từ cái kia bộ phim lúc, nên điện ảnh tuyệt đối nữ số 1, nàng cũng vì cái kia bộ phim lên rất nhiều tâm, quay chụp lúc rất khổ cực. Đến cuối cùng, lại bởi vì đắc tội trong kịch một cái khác đối với cái kia bộ phim hoàn toàn không chú ý có bối cảnh nhân vật nữ chính. Phần diễn bị toàn bộ kéo không còn, từ nữ chính đã biến thành cách người. Nàng tìm ai khắp đi? Thế giới này chính là chỗ này tiểu Tàn Cốc. Thì nhìn mỗi người như thế nào suy nghĩ, như thế nào đi đối mặt? Từ Dương cũng không biết chính mình đang tại đối mặt với một cái không thể chiến thắng đối thủ. Coi như đã biết, nàng tám thành vẫn sẽ dạng này bình tĩnh biểu diễn. Trên người nàng có một loại trời sinh từ đâu tới bình tĩnh, thật giống như một mảnh mùa thu lá rụng, bất kể có phải hay không là muốn bị gió thổi đi phương xa, nàng cũng sẽ hưởng thụ phần kia trôi dạt theo gió vẻ đẹp. Âm nhạc mang cho nàng, cho tới bây giờ đều không phải là đau đớn. Nàng giống như một cái tới lui tại trong âm nhạc rất nhiều tính mật tinh linh cái bóng, có thể tuyệt không thu hút, nhưng nàng mình là hưởng thụ, cái này là đủ rồi 6. Ngựa văn ngựa văn ngươi sẽ nhớ kỹ ta sao ta là mạnh nói buồn hài tử a ngựa văn ngựa văn ngươi ngủ đi ngủ đi ta đem ngươi cỏ xanh mang về cố hương 6. Ngựa văn ngựa văn ngươi sẽ nhớ kỹ ta sao ta chỉ là một cái vội vã lữ nhân a ngựa văn ngựa văn ngươi ngủ đi ngủ đi ta muốn bán đi nhà của ta lưu lạc thiên mai 6. Từ dương hát đến cuối cùng, cơ hồ hiện trường mỗi người đều bị nàng dùng guitar cùng đơn thuần giọng nữ bệnh ra âm nhạc chi truyền cho tới, mỗi người nghe đều rất đầu nhập. Không giống trước đây trên tại Khán giả đang học viên biểu diễn trong lúc đó có nhịn không được gọi tốt xúc động. Nghe Từ Dương cái này bài ngựa vằn, ngựa vằn, đại gia trong lòng đều là nhàn nhạt xúc động, không kích động, lại sâu sắc. So sánh mù tuyển lúc tinh quang ảm đạm, Từ Dương vào hôm nay, mang cho đại gia một phần bất ngờ đột nhiên xuất hiện yên tĩnh cùng mỹ hảo. Từ Dương một khúc hát thôi, qua phải có 3, 4 giây, tiếng đàn dư âm đều tiêu tán, khán giả mới vì nàng trống ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ầm ầm ầm. Liên lưu manh manh đều phát ra từ đáy lòng vì Từ Dương vỗ tay lên. Đạo sư trên bàn tiệc. Lý Hiếu Ni một bên vỗ tay một bên hỏa lâm tại sơn cảm thán, nữ sinh này hát thật tốt. Lâm Tại Sơn mỉm cười, tán đồng gật đầu một cái. Từ Dương biểu hiện hôm nay cùng tập luyện lúc không có khác nhau mấy, không có kinh hỉ, nhưng là tuyệt đối không có nhường hắn thất vọng. Từ Dương đem nàng tốt nhất một hồi diễn xuất lưu tại đang của so tài trên sân khấu, đem cái này bài ngựa văn, ngựa văn giải thích tịch đẹp mà động người, đối với cái này, Lâm Tại Sơn rất là vui mừng. Mặc dù hắn biết rõ, hắn không có khả năng cho Từ Dương cơ hội lên cấp, nhưng Từ Dương biểu hiện lại để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Không riêng gì hôm nay trận này biểu hiện, Từ Dương tại tập luyện thời gian bên trong loại kia khắc khổ cầu tiến học tập thái độ, đám chim hưởng âm nhạc tâm tính, đều cho Lâm Tại Sơn lưu lại tương đối sâu khắc ấn tượng. Mặc dù từ dương dạng này dân giao nữ ca sĩ không có khả năng tại giới ca hát bên trên đại hồng đại tử nàng gần như không có khả năng trở thành chủ lưu minh tinh ca sĩ nhưng Lâm tại Sơn vẫn là muốn cho nàng một cái cơ hội nhìn nàng một cái có nguyện ý hay không tới bể ruột phát triển Hắn có lẽ trong tương lai sẽ cho từ dương phát dân giao sáng tác tập phát chính nàng sáng tác tập thế nhưng rất có thể là rất lâu chuyện sau này tại bể ruột phát triển tiền kỳ vì chế tạo biện chữ vàng bê ruột cần phải cam đoan phát mối đều cóỏa hoàn thiện chất từ dương âm nhạc và dạng này album treo không mắc cầu cho nên tại giai đoạn trước bể ruột rất không có khả năng cho từ dương phát album Tử Dương nếu như tới bể ruột mà nói, rất có thể sẽ ma luyện thời gian rất lâu mới có thể ra album. Bất quá không ra album, không có nghĩa là không thành công. Nàng có thể tại bệ rốt tận tình phát huy năng âm nhạc tài hoa. Bệ rốt cũng đều vì nàng tìm kiếm tốt hơn diễn xuất cơ hội, để cho nàng tiếng ca thông qua cách thức khác nhường càng nhiều người nghe được. Đây đối với người mới ca sĩ tới nói, cũng coi như là một đầu tương đối khá phát triển lộ số. Mà nếu như bể rốt đĩa nhạc có thể thuận lợi thu mua mấy trí văn sau lưng nhà kia tiểu công ty đĩa nhạc, lấy nhà kia công ty làm mầm, khởi đầu một cái so sánh cỡ nhỏ từ nhà máy nhãn lời nói. Cái kia có lẽ giống Tử Dương nhỏ như vậy chúng hóa ca sĩ liền có thể sớm phát album. Tóm lại, bây giờ chỉ cần thấy được cùng âm nhạc tương quan nhân tài, Lâm Tại Sơn liền muốn cho đối phương đào tới bệ rốt. Vẫn là câu nói kia, hôm nay bệ ruột không thiếu tiền, chỉ thiếu nhân tài. Chính giữa sân khấu, nhìn tất cả mọi người đang vì nàng gõ tay, Tử Dương cảm động hướng đại gia bái, tiếp đó rời bước đến sân khấu một bên, cùng Lưu Manh Manh đổi vị. Tại đổi vị trí thời điểm, nàng còn đặc biệt hướng Lưu Manh Manh gật đầu một cái, dùng động ánh mắt vì Lưu Manh, Manh đưa tới một phần chúc phúc. Nghe xong Tử Dương cái này bài ngựa vằn, ngựa vằn, Lưu Manh Manh tâm tình chợt lên phá lệ yên tĩnh cùng tứ dương đối thủ như vậy tranh tài, lưu Manh manh trong lòng là đặc biệt thoải mái, cũng không có loại kia ngơi tranh ta đoạt rất nhiều cấp cảm giác. Nàng rất cảm tạ Lâm Tại Sơn tại so đấu mới bắt đầu dụng tâm như vậy cho nàng an bài đối thủ như vậy. Tại hảo thanh âm trên sân khấu, nàng nên tính là thiên thời địa lợi nhân hòa, nàng tuyệt đối không thể để cho công ty đồng nghiệp nhóm thất vọng, càng không thể để cho nàng chính mình thất vọng. Mặc dù đang hôm nay trong trận đấu, Lâm Tại Sơn cho nàng định khúc mục là bản thân nàng tương đối không tượng tượng được một ca khúc điện thái tình ca, nhưng nàng vẫn sẽ cố gắng phát huy ra nàng tốt nhất trình độ, hết khả năng đem nàng thanh âm bên trong bị Lâm Tại Sơn tinh luyện ra lực đặc biệt hiện ra cho đại gia. Ở nơi này trận đấu phía trước, Lưu Manh Manh kỳ thực lấy được rất nhiều Lâm Tại Sơn chuyên môn để cho nàng lựa ca, nghe nói đều phải ở nơi này quý trong trận đấu biểu diễn. Ở trong đó có nàng đặc biệt yêu thích khi ngươi già, đương nhiên ở giữa, nếu như không có người, giữa hè trái cây, hắn không thích ta, trời đầy mây các loại. Những thứ này ca tại Lưu Manh Manh xem ra, đều phải so với điện thai tình ca càng có hoạt tiềm lực. Mà nàng mù tuyển lúc hát tình yêu, cũng là so điện thai tình ca tốt hơn tinh phẩm. Lâm Tại Sơn vì cái gì tại như vậy trọng yếu tờ cỡ thi đấu bên trên cho nàng điểm cái này bài điện thai tình ca đâu? Lưu Manh Manh cũng không phải rất hiểu. Nhưng tất nhiên Lâm Tại Sơn để cho nàng làm, nàng tin tưởng khẳng định có Lâm Tại Sơn lý do của mình, dứt khoát cũng sẽ không hỏi tại sao, liền chuyên tâm luyện giỏi bài hát này tốt. Có lẽ, Lâm Tại Sơn là muốn đem những cái kia tác phẩm hay hơn lưu lại đằng sau cho nàng hát, trợ nàng đi càng xa a dù sao, vừa lên tới liền đem đòn sát thủ đều đánh tới ca sĩ, thường thường đang ca hát trong trận đấu đi không đến càng xa. Chỉ có cất bước thấp, càng hát càng tốt tuyển thủ, mới thật có ngựa đen tiềm lực. Lâm Tại Sơn cho Lưu Manh manh tuyển cái này bài điện thai tình ca, quả thật có phương diện này cần nhắc. Nhưng Lâm Tại Sơn nghĩ càng nhiều vẫn là điện thai tình ca, bài hát này bản thân mang cho người ta đặc biệt nghe cảm giác cùng mị lực. Tại một vị khác mặt, chớ Văn Úy Mạc Thị giọng hát chính là từ cái này bài điện thai tình ca bắt đầu xác lập. 1997 năm, đã bao hàm hắn không thích ta giọng. Đào Chi Lyên chờ nổi danh tác phẩm tô bệ làm chính mình album, là chớ Văn Úy bài trường quốc ngữ đại địa, chương này album có thể sừng chớ Văn Úy ca hát đời sống sự kiện quan trọng, xác lập Mạc Thị tình ca phong cách. Điện hai ca chính là đại biểu trong đó làm. Ở nơi này trong bài hát, chớ Văn tại loại vị đạo này tại toàn bộ hán ngữ giới âm nhạc đều không còn chi nhánh, chỉ nàng một nhà, để cho người ta ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Về sau có không ít ca sĩ đều ca khúc cọ vẫn lại qua cái này bài điện thai tình ca, nhưng không có người nào có thể hát ra chớ văn úy hương vị, đây chính là trong truyền thuyết độc nhất vô nhị. Mà ở Lâm Tại Sơn nghe qua đến bản điện thai tình ca bên trong, chớ văn úy phiên bản không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đương nhiên, còn có một cái ca hát giới kỳ hoa ca khúc cọ vẫn lại cái này bài điện thai tình ca lúc, cũng cho Lâm Tại Sơn lưu lại qua ấn tượng sâu sắc, đó chính là đốn tuổi mệt mỏi học bá đặc siêu lại một vị khác mặt, 16 năm quốc khánh đang trong kỳ hạn chiếu lên điện ảnh từ người toàn thế giới đi ngang qua bên trong, đặng siêu vai diễn điện ảnh nhân vật nam chính, cũng vì điện ảnh hát mở rộng khúc điện thai tình ca, hát cũng thực không tồi đâu. Bất quá cùng chớ văn uy so, vẫn là kém không thiếu cảm giác. Lâm Tại Sơn cho Lưu Manh Manh chuyển cái này bài điện thai tình ca, chính là muốn Lưu Manh Manh hát ra đặc biệt nhất cảm giác tới, vừa tình yêu sau đó, lần nữa dựng nên nàng cảm tính mà khêu gợi Lưu Thị Phong cách. Nam quỷ cầu người phiếu, quy cầu phiếu đề cử, quy cầu đặt mua. Chưa xong con tiếp. 637 thứ 636 chương điện đại tình ca hiện trường an tĩnh lại. Chú hữu nhân đô đang chờ đợi Lưu Manh manh biểu diễn. Lưu Manh manh sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cố ý liếc mắt nhìn Lâm Tại Sơn, Lâm Tại Sơn hướng nàng gật gật đầu, dùng ánh mắt cho nàng khích lệ lớn nhất. Lưu Manh manh ở trong lòng cũng hướng Lâm Tại Sơn gật đầu một cái, ánh mắt kia giống như đã nói, ta tuyệt đối sẽ không nhường đại thúc người thất vọng. Sau đó Lưu Manh manh hướng âm nhạc đoàn đội tối đầu thăm hỏi, lập tức phải bắt đầu hát. Hiện trường rất nhiều nam người xem con mắt đều khóa chặt ở Lưu Manh manh xinh đẹp dung mạo cùng đôi chân dài bên trên. Mặc dù Lưu Manh manh hôm nay mặc lạ quần dài, nhưng nàng dài 2 mét chân vẫn là như thế nào che đều che không được, đặc biệt cao gầy mê người. Có như thế chân dài cùng động lòng người dung mạo nữ sinh, ca hát rốt cuộc là dạng gì đâu? Rất thanh thuần ngọt mị sao? Lãng mạn mà mêuyến khúc nhạc dạo âm nhạc vang lên. Lưu Minh Minh nhắm mắt lại, hai tay nắm microphone, rất nhỏ biên độ rất tự nhiên theo giai điệu ba động lắc lư cơ thể, phản phất cùng âm nhạc hòa thành một thể. Tôn Ngọc Chân, chim bộ câu trắng, đã hiểu ánh bọn người tâm tình vào giờ khắc này có thể so sánh Lưu Minh Minh khẩn chứ nhiều, các nàng đều biết, Lưu Minh rất đặc biệt, phá lệ cường câu đầu tiên cảm giác. Nếu như câu đầu tiên Lưu Minh ra vị, phía sau kia liền sẽ vào nàng tần suất, làm liền một mạch đem ca khúc ra. Nhưng nếu câu đầu tiên Lưu Manh Manh không có tìm đúng trạng thái, cái kia lấy Lưu Manh Manh tương đối dao động tâm tính, đằng sau rất có thể sẽ càng hắt càn loạn. Cấp nàng cũng đang giúp Lưu Manh Manh cầu nguyện, câu đầu tiên nhất định muốn hát tốt. Lâm Tại Sơn lại cũng không lo lắng Lưu Manh Manh sẽ ở câu đầu tiên bên trên xảy ra vấn đề, từ Lưu Manh Manh theo ca đụng đưa thân thể bên trên liền có thể cảm thấy, Lưu Manh Manh lúc này trạng thái phi thường tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hôm nay hẳn là sẽ hiện ra tốt nhất điện thai tỉnh ca phiên bản, xa bạo đón tuổi mệt mỏi cái kia một bản. Thiên ca thời gian điểm tới, Lưu Manh Manh tự nhiên mở mắt ra, đạp giai điệu Dung nàng hơi có trầm thấp khàn khàn gợi cảm tiếng nói bắt đầu hát sáu. Ai có thể đem trên trời mặt trăng nguồn điện đóng lại nó đem người ta chầm mặc chiếu lên quá sáng tỏ sáu. Lưu Manh manh cái này câu đầu tiên, trực tiếp cho hiện trường rất nhiều người đều hát kinh ngạc. Mặc dù Lưu Manh manh phía trước có hát tương lai của ta không phải là mộng, nhưng lúc đó là hợp âm thánh hát, phần lớn người nghe không hiểu nàng bản âm. Bây giờ, cuối cùng nghe được Lưu Manh manh nguyên sinh thái biểu diễn, rất nhiều người đều không nghĩ đến, cái này ngọt mịn mỹ mị nữ, ca hát lại là như thế kỳ quái. Thanh âm của nàng giống như cà phê đắng một dạng, phẩm đứng lên lạnh buốt sáng long lanh, hiểu ra nhưng lại là ấm, hảo đặc biệt bị Lưu Manh manh tiếng ca dẫn dắt, tất cả mọi người đầu nhập vào cái này bài điện thai tình ca tình cảm thế giới 6. Liên quan tới tình yêu chúng ta hiểu quá ít, yêu về sau lại bất giác đáng tin ngươi cùng ta nhìn xem nghe hồng xuyên qua tình yêu đường đi có loại không chân thực hương vị chúng ta một mực đã quên muốn dựng một tòa kiệu đến đối phương đáy lòng nhìn một chút lính hội lẫn nhau cái gì mới cần có nhất đừng có lại tịch mịch ông sáu. Lưu Manh manh làm liền một mạch hát xuống, trong âm thanh khàn khàn tản ra một loại rất sâu mà cảm tính khuynh hướng cảm xúc, rất dễ dàng đánh liền nhìn chung chung tình cảm Nghe nàng hát bài hát này, giống như là mỗi người đáy lòng điện đài đang thả tình ca một dạng, rất dễ dàng để cho người ta âm thanh sinh tình. Chu Thanh Hoa một bên nghe một bên tại cửa đầu, âm trầm khen lưu manh manh biểu diễn. Dạng này tiếng ca, lộ ra hoặc nghe hoặc nặng vết thương, vốn nên là ảm đạm không ánh sáng, nhưng đi qua Lâm Tại Sơn rượu thủ chế tạo, thanh âm này thật giống như dựa sạch duyên hoa, lộ ra một loại hồi quy bản nguyên làm cho người cảm động đồ vật, sẽ cho người không kiềm hãm được đuổi theo thanh âm này hướng xuống nghe. Chu Thanh Hoa xem như hát đèm bên trong hát đèm, đối với biểu diễn lý giải tương đương khắc sâu, hắn biết rõ, có thể trở về tính ca bản nguyên âm thanh, mới là tối động lòng người âm thanh. Mà trên sân khấu cái này mỹ nữ trấn giải, không chỉ tiếng ca trở về bản nguyên Nàng đối với thanh âm khống chế cũng là thượng thừa. Nàng không chỉ tiếng ca rất đặc biệt, nhận ra độ cao, nàng ngón giọng cũng là đi qua thiên truy bách luyện nghiêm túc rèn luyện qua, tuyệt không phải loại kia thuần khảo thiên phú mà không chú trọng khống chế thoải mái phái. Nàng nên tính là rất mạnh điều khiển giọng nói phái, cái này cùng bọn hắn Nghiên đại chiến đội bên trong một vị chủ tướng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chu Thanh Hoa nghe đến liền hiện tượng đứng lên, nếu như cái này Lưu Nghệ Phi cùng bọn hắn Nghiên đại đội chủ tướng rơi vào cùng một chỗ và cỡ, lại là kết quả như thế nào đâu? La Bản Hùng Hòa Lý Hiếu Nhi lúc này cũng rất bị Lưu manh manh đặc tiếng ca động. Nhất là La Bản Hùng Hắn thật không nghĩ tới, tại Mã Hiểu Đông bên cạnh ổ hơn mấy năm cái này xinh đẹp nữ phụ tá, thế mà như thế biết Ca Hát. La Bản Hùng cùng Mã Hiểu Đông quan hệ cá nhân rất tốt, so với hắn Lâm Tại Sơn sớm hơn biết Lưu Manh Manh, hắn rất sớm lúc trước còn cùng Mã Hiểu Đông lái qua nói đùa, nói muốn ký cái này Lưu Minh Minh. Kết quả Mã Hiểu Đông nói cho hắn biết, nữ hài này cũng hạng không được, có chút vị tiếng nói, căn bản vốn không thích hợp Ca Hát. Cũng bởi vì Mã Hiểu Đông đánh giá, La Bản Hùng vẫn luôn không chú ý qua Lưu Manh Minh nhỏ nõn cho dù lúc trước hắn có nghe nói, cái này Lưu Minh Minh đi theo Mã Hiểu Đông bên cạnh là muốn học Ca Hát. Bây giờ như thế nghe xong, Cái này Lưu Manh manh lại bị Lâm Tại Sơn mãi càng ngày càng có mị lực. Tại mù thời lúc, Lưu Manh manh liền cho La Bản Hùng lưu lại qua ấn tượng sâu sắc. Hôm nay lại nghe xong, loại này ấn tượng cũng không phải hư ảo hoặc lừa gạt, nữ sinh này ca hát quả thật có loại độc đạm mị lực, cái này mị lực nếu là khai của tốt, chắc chắn lúc hoa ngữ nhạc đàn sông ra thuộc về của nàng một mảnh nhỏ tiên. Chỉ từ đối đãi một người này trên người thái độ liền có thể nhìn ra, Lâm Tại Sơn muốn so mã hiểu đông mạnh rất nhiều rất nhiều, cái này La Bản Hùng không đắc bất cửa nhận. Lâm Tại Sơn đúng là hoa ngữ nhạc đàn tiến lên chỗ không có siêu cấp thiên tài. Điều không vinh dự này là bởi vì hắn có cùng người khác bất đồng thần cấp đại nào, hắn tại âm nhạc bên trên tạo nghệ cùng sức quan sát cũng là cấp đứng đầu. La Bản Hùng trong lòng tự hỏi, giống lưu manh manh nữ sinh như vậy, nếu như rơi vào trong tay hắn, chắc chắn đắc bất đến Lâm Tại Sơn coi trọng như vậy. Bởi vì cái gọi là thiên lý mã thường có, nhưng bá nhạc không thường có. Lâm Tại Sơn bản thân chẳng những là dẫn dắt quần hùng siêu cấp thiên lý mã, hắn vẫn cái có thể nhìn thấy khác thiên lý mã trên thân điểm nhấp nháy siêu cấp bá nhạc. Dạng này người, tại hoa ngữ nhạc diễn đàn xuất hiện, đúng là hiếm thấy. Hắn thật là hoa ngữ nhạc đàn của cái lớn A La Bản Hùng đoán, Lâm Tại Sơn tương lai tạo nghệ cùng với đối với hoa ngữ nhạc đàn công hiến, có thể muốn so lý Tông hẳn càng hơn một bậc. Hiện trường người xem nghe Lưu Manh Manh biểu diễn, từ kinh ngạc dần dần đều biến thành bị hấp dẫn cùng say mê. Dạng này đặc biệt tiếng nói, là bọn hắn trước đây đều không tiếp xúc qua. Xinh đẹp như vậy nữ sinh, còn có thể có dạng này đặc biệt thanh thanh, nhìn nàng diễn xuất, thật sự là quá hưởng thụ lấy. Rất nhiều người tại say mê bên trong, cũng không biết bất giác liền bị Lưu Manh Manh mị lực cho mê đảo. Lưu Manh Manh bản thân thì không muốn nhiều như vậy, đám chìm tại điện thai tình ca bên trong, nàng dùng nàng trạng thái tốt nhất, vì mọi người gợi hun đúc tình cảm sóng địa sáu. Ai có thể đem điện thai tình ca đóng lại nó đưa ngươi lòng ta chuyện hát quá mẫn cảm làm hai trái tim đặt ở cảm tình trên bàn cân suy nghĩ quá nhiều lại làm quá ít ngươi cùng ta ngắm nhìn bầu trời đi tới tình yêu biên cương có loại không xác định dự cảm chúng ta một mực đã quên muốn dựng một tòa kiệu đến đối phương đấy lòng nhìn một chút lĩnh hội lẫn nhau cái gì mới cần có nhất đừng có lại tịch mịch ông sáu. Lưu Manh Manh một khúc hát tôi, tối lâu lúc, dành được so vừa mới từ dương biểu diễn lúc nhiệt liệt nhiều tiếng vỗ tay. Ầu Ầu Ầu. Tôn Mục Trần, pháp đại thành, hắn này, Lưu manh manh từng tại phương động sự, tất cả đều tại cảm động vì Lưu Manh Manh tay. Nhìn xem Lưu Manh manh từ một cái không có tiếng tâm gì thậm chí là chịu chèn ép tiểu trợ lý từng bước một đi đến hôm nay, có thể ở bể ruột tại hảo thanh âm trên sân khấu bước ra nàng viên mộng hoa lệ vũ bộ, tất cả mọi người thụ rất nhiều cổ vũ. Tại Bệ ruột công tác người đều biết, Lâm Tại Sơn bình thường yêu cầu nhân viên thái độ làm việc rất là khắc nghiệt, nhưng cùng lúc hắn cũng là một cái rất yêu cho người ta đâm sút gà cho tâm hồn nhân. Hắn ưa thích dùng mộng tưởng tới khích lệ đại gia phân đấu. Có ít người ban sơ nghe Lâm Tại Sơn giảng mộng tưởng, có thể sẽ không coi ra gì, nhưng cùng hắn tiếp xúc lâu người liền sẽ phát hiện, hắn thật sự có năng lực để cho người giải mộng. Hắn làm rất nhiều chuyện xây dựng rất nhiều bình đại, cũng đều là nhường đại gia viên mộng bình đại, giống như bệ rụt công ty bản thân mở dạng, chính là một cái tạo mộng đại công nhà máy. Rất hôm này, từ đường Á Hiên, Lưu Manh Manh trên người các nàng bắt đầu từng bước một chiếu vào thực tế, cái này khiến bệ rụt những người này cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo, cũng đặc biệt may mắn. Bọn hắn có thể ở dạng này, một nhà có thiên tài đại thần cầm lái trong công ty công tác, thật có thể nói là là tam sinh hữu hạnh. Ào ào ào. Lâm Tại Sơn đứng dậy vì Lưu Manh Manh vô tay, lấy thỏa mãn ánh mắt cho Lưu Minh Minh truyền lại ra lớn nhất tán thành cùng lòng tin. Lưu Minh Minh không có chút nào sai lầm đem cái này bài điện thai tình ca hát đi ra. Cự tụ lấy Lâm Tại Sơn dẫn đầu tất cả mọi người cùng một chỗ, vì nàng trống ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay, nàng cảm động hốc mắt đều phải ướt. Nàng ở trong lòng không ngừng nói cảm tạ, liền hướng tất cả mọi người cúi ba cùng. Song Liễm sao mang theo Tử Dương về tới chính giữa sân khấu, đem phọi để dẫn hướng La Bản Hùng, Bản Hùng lao sư, nghe xong vừa mới hai vị này nữ tướng biểu diễn, ngươi có cái gì cảm thụ? Ngươi trước đến cho Tại Sơn lão sư một chút đề nghị a. Ta đầu tiên muốn nói, Tại Sơn lão sư cho Tử Dương cùng Diệp Phi viết ca đều vô cùng hảo. hai nữ sinh hôm nay phát huy đều phá lệ xuất sắc, thể hiện ra các nàng tại mổ tuyển lúc không có biểu hiện hoàn toàn lực. Nhất là Diệp Phi Thanh âm của nàng nhận ra độ rất cao, nàng hôm nay biểu diễn tình cảm cùng kỹ xảo nắm cũng đều rất đúng chỗ. Nghe nàng ca hát, giống như đang nghe từng đoạn khắc ghi vào thân thể người hoặc linh hồn tình cảm đang chạy lộ, phi thường tuyệt vời, phi thường tuyệt vời. Bởi vì lấy Lâm Tại Sơn quan hệ, La Bản Hùng cho Lưu Manh Manh đánh giá có thể nói cực điểm lời ca tụng. Lưu Manh Minh cúi đầu hướng La Bản Hùng gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ Bản Hùng lão sư. Nếu như muốn ta chọn, ta sẽ tuyển Lưu Nghệ Phi tân cấp. La Bản Hùng cấp ra đề nghị của hắn. Sau đó Chu Thanh Hoa hòa Lý Hiếu Nì cũng cho ra nhất trí tính chất đề nghị, cũng là đề nghị Lưu Minh Minh chiến thắng. Cái này không vẹn vẹn là bởi vì Lưu Manh manh là bệ rột nhất định bảo đảm ca sĩ, Lưu Manh manh hôm nay phát huy cũng chính xác so Từ Dương càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng, tiếng hát của nàng quá đặc biệt, rất dễ dàng để cho người ta chúng động. Huống chi nàng vẫn là một cái xinh đẹp như vậy nữ hải, ai sẽ không thích nàng đâu? Nam quỷ cầu người phiếu, quý câu phiếu đề cử, quý câu lần mua. Chưa xong còn tiếp. 638 thứ 637 chương dắt tay đến phiên Lâm Tại Sơn cho hai nữ sinh đánh giá, hắn đầu tiên khẳng định Từ Dương biểu hiện, Từ Dương, ngươi hôm nay biểu hiện vô cùng xuất sắc, vừa mới nghe ngươi hát ngựa vằn, ngựa vằn Ta không biết bất giác liền đã quên đây là một hồi tranh tài, ta tưởng rằng tại cái nào đó âm nhạc ca đang nghe người ca hát. Ta thích người đối đại âm nhạc thái độ. Cảm ơn lão sư. Từ Dương rất cảm tạ Lâm Tại Sơn có thể như thế hiểu nàng. Hiện trường người xem vì Từ Dương dâng lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lâm Tại Sơn gọi thêm Bình Lưu Minh manh, hắn gọi Diệp Phi thực sự khó chịu, liền gọi nàng, "Tiểu Lưu, mụ tuyển lúc ta đã nói, người là ta nghe qua tất cả giọng nữ bên trong đặc biệt nhất một cái. Giống như bạn Hùng lão sư nói, nghe ngươi ca hát, giống như ở một cái từ đấy lòng toát ra cố sự, vô cùng ngưỡng mộ. Cảm ơn sư." Lưu Minh Minh một mực cung kính tạ Liễu Lâm Tại Sơn. Tại Sơn lão sư, bây giờ làm ra quyết định của ngươi à? Hai vị học viên, đến cùng cái nào có thể cùng ngươi tiếp tục đi tới đích đâu? Xung Liễm sao cầm hai nữ hải tay, chờ đợi Lâm Tại Sơn đáp án. Lâm Tại Sơn lần này không có do dự nữa, trực tiếp đưa tay so hướng về phía Lưu Manh Minh, có thể cùng bệ rốt chiến đội tiếp tục chiến đấu đi xuống, là Lưu Ngụy Phi. Ầu ầm ầm. Hiện trường người xem vì Lưu Manh Manh đưa tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tống bằng bọn hắn đều cho Lưu Minh gọi lên tỷ, cố lên. Ngươi là tuyệt nhất. Ở tại bọn hắn trong miệng, Lưu Minh Minh vẫn là Minh Minh tỷ. Bởi vì Lưu Manh Manh tại buổi tuyển lúc giới thiệu chính mình lúc nói qua, nhũ danh của nàng gọi Manh Manh, cho nên đại gia quan tâm nàng gọi Manh Manh thì chẳng có gì lạ. Cùng Lưu Manh Manh ở chung rất lâu, Tôn Ngọc Chân thực vì Lưu Manh Manh xúc động, khóe mắt không tự chủ biến đỏ mơ. Lúc nào nàng có thể giống Lưu Manh Manh dạng này, cũng hướng về nàng càng ngày càng mơ hồ mộng tưởng dạo bước tiến lên đâu. Lưu Manh Manh thắng được sau đó, hôm nay trận đầu ghi hình tiến nhập nửa chàng nghỉ ngơi trạng thái, đám đạo sư cùng người xem có 10 phút vui lòng thời gian nghỉ ngơi. Còn không có tranh tài ba cặp tuyển thủ, có hai đôi cảm xúc đều tương đối căng cứng. Tống Thần Nhi cùng Phương Phương lập tức phải diễn ra đồng môn đại chiến, các nàng riêng mình người đại diện đều đi tới hiện trường độc chiến, Phương Phương người đại diện vô cùng hy vọng Phương Phương có thể phụ phát, chiến thắng không ai bị nổi Tống Thần Nhi. Tống Thần Nhi người đại diện mặc dù đối với Tống Thần Nhi lựa chọn rất không hài lòng, nhưng Mạt đã thành cháo, hắn bây giờ cũng không cái gì có thể nói. Cái khác trước tiên không nói, trước tiên đem Phương Phương làm tiếp lại nói. Giống các nàng quốc ngu những thứ này người mới, bại bởi người một nhà muốn so bại bởi ngoại nhân càng khó chịu. Tại đồng môn trong đại chiến, Tống Thần Nhi người đại diện cho nàng đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải làm đi Phương Phương. Kỳ thực coi như người đại diện không nói Tống Thần Nhi cũng có đem đối phương ấn chết tất thắng quyết tâm. Tống Thần Nhi cùng Phương Phương đối với lập tức phải đến đại chiến đều rất có lòng tin. Mặc dù đối thủ rất mạnh, nhưng các nàng chưa từng có thiếu hụt qua tất thắng quyết tâm, đây là quốc ngu luyện tập sinh ưu điểm lớn nhất. Mặt khác một tổ trong quyết đấu, Trương Thị Tả Muội Hoa cùng Liêu Giang chiến đấu muốn. Mong cũng rất mạnh liệt, bọn hắn cũng không muốn vòng thứ nhất tấn cấp thi đấu liền bị đào thải. Nhất là Trương Thị Tả Muội Hoa, vì hảo thanh âm cái này chương trình, hai người không thiếu thông cáo, vì luyện ca bỏ ra thời gian giải, các nàng cần phải bắt lấy cái này tuyệt hảo thời cơ, để các nàng nổi tiếng đại bạ phát. Vì có thể cho Trương thị tả mội hoa chạy bằng con đường, chương tử chương bên kia cũng tại cùng bệ rột đang nói chương thị tả mội hoa đĩa nhạc hẹn vấn đề, hắn muốn đem chương thị tả mội hoa đĩa nhạc ký kết cho bệ rột, cái này cũng là đi qua chương thị tả mội hoa công ty quản lý cho phép. Chương thị tả mội hoa công ty quản lý trước mắt cũng rất muốn khai quật này đối tỉ mội hoa trên người ca tiềm lực, để các nàng lấy ca lội lộ, lôi kéo các nàng diễn nghệ sự nghiệp phát triển toàn diện. Nếu như Trương Thị Tạ Muội Hoa có thể ở Đại Hồng Nhân Lâm tại Sơn bên cạnh gặp may, đối với các nàng diễn nghệ sự nghiệp sẽ có to lớn thôi động tác dụng, cho nên bọn họ công ty quản lý cũng đang thôi động chuyện này, muốn đem Trương Thị Tạ Muội Hoa đĩa nhạc hẹn miễn phí ký cho Bệ Dột. Bây giờ ngược lại là Bệ Dột đối với ký Trương Thị Tạ Muội Hoa đĩa nhạc hẹn cần làm một chút suy tính. Lâm Tại Sơn đã biết chuyện này, hắn đang suy nghĩ có phải hay không muốn ký Trương Thị Tạ Muội Hoa đĩa nhạc hẹn, nếu như ký, ký bao lâu? Ký mấy chương nhạc? Dù sao, việc này nếu quả thật đặt bút điều ước đã ký, Bệ liền muốn đối với Trương Tạ Muội Hoa phụ trách Bệ rụt điễm nhạc muốn rèn đúc biển chữ vàng, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể ký. Vạn nhất ký làm ra đĩa nhạc không tốt, vậy không quang đập bệ rụt chiêu bài của mình, cũng sẽ hát đối tay phát triển có ảnh hưởng. Đối với ký đĩa nhạc hẹn loại sự tình này, Lâm Tại Sơn nhất thiết phải cẩn thận. Đĩa nhạc hẹn không giống như là nghệ nhân hẹn, đĩa nhạc hẹn chủ yếu ước định chính là giúp đối phương ra đĩa nhạc, nghệ nhân hẹn mặc dù cũng bao hàm có ra đĩa hát điều khoản, thế nhưng đều cũng có điều kiện, nếu như nghệ nhân không đạt được bệ rụt cho bọn hắn nói lên điều kiện, bệ rụt thì có quyền không cho đối phương ra nhạc. Nhưng đĩa nhạc hẹn một khi ký, bọn hắn nhất định phải cho đối phương ra nhạc. Cho tới bây giờ, Lâm Tại Sơn còn không có từ chương thị tạ muội hoa trên thân nhìn thấy quá tốt đĩa nhạc thị trường tiền cảnh, này đối tỉ muội hoa đích nhân khí còn không có hồng đến vừa ra đĩa nhạc liền sẽ để nghiệp giới chú ý trình độ, cho nên đối với các nàng đưa tới cửa đĩa nhạc hẹn, Lâm Tại Sơn còn phải đợi thêm nhất đẳng, nhìn một chút các nàng tham gia qua lần này hảo thanh âm sau tình thế như thế nào, đến lúc đó làm tiếp định đoạt. Muốn cùng chương thị tạ muội hoa tỷ thí liêu Giang liền không có nhiều như vậy ý nghĩ. Là một chi địa phía dưới ban nhạc chủ sướng, nghiên thủy cũng không nhỏ, hắn cũng không phải muốn dựa vào lần này dự thi tới nhất hắn tới dự thi chủ yếu là muốn giúp bọn hắn dàn nhạc đánh ra một chút danh khí. Hắn tự biết mình, biết bọn hắn ban nhạc trình độ là dạng gì. Bọn hắn trước kia cùng một nhà công ty đĩa nhạc ký qua hẹn, loại kia bị hiệp ước hợp đồng trói buộc thời gian bọn hắn thực sự là đã đủ. Từ đó về sau, hắn cùng hắn dàn nhạc sẽ thấy không có cùng công ty đĩa nhạc ký hợp đồng ý nghĩ. Bọn hắn chỉ muốn chơi mình em nhạc, chơi cao hứng là được rồi. Đến nội ra đĩa nhạc, bọn hắn lựa chọn phương thức là xuất địa phía dưới độc lập đĩa nhạc, không lộ ra cái chủng loại kia, chỉ cần có một cái vòng nhỏ mê ca nhạc cùng hộ bọn hắn, để cho bọn họ âm nhạc có thể kéo dài tiếp, bọn hắn đã biết đủ. Cái này vòng đấu, Liêu Giang vốn là kiên biểu diễn chính bọn hắn ban nhạc tác phẩm. Nhưng nhìn liêu Lâm Tại Sơn cho hắn viết ca hậu, Liêu Giang bị nặng nề đánh tới. Bài hát kia hắn lần đầu tiên nghe Lâm Tại Sơn hát suýt chút nữa không có khóc. Đối với dạng này tác phẩm, Liêu Giang không có cự tuyệt lý do. Đây là một bài có thể thay đổi hắn bướng bình ý tưởng tác phẩm. Hai tuần lễ này tới, Liêu Giang một mực tại luyện bài hát này, nhưng bài hát này đối với hắn cuốn họng tới nói, tính khiêu chiến cực lớn, rất khó hát. Nhưng bởi vì quá yêu bài hát này, hắn vẫn muốn không thèm điểm tranh thủ đem hắn trạng thái tốt nhất lấy ra, để không phụ Lâm Tại Sơn ơn chi ngộ. So sánh Tống Vương, Trương hai đôi tuyệt thủ Quan Nhã Linh cùng đặng hiểu đánh vào hôm nay trong trận đấu cơ hồ không có cái gì lòng khẩn trương thái. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Quan Nhã Linh một mực tại cùng nàng người đại diện Hà Miêu câu thông buổi chiều thông cáo, cũng không có đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở hôm nay tranh tài bên trên. Đặng hiểu đánh nhưng là tại không ngừng ăn đồ ăn vặt, một hồi tìm cái này phiếm vài câu, một hồi tìm cái kia phiếm vài câu, hoàn toàn không đem hôm nay tranh tài để ở trong lòng. Ngược lại cũng là bị đào tại, nàng liền hưởng thụ hát một bài ca lại bị đạo thải tốt. Hắn hiện tại xem như nghĩ thông suốt, cho mình gây khẩn trương như vậy làm gì? Ca hát vốn là nên một kiện cao chuyện mới đúng, nàng hôm nay liền tùy tính hát. Dương Lâm tại sơn thấy được nàng hưởng thụ âm nhạc một mặt, cái này là đủ rồi. 10 phút thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền qua. Khán giả cùng bốn vị đạo sư một lần nữa trở thành. Hiện trường đạo diễn một tiếng chỉ lệnh, nửa chàng sau ghi hình chính thức bắt đầu. Xông Liễm sau trước tiên đọc một đoạn quảng cáo sau vào sân tử, tiếp đó mời ra nửa chảng sau tổ thứ nhất muốn tỉ thí tuyển thủ Tống Thần Nhi cùng Phương Phương. Thứ tự này là chế tác tổ an bài, bọn hắn muốn nửa chàng sau vừa mở màn liền đến một tội sôi động đấu. Hai nữ Hải và hôm nay hợp sướng tương lai của ta không phải là mộng lúc mà bắt đầu so tài. Bây giờ cuối cùng đến mặt tiền giao phong thời khắc, các nàng đối kháng hỏa hoa trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Hai người ra sân đi tới chính giữa sân khấu lúc, lẫn nhau nhìn ánh mắt bên trong đều phải ma sát ra hỏa hoa. Tống Thần Nhi nhìn Phương Phương không vừa mắt, Phương Phương nhìn Tống Thần Nhi lại càng không thuận mắt. Xem như cô ngu bản thổ luyện tập sinh, Phương Phương một mực sẽ không sảng khoái Tống Thần Nhi loại này hải ngoại luyện tập sinh. Hải ngoại luyện tập sinh bản thân luyện không bằng các nàng đẳng, lấy được tài nguyên lại so các nàng còn tốt, Bất công như thế, nhờ Phương Phương các nàng bản luyện tập sinh đều đặc biệt thị hải ngoại luyện tập sinh. Tại đủ loạn ơi. Cuộc ngũ bản tổ luyện tập sinh đều nghị cho Hải Ngoại luyện tập sinh giẫm ở dưới chân, lấy chứng minh các nàng mới là mạnh hơn. Hôm nay có thể cùng Hải Ngoại luyện tập sinh bên trong người nổi bật Tống Thần Nhi đối mặt giao phòng, Phương Phương tuyệt đối không được bỏ lỡ sự đả kích này đối phương cơ hội. Nàng nhất định phải cho Tống Thần Nhi giẫm ở dưới chân. Làm bản thổ luyện tập sinh chính danh. Nửa trang sau tổ thứ nhất quyết đấu, trước tiên từ Phương Phương tới biểu diễn xu phong. Tống Thần Nhi thối lui một bên phía sau, toàn bộ sân khấu đều bị Phương Phương cho nắm trong tay. Hắc. Theo giai điệu một tiếng hô to, Phương Phương rất vui vẻ đồng bạn hát nhón cùng một chỗ hát lên, Thật giống như một cái chạy bằng điện mô tơ nhỏ, nàng thế mà nhảy dựng lên. Nhiệt lực trong nháy mắt lồng đóng toàn trường. Tức, khán giả hưng phấn hoan hô. Đại tiên bối Lý Hiếu Ni thưởng thức vì Phương Phương vỗ tay lên. Bây giờ nhìn những thứ này quốc ngu hậu bối nhiệt vũ, Lý Hiếu Ni lúc nào cũng cảm thấy giống nhìn lúc còn trẻ chính mình. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa nàng già thật rồi đâu? Phương Phương muốn hát, là Lâm Tại Sơn vì nàng rời dị thế kim khúc ra tay. Em gái thành danh tác một trong. Phương Phương dùng nàng đặc biệt âm bắt đầu hát 6. Buổi tối hôm nay làm ta khi tỉnh lại đầu ngón chân của ta đang dục dịch nó bảo hôm nay buổi tối tâm tình rất không tệ nghĩ đến trên đường đi một chút sáu. Thế là âm thầm bầu trời bắt đầu ánh đèn lấp loé thế giới trở nên có một chút vô ly đầu tâm tình của ta giống chuột chui đang đào động muốn tìm mở miệng ta muốn tìm được mở miệng sáu. Người nào chịu trách nhiệm hùng hùng tiết tấu mau ra đây tự thú cùng nhau đến xa xôi ngoài không gian đi vung hất đầu ta hôm nay quyết định ta muốn phóng chúng ta muốn hít quá mức ta muốn đến tất cả mọi người trong mộng cùng thế giới tay. 6. Chưa xong con tiếp. 639 thứ 638 chương mi bứt tay bài hát này trước khổ sau sướng hệ thống hết sức rõ ràng. Tốc độ bộ pháp phía sau, Phương Phương giống như là từ miệng núi lửa trôi ra Nhật Vũ tiểu thiên múa, trong mắt, liền dùng nàng nhiệt lực đem hiện trường đốt lên. 6. Dắt tay dắt tay kỳ quái bớt nói nhiều lời. Dắt tay dắt tay nhiệt tình của ta cả năm không ngừng. Dắt tay dắt tay đáng ghét trình tự trước tiên mẹ qua. Dắt tay dắt tay ta tùy thời tùy chỗ có rảnh. 6. Dắt tay dắt tay kỳ quái bớt nói nhiều lời. Dắt tay dắt tay nhiệt tình của ta cả năm không ngừng. Dắt tay dắt tay đáng ghét trình tự trước tiên nhảy qua. Dắt tay rát tay ta muốn hôm nay nổi lên báo. 6 Phương Phương bên cạnh này bên cạnh hát phát huy hết sức xuất sắc, hiện trường người xem nhiệt huyết bị lay động, rất nhiều người đều đứng dậy vì Phương Phương vỗ tay lớn tiếng khen hay, còn có chút người giống như là tống bằng dạng này tao. Bao, thế mà không chế không nổi cơ thể, đi theo Nhật Vũ tiết tấu cùng một chỗ ngày loạn đứng lên. Không khí hiện trường lập tức trở nên rất hot. Phương Phương người đại diện không ngừng đang đối với Phương Phương gật đầu, đối với nàng nhiệt lực bắn ra bốn phía biểu hiện hết sức hài lòng. Lâm Tại Sơn hòa mấy cái đạo sư cũng tại liên tiếp gật đầu, Phương Phương tại Nhật Vũ quá trình bên trong còn có thể bảo trì lại biểu diễn tính ổn định, lên tiếng thổ khí cơ hồ không bị ảnh hưởng gì. Đây là nàng cường hãng kiến thức cơ bản tốt nhất thể hiện. Lâm Tại Sơn suy nghĩ, xem ra hắn cho Phương Phương tuyển cái này bài rất tay không có trọ sai. Hôm nay Phương Phương phát huy xuất sắc như thế, nếu như Tống Thần Nhi không thể lấy ra có sức thuyết phục biểu diễn, vậy nàng cũng không có gì cơ hội chiến thắng Phương Phương. Tống Thần Nhi lúc này ở sân khấu một bên nhìn xem Phương Phương nhiệt vũ biểu diễn, biểu lộ mặc dù đang mỉm cười, nhưng trong mắt lại cất giấu sâu đậm khinh thường và khinh bỉ. Nàng tâm lại nói đây là ca hát chính tài, ngươi nhảy cái gì mua a? Ừ. Phương Phương biểu hiện kích thích cực lớn Tống Thần Nhi chiến đấu mướn. nàng đã đợi không bằng phải dùng mình tiếng ca đi bạo trên sân khấu cái này tao. Túy Vũ. Phương Phương nhảy múa quả thật có chút nhiều, nhưng nàng là vì bày ra bản thân Nhật Vũ lúc biểu diễn công lực mới nhảy, nàng bất kể người khác nghĩ như thế nào đâu, chỉ cần có thể đem nàng thực lực mạnh nhất hiện ra cho đạo sư Lâm Tại Sơn nhìn liền tốt. Phương Phương hướng toàn trường người xem với tay, nhường tất cả mọi người tham dự vào, đem sân khấu đã biến thành một cái đại nằm sắp thể, lần nữa tăng lên mình biểu diễn trạng thái, nóng hát sáu. Người nào chịu trách nhiệm ù ù tiết tấu mau ra đầy tự thú cùng nhau đến xa xôi ngoài không gian đi vung hắt đầu ta hôm nay quyết định ta muốn phóng chúng ta muốn hít quá mức ta muốn đến toàn bộ vũ trụ đỉnh phong cùng thế giới rắc tay sáu.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 Mấy cái đạo sư cũng đứng dậy rồi, vẫy tay cùng Phương Phương cùng một trô hô giắt tay. Lý Hiếu Ni rất có vận luật dãy rủ cơ thể, một bên hát, một bên đang trộm ngắm Lâm Tại Sơn. Trong nội tâm nàng có mấy phần đoán trách, loại này nàng ca, Lâm Tại Sơn phía trước như thế nào không đưa cho nàng. Nàng album mới bên trong phải có như thế một bài nhiệt vũ tác phẩm, nhất định sẽ càng nhiều hơn minh họa, càng nó bán. Phương Phương người đại diện gặp toàn trường quan chúng đô bị đốt, đặc biệt hít, hưng phấn cùng mọi người cùng nhau hát nhẹ, vẫn không quên khiêu khích nhìn vài lần Tống Thần Nhi người đại diện, chắc thắng lợi trong tay. Tống Thần Nhi người đại diện sắc mặt khó coi. Phương Phương phát huy quá xuất sắc, mà so sánh Phương Phương Nhật Vũ nóng hát, Tống Thần Nhi biểu diễn tập trung vào sướng lên, quả thực ăn tuyệt vời. Hắn thấy, lập tại sơn cho Phương Phương cùng Tống Thần Nhi chọn tranh tại khúc mục là có chút bất công, tựa hồ càng chiếu cố Phương Phương. Cái này hai bài ca, bản thân hắn cảm thấy Phương Phương bài hát này dễ nghe hơn, cũng càng dễ dàng lôi kéo không khí hiện trường. Cho Tống Thần Nhi cái kia bài, hoàn toàn chính là đang để cho Tống Thần Nhi cách. Mệnh, xem như người đại diện, hắn không thích làm như vậy phạm, nhưng bây giờ Tống Thần Nhi đã đi lên đã mẹ không sợ giới lộ, hắn cũng không tốt quản nhiều cái gì, thì nhìn Tống Thần Nhi mình phát huy. Tại phương Phương nhiệt vũ sau đó, không khí hiện trường trở nên phá lệ nhiệt liệt. Phương Phương biểu diễn hoàn tất, toàn trường người xem đưa cho nàng bảo tăng cấp tiếng vô tay. Cùng Tống Thần Nhi đổi vị trí lúc, Phương Phương đặc biệt kiêu ngạo mắng Tống Thần Nhi một mắt, muốn dùng sự tự tin mạnh mẽ áp chế lại Tống Thần Nhi. Tống Thần Nhi cũng không keo kiệt bộ này. Mặc kệ Phương Phương biểu diễn cỡ nào xuất sắc, Tống Thần Nhi đều có lòng tin nghiền ép đối phương, dưới cái nhìn của nàng, nàng mới là trên sân khấu này vương, không có ai so với nàng tốt hơn. Bây giờ cuối cùng đến nàng hiện ra, nàng vương giả một hạt thời điểm, nàng làm sao có thể khiếp đạm? Nàng muốn để chỗ hữu nhân đô thần phục với nàng biểu diễn. Ứng với 2 tuần lễ này tới nhiều lần luyện tập đã thấm vào linh hồn nàng giai điệu, Tống Thần Nhi bắt đầu nàng biểu diễn 6. Y đon tờ nạ bê lẹp bệ hình ta không muốn bị sinh hoạt vứt bỏ đứt sở hạ xa phở y e nóc mãi trước kia ta theo người chung quanh một ngực vẫn duy trì một khoảng cách cả tỉ hình bờ thi na hẹp tại hoang nôn bệnh lưới lớn bên trong hơi tàn y ve sở bẹn bổ tóc mi là hơn phân nửa sinh mệnh bị lãng phí hết. Dị đi ngoại vẻ, tốt lệ nhạt rồ bắt gặp phải có thể là một nửa khác nhân lại chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí dùng đầu não lai ứng đối với xạ đạo buộc xỉ the họ thở hẳn lại ở đỉnh hạt to dễ ạt mà không phải dùng tâm đi đầu nhập y ve sợ bèn mộ tốt mi tâm hơn phân nửa sinh mệnh bị lãng phí hết xấu. Cả tỷ hình biberz, leti nico, dừng lại chậm rãi khí thả ra một điểm tốt đỉnh mi chỉ for the sa kế box thì sự cho diễn nghệ kiếp sống blue một cái bên mặt nào, thì es biết đây là tự ta sinh hoạt y ta không muốn cho người khác tới nói cho ta biết làm như thế nào mới là chính xác xấu. Cakmi Buz, nó hoàn toàn tổn mai bạc, dừng lại chậm rãi khí không có người có thể ngăn cản ta, I e enter got I'm for that, ta không có thời gian đi lãng phí Cakmi Buz. Enter let them let me down, dừng lại chậm rãi khí sẽ không để cho người khác ngăn chặn ta, is on so sáu nạo bây giờ đây hết thảy đều như vậy đơn giản sáu. Đây là một bài bài hát tiếng Anh, là Kelly Clyc lạ sẩn Cakmi Buz. Bài hát này lúc khởi đầu cường độ yếu nhược, tạo thành một loại đè nén không khí, thật giống như phong bạo tại tạo thành trước loại kia áp suất thấp, tạo thành một cái bùng nổ điểm báo. Cảm giác này cùng Tống Thần Nhi gần nhất tới tiếp nhận đến công ty phương diện cho hắn áp lực rất giống nhau, cũng cùng chính nàng lưu chí rất giống. Cho nên nàng hát phá lệ để ý, vừa mở âm thanh liền đem Lâm Tại Sơn lôi hai bắt được. Mà ở phong bạo tụ tập không sai biệt lắm thời điểm, Tống Thần Nhi biểu diễn chợt tăng lên cường độ, đem nàng bá đạo nhất âm thanh đè nhức lên. Tiếng hát của nàng giống như từng đạo lợi kiếm, rất dễ dàng liền đánh xuyên hiện trường người xem tâm, cho Lâm Tại Sơn nghe phấn khởi không thôi, dạng này giọng ngọc nào, thật sự là quá khó được. Lâm Tại Sơn cảm thấy Tống Thần Nhi cái này bản biểu diễn so nguyên bản hát Keo Ly Cơ Lạ Sẫn cũng không kém, thậm chí càng khá hơn một chút. Nhất là đang bùng nổ tính chất bên trên, Tống Thần phát thế mà so lấy lực phát Sở Trường Keo Lạ còn muốn càng mạnh hơn. Đây tuyệt đối là một đầu bị thượng thiên chiếu cố của cũng họ. Tại càng lớn nơi, nàng cho người lực áp bách lại càng mạnh. Hoàn toàn giống một cái trời sinh ca hát nữ vương, hắn khí tràn mạnh, chỉ dùng một cái tiểu cao chiều, liền đem hiện trường hoàn toàn lồng đóng. Phản phất tái phát thêm chút sức, nàng liên thể dục quán trần nhà đều có thể sốc lên. Cùng với mới phương phương nhiệt vũ nóng nảy bầu không khí hoàn toàn khác biệt, Tống thần nhi thuần là dùng khí phách của nàng tiếng ca đem hiện trường cho nắm trong tay, cũng không thiếu quan chúng đâu nghe được trận mắt mổn, một loại mơ hồ cảm giác nhiệt phát đáy lòng, bây giờ chỉ cần một cái bộ phát điểm, bọn hắn liền đều có thể theo Tống thần nhi tiếng ca cùng một chỗ xông thẳng tới chân trời. Nhưng lúc này, Tống Thần Nhi đem muốn bùng nổ cảm xúc cho thu lại. Các mi buzz bài hát này giai điệu hệ thống có thể nói là biến đổi bất ngờ, chấn động tập trung, phải xử lý tương đương khó khăn. Tống Thần Nhi xử lý nhưng là thành thạo điều luyện, nên bùng nổ chỗ bộc phát, nên đè nén chỗ kiềm chế, đối với thanh âm chắc chắn có thể nói là lô hỏa thuần thanh, đem âm thanh cùng phối khí kết hợp vừa đúng. Tống Thần Nhi dẫn linh giản nhạc hướng về đệ nhị nhạc đoạn dạo bước tiến lên lúc, liền Lâm Tại Sơn cũng nhịn không được cho cái này Cá tính nữ gọi tốt, Nàng đối với bài hát này lý giải vượt qua hắn mong muốn, so với tập luyện thời điểm tốt hơn nhiều lần. Cô gái này quả nhiên là một cái trời sinh cảnh tượng hoành tráng tuyển thủ, tại càng phải kỉnh thời điểm, biểu hiện của nàng lại càng ra sức. Không hổ là quốc ngu trọng điểm vấn luyện sinh. Tống thần nhi tu phóng tự nhiên lần nữa bồi dưỡng lên tình cảm phong bạo, biểu diễn lấy 6. Ặc đại chẹt to the lớp đi Phật ta từng tại tìm được thích bên trong xa vào hỉ vi hè ớt, nào a hôi tặt lẹt lủ đã từng trọng tâm, bây giờ nhẹ mà giống phụ vân mạ kỉnh thành for the hoàn nợ thật cờ ho un ở tờ cho có ý nghĩa người chạy ra thời gian ta muốn hào mà trải qua còn sót lại thời gian 6. Lộ hồ ảnh hạ to te winosaur đau mặt cười đối với vẻ bại thất lạc lị vin cự dịn tôn độ vợ tạo nhường tâm linh dấu chân khắp mỗi một góc kỵ định vách hở nịt có màn bảo trì tín niệm, thì có kết quả tốt ý sứ bện te dạ top mi la ta sẽ không lại đem còn giữ lại sinh mệnh sáu. Cạ tỷ hình biberz leti nico, dùng để cẩu nhan hơi tàn thả ra một điểm tốt định mi chỉ for the sa kế hop ti sâu vì bày ra chân thật chính mình nào thát dục nào, các ngươi phải biết đây là tự ta sinh hoạt sẽ ta sẽ không để người khác tới nói cho ta biết làm như thế nào mới là chính xác sáu. Cắc Mi Bưt, nó hoàn toàn hoàn mỹ bạc, dừng lại chậm rãi khí không có người có thể ngăn cản ta, ye enter got and for thật ta không có thời gian đi lãng phí Cắc Mi Bưt, Wonder let Camel let me down, dừng lại chậm rãi khí sẽ không để cho người khác ngăn chặn ta, is e on so sáu não bây giờ đây hết thảy đều như vậy đơn giản sáu. Lại một đợt cao trào đánh tới, hiện trường người xem không ít người đã ngồi không yên, đứng lên vì Tống Thần Nhi gieo họ gọi tốt. Loại này thuần âm nhạc thuần tiếng gầm súc tích, cho người ta một loại phát ra từ đáy lòng cảm so phương phương nóng hát kích hơn. biểu diễn phú vốn là so Phương Phương cao một cái cấp bậc, bây giờ lại nhất bạ phát trực tiếp cho Phương Phương mới vừa biểu diễn nổ thành cật bá. Đã nghe qua Tống Thần Nhi cái này bài bá khí vô cùng cắt mi bật phía sau, rất nhiều người đều phải nghĩ không ra vừa mới Phương Phương thanh âm là rằng gì, bọn hắn chỉ nhớ do Phương Phương di vũ, nhưng đối với nàng thanh âm ấn tượng, cũng tại Tống Thần Nhi trong tiếng ca tiêu tán thành vô hình. Nam quỷ cầu người phiếu, Quỷ cầu phiếu đề cử, Quỷ cầu đặt mua, chưa xong còn tiếp. 640 thứ 639 trương tiên phú ca sĩ ca khúc đi tới hồi cuối. Tối hậu nhất cái cao trào đánh tới phía trước, Tống Thần Nhi lần nữa chậm lại tiết tấu. Từ từ nhìn về phía Liễu Lâm tại sơn, Phạm Phất cố ý muốn hát cho Lâm Tại Sơn nghe một dạng, nàng dùng rất ít gặp đầy tâm hát đạo sáu. "Dị kia me sĩ ngươi cho ta xem đến rồi thè bị ồ y y nệ vợ gì thỉnh." Sinh hoạt mỹ hảo sáu. "Ệ vợ gì thỉnh" kéo ra một cái trường âm, giống như trường hồng sâu thiên. Rất nhiều người không tự chủ được nín thở. Cảm tụ được Tống Thần Nhi càng ngày càng khí tức cường đại, Lâm Tại Sơn trong lòng âm thầm cho Tống Thần Nhi tiêu câu hảo. Cô nữ sinh này thực lực chính xác phi thiên, khi nàng lúc nghiêm túc lên, rất có cùng nhau. Ở phía sau đài, đã lên cấp Lưu Manh Manh ở than, có một cái như vậy quá thú. Đối với các nàng khiêu chiến quá lớn, Tống Thần Nhi muốn một mực bảo trì trình độ như vậy, tổ bên trong hai cái trung cực danh ngạch chắc là phải bị nàng cướp đi một cái. Hắn án mây là dạy âm nhạc, nàng giỏi nhất cảm nhận được Tống Thần Nhi lúc ca hát loại kia trời sinh từ đâu tới tiên phú hiện ra, đây là nàng âm mộ nhất, đây cũng không phải là dựa vào khổ luyện liền có thể luyện ra được. Chu Thanh Hoa, La Bản Hùng cũng tại cảm khái bệ rốt chiến đội tiểu cô nương này rất khó giải quyết, tương lai chiến đội bọn họ ai muốn đối đầu nàng, e rằng cũng khó khăn lời thủ thắng. Tống thần Nhi tối hậu nhất lần bạo phát tính hát đến 6. Các Dừng lại chậm rãi khí không có người có thể giảng buộc ta Yi e Enter got time for that. ta không có thời gian đi lãng phí cật mi bở dứt. Enter let Camelet me down, dừng lại chậm rãi khí sẽ không để cho người khác ngăn chặn ta IS e Onso 6 nào bây giờ đây hết thảy đều như vậy đơn giản IS e Onso 6 nào bây giờ đây hết thảy đều như vậy đơn giản cả tỷ hình mi bở dứt. Lệ tỷ Ngico, dừng lại chậm rãi khí thả ra một điểm. Tuấn Định Mi chỉ for the sake of this so vì bày ra chân thật chính mình não nào, thích IS bây giờ ngươi biết đây là tự ta sinh hoạt Yi e ta sẽ không để người khác tới nói cho ta biết làm như thế nào mới là chính xác 6. Tống Thần Nhi người đại diện biết Tống Thần Nhi bài hát này là hát cho hắn nghe, trong lòng mặc dù không hề sảng khoái, nhưng vẫn là không có cách nào khống chế lại tay của mình, tùy tâm cho Tống Thần Nhi hoàn mỹ biểu diễn vỗ tay lên. Ầu Tống Thần Nhi dùng tiếng ca đốt lên Đông Hải sân vận động, một khúc rơi xuống, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Tống bằng rất ít khen người khác ca hát hảo, tự xưng tiểu lâm khự lịn chính hắn, một mực chướng mắt những công ty khác tuổi trẻ ca sĩ. Nhưng gặp gỡ Tống Thần Nhi dạng này, một đầu hào cũng họng, hắn cũng bị chinh phục, khen lớn lấy, cái này lớn cô nàng ca hát Tương lai Hạo tử cũng đừng đụng tới hắn, bằng không có rất lớn tỉ lệ sẽ bị nàng bạo chết a. Chim bồ câu trắng chọn nhìn Tống Bằng một mắt, nghĩ thầm ga sai vật này, thế mà giải người khác sĩ khí, diệt nhà mình uy phong. Nhưng ở trong đáy lòng, chim bồ câu trắng không đắc bất thừa nhận Tống Bằng nói lời có nhất định đạo lý, Trương Hạo cao âm rất mạnh, nhưng toàn thân ca Hát kỹ xảo còn lại non. Nói thật ra, Trương Hạo thuần ca Hát thiên phú, đối với biểu diễn kỹ xảo lý giải cùng chắc chắn bên trên, đều không phải là rất cao siêu. Luật kỹ xảo tính biểu diễn thiên phú, Tống Bằng có thể đều so Trương Hạo mạnh mấy cái đẳng cấp, Hạo chính là cao âm một chiêu này tiền cật biến thiên ở dưới. Tống thần nhi khác biệt, nữ sinh này không chỉ giọng nội tình hảo. Nàng đối với âm nhạc lĩnh nộ và giải thích lực cũng siêu cường, đừng nhìn trẻ tuổi, nhưng nàng trên thân đã có đại tướng phong phạm. Nghe nàng ca hát sẽ cho người có một loại không nói ra được đã nghiền, đây cũng không phải là rượi và hô hô. Nàng giống như một bộ tinh vi hệ thống, tại khởi, thừa, chuyển, hợp từng cái khâu, đều vô cùng hoàn mỹ diễn dịch liễu lâm tại sơn tác phẩm, tình cảm thả ra vừa đúng. Đây chính là trong truyền thuyết thiên phú ca sĩ. Muốn kéo đến trên đài chân nước chân giáo đi và cờ, Hàn áng Mây cũng không chắc chắn có thể để ép được cái này cá tính 10 phần, lực bộc phát cực mạnh nữ sinh. chiến đội có dạng này một cái thiên phú người mới áp trận, Giới này tranh tài nhất định sẽ lấy được một cái tốt thành tích. Chỉ tiếc Tống Thần Nhi không phải bệ ruột ca sĩ. Tại chim bổ câu trắng xem ra, Tống Thần Nhi nếu là bệ ruột ca sĩ kia liền càng hoàn mỹ. Tại người xem tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng khen bên trong, Song Liệm sao mang theo Phương Phương về tới chính giữa sân khấu, cho mời khác ba vị đạo sư trước tiên lợi bình Tống Thần Nhi cùng Phương Phương biểu diễn, đồng thời đưa ra Lâm Tại Sơn đề nghị. Ba cái đạo sư cho hai người cao vô cùng đánh giá, tại lựa chọn bên trên, Chu Thanh Hoa cùng La Bản Hùng đề nghị Lâm Tại Sơn tuyển Tống Nhi, mặc dù Phương Phương biểu diễn cũng rất tốt, cơ hồ là hoàn mỹ không một tí vết biểu diễn. Nhưng đối mặt đến tống thần nhi loại này há miệng liền có thể đánh xuyên lòng người thiên phú hình ca sĩ, phương phương rất khó thủ thắng. Dù sao, đây là tuyển hào thanh âm sân khấu, không phải chọn tốt vũ điệu sân khấu. Lý Hiếu Ni đồng dạng cho hai người Vạn Bối đánh giá rất cao, nhưng nàng không cho Lâm Tại Sơn đề nghị tuyển ai. Tại Lý Hiếu Ni xem ra, hai nữ hài biểu hiện đều rất tốt, các nàng cũng đều là nàng quốc ngu và Bối, nàng thực sự không đành lòng tổn thương những thứ này bởi vì nàng mà đem thanh xuân đều cực tại trên sân khấu người trẻ tuổi. Nàng nhất là không muốn tổn thương quốc ngu bản bồi dưỡng được những thứ này luyện tập sinh. Nàng vô cùng rõ ràng những thứ này luyện tập sinh có thể đi đến hôm nay, tại giới đài bỏ ra bao nhiêu gian khổ, nhịn bao lớn đau đớn. Lúc này, chỉ là cho hai người kia đề nghị, nàng đã có thể cảm giác được lòng như đau cắt khó chịu. Nàng không dám tưởng tượng, ngày mai ghi hình muốn đối mặt thủ hạ những cái kia luyện tập sinh bị đào thải, sẽ là chuyện thống khổ dường nào. Cuối cùng Lâm Tại Sơn cho hai người làm tổng kết. Hắn dùng tốt nhất ca ngợi từ đánh giá hai người biểu hiện, trong mắt hắn, hai người biểu hiện hôm nay cũng là hoàn mỹ. Mặc dù có chút mâu thuẫn quốc ngu luyện tập sinh, nhưng hắn không đắc bất thừa nhận, những thứ này luyện tập sinh giống như nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ quân nhân một dạng, nhìn các nàng tại chính thức tranh tài lên biểu hiện, quả thực ra sức, căn bản không cần đi lo lắng cái gì. Ở điểm này, hắn không đắc bất phục quốc ngu huấn luyện hành chi hữu liệu. Mặc dù quốc ngu huấn luyện rất tàn khốc, nhưng bọn hắn bổ dưỡng được người mới, đúng là siêu phẩm thoát tục, muốn so với những công ty khác người đồng lứa dẫn đầu rất nhiều. Cuối cùng đến rồi lựa chọn thời khác, Phương, Phương cùng Tống Thần Nhi đều rất mong tại sơn điểm các nàng đem Phương Phương cặp kia nhiệt huyết như lửa con mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tại Sơn, bên trong hàm chứa cái chủng loại kia khát vọng cùng thân cấp, thật giống như Lâm Tại Sơn nếu như không tuyển chọn nàng, nàng toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt một dạng, cho Lâm Tại Sơn nhìn lòng sinh không đánh lòng. Trái lại Tống Thần Nhi, nàng cũng rất khẩn cấp nhìn chằm chằm Lâm Tại Sơn, nhưng nàng trong mắt loại kia khát vọng, càng nhiều hơn chính là một loại không chịu thua cảm giác. Nếu như Lâm Tại Sơn không tuyển chọn nàng, nàng hẳn là sẽ mắng Lâm Tại Sơn không biết hàng, mà không phải Phương Phương loại kia nhìn trời bất tỉnh ám sợ hãi. Lâm Tại Sơn cuối vẫn quan tâm, lợi, hắn cần người chiến đội hiệu lực. Phương Phương thua về sau, trực tiếp lại khóc. Bất quá nàng không có khóc thành tiếng, nàng kỳ thực không muốn khóc, nhưng nước mắt chính là không cầm được chạy xuống, bất kể thế nào kiên cường đều không chế không nổi, cho Lâm Tại Sơn làm vẫn rất không đành. Cuối cùng là Lý Hiếu Ni lên đài đi cho Phương Phương một cái thật dài ôm, thật tốt khích lệ nàng một phen, mới đem nàng thụ thương nghiêm trọng tâm hơi vượt lên một chút. Mắt thấy Tống Thần Nhi cùng Phương Phương trận này nóng nảy cờ, đằng sau muốn ra sân chương thị tạ ngụy hoa cùng Liêu Giang Đô tiếp nhận đến rồi tương đối lớn áp lực. Phía trước tuyển thủ biểu diễn thành công như vậy, nếu như bọn hắn không thể lấy ra xuất sắc hơn thậm chí là vượt qua trình độ phát huy, rất dễ dàng liền bị so tiếp. Ở trong đó Trương Thị Tạ Mộ Hoa áp lực lớn hơn nữa, bởi vì các nàng quan trọng đi theo Tống Thần Nhi tới biểu diễn. Sân khấu giao cho Trương Thị Tạ Mộ Hoa tới trường khống Khán giả cho này đối đẹp mắt tỷ Mộ Hoa dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Cái này trong tiếng vỗ tay đã bao hàm sâu đậm chờ mong. Nghe qua Tống Thần Nhi cùng Phương Phương nóng này biểu diễn phía sau, tất cả mọi người rất hy vọng tiếp tục hưởng thụ Lâm Tại Sơn sáng tác ca khúc mới. Bài hát này tên đại gia cũng tại trên màn hình lớn thấy được, gọi là ẩn hình cánh. Nhìn không bài hát này tên bài hát, rất nhiều người đều đoán không được bài hát này là viết cái gì, cái gì gọi là ẩn hình cánh a chỉ là cái này một cái tên bài hát, liền khơi gợi lên rất nhiều người hứng thú. Tất cả mọi người rất chờ mong Trương Thị Tạ Muội Hoa có thể cùng mới vừa Tống Thần Nhi một dạo, vì bọn họ phụng thượng nhất đạo hoàn mỹ âm nhạc tình yến. Tống bằng mắt đã biến thành mang câu hình dáng, thân thể cố ý hướng phía trước nghiêng, dĩ hàng thấp góc nhìn. Không nói, người này tất cả tinh lực đều ở đây Chương Thị Tạ Muội Hoa váy ngắn màu đen ở dưới kia đối làm cho người thèm thuồng trắng như tuyết. Chân dài bên trên. Hôm nay Chương Thị Tạ Hoa mặc đen bạch hợp váy ngắn rất gợi cảm, đùi cơ lộ lấy, tại ánh đèn dịu dịu xuống, hình tượng của các nàng có thể nói là duyên dáng yêu kiều, sở sở động lòng người. Tống Bằng hận không thể út xuống sân khấu phía dưới đi xem người ta đuổi. Chim bồ câu trắng chịu không được Tống Bằng nhăn sắc, phệnh cho Tống Bằng cái hót một chút, mắng hắn, "Ngài muốn chút mặt được không?" Hắc hắc, hắc hắc. Tống Bằng cũng không hiểu thích cái gì, hắn sẽ không rối trá đi rằng hắn không có đi xem người ta đuổi cùng nô hoa. Ti. Bên cạnh khu an toàn. Hắn chính là sắc, thế nào? Ra mặt dày hướng chim bồ câu trắng cười cười, hắn lại đem thân thể để thấp, dùng sức nghẹo đầu hướng về trên sân khấu đi xem. Chim bồ câu trắng muốn bị Tống Bằng cho làm tức chết, cái này nếu không phải là trùng quanh Coca-Cola một mực tại trụ, cần phải cho Tống Bằng truy thành bánh bao không thể. Ngươi đừng nhìn lung tung. Nghe thật hay nghe bài hát này, cha ta bài hát này viết siêu cấp kinh điển Nam quỷ cầu người phiếu. Quỷ cầu phiếu đề cử. Quỷ cầu đặt mua. Chưa xong còn tiếp.